nhưng tương ứng trần u y ê n vậy tại thời khắc này cảm thấy một khấu nguy hiểm trí mạng hắn nhục thân không chịu nổi cố lực lượng này bạo phát tại dần dần vỡ ra khép lại tựa hồ một lúc sau liền muốn sụp ra hắn màu tím nguyên thần cũng chịu được lấy lớn lao áp lực trên thân k i a sáng đang nội liễm nhưng như cũng như thế trần u y ê n vẫn như c ũ không cảm thấy bảo hiểm hiện tại trên cơ bản liền là hắc long một k í c h cuối cùng hắn nhất định phải ngăn lại bởi vì ngăn không được hắn liền có khả năng sẽ chết cho nên tại cái này một ý niệm cho dù là nhục thân cùng nguyên thần đã đạt đến cực hạn hắn vẫn là không chút do dự dùng ra hắn nguyên thần thần thông thưa không ngưng trệ liên tiếp ba lần quanh người hắn hư không đ ố n g nhiên ở giữa trở nên vũng bùn tựa hồ đ ố n g nhiên ở giữa liền đọng lại bình thường mà cái k i a thẳng tiến không lùi u quang vào lúc này rốt cục nhận lấy gông cùng xương xích bắt đầu biến đến vô cùng chậm chạp mà là quy tắc chi lực tựa như từng đầu trật tự thần liên trực tiếp khóa lại cái k i a đạo thần bí u quang đem một tấc một tấc mẫn diện rơi rốt cục hư không lại lần nữa lâm vào yên tĩnh trần liên thật dài phun ra một ngụm ký đ ụ trong mày trong mắt y nguyên còn tồn tại lấy một chút kinh sợ thần sắc hắn không nghĩ tới đạo này u quang rốt cục là cái gì đồ vật hắt long nếu là có dạng này lực lượng vì sa l ờ i như vậy tuyệt đối có thể đánh cho trọng thường dù sao đây chính là hắn thúc giục c ự c hạ nguyên n thần cùng ma la quy tắc chi lực mới ngăn lại một cách này hiện nay hắn nục thân cùng nguyên thần cơ hồ đã đến c ự c hạ n cho dù là ma la đem cái k i a đạo hữu quan g xoắn i ế t về sau cấp tốc đem quy tắc thu hồi vẫn như cũng là để hắn có nguyên thần sụp đổ xu thế không hổ là bốn thiên địa tứ cực một trong chân long mà giờ khác này trong lúc đó cái k i a ma d i ễ m bên trong hắc long đột một bạo phát ra một tiếng rung động nhất tiếng long âm ngay sau đó hắn cái tia ngàn trượng t â n rồng cấp tốc rút lại trên thân khí t ứ c vậy tại thời khắc này cấp tốc hạ xuống Tựa hồ, ma la thở dài một hơi có thể làm vì chính chủ trần uyên lại cũng không hề hoàn toàn bỏ xuống trong lòng cảnh giác bởi vì chẳng biết tại sao hắn đột nhiên sinh ra một cỗ bất an cảm giác chỉ là còn không đợi hắn nói chuyện ở tại trước người một chút h u quang đ ố n g nhiên ngưng hiện đó là vừa rồi cái k i a đạo h u quang còn sót lại lực lượng lừa gạt qua ma la làm càn ma la tự a hồ vậy tại thời khắc này cực kỳ giận dữ trực tiếp từ hoàng đồ đao bên trong ngưng hiện thân nhiệm kẽ h động quy tắc chi lực lại lần nữa ngưng hiện nhưng lúc này năm cũng đã hơi trễ cái k i a đạo h u quang tại quy tắc ngưng hiện trong chớp mắt ấy cái kia trực tiếp chui vào trần n g uyên trong linh ngày mà trần n g uyên thì là xứng sở ở tại chỗ dưới khoe miệng ý thức khơi gợi lên một vòng dáng tươi cười ngay tại vừa rồi hắn phát giác được cái tia một cỗ cảm giác nguy hiểm thời điểm vốn là mong muốn không để ý c ă n cơ nghiền ép nguyên thần cực h ạ n một lần nữa hư không ngưng trệ ngăn lại cái này ưu quang nhưng nhìn xem nó hướng phía hắn linh đài chui vào hắn đột nhiên dừng động tất lại đây là bốn tìm chết từ hắn đạp vào võ đạo đến nay bất luận cái gì đồ vật chỉ cần dám hướng linh đài chui cái k i a chính là tự tìm đường chết bởi vì tòa kia ý thức chỗ sâu khí vận tế đản mặc dù không cách nào cầu thông liên hệ nhưng nó rõ ràng là có ý thức tự chủ đơn giản tới nói liền là bốn hộ chủ mà la ánh mắt bên trong hiện lên vẻ lo lắng vừa định muốn nói cái gì đột nhiên liền nhìn thấy trần u y ề n chậm rãi nhắm lại hai mắt bốn trong linh đ à i cái kia một chút quỷ dị hắc khí muốn phải nhanh đi c u ố n quanh trần u y ê n nguyên thần nhưng nó hào quang màu tím lại vào lúc này thả ra kinh người ánh sáng nguyên bản nó đã đạt đến cực h ạ n nhưng giờ khắc này ở nguy hiểm kích thích phía dưới lại lần nữa bạo phát ánh sáng hắc khí kia lập tức ngưng kết không tiến tựa hồ là ở do dự cái gì mà liên tại lúc này một cỗ vô thượng u y áp đ ỗ n g nhiên quét sạch trần u y ê n linh đ à i cái kia giấu tại ý thức chỗ sâu huyết sắc tế đàn trong lúc đó nổi lên cường đại huyết quang tiếp theo một đạo khí lưu màu đỏ ngòm đột ngột xuất hiện ở trần lên trong linh này lại về sau liền giống như là tự động truy tung bình thường trực tiếp đem hắc khí kia lôi c u ố n ở Si si si. tự a như đốt nóng bàn ủi gặp được nước lạnh đổ vào bình thường chỗ phát ra âm thanh cái kia đạo hắc khí phảng phất là gặp được tiên h địch bình thường cấp tốc mẫn diệt lấy sau đó tựa như nghe nhầm bình thường trần n g uyên tự hồ là nghe được cái kia trong hắc khí chỗ kêu lên một tiếng Không bốn không có khả năng bốn thánh đàn năm t h á n h bốn a năm hắc khí mẫn diệt là già không giống như là một đạo kiếp sau trời hạ gặp mưa chiếu xuống màu tím nguyên thần phía trên trước đó chỗ bởi vì quy tắc trọng áp mà vệ vải màu tím nguyên thần lần nữa khôi phục tia s á n bốn trần uyên ma la kéo ra hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú trần uyên tựa hồ là ở phòng bị hắn phải t r ă n g đã bị hắc khí kia chỗ đoạt buông tha một dạng trần uyên mở ra hai mắt trong mắt ngưng hiện ra một vòng tia sáng không có đi để ý tới trần uyên mà là rơi vào trầm tư thánh đ à n chỉ là khí vận tế đ à n chẳng lẽ lại mình cái này nương theo hắn trưởng thành ngón tay vàng còn cùng hắc khí kia có liên quan gì không thành khí vận thánh đản hắn trong lòng có chút tiếp cận âm thanh kia không có đem lại nói toàn ngoại trừ vừa mới bắt đầu hắn đã rõ ràng cái kia một thanh â m tuyệt đối không phải nghe nhầm mà là thật sự thanh â m hắc khí kia bốn lại là cái gì trần uyên chật hắn bên thai lại truyền tới một thanh â m trần uyên ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy ma la trên mặt cảnh giác chi ý giống như không sự tỉnh cười cười tiền bối yên tâm v ă n bối không có bị đoạt xá cái kia đạo hữu quang vậy đã đến dầu hết đèn tắt thời điểm căn bản là không có cách đoạt xá bị ta lấy nguyên thần bí thuật mẫn diệt khí vận tế đàn là hắn bí mật lớn nhất hắn sẽ không vậy không có khả năng tiết lộ cho bất luận kẻ nào với lại n h ì vậy là tốt rồi hắn hơi hơi gật đầu không hỏi thêm nữa mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc thì như cái kêu quang rốt cuộc là cái gì đổ vật thì như trần liên là thế nào đem mẫn diện đây chính là liền hắn quy tắc chi lực đều không có hoàn toàn đem mẫn diện tồn tại tại d ư i mỹ mắt hắn còn, còn sót lại một chút lực lượng tuyệt đối không tầm thường nhưng vẫn là câu nói kia hắn biết trần uyên trên người có bí mật trần uyên cũng biết hắn biết trên người hắn có bí mật có đôi khi truy nguyên ngược lại không ổn ngược lại là có chút mạo hiểm trần uyên chuyển hướng chủ đề không tiếp tục tiếp tục tại cái này trước mắt đi liên tưởng liên quan tới khí vận tế đàn những vật khác cái kêu đoán chừng cũng là hắc long một k í c h cuối cùng ma la trên mặt lộ ra một vòng nhẹ cười hắn cũng không cho rằng hắc long còn có dư lực nếu thật l à như thế lời nói vậy không có khả năng bị bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh đây tuyệt đối là cuối cùng quyết tử phản kích còn tốt trung quy là chặn lại đúng vậy a trần uyên nhẹ gật đầu nếu như hắn không có k ó khí vận tế đàn lời nói tựa h ồ thật đúng là lại bởi vì hắc khí kia chui vào linh đài mà đột ngột từ thượng phong biến thành thực cảnh giống đang tại trần n g u y ê n cùng ma la nói chuyện với nhau thời khắc cái kia bị ma diệm thiêu đốt hắc long tại lúc này lại lần nữa phát sinh biến hóa kinh người trên người hắn màu đen lũ quang vậy mà như là thủy triệu bình thường rút đi phản phất đây chẳng qua là một tầng khó mà tiêu trừ mực nước mà thôi mà cái kia hắc long phần bụng một chút màu xanh sợi tơ thì là cấp tốc sáng lên k i a sáng dần dần lấy màu xanh đem hắc á m k h trục á i kia hắc long trước đó hai mắt là tràn ngập nổi giận cùng xác ý nhưng giờ phút này lại là bốn dần dần thanh minh có chút không đúng chân u y ê n nhẹ gật đầu điểm này hắn tự nhiên vậy phát hiện lập tức lấy thần niệm đem ma diễm đình trệ không còn đi thiêu đốt bị khốn trụ cái tiêm một đầu chân long mẫu đen qua trong dây lát liền hoàn toàn rút đi thay vào đó chính là một vòng xanh thấm vẻ trong hư không tất cả mây đen vậy dần dần rút đi ngoại trừ giống như lỗ hổng bình thường ma khí như cũ đang phát tiết bên ngoài chân trời đã khôi phục trước đó sáng sắc hắt long không ngao du một vòng giống như là một tôn chân chính thần long giống thanh long n g ử a mặt lên trời gà ghét trong ánh mắt toát ra là một vòng nhân cách hóa cảm xúc hắn dừng lại tiếp tục ngao du trạng thái hướng về phía trần h u y ê n nhẹ gật đầu tiếp theo há m ồ m phun ra một viên tiêu tán lấy thanh sắc qua mang t r ừ n g người đầu lâu lớn nhỏ long nguyên chậm rãi đi tới trần h u y ê n trước người cho ta trần h u y ê n ngừng âm thanh hỏi thanh long nhẹ gật đầu sau đó lại đưa mắt nhìn sang trần h u y ê n trong tay hoàng đồ đao một đầu hơn một trượng lớn nhỏ màu xanh long hồn từ hắn thần hồn bên trong phân đi ra chui vào hoàng đồ đao bên trong trước đó vật kia rốt cuộc là cái gì trần u y ề n không có vội vã đem ngọc dòng thu lấy mà là sắc mặt ngưng trọng hỏi ma la vậy đem ánh mắt chuyển tới mà thanh long thì là chờ mặc một lát chậm tựa hồ cũng là không rõ lắm nhưng sau đó lại ngẩng đầu nhìn phía hư không đưa mắt nhìn một lát tiếp theo một đạo cảm xúc truyền vào trần u y ê n trong tâm thần hắn cực kỳ khó lý giải suy tư hồi lâu mới c a o mày hỏi nguy hiểm tiếp nạn thanh long đầu tiên là lắc đầu tiếp lấy lại gật đầu một cái sau đó tựa hồ hắn trải qua trước đó tiêu hao vậy đã đạt đến cực hạn lại phân ra một nửa long hồn cùng toàn bộ ngọc rồng nay đã sắp không chống đỡ được nữa trong hư không thân rồng đều có chút run r u d y hắn bốn cái long trào chậm dài trống lên hướng về phía hư không cao giống lên một tiếng tựa hồ là ở hoài niệm lấy cái gì một lúc sau trực tiếp chui vào cái kia đạo tiêu tán ma khí l ô i thủng bên trong lấy thân rồng đem xinh xinh l ấ p ở tiếp theo trần uyên cùng ma la riêng phần mình m n g đầu chỉ gặp từ cựu thiên phía trên ngưng hiện ra từng đạo ánh sáng tựa hồ là ở vì đầu kia thanh long tiến đưa nhưng nói một lời chân thật trần uyên hiện tại vẫn còn có chút không làm rõ ràng được cái kia thanh long chỉ có thể truyền lại ra một vòng cảm xúc lại còn không bằng hoàng đồ đao bên trong long hồn như vậy rõ ràng đức quãng chỉ có thể cảm giác ra tựa hồ sẽ có kiếp nạn giáng lông thiên đ i ệ tứ cực nhân gian thần thú ma la khe thở dài một tiếng hai tay mặt hướng thần long đạo chắp tay trước ngực tiền bối khả năng rõ ràng đầu kia thanh long chỗ toát ra ý tứ chương bảy trăm lẻ tám độ kiếp độ kiếp tiền bối khả năng rõ ràng đầu kia thanh long chỗ toát ra ý tứ trần u y ê n vô luận như thế nào nghĩ đều là cảm giác có chút không thích hợp luôn cảm thấy kém chút ý tứ、Chật. đem ánh mắt chuyển đến ma la trên thân muốn nghe xem hắn cái nhìn ma la trầm ngâm một lát trong mắt hiện lên một vòng trầm tư ngưng tiếng nói có lẽ cùng t i ê n vực có quan hệ t i ê n vực thanh long bị ma khí ăn mòn đánh mất linh trí mà nơi đây chính là một chỗ ma quật vần tăng suy đoán có lẽ cái này liền có thể là thiên địa trở nên đục n g nguyên nhân cái này trước đó ma la nói là qua cái này giữa thiên địa quy tắc chi lực từ hơn hai trăm năm trước tiền sở hủy diệt về sau liền bắt đầu dần dần trở nên đục ngầu lúc ấy còn suy đoán có lẽ là có tiên vực bậc đại thần thông ngăn cách thiên địa bây giờ nhìn ý n g h ĩ nghĩ cảm thấy là cái này ma quật vậy có thể là ô t r ọ c tiên h địa đồ vật một trong bất quá bần tăng cũng chỉ là suy đoán mà thôi sự thật như thế nào hiện tại còn không thể hoàn toàn chắc chắn ma la cũng không phải là có thể tính tới thế gian tất cả mọi chuyện huống hồ cái này thanh long biểu đạt hàm nghĩa quả thực là có chút không rõ hắn vậy chỉ có thể dựa vào mình kinh nghiệm phán đoán mà thôi dù sao hiện nay nhất đại địch nhân liền là tiên vực văn ràng. bối rõ tại r ầ n liên tục bác ngát muốn nói lại chút c trên mặt biển xác thực không pháp có thể chuẩn xác tìm tới vật này dù sao liền ma la thần nghiệm đều không thể bao phủ toàn bộ thần long đảo phía trên tựa hồ là có một cố lực lượng thần bí tại ngăn cách lấy cảm giác đ ô n g cực thanh long chính là lo liệu thiên địa khí vận mà sinh không cách nào nhìn trộm hôm nay về sau thanh long vẫn lạc thế gian này chỉ sợ lại không thần long đ ả o ma la trong ánh mắt có một vệ kính trọng mà tại thanh long đ ả o đắm chìm về sau trong hư không ma khí cũng bị nguyên khí chuyển hóa mây đen hoàn toàn tắn đi lần nữa khôi phục đến ban đầu trước như vậy vạn dặm không vân tình không thiên địa khí vận trần u y ê n tự lẩm bẩm chấm tư hồi lâu đưa mắt nhìn trong tay cái viên kia long nguyên phía trên trong ánh mắt có chút lo lắng hôm nay mặc dù chịu được gặp chắc trở kém chút vẫn lạc nhưng kết quả còn có thể chỉ tiếp nhận hắn đạt được cơ duyên trị dẫn cái viên kia long nguyên đây cũng không phải là trần nguyên ban đầu ở trung châu gặp được đầu kia lịch k i ế p thất bại giao long mà là một tôn hàng thật giá thật chân long thực lực có thể xưng k i n h khủng tuyệt đối có thể sánh vai tiên thần cấp độ tồn tại nếu không có nó trên thân ma diễm bị ma la môi ma diễm bị ma la nắm trong tay nếu không có cái kia đạo hưu quang bị khí vận tế đàn k h ắ t chế nếu không có ma la phụ thân mà đạt được cường đại lực lượng nếu không có cái kia chân long bị đông doanh võ giả tiêu hao một đợt nếu không có đang đứng ở cái kia đông doanh võ giả hô lên một trăm hai mươi năm làm một vòng suy yếu kỳ hắn như thực muốn đả thương thật là một kiện phi thường khó được sự t ỉ n h dù sao chân long ra dày thịt béo có thể chống đỡ được hắn lần lượt lực lượng phát tiết hắn lại không giống nhau dạng nếu như bị đối phương bắt lấy nhược điểm khả năng một kích liền là bị trọng thương trợ đương nhiên trần u y ê n đã từng muốn qua đã khí vận tế đàn khắc chế vật này có lẽ cho dù là không có ma l a hắn cũng có thể đem hắc khí kia ma diện tỉnh lại thanh long t h ầ n t r í nhưng ý nghĩ này vậy chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi bởi vì cũng không quá thành lập nếu không phải đánh tới cuối cùng thật sự là không có biện pháp hắc khí kia vậy sẽ không bị quá hóa liều tập kích hắn khả năng đơn thuần dựa vào lực lượng liền có thể đem hắn chân sát long nguyên chính là chân long một thân lực lượng chỗ hệ mặc dù cũng không phải là toàn thịnh thời kỳ nhưng cũng đủ làm cho thân thể ngươi tiến thêm một bước thần thông đại thành có hy vọng vậy ma la nhìn xem trần n g u y ê n nói chúng hiện ra nhàn nhạt thanh quang long nguyên trên mặt vậy lộ ra dáng tươi cười đây là chân long quà tặng ẩn chứa cực kỳ to lớn lực lượng đối với luyện thể võ giả t ớ i nói không thua gì một cái thuốc đại bù chỉ là thần thông đại thành sao trần liên cười cười không qua tán đồng ma la thuyết pháp dựa theo cơ duyên chỉ dẫn hắn lần này không chỉ có riêng chỉ là thần thông đại thành còn có thể độ kiếp nguyên thần hóa dương đến lúc đó luyện thể hòa luyện khí song song đạt tới cấp độ thứ ba thực lực lại nên bành trướng đến mức nào đã trải qua sơ bộ tiếp xúc quy tắc mấy cái kia hắn không có n ắ m chắc nhưng trừ cái đó ra sở hữu người trần n g uyên có lòng tin có thể cùng đánh một trận tới lúc đó chính là hàng thật giá thật thiên hạ thứ tư không trộn lẫn hàm lượng nước loại kia chọn này không bằng đụng này liền hôm nay tại nơi đây luyện hóa long nguyên a nơi đây trải qua một phen đại chiến tàn phá tôn cá gần như chết hết phương viên trăm dặm đều là tuyệt địa mà nơi đây ở vào minh mông đông hải khoảng cách trung nguyên rất xa khoảng cách đông danh o vậy có vạn giảm xa lại thiên địa nguyên khí vậy còn tính là nồng đậm ngược lại là được sưng tụng một chỗ đối với hắn mà nói tương đối tuyệt hảo nơi bế quan còn có ma la hộ pháp cũng không sợ cái gì đuôi mủ người trước đến cái dày cũng tốt ma la gật đầu không có phản đối hiện tại thiên hạ thế cục đã bắt đầu chuyển biến trần uyên thực lực bây giờ thật có chút không đủ hắn dù sao không có khả năng vĩnh viễn đều tại trần uyên bên người cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính hắn trần uyên thở phào một cái đang muốn điều dưỡng một phen thương thế trước đó đại chiến ngược lại là không có cái gì nhưng về sau ma la điều động quy tắc để hắn nguyên thần cùng nhục thân tiếp nhận lớn lao áp lực cho dù là về sau cái kia ma khí tán loạn hóa thành trời hạn g ặ p m ư a nhưng nhục thân vẫn còn có chút thương tích cũng không thích hợp b ộ t phá thần thông đại thành là một đạo khảm mà một đạo chớ lớn cửa khẩu đối với võ giả tới nói cực kỳ trọng yếu trần u y ê n sẽ không đối với chuyện như thế này có cái gì chủ quan nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị chỉ là còn không đợi trần u y ê n khoanh chân ngồi xuống treo vào hư không hoàng đồ đao đột nhiên bắt đầu rung động hướng về trần liên truyền lại ra một vòng cực kỳ rõ ràng ý tứ tiếp theo chính là hai tiếng long n â m văn vọng Cảm giác có c h ú trước buồn、cười. lần này cười, t ầ n Nguyên đạt đ ợ lượng. c chân cái cũng cái chân lực nhưng hoàng phân hồn thật long này dạng. long nửa long hồn lực lượng. Nếu thật là luận đến chỗ tôi đến, nó đến cũng không、so、Trần Nguyên muốn là là tạo, quả một một tốt ít. t ư kia đồ Bị ra r chỗ so đó tại thôn p h ệ thanh giao long hồn thời điểm nó liền đã đạt đến lục k i ế p đ ỉ n h phòng thậm chí đều đã d ẫ n động t h i ê n tượng chỉ không quá độ cấp s á t x u ấ t thành công không cao mới cuối cùng coi như thôi nhưng bản thân tích xúc kỳ thật đã không ít hiện nay đạt được chân long quà tặng xác thực có sức mạnh có thể độ kiếp thậm chí tại trần u y ê n nghĩ đến con sẽ không vẹn vẹn chỉ là nhất trọng n ô i kiếp nếu như thế vậy liền ngươi trước độ kiếp a trần u y ê n k h o á t khoác tay nói khẽ hoàng đồ đao rung động mấy lần tựa hồ là ở đáp lại trần u y ê n một lúc sau hoàng đồ đao bỗng nhiên ngự không mà lên giữa thiên địa nguyên bản vừa mới tán đi mây đen tại lúc này lại lần nữa lại bắt đầu lại từ đầu hội tụ hai đạo long hồn từ hoàng đồ đao bên trong mà ra một là hoàng đồ bản thể chỉ long hồn hai là thanh long hồn xoay quanh tại hoàng đồ đao phía trên ngao du chung quanh thiên địa nguyên khí đều là bắt đầu hội tụ thanh long hồn có một chút linh trí không giống trước đó thanh giao long hồn như vậy cực kỳ kháng cự đầu này long hồn tựao hồ là biết mình vận mệnh nên làm như thế nào cũng không có kháng cự chỉ ý chỉ là tại bị thôn phê một khắc cuối cùng ngửa mặt lên trời gào thét lúc này hoàng đô đã không còn cần c á i ý địa tâm hỏa mạch loại hình đồ vật đi phụ trọ nó đã có đầy đủ độc lập tự chủ chỉ tính như là trở thành t i ê n b i n h linh trí càng là không thua chân nhân giữa cục khi thiên địa nguyên khí vòng xoáy hội tụ đến xác định vị trí thời điểm màu xanh long hồn vậy không tại ngao du mà đảo ngược sông về màu đen long hồn nó mở ra miệng lớn một mầm đem màu xanh long hồn bước vào sau đó liên lạc ó chút bị chống đỡ giống như trong hư không bước lên gào thét cùng lúc đó nó long hồn vậy tại lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ tại bành trường lấy khi tức cường đại kéo lên Giống. Long hồn hướng không g hồn phía hư về ầ một thét m tiếng, phía dưới sóng biển sóng cuốn phía lúc ê n trượng, tại quần phong phá động phía dưới, ngưng tụ thành cái này đến cái khác vòi dòng nước. cao cái cái khác phía trăm tại tụ Một dưới, vòi phá l sau long hồn bỗng nhiên chui vào hoàng đồ đao thân bên trong giữa thiên địa mây đen càng lúc càng đựng thậm chí đều nhanh muốn vượt qua trước đó thời điểm giao thủ đem hơn mười dặm hải vực đều biến thành hạ cám bị màn trời che đậy thân đao đen như mực hoàng đồ đao đứng ở hư không bên trong nhàn nhạt, nhạt đao minh tiếng vang triệt thiên địa cho dù là chưa từng thôi động nó quanh thân phong mang y nguyên làm cho người kinh hãi ẩm ẩm giữa thiên địa vườn mực vang thanh âm càng ngày càng nặng một cô lớn lao u y áp từ cựu thiên phía trên bao phủ xuống tựa hồ là không cho phép hoàng đồ tiến đến dai hoàng đồ đao trên thân một đạo lại một đạo thần bí đường vần sáng lên lại đang không ngừng du động tựa hồ tại hướng phía phương hướng nào đang diễn biến một dạng lần trước hoàng đồ đ ậ kiếp trần n g u y ê n còn cần lấy ma diễm phụ trợ luyện hóa sưng rồng nhưng lần này cho dù là không cần ma la nói hắn vậy rõ ràng không cần như thế hoàng đồ chất liệu là vô cùng tốt tạm thời không cần tăng thêm cái khác tại cái này hắn hiện tại vậy không có vật gì tốt có thể thêm thêm vào đủ khả năng dựa vào cũng chỉ có cái kia chân long nửa cái long hồn g i n g g i n g g i n g đối mặt với càng ngày càng nặng tiên s ớ m rền hoàng đồ thì là không có chút nào ẩn nút thần phục sợ hãi chỉ ý nó chỗ biểu lộ ra là bất khuất là không sợ hãi nó vốn là hung tính khó thuận nếu không có trước đó khí vận tế đàn xuất thủ căn bản là không có cách đem hàng phục hiện tại vậy một dạng thôn p h ệ giao long hồn cùng chân long hồn tà long vi thế càng hơn đồng thời hung tính vậy càng ngày càng mạnh cho dù là đối mặt thiên địa cũng dám đối nó g ầ m h ế t cũng không có đem kiếp lôi xem như là khó mà vượt qua l ệ c trời mà là đem xem như ma diễm đồ vật bình thường có thể một chút xịu đem hắn rèn luyện hoàn toàn tiêu hóa hết thanh long hồn lực lượng mười lăm phú không c h u n g kiếp lôi tựa hồ là đã ấp ủ đến tột cùng nhất trình độ một tiếng nổ tung vang vọng t h i ê n địa chiếu sáng hư không kiếp lôi ẩm vang rơi xuống thẳng tắp bổ vào hoàng đồ đao trên khuôn mặt t h ư ợ n h ư bữa tạ tại thổi trống bình thường ẩm vang nổ tung vê anh hoàng đồ đao nên h đón kiếp lôi b ộ c phát ra một đạo kinh người sáng trói bạch quang khi tia sáng tắn đi hoàng đồ đao lông tóc không t ổ n hao gì thậm chí rực rỡ còn sáng lên một chút nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là đạo kiếp lôi thứ nhất chín đạo lôi kiếp làm một n ặ n độ qua nhất trọng mới là một kiếp đạo kiếp lôi thứ nhất trọng mới là một kiếp đạo đạo kiếp lôi thứ hai liền tùy theo rơi xuống lại so đạo kiếp lôi thứ nhất càng mạnh một đường uy năng càng hơn một bậc vênh vênh vênh liên tục mấy đạo kiếp lôi rơi xuống cái kêu hoàng đồ đao vị trí khu vực đều tại thời khắc này biến thành l ô i hại căn bản thấy không do nó bộ dáng chí cương trí dương kiếp lôi không ngừng tại chui luyện vừa mới thôn p h ệ thanh long hồn hoàng đồ giống giống giống đối mặt kiếp lôi rơi xuống hoàng đồ y nguyên ý chí chiến đấu sục sôi không ngừng ở gạo thét tựa hồ cũng là đang phát tiết lấy mình lực lượng đồng thời trần u y ệ n cùng ma la v ậ đều có thể nghe ra cái này long hồn t i ế n giống vậy tại dần dần mạnh mẽ vây anh đây là tia lôi kếp i thứ chín cũng là đệ thất trọng cuối cùng một đạo lôi kếp i lực lượng gần như có thể so với được t r ư ớ c mây đạo lôi kếp i cộng lại bắt đầu như vậy kinh khủng thần binh càng về sau càng khó đây cũng là tiên binh cực kỳ khan hiểm nguyên nhân một trong đơn giản so võ giả tu hành đều còn khó hơn bất quá hoàng đồ vẫn là gượng c h ố n g đi qua nó tại kiếp lôi rơi xuống một k h ắ c này đ ỗ n g nhiên bạo phát ra một đạo đao minh thanh âm mạnh mẽ đem bên người lôi hải đánh nát khi lôi quang tán đi hoàng đồ trên thân thần bí đường vân đã có cực điểm biến hóa tại kiếp lôi rèn luyện phía dưới biên thành từng đ xa xa nhìn lại tựa như là màu đen trên thân ao chạy lên một tầng v ả y rồng hoàng đồ khí thế vậy vừa xa trước đó đạt đến thất kip ế thần binh cấp độ cái này đã có thể nói là khan hiếm thường thường trong tiên môn mong muốn luyện chế một thanh tiên b i n h chí ít cũng cần n ó nội tình khương hà trong tay chu tiên kiếm có thể liền độ tứ trọng kiếp lôi đạt tới thất kip ế thần binh cấp độ đó cũng là hấp thu t h u ộ c sơn từ ngàn năm nay rất lớn một bộ phận kiếm mộ nội tình m a hoàng đồ vừa xuất thế lúc liền trải qua mấy tầng lối kiếp đi theo trần lên mấy năm này bên trong càng là nhiều lần đạt được chỗ tốt tựa như là lần này nó càng là đạt được chân long điểm hồn quà tạo hoàng đ ộ tự a hồ cũng có thể cảm giác được mình cường đại không ngừng hướng phía trần n g u y ê n truyền lại cảm xúc biểu đạt mình vui sướng tự a hồ muốn nói được chủ nhân này có thể chỗ không ăn một mình mà chúc mừng thí chủ ma la hơi hơi gật đầu trên mặt vậy lộ ra ý cười thần binh càng về sau càng khó đến trước mấy cấp thần binh không khó bình thường định cấp tông môn bên trong đều có nhưng thất kiếp thần binh là một cái đường danh giới đã đạt đến cường đại cấp độ ngoại trừ tiên môn cùng triều đ ỉ n h ai vậy không có năng lực cùng nội tỉnh đi một mình bồi dưỡng ra một thanh thất kiếp thần binh đi ra thậm chí liền xem như tiên môn đó cũng là mây a đến cũng là cần đến trăm năm t u ế nguyện mới được trần n g u y ê n phúc duyên có thể xưng kinh khủng trần nguyên nhàn nhạt một cười chỉ vào phía trên nói tiền bối trước chờ muốn nói cảm ơn lôi k i ế p nhưng còn không có tán đâu ma la ha ha một cười không sai không sai thôn vệ một nửa chân long c h i hồn làm sao có thể chỉ có ngần ấy nội tình đâu xem ra thí chủ hôm nay muốn có được một thanh b á t kiếp thần minh b á t kiếp thần minh tuyệt đối có thể nói là hiếm thấy chân bạo liền xem như linh sơn cũng không có mấy món với lại trọng yếu nhất là hoàng đồ lực lượng còn vượt xa phổ thông thần minh ông hoàng đồ đao rung động đao minh nổi lên một phía cựu thiên phía trên so với trước đó kinh khủng hơn u y áp cấp tốc bao phủ thiên địa chương bảy trăm linh chín thần thông đại thành đột phá đệ bắt trọng t i ế t l ô i s o đệ thất trọng còn muốn mạnh mẽ mấy lần có thửa phạm vi gần trăm dặm khu vực toàn bộ đều bị c u ầ n c u ộ n mây đen chỗ che đậy ầm ầm thanh â m không ngừng từ c ử u thiên phía trên truyền hình ra trăm dặm hải vực sóng lớn nổi lên bốn phía nguyên khí khuấy động kinh khủng u y áp giống như là thiên địa tại nổi giận bình thường c u ố n phong gào thét làm người sợ hãi ầm ầm bốn từng tiếng kêu trên không ngừng vang vọng tựa h ồ là ở xúc thế bình thường đồng thời hoàng đồ đao vậy đang không ngừng phát ra v ẹ t đều, nó p h ả n phất có thể cảm giác được có một đạo kinh khủng ý chí đã chú ý tới nó lại không hy vọng nó tiếp tục tiến đến dai là đất đại đồ đao thì là vào lúc này bạo phát ra một đạo đao đạo sẽ đánh, nhưng khác hẳn khác tại lần trước, hoàng đồ đao trực tiếp tia trói mắt. thì phát một một xét tại trước, trực này cường sáng, cùng Hoàng này minh, mạnh mượn này nhưng hẳn lần hoàng là vào cho lúc cái khác khác bạo ra, ra bổ vô mẽ giống long hồn hét giận dữ sóng âm cuồn cuộn nhưng đáp lại nó thì là một cái cảng cường đại hơn màu xanh lôi đỉnh tốt cường đại huy áp trần n g u y ê n sắc mặt có chút n g ư n g trọng mặc dù đã kéo ra rất nhiều khoảng cách nhưng cái kia lôi đỉnh chuyển ra huy áp vẫn là làm hắn trong lòng run lên cảm thấy uy hiếp trước đó đ ể thất trọng lôi k i ế p ngược lại cũng còn tốt hắn tự giác nếu như là hắn lời nói hẳn là có thể tiếp nhận nhưng bây giờ đ ể bắt trọng lôi kiếp thì là làm hắn cảm thấy một cô rất sâu uy hiếp nếu là rơi ở trên người hắn quyết định không dễ chịu có cái này thân binh độ kiếp phía trước ngươi độ dương thần cấp cũng có thể có cái tham thảo ma la thanh nhãn vậy chợt a hai đối với dương thần kiếp ngươi hẳn là cũng biết một chút ta xác thực biết một chút trần u y ê n nghiêm túc nhẹ gật đầu đối với cảnh giới tu hành cùng kinh nghiệm trần u y ê n nghĩ đến đều là không ngại học hỏi kẻ dưới có thể đủ nhiều hiểu rõ một chút tự nhiên càng tốt hơn giống như là ban đầu bình an huyện triệu nam sơn cùng về sau những v õ giả khác kỳ thật trần u y ê n tỉnh h giáo qua rất nhiều hắn tiến cảnh tu vi nhanh nhưng tương ứng nội tình liền tương đối thấp cho nên hắn hỏi rất nhiều hiểu rõ vậy rất nhiều chính là vì phong phú mình nội tình về phần dương thần kiếp hắn càng là đã sớm mong đợi hồi lâu vô luận là khương hà vẫn là sở trường phong cũng hoặc mà là tiếp tục nói tựa hồ là vì để cho trần luyện tại đột phá trước đó lại càng thám thiết hơn đối với dương thần cướp giải một chút so với luyện thần cảnh gió lựa hai kiếp dương thần cấm kinh khủng hơn cũng càng vì nguy hiểm không phải cũng sẽ không có nhiều như vậy võ giả khốn tại này cảnh không dám đột phá giống như là sở trường phong dương hóa thiên lý tố thanh đ á m người đều là như thế bọn hắn tu hành đến luyện thần đình phong kỳ thật đã có trọn vẹn thời gian mấy chục năm đã sớm vượt qua phong hỏa hài k i ế p vì sao không đám đột phá bên trong cũng là bởi vì dương thần cướp vô cùng nguy hiểm một mực đều tại bổ sung cho mình nội tình gửi hờ vọng để đột phá thời điểm có càng lón hy vọng sở trường phong sở dĩ bế tử quan một là bởi vì tự thân tích lũy kỳ thật đã rất là thâm hậu thứ hai là bởi vì bị khương hà còn có trần liên cho kích thích hai cái về sau tiểu lão đệ đều vượt qua hắn là nguyên bản bạn tại đạo thần cung bên trong ngoại trừ ma la b tự nhiên rất khó tiếp nhận cái này tranh l ệ n h cho nên mới hội cưỡng ép xung q u a n độ kiếp người thường thường đều hội t r ư ớ c chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn cùng linh vật dùng để chống đỡ độ kiếp tiêu hao nhưng bốn kỳ thật bốn sử dụng quá nhiều ngoại lực sẽ để cho nguyên thần bất ổn bởi vì nguyên thần chính là trí âm chưa độ kiếp t r ư ớ c là âm thần mà lôi kiếp vốn là hướng chết mà sinh đem âm thần chuyển hóa làm dương thần lấy một điểm trong lôi kiếp trí dương chỉ lực bốn không thể sử dụng ngoại lực sao đây là cụ pháp trải qua ngàn năm diễn biến hiện tại rất nhiều võ giả độ kiếp tại trong quá trình độ kiếp đều hội sớm chuẩn bị tốt một chút bổ hích nguyên thần linh vật khi trong quá trình độ kiếp lúc nhận tổn thương liền sẽ lập tức khôi phục để độ kiếp càng có hy vọng tiền b ố i lúc ấy dùng sao ma la nhẹ gật đầu dùng một chút ma la tiếp tục nói cảnh giới thứ năm sở dĩ xưng là hóa dương cảnh khó khăn nhất một cửa chính là cái này âm thần hóa dương không thua gì nịch c h u y ể n sinh tử bất quá tương ứng một khi đột phá thu hoạch có ích liền cũng lớn hơn đối với thiên địa nguyên khí khống chế cơ hồn như cánh tay thúc đẩy có thể càng thêm rõ ràng cảm giác được giữa thiên địa biến hóa lĩnh ngộ ý cảnh cũng càng thêm dễ dàng trần liền nhẹ gật đầu điểm này ngược lại là như thế có thể tại hóa dương trước đó liền đem đã đ ạ t đ ế n quá khó khăn cho dù là hắn vậy một dạng giống như là khương hà như vậy có thể tại dương thần trước đó liền đem ý cảnh tu hành đến tiếp cận viên mãn cấp độ cũng coi là cổ kim ít có cho nên vừa vào dương thần cảnh hắn chiến lược mới sẽ tăng lên nhanh như vậy lấy mới vào dương thần tu vi sinh sinh bức tử cha vợ lệ của hưu dương thần lôi k i ế p chung có m â y trọng c h trần u y ê n đột nhiên hỏi tại hắn hiểu rõ bên trong dương thần cấp hết thệ bị chia làm thất trọng có thể đạt tới thất trọng người chính là xưa nay ít có giống như là khương hà đã từng chính là vượt qua thất trọng lôi tiếp v ề phân sở trường phong nó thiên tư mặc dù vậy rất bất p h à m nhưng hắn từng nói với trần nguyên qua hắn lúc trước độ kiếp là trải qua ngũ trọng lôi kiếp nhưng đã dẫn động đệ lục trọng kiếp lôi bất quá dẫn động một nửa lại t á n đi này mới khiến nó vượt qua dương thần kiếp không phải n ế u thật là lục trọng lôi kiếp đẻ xuống hắn mong muốn độ qua chỉ có một phần trăm cơ hội bất quá trần nguyên lại không cho rằng như vậy thần binh cấp đều có cựu trọng lại số chín là số lớn nhất vì sao thất trọng kiếp lôi liền lên đinh hắn cảm giác có chút không đúng nhưng tìm đọc trong cộ tịch cơ bản đều là ghi chép có thất trọng lôi kiếp cho dù là thuộc sơn nơi đó cũng là một dạng. Thục sơn trướng giáo lăng hư chân nhân khi độ kiếp cũng là ngũ trọng lôi kiếp trên thực tế có thể đến một bước này đã coi như là bất phàm nhưng khoảng cách thất trọng kiếp lôi còn là có chút chính l ệ c h hiện tại ma la ở bên hắn liền muốn càng thêm cẩn thận hỏi một chút bởi vì hắn có một loại dự cảm hắn lôi kiếp chỉ sợ không ngừng là thất trọng đơn giản như vậy khác không nói có thể đạt tới mười tấc nguyên t h ầ n người thiên hạ lại có mấy người chỉ ít tại hắn nhận biết bên trong cũng không một người thất trọng ma la nói cái này bốn ma la nhìn thoáng qua trần uyên t r ầ n ngâm chốc lát nói thất trọng là đối với người thường mà nói về phần người bẩn tăng suy đoán khả năng hội dẫn động trong truyền thuyết đệ bắt trọng lôi tiếp một kiếp này không tại ghi chép bên trong nhưng bẩn tăng suy đoán có thể là có a ma la nhìn qua phía trước đang tại độ kiếp hoàng đồ tiếp tục nói có thể độ tam trọng lôi kiếp người xem như người tầm thường dương thần liền là cực hạn không có khả năng lĩnh hội quy tắc lại dương thần hô tạp tại tu hành thường có mắc có thể độ ngũ trọng lôi kiếp người có thể xưng thiên tư có một không hai người thường theo bẩn tăng chỗ xem suy nghĩ đến cái này một cảnh có một tia hy vọng có thể lĩnh ngộ quy tắc bước vào bán tiên trị cảnh Có lục có coi có thể độ lục trọng lôi kiếp người, thiên tư có thể coi là bất phạm, có một tia phạm, hy độ lôi là người, kiếp vậy ọ trọng vọng n thành tiên. Có thể độ thất trọng lôi kiếp người, nhân gian ít có, trăm năm cũng khó khăn ra một vị. nó thiên tư gần như không cùng linh công thành tiên. g có Có có, có tắc có cực có khó thể thể thất ít trăm một tư một thế ít to, thể hai hệ, hội hy điểm làm lôi kiếp độ ra qua vị, v quy ta người thì lại khác nguyên nguyên thần mười tấc thiên cổ duy nhất lại có tử khí đông lai chỉ dị tượng ngưng tụ trí âm chỉ thần tại luyện thần cảnh bên trong liền có thể chạm dương thần b ư c này chiến tích chỉ sợ ba ngàn năm nay cũng không có mấy người mà là cảm thán một tiếng hắn sở dĩ như thế coi trọng trần n g uyên núi võ đang láo thiên sư sở dĩ như thế coi trọng trần n g uyên liền là bởi vì hắn thiên phu thật là đáng sợ luyện thần địch dương thần vốn là gian nan cho dù là có nhục thân gia chỉ vậy rất khó giống như là sở trường phong không phải cũng là luyện khí luyện thể song tu hắn tối đa cũng chỉ có thể đỡ dương thần một lát mà trần n g uyên lại có thể chém giết tiền bối quá khen rồi bẩn tăng nói là t h ư ờ n ó i tuyệt không có giả dối ngươi thiên tư nhưng cùng ngàn năm trước vị kia sở thái tổ s á n vai thất trọng lôi kiếp rất có thể không phải ngươi cực hạn vị t i ế độ chính là bắt trọng lôi kiếp đây là hạng gia bí văn bần tăng vậy không được biết nhưng nhìn vị kia thái tổ vai đã vượt xa phổ thông tiên nhân giới hạn ngắn ngủi hơn m ộ ư ơ i năm liền thành tiên bởi vậy bần tăng kết luận vị kia tuyệt đối là vượt qua bắt trọng kiếp lôi tồn tại rõ ràng bắt trọng lôi kiếp là khẳng định nhưng cùng lúc vậy đại biểu cho vô tận nguy hiểm ngươi nếu là thật sự trải qua bắt trọng lôi kiếp nhất định phải chú ý cẩn thận nếu thật là thất bại liền sống tạm cơ hội đều không có bần tăng cũng vô pháp tại trong l ô i kiếp cứu ngươi mà là thần sắc ngưng trọng nhìn xem trần uyên nói ra hắn sở dĩ nói nhiều như vậy một là vì để trần uyên lại đối với dương thần cướp có cái nhận biết thứ hai là để hắn hiểu được trong đó hung hiểm. bởi vì hắn lẩn lẩn cảm giác được trần u y ê n đối với đột phá dương thần rất là vội vàng lần này thôn vệ long nguyên khả năng sẽ không thỏa mãn với chỉ là đem lục thân tu hành đến thần thông đại thành khuyên hắn không độ kiếp không thể làm bởi vì đây là hắn lựa chọn tối kỵ bị người khoa tay múa chân nhưng với tư cách hắn trên con đường tu hành nửa cái người dẫn đường ma la cho rằng để trần u y ê n rõ ràng trong đó nguy hiểm cực kỳ có cần phải tiền bối yên tâm v ạ n bối rõ ràng liên quan đến trần liên mình nguy hắn tự nhiên vô cùng thận trọng dù sao nếu thật là độ kiếp thất bại vậy coi như cái gì cũng bị mất mà tại ma la hai người nói chuyện với nhau thời khắc phương xa hoàng đồ đao vậy đến khẩn yếu nhất thời khắc còn thừa lại ba đạo kiếp lôi liền có thể đổ qua cái này để bắt c h ọ n l ô i kiếp nó tình huống bây giờ có chút không ổn trần uyên có thể nhìn ra hoàng đồ phía trên đã có chút cháy đen đồ vật chỉ t i ế p bọn hắn lại không thể nhúng tay bởi vì một khi nhúng tay đổ kiếp thiên đạo ý chí liền có khả năng hội chú ý tới bọn hắn tiến tới cũng làm cho bọn hắn đổ một lần kiếp đây là trăm ngàn n ă m qua kinh nghiệm lời tuyên bố Giống là trước kia cảnh thái, vì sao lúc mới cảnh là lúc trước sao vì b đạo thứ bảy trong lôi kếp i đã nhiễm phải một vòng nhỏ không thể thấy màu tím cũng làm cho lôi kếp i kỹ năng tăng thêm một bước đi lên một k í c h ra, à hào quang trói lọi đợi đến kếp i lôi t ắ n đi trần u y ê n rõ ràng nhìn thấy cái kêu hoàng đồ đao trên thân xuất hiện một chút rất nhỏ vết rách lo đắm nhìn tựa như là đường vân bình thường nhưng trần u y ê n với tư cách chủ nhân cùng hoàng đồ tâm niệm tương thông tự nhiên có thể rõ ràng trên mặt hắn vậy không còn trước đó tùy tiện có chút rên g ị cảm xúc chuyển ra k i theo khủng hơn càng lên y vậy áp m bần tăng biết màu tím lôi đình từ trước đến nay đều là độ đệ cựu trọng lôi kiếp thời điểm mới hội xuất hiện người trôi đao này bốn phẩm chất phi phạm nếu là có thể thành chỉ sợ sẽ không kém hơn cựu kiếp thần minh tiền bối kia cảm thấy có thể thành cơ hội có mấy thành bẩn tăng cũng vô pháp kết luận nhưng nghĩ đến thôn vệ chân long di c h ạ c h long hồn vẫn là có không ít cơ hội ma la vừa dứt lời trong lúc đó một vòng sáng trói h à o quang màu tím xẹt qua chân trời gần như cả đường lôi k i ế p đều là màu tím đem cái kia một mảnh thiên địa đều biên thành hải dương màu tím trực tiếp đem h o à n g đồ b o phủ trần liên ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm l ô i hải trong ống tay s o n g quyển vô ý thức nắm chặt không khỏi có chút lo lắng truyền vào hắn trong t a i là từng tiếng long hồn gào thét rốt cục trọn vẹn mười lăm phút thời gian trôi qua khi lôi h một thanh gần như cháy đen đao xuất hiện ở trước mắt hắn phía trên long hồn khí tức đã suy rơi tới cực điểm nếu không phải là trần u y ê n tới tâm niệm tương thông chỉ sợ cũng cảm giác không đến một màn kia yếu hót khí tức khi khí tức suy sụp đến cực hạn thời điểm một vòng cường đại uy áp trợt cấp tốc dâng lên long hồn gào thét từ hoàng đồ đ a o bên trong mà ra xoay quanh giữa thiên địa so với trước đó long hồn bốn càng thêm lương thật sâu phẩm nhưng theo một đạo rất nhỏ tiếng vỡ vụn trần liên cùng ma la rõ ràng nhìn thấy một vòng cháy đen từ hoàng đồ đao bên trên chóc ra sau đó chính là một vòng càng thêm tính mịch rực rõ lưu chuyển đột phá thành công long hồn lôi cuốn lấy không ngừng dạn nước hoàng đồ đao đi tới trần l u y ê n phụ cận truyền lại ra một vòng tầm tình vui sướng trên xuống cái k i a tâm niệm tương thông cảm giác cũng làm cho trần l u y ê n cảm giác được nó giờ phút này cường đại cùng lúc trước hoàn toàn không thể so sánh nổi mặc dù thân đao đại khái bộ dáng không có đổi nhưng phía trên vẫn còn có chút biến hóa rất nhỏ thần văn hóa thành long văn thần dị rực rỡ không ngừng lưu truyền trần l u y ê n nắm chặt hoàng đồ đao thiên địa nguyên khí trong nháy mắt bắt đầu hội tụ tiếp theo trần u y ệ n hướng về phía trước vùng đao hào quang rực rỡ chém vỡ thiên đ i ệ vô tận mây đen đều tại một đao kia hạ hóa thành hư vô, phía dưới hải vực. càng là tại một đao kia hạ nhấc lên mấy trăm trượng to lớn sóng biển trực tiếp mở ra một con đường chúc mừng thí chủ ma la một m tay chắp tay trước n một bốn gió nhẹ phật qua khoanh chân ngồi vào hư không bên trong trần uyên một sợi tóc dối giống như gió mát lướt nhẹ qua mặt lộ ra cực kỳ là yên t ĩ n h khoảng cách hoàng、Đồ、đổ đ ậ qua đ ể bắt c h ọ n lôi kiếp đã ước chừng qua bảy ngày trần uyên ngoại trừ ban đầu lúc vui vô cùng bổ mấy đao bên ngoài liền cực kỳ sắp bắt đầu bế quan nguyên bản hắn liền là muốn thôn vệ long nguyên mà đ ư ợ phá chỉ bất quá hoàng đổ chờ không nổi để nó trước một bước lịch kiếp mà thôi hiện tại nó đã thành công tự nhiên đến phi Trần rất Nguyên là cái ẩ n t này từng một cảnh vậy được xưng là thần thông đại tiếp h h à n n mong muốn đột phá vậy không đơn giản giống như là sở trường phong kỳ thật cảnh giới cùng hắn không sai bị lắm đều là kém một đường đột phá thần thông đại thành nhưng cái này một cảnh liền giống như là lệch trời bình thường mặc hắn cố gắng như thế nào thủy t r u n g càng không đi qua cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn độ dương thần cướp tại ma la trong giới thiệu trần nguyên biết được cái này thần thông cấp trên bản chất chính là đem tự thân lực lượng hòa làm một thể như thành gây chỉ trọng sinh cơ h ộ i là qua trong d â y lát sự tình như bại liền có khả năng ngũ tạng lịch chuyển khí huyết bạo liệt trong ngoài hợp nhất hòa làm một thể nói đơn giản kỳ thật thì không phải vậy bởi vì cửa này chủ yếu liền để cho ngũ tạng c ộ n minh sinh sôi không ngừng khí huyết bành trướng như giang hải bất quá trần u y ê n ngược lại cũng không tính là một chút ưu thế đều không có trước hắn cô động tự thân hôn tạp huyết mạch liền tương đương với mở một cái tốt đầu có nhục thân hỏa l ò t ạ i tính nguy hiểm liền không có lớn như vậy cũng chính là rõ ràng điểm này ma la mới đúng trần u y ê n đột phá thần thông đại thành mà cảm thấy yên tâm hô trần u y ê n p h u n ra một n g ụ m khí đ ụ n giống g như một giải lụa kéo dài mấy chục trượng nhưng cái này một hơi đang cảnh tông sư liền rất khó ứng phó vậy k h í a cạnh ấ n chứng giờ phút này hắn cường đại nhục thân khí huyết quần quận mạ động vô cùng mênh ông cùng phía dưới hải vực có chút c ộ n minh mở ra hai mắt trần liên hai mắt ngưng tụ không nói một lời trước người ánh sáng lóe lên. cái đầu kia đầu long ớ n nhỏ l n g u vân liền cũng không phải là n u ố t vào cường đại như thế lực lượng hiện tại trần nguyên cũng vô pháp đem trong nháy mắt thôn vệ dù sao hắn không có loại kia tiêu hóa hết thể lớn dạ dày chỉ có thể tùng chút từng chút đi dẫn dắt long nguyên bên trong lực lượng thông qua quanh thân trang phiếu đặt vào toàn thân nơi xa vì trần nguyên hộ đạo ma là cũng theo đó mỏ ra hai mắt ánh mắt ngưng trọng trần u y ê n xong trưởng lúc lên lúc xuống đem long nguyên huyền không cho lòng bàn tay nhàn nhạt, nhạt nhẹ hít một hơi thần thông đại thành đ ộ t phá bốn bắt đầu chương bảy trăm m ư ơ i thiên đ ệ u tự thành phá cảnh thành công khoanh chân ngồi vào hư không quanh thân t r ă m g khiếu mở ra màu xanh long nguyên tại lúc này đột nhiên lại lần nữa sáng lên kinh người tiết sáng tựa như hắn lòng bàn tay là một viên mặt trời nhỏ chẳng qua là màu xanh như từ chỗ gần nhìn có thể qua hết sức rõ ràng nhìn thấy một đạo đạo màu xanh hào quang hóa thành từng đạo khí lưu thuận trần liên n ụ c thân trăng h i ế u tiến vào n ụ c thân bên trong quanh thân kinh mạch như là thân cảnh khí huyết quần quẫn như giang hà không ngừng đám chạy thậm chí đều có thể nghe được trần uyên nhục thân phía trên chuyển da lưu động thanh â m bởi vậy vậy nhưng biết trần uyên hiện nay khí huyết rốt cuộc có bao nhiêu hương thực một đạo sâu kín quan g mang ngưng hiện ở trước người trần uyên hỏa lò động tiên chống ra hấp thu long nguyên chi lực tốc độ vậy tại trong lúc đó bắt đầu gia tăng tốc độ không phải nếu để cho hắn từng chút từng chút hấp thu lời nói cần thiết hao t ổ n tốn thời gian quá lâu mà hắn chờ không nổi khí huyết ngưng một nhục thân h ữ nguyên theo long nguyên chi lực rớt vào trần uyên trên thân khí huyết vậy bắt đầu dần dần bành trướng ngay tại lúc đó một cố lực lượng thần bí vậy tại lúc này chạy vào hắn toàn thân một đầu chân long long nguyên nó bao hàm lấy tinh hoa giống như một tòa b ả o khố lại chân long vốn là chủ tu nhục thân tự nhiên liền dẫn có một cô cường đại lực lượng thần bí đang tại từ bên ngoài mà bên trong cải tạo trần nguyên nhục thân giữa thiên địa theo trần nguyên thốt vệ thiên địa nguyên khí vậy tại dần dần hội tụ bên trong ngắn phút chốc ở giữa liền ngưng tụ thành một cơn lốc xoáy trạng mà trần nguyên vị trí vị trí đúng lúc là ở vào cái phiếu chỗ cường đại thiên địa nguyên khí cũng theo đó rót vào đến nhục thân bên trong hắn khí tức vậy tại từng chút từng chút tăng lên bốn rốt cục thời gian trôi qua không sai biệt lắm hai canh giỏ trần nguyên khí tức quanh、người. vậy tại lúc này đạt đến đ ỉ n h phong chỉ bất quá khoảng cách thần thông đại thành vẫn là thủy t r u n g đều kém một đường cái này một đường chính là lệch trời là thần thông chút thành t i ể u đ ỉ n h phong thông hướng thần thông cảnh giới đại thành lệch trời giống như một đầu không thể vượt qua khoảng cách bình thường ngăn trở tuyệt đại bộ phận võ giả n h â n tộc nhục thân vốn là yếu đuối cùng yêu tộc không có thể sách v a y trần u y ê n đã từng hiểu rõ qua n h â n tộc bên trong có thể đem nhục thân tu hành đến cảnh giới đại thành có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng những người này thực lực vậy đều cường đại đáng sợ tuy nói đây cũng không phải là đều là bởi vì n ụ c thân duyên có nhưng cực kỳ hiển nhiên nhục thân tuyệt đối chiếm cứ lấy một cái rất hào phóng mặt đối với võ giả t ớ i nói cũng có thể qua tốt hon tăng lên phòng ngự trần u y ê n không ngừng đang rèn luyện lấy n ụ c thân trong lúc đó bảo hộ khí huyết trị lực trên người hắn vậy lại lần nữa nổi lên một đạo lại một đạo thần văn tỏa ra thần quang rốt cuộc khi hắn tự giác đã đạt đến một cái xác định vị trí thời điểm liền lập tức bắt đầu dẫn đạo long nguyên trị lực hướng phía ngũ tạng lục phủ của mình mà đi ngũ tạng lục phủ liền để cho võ giả thông hướng thần thông cảnh giới đại thành con đường khi khí huyết viên mãn thời điểm mới là bước kế tiếp con đường tu hành bất quá bởi vì ngũ tạng lục phủ chính là là nhân thể chi chỗ tinh hoa một cái sơ sẩy liền có khả năng tạo thành khí huyết bị c h u y ể n để nhục thân bị thương là lấy không có niềm tin chắc chắn gì nhưng thật ra là không ai dám lung tung nếm thử thì như sở trường phong đã là như thế ngũ tạng chia làm tâm lá gan tì phổi thận đối ứng ngũ hành kim một thủy h ỏ a thổ chỉ có đem ngũ tạng luyện thành mới có thể lấy nhục thân ngũ hành đi cùng thiên địa nguyên khí tương hợp dùng cái này đến có được càng thêm kinh khủng lực lượng tự thanh một thể trở thành tự thân tiểu thế giới tâm phục hỏa chính là trọng yếu nhất địa phương chỉ có đem mặt khác bốn bẩn tu hành thành công mới có thể nếm thử trần uyên cũng không có muốn qua trực tiếp lịch ngũ hành mà nếm thử giống như này làm từng bước có thể qua thành công đã thuộc không dễ trần uyên trước nếm thử là phổi đây là ngũ hành chi kim vì toàn thân chuyển vận tinh khí thần vải tán đến toàn thân bên ngoài đ ạ t đến g a lông lấy ôn nhuận ngũ tạng l ụ c phủ toàn thân cơ đầu gối quan nương theo lấy long nguyên chi lực tràn vào trần uyên phổi vậy tại lúc này sáng lên ánh sáng màu vàng giống như một tôn thần chi bình thường rõ ràng có thể qua cảm giác được khí huyết tại chuyển động theo một mảnh kim loại khí tức sơ sắc bắt đầu tràn ngập thời gian dần dần chuyển rời long nguyên vậy tại dần dần tiêu hao khi phổi bị toàn bộ c ô động một bản về sau trần nguyên bỗng nhiên g i ậ n quát một tiếng thiên địa phong vân tùy theo cấn lên dùng một giờ đi vững chắc phổi đợi đến triệt để không ngại về sau trần nguyên lập tức bắt đầu bước kế tiếp tu hành lá gan thuộc hạ gỗ chính là sức sống tràn trề nơi ẩn chứa sức mạnh của sự sống lực lượng đồng dạng xuyên qua toàn thân điều động lấy khí huyết chỉ lực không ngừng tại tư dưỡng nhục thân t r ă m g khiếu như thế lại qua trọn vẹn hai canh giờ thuộc một lá gan bộ vẫy triệt để bị trần u y ê n ngưng luyện một bên một vòng thành sắc quan mang từ hắn ngực bụng ở giữa nở rộ cùng phổi kim quang nhưng lại các không cùng thuộc về một chút lá gan bộ tu hành q u a đi, trần n g u y ê n thuận trình tự bắt đầu thận bộ tu hành thần thuộc thủy chính là tinh khí vị trí ở vào sau lưng chỗ theo trần n g u y ê n không ngừng cố động ánh sáng màu đen vậy tại lúc này dần dần sáng lên cho đến dần dần cùng phổi lá gan bộ chỗ hô ứng tam đại thần tàng đã bị trần n g u y ê n tu hành hoàn thành trần n g u y ê n không có chút nào ngừng giờ phút này hắn đã hoàn toàn đem tâm thần chìm vào đến t ỷ bộ ti thuộc thổ nay thần tàng chủ vật hóa thống tiến cái máu thua vải nước gốc tình vi vì khí huyết sinh hóa chỉ nguyên t ẩ m bồ tạp phủ làm hậu thiên căn bản lần này tu hành lại làm mấy cái canh giờ trôi qua sắc trời tại lúc này vậy dần dần bắt đầu biên hồng trời chiều tia sáng nhiễm chân trời sau đó màu nâu chỉ quăng cũng theo đó sáng lên ngũ đ ạ i thần tàng lấy luyện thứ tư tổng thể mà nói thập phần thuận lợi trong này có rất nhiều nguyên nhân một là trần nguyên nhục thân vốn là cường đại lại có hỏa lò đầu tiên huyết mạch ngư một đã xóm đem nhục thân tăng lên cấp độ thứ hai thì là bởi vì long nguyên ẩ n chứa lực lượng quá cường đại đối với nhục thân vô cùng có í c lợi cái kia lực lượng thần bí rót vào t ạ phủ vô hình ở giữa liền tăng cường lực lượng để hắn tu hành làm ít công to bất quá đây cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cơ duyên còn t h ậ mà đồng thời trái tim cũng là tạo hết chi hết hệ chi nguồn suối càng là cô động ngũ tặng cái này một con t r u n g nguy hiểm nhất địa phương so cái khác thần tặng càng thêm nguy hiểm cho dù là trần g n uyên cũng chỉ dám cẩn thận từng ly từng tí t h u ố c g ụ c long nguyên tri lực cô đọng đông đông đông n ư ơ n g theo lấy thời gian trôi qua sắc trời đã biến thành lờ mờ mà hắn trên ngực trái bỗng nhiên ở giữa liền sáng lên hào quang màu đỏ bay thẳng chín tầng mây ở giữa cái kia từng tiếng nhảy lên thanh âm càng là giống như nổi trống bình thường vang vọng tiên điệm thâm can tỉ phổi thận kim một thủy h ỏ a thổ tại lúc này theo hồng quan g bên ngoài lộ ra còn lại bốn dấu vậy tùy thời sáng lên năm loại ánh sáng bao phủ tại trần đuyền quanh thân đem làm nổi bật trở thành một tôn thần bí thần linh quân quân nguyên khi đều tại đây khắc khuấy động ngũ tạng cô đọng bước kế tiếp chính là ngũ hành ngưng một luân chuyển không ngót sinh sôi không ngừng trần nguyên ổn định tâm thần không có vui sướng chút nào cùng cái khác dị sắc hai tay không ngừng hấp thu long nguyên chỉ lực mà nương theo lấy hắn đem ngũ tặng c ô động một bên nguyên bản đầu lâu lớn nhỏ long nguyên tại lúc này vậy rút lại hơn phân nửa những lực lượng kia đều là bị trần huyền chỗ hấp thu c ô động cách đó không xa quan sát đến trần huyền tu hành ma la âm thầm gật đầu mặc dù không có bản thân thể hội nhưng cho dù là quan sát từ đằng xa hắn cũng có thể cảm giác được giờ phút này trần u y ề n cường đại cái kia nhục thân như là một tôn mặt trời ngũ sát quan hoa lưu chuyển mà lại còn là dùng long nguyên cột giữa nhục thân. đem lực lượng toàn bộ cô động làm một thể có thể dự đoán đến một khi trần u y ê n thành công nhục thân đem hội cái trước càng lớn bậc thang tốt phúc duyên tốt thiên tư nghiệp sơ coi như sáng hắn du thịnh hành lợi vậy cô theo cáo kém được tìm vật xe viên long nhị liền có thể đủ chống nổi nhân gian tuyệt đại bộ phận linh vật tứ cực một trong thanh long long nguyên bốn liền hắn cũng không thể không c ả m thán trần u y ê n quả thực là không tầm thường tương lai nếu là có thể đem nhục thân đạt đến thành thánh nguyên thần cùng quy tắc ngư một lại nên cường lực đến đâu lượng chỉ sợ mới vào nhân tiến cảnh liền có thể địch nổi nhân tiên đình phong đi cái này lao thiên ra đối với hắn xác thực không tệ đầu tiên là đưa tới ngộ tính vô song khương hà lại đưa tới thiên cổ không hai trần uyên này nhân gian được cứu rồi a nhưng hắn đồng thời cũng có chút lo lắng trần uyên thiên tư càng khủng bố hơn về sau gặp được dương thần c ấ p cũng liền càng khủng bố hơn mong muốn đổ qua thật đúng là không phải một kiện dễ dàng sự t ì n h thất trọng lôi k i ế p hắn cũng không sợ trần uyên tuyệt đối có thể khiêng đi qua hắn lo lắng là để bắt trọng lôi k i ế p đây chỉ là ở vào hắn suy đoán bên trong kiếp nạn chưa hề có qua rõ ràng h n lệ hắn cũng không biết nên như thế nào đi ứng đối chỉ có thể dựa vào trần uyên tự thân mà tại lúc này ma la đột nhiên lại toát ra một cái ý niệm trong đầu đã rất có thể có bắt trọng lôi tiếp cái t i ê u đệ cửu trọng đâu sẽ có sao nếu như nếu là có lời nói cái t i ê u lại phải làm lúc vô cùng chi tràn diện trần u y ê n có thể hay không khiêng đi qua không đ ể cập tới ma la giờ phút này trong lòng cảm thán trần u y ê n hoàn toàn không biết hạ tâm thần y nguyên đều đặt ở nhục thân cảnh trên tu hành một chút xíu c â u thông nhục thân thần t ạ n g để nó thuận ngũ hành hàng ngũ rời đi chỗ khác bắt đầu vận hành vừa mới bắt đầu liền rất khó song phương cơ hồ như nước với lửa mãnh liệt va chạm thậm chí kích trần liên ngực bụng đều có chút bất ổn toàn thân khí huyết cũng có chút khói đ ộ n g hờ trần u y ê n trong lúc đó lạnh hừ một tiếng trước đó rất nhiều nặng kiếp nạn đều vượt qua chẳng lẽ lại còn k h ố n tại một cái tiểu tiểu ngũ hành luân chuyên trong lòng của hắn hú ác không để ý thương thế trên người trực tiếp để t ạ n g phủ thần quang hội tụ trong chốc lát trong cơ thể hắn liền chuyển đến ẩm ẩm tiếng oanh minh giống như lôi chấn nổ tung ngưng trần u y ê n nhắm chặt hai mắt song trường kết ấ n ngọc r ồ n g r ồ n g đột nhiên treo tại đỉnh đầu hắn tung xuống từng trận quang huy giờ phút này hắn giống như phủ thêm một tầng hào quang thần áo tại mê ngông trong đêm tối cực kỳ loa mắt cựu t i ê n phía trên ánh sa vậy nổi bật buộc phát sáng rực nguyên khí hội tụ tốc độ càng lúc càng nhanh hắn nhục thân bên trong khí huyết lưu chuyển lực lượng vậy càng lúc càng nhanh cái tia khắp toàn thân nhục thân thần văn vệ sáng lên từng đạo tia sáng phạm vi vạn t r ư ợ n g bên trong đều tràn ngập một cố cường đại u y áp rốt cục nương theo lấy trần nguyên liều lĩnh ngưng kết cái tia nguyên bản lẫn nhau không lệ thuộc thậm chí ẩn ẩn kháng cự ngũ t ạ n g thần quang rốt cục dần dần ngưng vị thể ngũ hành lưu chuyển sinh sôi không ngừng mỗi một lần tia sáng chuyển động trần nguyên tạm phủ liền tăng cường một điểm khí huyết cường độ cũng theo đó tại tăng vọn trước ngực hắn như có năm trần u y ê n bỗng nhiên mở ra hai mắt con người ở giữa ánh sáng tiêu tán lưu chuyển bán ra hai đạo tinh quang một lúc sau một tiếng lôi chấn tiếng gạo chuyển lựa thiên địa trực tiếp chấn tản trên trời mây đen cũng chính là cái này vừa hô trần u y ê n rốt c ụ c đột phá cái kia cuối cùng một đường giống như màng mỏng bình thường bị hắn sinh sinh xuyên thủng vạch ra khí tức kéo lên thình lình ở giữa đã đạt đến thần thông cảnh giới lại thành cảnh giới mặc dù đột phá nhưng trần u y ê n vẫn không có đình chỉ tu hành ngũ sát quan hoa còn đang không ngừng luân chuyển nguyên khí vậy tại càng nhanh hơn hội tụ hắn nục thân tựa như thành một cái tiểu thiên bình thường liền thành một khối một lần nữa nhắm hai mắt trần uyên s o n g t r ư ở n g đưa ở đan điện lâm vào yên lặng ở trong như thế lại là hai cái ngày đêm l u ô n chuyển trần uyên trên thân khí tức rốt cục dần dần bắt đầu thu liễm cái này vừa bế quan chính là trọn vẹn dùng mấy ngày thời gian ngũ sát quang hoa thu liễm vào thị thân bành trướng khí huyết vậy dần dần bình tĩnh lại cựu thiên phía trên cái tiết trước đó chỗ hội tụ thiên địa nguyên khí vòng xoáy đã từ lâu biến mất không thấy gì nữa quay về thiên đ ị a n g u y ê n bản đầu lâu lớn nhỏ long nguyên trải qua trần uyên không gián đoạn hấp thu hấp thu giờ phút này chỉ có hải nhỉ nắm đấm lớn nhỏ bất quá cũng càng vì ngưng thực trần uyên m trên thân t ạ n g phủ cùng nhau oanh minh khí huyết bạo dạp cường đại huy áp quét sạch tiên h đ ị a đối phía trước hải vực đ ỗ n g nhiên vung đánh một quyền vê anh nương theo lấy một tiếng sấm r ề n thanh â m nổ vang trước người hắn hơn mười dặm hải vực trong chốc lát bị chấn động một đạo hơn hai trăm triệu cơn sóng gió động trời bị s i n h s i n h nhờ ở lên hóa thành một mảnh nước biển màn trời mà trần n g u y ê n thì là n h ờ hiệa ép miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt rốt cục rốt cục đột phá nhục thân đại thanh cảnh hàng thật giá thật nhục thân cảnh giới đại thành đặc ở nam cương thập vạn đại sơn h ắ n chính là một vị yêu thánh cấp độ cường giả thả tại trung nguyên thần thông cảnh giới đại thành tồn tại. cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay c ứ n g giả cho dù là ma la bị chấn áp tại linh sơn chân thân vậy bất quá là thần thông cảnh giới đại thành mà thôi chỉ bất quá so với hắn mạnh hơn một chút nhưng tóm lại là đứng ở cùng một cái cấp độ bước qua một đường hắn liền tương đương với vượt qua một chỗ là trời từ đó phong cảnh lại không giống nhau nhục thân bên trong chuyền đến cường đại lực lượng cũng làm cho hắn phi thường hài lòng ngũ tạng hóa ngũ hành hấp thu thiên địa nguyên khí khống chế thiên địa nguyên khí mạnh không chỉ một bậc trải qua gian khổ vạn kiểu khó khăn hán rốt cục vậy đột phá một bước này hô lần này phun ra lượt không đủ có mấy trăm triệu Giống như một đầu b ạ c h lòng, đem phía d ư ớ i n ư ớ g bảy i trăm mười một con dương thần tiên tiết đông hải hải vượt phía trên trần uyên y nguyên còn tại ngồi xếp bằng vững chắc lấy mình vừa mới đột phá cảnh giới trước đó hắn đột phá hoàn thành cùng ma la chuyển phía một trận đối phương hỏi tới hắn phải chăng muốn thuận thế độ kiếp hắn gật đầu nói phải lần này cơ hội chỉ có thể ngộ mà không thể cầu còn nữa hắn sớm đã đạt đến luyện thần viên mãn c h i cảnh càng là tu thành trí âm c h i thần đã sớm có thể nếm thử dẫn động thiên kiếp đằng sau lại đã trải qua t ử kim sơn c h i chiến cùng trước đó chân long c h i chiến tự thân nội tỉnh vậy đã đầy đủ tự nhiên muốn thừa dịp lần này cơ hội triệt để đem tu vi cảnh giới đầy lên đi hiện nay hắn đại thế đã thành khiếm biết chính là thực lực bản thân nếu là không có ma la phụ thân lời nói hắn nhiều nhất cũng chính là cái thiên bảng trước m ư ơ i trình độ căn bản không xứng với thiên hạ hạng tư hảo mà ma la lại không phải hắn người ở không có khả năng một mực đều đợi ở bên cạnh hắn cho nên hắn nhất định phải mau chóng đem thực lực tăng lên tiến tới đi tranh bá thiên hạ chính thức đi mặt đối với thiên hạ các phương hào hùng dù sao hắn hiện nay quân địch thế nhưng là rất nhiều nam cung liệt cũng không tính là cái gì nhưng nó phía sau nam cương yêu tộc quá cường đại hắn không nói hiện tại liền có thể quét ngang qua nhưng chí ít cũng phải có chút sức tự vệ như thế mới có thể đi chiếm đoạt nam châu khống chế chân nam quan triệt để đóng đô mình tại phương nam thế cục thật coi chứ hắn không bại lộ nam cung liệt thân phận là nhân tử đây chẳng qua là kiên kỵ nam cương tồn tại mà thôi chứ ngoài ra còn có hạng thiên thu tại nhìn chăm chảm thiên hạ hào hùng tạm thời không nói linh sơn thế nhưng là đã biết ma la thoát khốn sự t ì n h còn giao thủ rồi tất phải sẽ không để qua hắn không chừng lúc nào liền hội đại binh tiếp cận mà hắn nhưng không ngăn cản được linh sơn còn nữa trừ đó ra còn có trên trời lo lắng âm thầm mặc dù hắn cũng không có đối mặt qua tiên vực nhưng nhìn lấy ma la cẩn thận chặt chẽ kiêng kỵ phi thường thần s ắ c cũng biết tiên vực tuyệt đối là hắn sau này đại địch n h ư mỗi một loại này đều là trần u y ê n muốn phải trở nên mạnh hơn khu động lực độ kiếp nhất định phải độ kiếp đợi đến hắn đột phá dương thần lại phối hợp thần thông đại thành ngục thân cho dù là mấy cái kia đã tìm hiểu quy tắc g i a hỏa hắn vậy sẽ không quá k i ê n kỵ tuyệt đối có thể hoành hành thiên hạ thiên nhân không ra người nào có thể ngăn cản là lấy trần u y ê n không có chút nào ngừng một mực đều đang điều chỉnh lấy mình trạng thái hy vọng lấy toàn thịnh c h i tư đi đối mặt cái kia kinh khủng sinh t ử dương thần cướp đối với dương thần kiếp ma la đã hết sức rõ ràng hướng hắn giải thích qua hắn vậy thỉnh giáo qua không ít dương thần chân quân trong lòng cũng là có chút niềm tin ngày đêm luân chuyển trong nháy mắt liền lại là mấy ngày thời gian đi qua một ngày này vạn dặm trời trong sắc trời vô cùng tốt khi thứ nhất sợi ánh nắng vẩy rơi vào trên người thời điểm trần uyên vậy chậm rãi mở ra hai mắt ngẩng đầu nhìn phía hư không hít sâu m ộ t hơi ánh mắt ngưng tụ hôm nay bốn độ kiếp ma la hình như có hiểu ra lập tức tránh ra thật xa dương thần cướp hắn là không thể giúp trần uyên vậy không có khả năng đi rút thậm chí liền tới gần đều sẽ không đây hết thảy đều phải dựa vào hắn tự thân đi đối mặt hô bên trong một ngụm khí đục phun ra trần uyên trong linh đ à i màu tím nguyên thần thần quang dần dần sáng tỏ một cô không hiểu đạo h u n bao phủ quanh thân cái này đạo hận càng ngày càng t ị n h t h á n g đến c ố này không hiểu khí tức sông thẳng tới chân trời bên trong hư không từng trận mây đen từ bốn phương tám hướng bắt đầu hướng phía hắn hội tụ thanh thế càng lúc càng lớn mười lăm phút về sau phạm vi hơn trăm dặm hải vực đều bị mây đen trỗi che lậy ẩm ẩm chầm đủ câm thanh không ngừng trên tầng mây vang vọng tựa hồ là ở xúc thế ngay tại lúc đó một cỗ so với hoàng đồ độ kiếp kinh khủng hơn uy áp bắt đầu quét sạch thiên địa nguyên bản vạn r ằ n không vân tình không đã triệt để biến thành mây đen tiếp cận giống như diện thế bình thường cảnh tượng nêu là người bình thường nhìn thấy chỉ sợ đã sớm phủ phục trên mặt đất mà trần liên lại là ngầm đầu nhìn trời võ giả tu hành vốn là nghịch thiên mà đi đoạt thiên địa tạo hóa chỉ linh cơ quy về bản thân dùng cái này đến có được siêu phàm hiện thánh cường đại lực lượng đến để tự thân hướng phía trường sinh phương đi về phía trước làm sao có thể hội e ngại thiên kiếp độ kiếp người nếu là lòng có e ngại vậy liền không có bất kỳ cái gì hy vọng có thể độ qua ngược lại không phải là tâm m a mà là tâm cảnh sẽ có sơ hở sẽ có vết rách mất thăng bằng liền hội mẫn d i ệ t tại thiên kiếp dưới mới lên mặt trời đã sớm không thấy cái tiêm ộ t sợi vậy ở trên mặt quan huy vậy mẫn diện tại không thay vào đó là càng nặng nề thần bí mây đen từ nơi sâu xa trần nguyên tựa như là cảm giác được hắn bị một cỗ cường đại ý chí cho khóa chặt cái kia không ngừng vang vọng l ô i hải thì là nó dần dần xúc thế thủ đoạn mong muốn giết hắn bên ngoài mặc dù lôi âm từng trận nhưng lúc này trần nguyên lại là đột ngột trở nên yên lặng tựa hồ đối với cái thiên kiếp này hoàn toàn không có cảm giác nào chỉ giống là chó sửa bình thường trong linh n g i mau tím mười tấc nguyên thần dần dần dâng lên thoát ly nhục thân gông cùng xiềng xích lần thứ nhất trực tiếp đứng trước trí cương trí dương dương thần lối tiếp trên thân trí âm khí t ứ c càng làm cho lôi kép ý chí đối nó càng khóa chặt nguyên thần càng bay càng cao dần d thì là đem thanh sắc quang mang vẩy vào trần nguyên n ụ c thân phía trên tựa hồ là ở bảo vệ lấy hắn n ụ c thân không hủy cuốc i ù n g khi trong hư không xúc thế đạt đến đỉnh điểm thời điểm một vòng sáng chói màu lam lôi quang trực tiếp lóng lánh tại giữa thiên địa thẳng tắp hướng phía nguyên thần đánh tới mà nguyên thần trên thân thì là sáng lên một tầng hào quang màu tím tựa như phòng hộ bình thường mặc cho cái kia chút lôi đ ỉ n h hướng phía hắn bao phủ mà đến thấu qua vòng bảo hộ một chút một chút biến chuyển hắn nguyên thần thứ âm trí dương độ kíp bốn bắt đầu huyết châu lương、Sơn. hạng tiên thu k h a n h chân ngồi tại chỗ cao lòng có cảm ngay tại gần nhất thiên ma điện đã đáp ứng liên minh cung t h ấ t s á t điện cùng một chỗ quyết định tiễn bọn hắn hạng già phục hưng theo lý thuyết hắn hẳn là không cái gì tâm sự mới đúng nhưng hết lần này tới lần khác chẳng biết tại sao từ sáng nay bên trên lên hắn cũng có chút dị thường tâm thần không yên phản phất có cái gì đối với hắn không ổn sự tình đang phát sinh hắn tính toán thật lâu cuối cùng nhớ ra cái kia để hắn giật n ả y cả mình con trai từ khi tử kim sơn một trận chiến về sau hắn liền nhận thức lại trần uyên đối nó cũng càng thêm chú ý nhưng từ truyền đến tin tức nhìn tựa hô từ tử kim sơn chi chiến hậu trần uyên liền mất tích tuy nhiên cái này tin tức không có bị chuyển ra mặc dù thục châu bên kia trần nguyên thế lực đang tại đâu vào đấy trình hợp nhưng hắn liền là có cái này trực giác hiện tại trần nguyên tuyệt đối không tại thục châu như vậy bốn hội ở chỗ nào hạng tiên thu ánh mắt đột nhiên c h ầ m xuống rõ ràng là nghĩ đến cái gì nếu như hắn đoán không sai hiện nay trần nguyên hiện đang bế quan tìm kiếm đột phá dương thần cảnh giới trước đó trần nguyên cùng cảnh thái giao thủ trận trên kia hắn cũng tương tự tại mật thiết chú ý tự nhiên là nhìn ra trần u y ê n tu vi còn còn không có đạt tới dương thần cảnh mà mặc dù là như thế hắn y nguyên có thể bộc phát ra không tầm thường lực lượng cho dù là không bằng hắn k、so thể thể so、mở cái gì nói đùa một cái ngàn năm thấy một lần tuyệt thế thiên tiêu độ bất quá dương thần cướp cái này cùng hoàng để ngừng lại rõ ràng bánh bao không nhân một dạng hoang đường hắn duy nhất suy nói là trần liên gặp được mấy tầng lối tiếp có thể t ố i thất trọng lời nói vậy thì có nhìn t i ê n cảnh lúc trước hắn chính là vượt qua thất trọng lôi kiếp mà lại còn là cũng không có quá khó cái kia một loại mà hắn cho tới nay sở dĩ như thế tự tin thì là bắt nguồn từ hắn độ qua đệ thất trọng lôi kiếp về sau còn dẫn động đệ bắt trọng tuyệt thế lôi kiếp chỉ bất quá đệ bắt trọng xúc thế lôi kiếp cũng không có rơi xuống đ e n chỉ là xúc thế đến một nửa liền tự hành tán đi nhưng cái này cũng đầy đủ kinh người chỉ ít tại hắn nhận biết bên trong hạng gia lịch đại tiên tổ ngoại trừ khai quốc thái tổ bên ngoài không có người nào có thể dẫn động đệ bắt trọng lôi kiếp cho nên hắn mới hội tự phụ cảm thấy mình liền xem như không bằng thái tổ nhưng cũng có hy vọng đổi kịp bước c h â n hắn bên ngoài đối với dương thần kiếp chỉ biết là có thất trọng nhưng bọn hắn không biết là hạng gia là một mực có t r u y ề n t h ừ a đã từng ghi t r á c h qua khai quốc thái tổ hoàng đế lúc trước khi độ kiếp chính là vượt qua bắt trọng l ô i kiếp đem nguyên thần vững chắc đến một cái trình độ kinh người lúc này mới có thể ở phía sau tới tu hành bên trong chiếm cứ ưu thế tuyệt đối mà bây giờ hắn chỗ lo lắng liền là trần n g u y ê n hội sẽ không vậy dẫn động đ ể bắt trọng n ô i kiếp mặc dù lại khó mà tiếp nhận nhưng hắn vẫn là rõ ràng trần liên thứ tư là vượt qua hắn liền hắn đều có thể dẫn động một nửa đệ trần uyên độ qua đệ bắt trọng đ u i kiếp tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng nếu thật là nói như vậy hắn liền phải mau chóng hạ quyết định chỉ tiếc đối phương tựa hồ là rõ ràng có người đang nhìn trộm căn bản vốn không tại thuộc châu độ kiếp trực tiếp ẩn tăng lên mặc cho hắn như thế nào tìm kiếm cho dù là vận dụng hạng gia huyết mạch thần thuật cũng căn bản tìm không thấy tung tích dấu vết làm hắn trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng đương nhiên hắn không biết là trần uyên đã sớm đem hạng gia thần huyết ngưng luyện thành vì chính mình huyết mạch liền xem như tại trước mắt hắn hắn vậy dò xét không đến nghĩ đến đây hạ thiên thu ánh mắt càng có chút phức tạp. hắn không biết mình lựa chọn có phải hay không sai nếu là lúc trước không có đem xem như q u o n cờ ăn bài nếu là lúc trước không có bức tử mẫu thân hắn hiện nay có lẽ cục diện liền khác nhau rất lón cha con bọn họ liên thủ phương nam trực tiếp tận trong tay phúc hưng đại sở hy vọng hội càng cao mà có như thế một cái thiên tư tuyệt thế con trai mặc dù hắn sẽ có chút ngủ không ngon giấc nhưng tựa hồ vậy so mắt bên dưới tình huống đến muốn tốt bất quá ý nghĩ này hắn cũng chỉ là lõe lên liền biến mất cấp tốc liền đem bóc ắ t nếu như đã làm lựa chọn vậy liền d u n không được hắn hối hận hai người phụ tử bọn hắn ở giữa chỉ có thể có một cái sống sót mà cái này người, hạng tiên thu hy vọng là chính hắn mà không phải một cái không có tình cảm gì con trai hắn tính cách so trần h u y ê n càng thêm vì tư lợi vạn sự suy nghĩ chỉ có mình vì đại nghiệp vì mình hắn nguyện ý dâng ra hết thảy hắn duy nhất có chút hối hận là không có sớm mấy tháng liền đối trần h u y ê n đ ộ c thủ mới có hiện tại phức tạp cục diện nhưng lúc đó bốn hắn là thật không bỏ được ca không phải không bỏ đến không giết trần h u y ê n mà là không bỏ được mình mưu đồ không thành một cái chưa đến thần thông cảnh giới đại thành con trai nếu là dùng hắn mưu đồ tới đối phó lời nói khả năng cũng không sẽ đạt tới hắn đã từng chỗ trong dự đoán hiệu quả không thể đủ để thôi động hắn tiến thêm một bước mau mau hiện thân đi là cha đã không thể chờ đợi được mong muốn mượn lực của ngươi tiến thêm một bước đột phá chân chính v õ thần cảnh giới mấy chục năm qua mưu đồ nhưng đều là vì ngươi chuẩn bị hạng tiên h thu tự lẩm bẩm giống là nói cho trần nguyên nghe nhưng kỳ thật thì càng giống nói là qua mình nghe hắn đã làm nhiều như vậy hắn đã bỏ ra nhiều như vậy tuyệt đối không cho phép có mất chỉ có trở thành thái tổ như vậy v õ thần hắn mới có lực lượng dám trực tiếp dựng thẳng lên hạng gia đại kỳ về phần hiện tại mặc dù rất nhiều người đều biết bọn hắn thân phận chỉ khi nào nêu thật là dựng thẳng lên hạng gia đại kỳ cái tiêu tất nhiên không phải còn hùng tụ tập tại giới trướng mà là rất nhiều người liên thủ tiêu diệt hắn cái này giả mạo tiền sở dư n g h i ệ t tặc tử chớ nhìn rất nhiều người đều hô lên diện tân phục sở khẩu hiệu nhưng đây chẳng qua là khẩu hiệu mà thôi cho mình một cái đại nghĩa danh p h ậ n dùng đến tranh đoạt thiên hạ thật không có người nào hội hiệu chung với hắn tại đại sở hủy diệt trong trận chiến ấy hắn liền hiểu rõ chân lý chỉ ở trên thực lực không có thực lực hạng ra vậy bất quá là một cái đợi làm thịt cứu non ở vào đông hải trần n g uyên không chút nào rõ ràng hiện nay hắn vị kia từ phụ đang suy nghĩ đọc lấy hắn hắn hiện tại lực chú ý đều trong hư không lôi tiếp phía trên đạo thứ nhất lôi k i ế p mặc dù không yếu nhưng còn xa xa không có đến hắn không kiên trì n ổ i thời điểm hắn mười tấc nguyên thần hắn trí âm chỉ thần cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy đây là coi lấy cường đại nội tình màu lam lôi quang dần dần tán đi trần u y ê n màu tím nguyên thần y nguyên xúc đứng ở hư không bên trong lại so với chi trước thời điểm càng thêm cứng cỏi tưởng tượng h ắ n tự thân vậy rốt c ụ c mượn lôi k i ế p chi lực bắt đầu hướng phía dương thần chuyển hóa quá trình mặc dù chỉ có một chút nhưng cũng làm ở một cái tốt đầu đạo thứ nhất lôi kép mất diệt cái kêu cựu thiên phía trên lôi kép ý chí cũng không có cho hắn phản ứng chút nào thời gian theo sát phía sau chính là đạo thứ hai. đạo kiếp lôi thứ ba vênh vênh vênh n h từng đạo màu lam kiếp lôi không ngừng rơi vào trần n g u y ê n nguyên thần phía trên t r u n g quanh thiên địa nguyên khí vậy triệt để lâm vào bạo động bên trong giống như là thổi lên gió bao bình thường phía dưới vô biên hải vực vậy tại gió lốc lớn lôi của lôn dưới ngưng tụ thành từng đạo tiếp thiên liền biển vòi dòng nước không biết bao nhiêu tôm cá đều bị cuốn ôm theo bay lên mà nương theo lấy mấy đạo lôi kếp i lịch luyện trần lên nguyên, nguyên thần hướng về dương thần chuyển hóa tốc độ vậy tại trong lúc đó tăng tốc mỗi một đạo lôi kiếp cũng có thể làm cho hắn dương tính cao hơn một tầng nơi xa quan sát lấy trần n g uyên lôi kiếp ma la lông mày dần dần n h u chặt ánh mắt có chút tận lận lo lắng bực này mạnh mẽ lôi kiếp đã vượt xa phổ thông dương thần khi độ kiếp tình huống cái này mới là đệ nhất trọng lôi kiếp liền đủ để sánh vai phổ thông dương thần đệ tam trọng lôi kiếp thậm chí so với hắn đã từng độ kiếp thời điểm cũng mạnh hơn rất nhiều cũng chính là trần n g uyên nội tình thâm hậu nguyên thần vượt xa cùng giai võ giả mọi có thể thần sắc như thường đ n g nối n ế u là đổi lại người thường chỉ sợ đã xóm cả kinh thất xác hiện tại hắn chỉ hy vọng trần uyên có thể yên tính độ qua lôi kiếp thậm chí thất lôi kiếp qua đi, tiêu tán cũng có thể mặc dù độ kiếp càng cao đối dương thần càng có chỗ tốt lĩnh hội quy tắc cũng có thể làm ít công to nhưng tương ứng vậy cũng cùng thời đại biểu lấy cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh một cái sơ s ấ y liền có khả năng đ ầ y bàn đệ vua trần n g u y ê n bị hắn cùng lão thiên sư ký thác kỳ vọng cao hắn cũng không hy vọng nhìn thấy hắn tráng n i ê n mắt sớm hắn tương lai hắn là cứu vớt nhân g i a n cùng cái kia chút trong tiên vực kinh khủng tồn tại sát phạt Về anh, ma đang suy tư lo lắng, lôi kiếp lại không có chút nào đỉnh trệ, ngắn chút phúc là lo lôi lại suy tư trệ, kiếp có mà trần uyên nguyên thần thì là không e rẻ trực tiếp vươn ra hai tay ngao du tại trên lôi hải mặc cho vô tận lôi đỉnh quán thông mình nguyên thần tăng lên hắn đang tại mượn nhờ lôi kiếp tăng lên lôi hải dần dần rút đi lần nữa khôi phục bình tĩnh đệ nhất trọng lôi kiếp thành công độ qua nhưng trần uyên thần s ắ c lại không có chút nào đông l ỏ n g ngược lại càng ngưng trọng dù sao lúc này mới chỉ là đệ nhất trọng lôi kiếp mà thôi đằng sau lôi kiếp thế nhưng là hội tăng lên mấy lần muốn độ qua xác thực không phải đơn giản như vậy màu tím nguyên thần ánh mắt dần dần kiên định lôi k i ế p càng ngày càng mạnh nhưng hắn cũng là đang mượn lấy lôi k i ế p lực lượng từng bước tăng lên mình lấy mình lực lượng thắng bại cũng còn chưa biết khoảng cách đệ nhị trọng lôi n ê n tiếp khoảng cách nước chừng trăm hơi thở thời gian rốt cục trong hư không xúc thế lực lượng lại lần nữa đè xuống rơi xuống làm màu xanh đậm kiếp lôi so phía dưới hải vực còn muốn l à m vây anh kiếp lôi trực tiếp rơi xuống rơi vào màu tím nguyên thần phía trên tựa như từng đạo sắc bén l ư i đao cắt chém lấy hắn nguyên thần như muốn đánh tan bất quá trần liên nguyên thần lại là tại dần dần võ ra khép lại thời điểm lại tăng lên nữa đạo thứ hai Anh, trong chốc lát đạo thứ chín lôi đỉnh lại lần nữa rơi xuống lần này lôi đỉnh cơ hổ giống như là một đạo màu lam của sáng trực tiếp xuyên qua trần g như liên nguyên, nguyên thần mà hắn nguyên thần thì là giống như thần chi bình thường hấp thu sức mạnh sấm xét chuyển hóa t r i dương chi lực vậy càng ngày càng nhiều hắn nguyên thần v ậ y càng cứng cỏi trên thân màu tím đều tại màu lam che lấp giống như biến thành màu tím bình thường đệ nhị trọng kiếp lôi đi qua là đệ tam trọng cũng là phổ thông dương thần cuối cùng nhất trọng lần này khoảng cách r ư ớ c chừng có năm trăm h ơ i thở thời gian cái kia nguyên bản màu lam lôi hải thì là vào lúc này dần dần diễn biến thành màu xanh lôi hải vê anh nương theo lấy một đạo màu xanh nhạt lôi đình rơi xuống trần nguyên đệ tam trọng lôi kiếp cũng theo đó giáng lâm mà lúc này dạng này màu xanh lôi đình rốt cục mang cho trần u y ê n một vòng áp lực làm hắn cảm thấy một cỗ khí tức hủy diệt trực diện lấy lôi đình cùng lúc trước một dạ m à chương bảy trăm một mươi hai đạo thứ tám lôi kiếp giờ khắc này hư không đều rất giống ngưng trệ xuống tới trần uyên chỉ cảm thấy vô tận lôi đình đều giáng lâm tại mình nguyên thần phía trên mong muốn đem hắn hủy diệt màu tí nguyên thần vậy tại thời khắc này sáng lên tia sáng để cái kia sức mạnh sấm sét suy giảm một chút nhưng dù là như thế cái kia lôi đình lực lượng hủy diệt y nguyên kinh khủng có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia từng tia từng tia rất nhỏ lôi đình không ngừng tại hắn nguyên thần phía trên leo lên mong muốn tử trong ra ngoài đem hắn nguyên thần tan giã vây anh thứ một tia chấp còn còn không có tán đi ngay sau đó đạo thứ hai lôi đỉnh liền theo sát phía sau chậm lại để cái tia lôi hải lực lượng lại thêm một bậc đạo thứ ba đạo thứ tư, liên tục năm đạo lôi đỉnh gần như không gián đoạn rơi xuống tựa hồ cái tia cựu thiên phía trên kiếp lôi ý chí vậy rõ ràng nếu như chỉ là một đạo một tia chấp rơi xuống lời nói rất khó đem phía dưới lịch kiếp người hủy diệt vây quanh trần liên liếc nhìn lại tràn đầy đều là màu xanh lôi đỉnh mà hải trung ương nhất chỗ giống như là lỗ thủng bình thường tiếp dẫn lấy tất cả lôi đình g á n g lâm ở trên người hắn dần dần trần uyên khí tức bắt đầu vững chắc dựa vào tự thân cường đại nội t ì n h mạnh mẽ chống được tất cả kiếp lôi mà hủy diệt bên trong cũng tương tự ẩn chứa tân sinh một điểm trí cương điểm trí cương trí dương lực lượng thắp sáng trên người trần uyên hắn hướng phía dương thần chuyển hóa tốc độ lại tăng lên nữa sáu đạo lôi đình đều không có làm bị thương trần uyên chỉ là để hắn khí tức có chút bất ổn tựa hồ liền kiếp lôi ý chí đều có chút vì vậy mà nổi giận thứ bảy thứ tám đạo thứ chín lôi đình cùng nhau rơi xuống và hư không bên trong ngưng làm một thể tại cái kia trong hư không. tựa như ngưng tụ thành một cái to lớn lôi cầu trực tiếp đánh vào hắn nguyên thần phía trên vê anh bạo liệt nguyên thần nổ tung ở trên người đây cũng không phải là một đạo một đạo rơi xuống mà là ngưng làm một thể cái kia kiếp lôi c h ố ngưng tụ mà thành hình cầu thiên lôi khủng bố như thế lực lượng hủy diệt cho dù là trần nguyên nội t ì n h thâm hậu mười tấc nguyên thần vậy tại thời khắc này không khỏi cảm thấy một câu nguy hiểm k h í tước trực tiếp quanh nguyên thần đều có chút bất ổn nơi xa quan sát ma la càng là sắc mặt ngưng tụ ánh mắt càng có chút lo lắng cái này đệ tam trọng đều khủng bố như thế đằng sau kiếp lôi lại nên như thế nào đ ộ qua nương theo lấy thời gian trôi、qua. Cái kia mà giờ khác lôi này khoảng biến mất, cách đệ tam trọng lôi kếp rơi xuống đã qua bảy tám phút thời gian rốt cục đệ tứ trọng kếp lôi tới nhưng cũng vẫn là màu xanh lôi đỉnh duy nhất khác nhau là cái này màu xanh lôi đỉnh càng thêm cực hạn vi áp vậy áp so đệ trần a m t nguyên h h rất n i nguyên g người thịt, thịt, lại lần nữa lấy, hắn nguyên thần ánh mắt đóng chặn thừa nhận cái này chút kiếp lôi nhập thể hắn không có bất kỳ cái gì ý khác có chỉ là muốn đem mình nguyên thần tại kiếp lôi lịch luyện phía dưới trở nên càng mạnh hủy diệt đồng thời cũng là tân sinh hắn một mực nhớ kỹ ma l à câu nói kia đã tránh không được vậy không bằng liền đổi một cái càng thêm dễ chịu tư thế đi nên đón càng m á n h liệt hòn thế công hóa kiếp nạn vì kỳ ngộ hắn trong lòng có một c ố không chịu thua khí mà ngươi càng bù hắn càng mạnh rốt cục nương theo lấy cuối cùng một tia chớp rơi xuống trần n g u y ê n đệ tứ trọng kiếp lôi bình an vượt qua lại nguyên thần còn tại ma luyện phía dưới cao hơn bốn to cựu t i ê n phía trên u y áp càng ngày càng nặng không ngừng đang xúc thế thẳng đến mười lăm phút về sau rốt cục đạt đến đệ ngũ trọng kiếp lôi điểm tới đây là đạo thứ hai khảm có thể lịch ngũ trọng c ấ c người không có chỗ nào mà không phải là thiên phú cực mạnh hạng người chiến l ự c càng cường đại hơn nhưng đây đối với người khác mà nói là kết thúc nhưng đối với trần uyên mà nói nhưng thật ra là bắt đầu cũng chính là để ngũ trọng kiếp lôi khí tức để trần uyên nguyên thần rốt cục mở ra hai mắt ngầm đầu nhìn phía chân trời tại cái này nhất trọng kiếp lôi chi hắn cảm thấy một c ố không tầm thường nguy hiểm v â anh kiếp lôi không có dừng lại khi xúc thế đạt tới cực điểm về sau màu xanh lôi đình bên trong trộn lẫn lấy một chút màu đỏ kiếp lôi ẩm vang rơi xuống trần uyên chống lên màu tím vòng bảo hộ nhưng tại kiếp lôi phía dưới nhưng căn bản không có ngăn cản bao lâu trong chốc lát liền trực tiếp vỡ vụn cái kêu cực hạ n thống khổ hoàn toàn rơi vào trên người hắn trước đó có phòng hộ tại hắn là dựa vào lấy màu tím vòng bảo hộ đi để kiếp lôi tận khả năng trì hoãn một điểm dùng một chút một chút kiếp lôi chi lực đến để nguyên thần không ngừng tăng trưởng nhưng lần này khác biệt cướp lôi thuần ở giữa liền đánh nát phòng ngự nếu không có trần u y ê n ý chí cường đại khả năng dưới một k í c h này liền có khả năng đến h é t giận giữ một tiếng lôi đình tràn ngập q u a n thân tia sáng long lánh chật đạo thứ hai lôi đình lại lần nữa rơi xuống so với lần trước lần này kiếp lôi trộn lẫn màu đỏ càng nhiều một chút, đồng thời mạnh mẽ lôi đình trực tiếp nổ tung vô biên lôi hải lại lần nữa đem hắn bao trùm hắn nguyên thần cánh tay phải đột nhiên bị đau lập tức thu hồi lấy những lực lượng khác cấp tốc tẩm bổ bắt đầu nhưng chỗ tốt cũng là rõ ràng t một chút một chút đạo t h m ba đạo thứ bốn a trần liên y nguyên bắt chước làm theo dùng khoảng trừng cánh tay trao đổi không ngừng đem rơi xuống kiếp lôi đánh tan một lần nữa hóa thành lôi hải tẩy luyện hắn nguyên thần kết quả tự nhiên là tốt liên tiếp đến đệ cửu trọng hắn đều không có nhận cái gì trọng thương không có nguy hiểm vượt qua cửa này đệ ngũ trọng độ qua phía dưới liền là đệ lục trọng lần này xúc thế thời gian càng nhiều trọn vẹn một giờ thời gian vừa rồi đình chỉ cái kia vốn chỉ là lây dính một vòng màu đỏ vào lúc này lại y nguyên biến thành màu đỏ lôi hải vê anh màu đỏ kiếp lôi rơi xuống trong hư không trực tiếp ngưng tụ thành một cây thần kích mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng hướng thẳng đến hắn c u n c tới cường đại lôi đỉnh bị hủy bởi một điểm khi tức khủng bố để hư không đều có chút và mẹo trần liên sắc mặt ngưng trọng hào quang màu tím hội tụ ở cánh tay phải chi quyển đấm ra một quyền vê trần n g u y ê n nguyên thần trực tiếp rút lui hơn mười t r ư ợ n g trên thân k i a sáng mở đi một chút mà cái k i ê u màu đỏ thần kích thì là từng khúc nổ tung hóa thành lôi hải đạo thứ hai lôi đ ỉ n h là một thanh tối trường thương màu đỏ đồng dạng bị trần n g u y ê n đánh nát nhưng làm đại giới hắn vậy vì vậy mà lại lần nữa bị h o n h lui phía dưới lôi đ ỉ n h càng kinh khủng ngưng tụ thành đao thương kiếm kích mười tám loại vũ khí có thậm chí đạt đến cực màu đỏ lòng lánh giữa thiên địa. trần n g u y ê n mặc dù đem đánh lui nhưng vậy bởi vậy nhận lấy không nhẹ đại giới trên thân khí tức dần dần suy yếu nó tia sáng vậy tại dần dần ảm đạo trần u y ê n vậy triệt để khoi dậy hỏa khí rốt cục tại đạo thứ chín lôi đ ỉ n h chưa rơi xuống lúc hắn nguyên thần trực tiếp nở rộ tia sáng nặng hơn mây xanh tại kiếp vân kia bên trong mạnh mẽ đem còn chưa hoàn toàn ngưng tụ đạo thứ chín lôi đ ỉ n h cho đánh nát mặc dù bởi vậy nhận đại giới không ít nhưng thương thế lại giảm bót không ít mà nơi sa ma lạt thì là bị trần u y ê n phen này thao tác khiến cho trọn mắt há h ố c m ồn con người sâu co lại trước đó trần liên cùng kiếp lôi đối với n h hắn cũng đã cảm nhận được chân kinh hiện nay không nghĩ tới hắn lại dám trực tiếp giết bên trên kiếp lôi chỗ đem chưa rơi xuống kiếp lôi đánh nát cái này cái này người trẻ tuổi k hỏa khí quá nặng đi. trong h chí đều mở thế ậ m mở đều đầu tiên. t này lần hư không kiếp h ô n g k lôi ý chí tự hồ tự vân trần i ệ t t để r nguyên hai tay ngăn chặn tia sáng bao phủ nhưng vẫn là bị cái này kinh khủng đệ thất trọng kiếp lôi cho anh ngộng đơn giản so đệ lục trọng kiếp lôi kinh khủng mấy lần không hổ là dương thần cướp cuối cùng một đạo khảm xác thực nguy hiểm trần nguyên nguyên thần sắp đến đem rơi xuống nước thời khắc đánh cái xoay tròn cấp tốc lại lần nữa đằng không mà lên cùng trong hư không rơi xuống đạo kiếp lôi thứ hai oanh sắt cùng một chỗ giống như là hai viên to lớn thiên thạch chạm vào nhau bình thường chấn phạm vi mấy vạn trượng hư không đều vặn vẹo không chừng phía dưới nước biển càng là ngày quy định cơn sóng gió động trời vê anh vê anh trần u y ê n thừa nhận lớn lao cho áp c ắ n răng mạnh mẽ cùng cái này rơi tiếp theo một đạo đạo bạch sắc lôi đình anh cùng một chỗ thương thế hắn cũng theo đó càng ngày càng nặng nước biên càng là ngày quy định còn sóng gió đậu trời vê anh vê anh trần u y ê n thừa nhận lón lao cho áp c ắ n răng mạnh mẽ cùng cái này rơi tiếp theo một đạo đạo bạch sắc lôi đình anh cùng một chỗ thương thế hắn cũng theo đó càng ngày càng nặng cái này khi tức hủy d i ệ t đơn giản không gì sánh được cho dù hắn nội tình tâm hậu giờ phút này đều bị cái này từng đạo cường đại lôi đình cho anh nguyên thần bất ổn có tán loạn xu thế mà một khi tán loạn đó chính là thần hồn câu diệt hạ tràng không có bất kỳ người nào có thể cứu được hắn đừng nói là ma la dạng này nhân tiên hắn đ o ó n chừng liền xem như trong truyền thuyết tiên tiên vậy cứu không được hắn bởi vì là nguyên thần trần uyên không cách nào thổ huyết nhưng trên người hắn thần quang lại đang nhanh chóng ả m đạo một đạo cực hạn vết thương trực tiếp xuất hiện ở hắn nguyên thần phía trên uống trần uyên g i ậ n quát một tiếng ẩn ẩn có tán loạn s u thế nguyên thần cấp tốc l ư ớ n g kết hướng phía đạo thứ tư lôi đình anh sắt đi lên c á i k i ê m ộ t đạo bạch sắt lôi đình bên trong tựa hồ ẩn chứa một tôn cường đại hình giống yêu thú mở ra bùn máu miệng lớn trực tiếp đem nước xuống bốn đạo lôi đình trực tiếp biến thành tứ tượng thần thú thanh long bạch hồ chu tước huyền vũ tựa như thiên địa tứ cực bình thường đem hắn trực tiếp quay t r u n g quanh lên tiếp theo bốn đạo lôi đình hóa thành thần thú ẩm vang cùng nhau quét sạch mà ra vê a n g vê a n g vê a n g trần u y ê n thi triển nhất là phong cách cổ xưa thân pháp võ kỹ một quyền một chân một trưởng tới va chạm cường đại tiếng oanh minh nổ tung tại hư không không thua gì trần l u y ê n tại đồng thời đối mặt bốn vị dương thần chân quân trần liên hai mắt dần dần biến thành tím đậm giống giận rác rời hết thẻ đối thủ bạch hồ chu tước huyền vũ ba đạo lôi đình bị nó trực tiếp đánh nát nhưng thanh long lại trực tiếp đánh vào trên người hắn một cách này trực tiếp đem trần u y ê n nguyên thần triệt để đập vào hải v ự c bên trong cái kia quần c u ộ n lôi hải cũng theo đó bao phủ tại trong biển lôi vô tận thủy khí bắt đầu bốc hơi ma la hít sâu một hơi ánh mắt gắt gao nhìn c h ằ m chăm phía dưới hải v ự c một hơi hai hơi thẳng đến quá khứ ba mươi hơi thở khoảng chừng thời gian trần u y ê n nguyên thần mới tùy theo một lần nữa dâng lên một cỗ mạnh mẽ chiến ý ngút trời lại lần nữa xông lên k i ế p vân bên trong mà giờ khác này cái kia đệ thất trọng đạo thứ chín lôi đình cũng theo đó rơi xuống lần này không có cái gì kiếp lôi hóa hình có chỉ là bình thường lôi đình thậm chí uy thế cũng không bằng trước đó như vậy kinh khủng nhưng làm trần uyên tới va chạm thời điểm lại là sắc mặt đại biến bởi vì cái này một tia chớp so với vừa nay tứ tượng thần thú đều khủng bố hơn vây anh một cách này trực tiếp đem trần uyên nguyên thần gần như s i n h s i n h đánh tan cương đại lực lượng để trần uyên đều rất giống tâm thần triệt để rơi vào vực sâu giống như một mảnh lá rụng từ cựu thiên phía trên chậm rãi rơi xuống trần uyên nhục thân chỗ cái k i a một viên còn lại nắm đấm lớn nhỏ ngọc rồng lập tức tách ra cường đại thanh sắc quan mang giống như chọn chủ bình thường trực tiếp dung nhập trần uyên nguyên thần bên trong chỉ một thoáng liền sáng lên vô cùng rộng lớn tia sáng nhẹ nhẹ lực lượng không ngừng tu bổ trần h u y ê n nguyên thần mà ma la thì là thở dài một hơi rốt cục vượt qua đệ thất trọng l ô i kiếp nhưng trận trong lòng chính là trầm xuống đệ thất trọng liền gần như đem trần h u y ê n nguyên thần đánh nát đệ bắt trọng làm sao có thể cản tựa như là cảm giác được hắn cảm xúc vậy có lẽ là trần h u y ê n thiên phú không đủ cường đại ở trên bầu trời kết vân vậy mà tại giờ phút này dần dần mẫn diện như thế chi biến hóa không chỉ có để ma la chừng lớn mắt cũng làm cho trần u y ề n kinh ngạc một chút không có đệ bắt trọng sao trần u y ề n sắc mặt dần, dần biến hóa n h ư n g cuối c ù n g vẫn là b i ế n t h à n h một n g ụ mươi khí ba phun h nhân g cũng ắ n không nam đúng như hắn thật chắc thể Chỉ sự có cái đổ qua. như thế sao. Trước đoán sao. muốn thế 713, nhân gian trí cường thứ chín k i ế p m a là ánh mắt phức tạp đã có t i ế t hận lại có an tâm t i ế t hận là trần h u y ê n cuối cùng vẫn là không có dẫn động hắn chỗ suy đoán ra đệ bắt trọng lôi k i ế p mặc dù vượt qua vượt xa người thường thất trọng lôi k i ế p chứng minh trần h u y ê n tuyệt đối có tiên nhân tri tư nhưng cùng hắn trong dự đoán vẫn là rất có một chút t r a lệch hắn thấy chỉ có dẫn động đệ bắt trọng lôi k i ế p mới có thể trong tương lai nào đó một ngày chân chính có thể đối mặt tiên vực đại địch nếu là không có dạng này nhân vật t u y ệ thế t cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng có thể chống lại nhưng ngoại trừ điểm này hắn còn có chút t a n tâm dù sao đệ thất trọng lôi k i ế p đã đem trần n g u y ê n chém thành thân thể bị trọng thương cơ hồ mẫn diệt nếu là đệ bắt trọng lời nói hã không phải là không có mảy may hy vọng độ qua đương nhiên vậy có một loại khả năng cái k i a chính là có lẽ căn bản cũng không có cái gọi là đệ bắt trọng lôi kép chỉ là khả năng này thành lập khả năng không lớn hắn cũng là thất trọng lôi kép hóa dương tự nhiên biết hắn cùng trong truyền thuyết vị kia sở thái tổ ở giữa chính lệnh đây cũng không phải là một điểm nửa điểm mà là cực kỳ to lớn chính lệnh hắn dùng nhiều năm như vậy vẫn chỉ là nhân tiên mặc dù ngưng tụ ba đoá quy tắc chi hoa xem như nhân tiên đình phòng vẫn như trước không đủ liền phật tổ đều có thể đem hắn chấn áp càng đừng đề cập trong truyền thuyết vị kia hoành đệ người ở giữa sở thái tổ cho nên hắn mới hội trong lòng đ ấ c định vị kia nhất định là bắt trọng lôi kếp i hoa dương ma la ánh mắt chuyển hướng trần l u ê n vừa mong muốn tới gần nói chút cái gì nhưng bỗng nhiên cái kia vừa mới tán đi cường đại tiếp vân tại lúc này vậy mà lại bắt đầu lại từ đầu hội tụ lại uy thế cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt lần này u y áp cho dù là ma la đều cảm giác được kinh hãi ngang đầu nhìn lại chỉ gặp bên trong hư không màu đen kiếp vân càng tụ càng nhiều ầm ầm trầm đủ cơm thanh không ngừng vang vọng giống như diệt thế bình thường kinh khủng u y áp làm người sợ hãi trần u y ê n vậy đột nhiên ngầm đầu ánh mắt vô cùng ngưng trọng tại hắn cảm giác bên trong lại lần nữa cảm giác được mình bị k i ế p vân ý chí nhiều khóa chặt trạng thái cái này cũng mang ý nghĩa hắn xác thực không ngừng thất trọng lôi kiếp không có vị thế nhân nhận định đệ bắt trọng lôi kiếp rốt cục vẫn là tói ma la trong lòng vừa mừng vừa sợ trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Quả nhiên, thế gian này thật là có được bắt trọng n ô i kiếp lại trần u y ê n còn đem dẫn động cái này cũng liền mang ý nghĩa trần u y ê n hạn mức cao nhất có lẽ có thể phục khắc một bản vị kia sợ thái tổ nhân dân bốn được cứu rồi nhưng bốn đ ể bắt trọng n ô i kiếp nên như thế nào ngăn cản đâu trong hư không kiếp vân càng tụ càng nhiều ngắn ngủi mười lăm phút thời gian liền tràn ngập phạm vi trăm dặm lại cái này còn không có đạt đến cực hạn như cũng tại khuyết t r ư ờ n g xúc thế một giờ qua đi kiếp vân thình lình đã hội tụ đến bốn năm trăm dặm hải vực vô số trong biện sinh vật tại cỗ uy áp này phía dưới run lầy bẫy phủ phục tại đáy biển bốn đông danh liễu sinh thị tộc trọng yếu nhất một tòa cấm địa bên trong đột nhiên lóe lên thất thải quan hoa một thân lấy đông danh võ phục nam tử trẻ tuổi đạp trên ánh sáng đi ra cấm địa lần đầu nhìn phía một chỗ phương hướng trong ánh mắt có chút ngưng trọng cũng có chút kinh ngạc thật mạnh khí tức lại có thể đem hắn kinh động chẳng lẽ lại là cái gì nhân vật tuyệt thế tại đông hải đặc thủ mà hắn nhìn về phía phương hướng thình lình chính là trần l u y ê n chỗ bế quan phương hướng đông hải võ đế thành thiên sơn chỉ đ ỉ n h trong ngủ mê lục thừa phong vệ cảm giác được đệ bắt trọng kiếp lôi khí tức thân hình nhất chuyển đi ra bí cảnh đi tới cửa đại điện ánh mắt bên trong, bên trong có một tốt thuộc khí tức quen khí Đây lục à để bắt trọng、dương、thần kiếp khí hơi thỏ. dương hơi khí kiếp l thừa phong đột nhiên nghĩ đến lập tức mở to hai mắt nhìn hắn lúc trước thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua tên kia lộ kiếp tựa hồ liền là khủng bố như thế khí tức cho dù là chỉ là một chút nhưng vẫn là bị hắn cảm giác được rốt cuộc là ai lục thừa phong trong lòng cũng là vừa mừng vừa sợ trong đầu không ngừng hồi tưởng hắn đã từng xem trọng những nhân vật kia từng cái văng lên lại từng cái bài trừ bởi vì bọn hắn tựa hồ đã xóm thành tiệu dương thần một cái duy nhất không có độ qua hẳn là có lẽ bốn liên là trần liên lục thừa phong trên mặt mang lên vui mừng tiểu tử kia thật đúng là không để cho hắn thất vọng không hổ là tên kia hậu đại quả nhiên có n ó thái tổ trí gió nhưng xoáy cho dù là sắc mặt trầm xuống lúc trước tên kia độ kiếp gần như vẫn lạc tiểu tử này năm đông nhiên lục thừa phong ánh mắt lại lần nữa sáng lên t h ầ n n i ệ m khé động một cỗ chờ lớn quy tắc chi lực chỉ một thoáng đem thiên địa che đậy cái kia chút chuyển đến rất nhỏ kiếp lôi khí tức cấp tốc bị hắn che lại bất kể là ai tại độ kiếp hắn đều phải rút một thành không thể đem cỗ khí tức này chạy vào trung nguyên một khi bị tiên vực người cảm giác được bọn hắn nhất định hội nhịn không được một đạo lưu quang xẹt qua chân trời hướng phía cảng phương đông mà đi thật mạnh u y áp nương theo lấy kiếp lôi k h í tức càng ngày càng nặng ma la thần sắc vậy từ ngưng trọng biến thành kinh hãi trong lòng không khỏi vì trần h u y ê n t r ô lo lắng hắn có thể vượt qua cơ hội bốn không lớn a di đả phật cho dù ma la không tin cái này vạn phật chỉ tổ đang chú ý hắn nhưng giờ phút này v ậ y sinh ra một vòng phật tổ phù hộ suy nghĩ hy vọng trần h u y ê n có thể bình an độ kiếp giữa thiên địa u y áp càng ngày càng thịnh cho dù là ma la cường đại tu vi cũng đã không nhìn thấy bờ chỗ che đậy phạm vị chỉ sợ đã vượt qua năm sáu trăm dặm hải vực trần u y ề n ngoại trừ ban đầu lúc ngưng trọng hiện nay đã hoàn toàn đem tâm thần đặt ở độ kiếp phía trên cấp tốc hấp thu ngọc r ồ n g cuối cùng lực lượng nên vì chính mình g i a trì, dù là nhiều một chút thành công cơ hội cũng là tốt trần u y ê n rất rõ ràng khủng bố như thế kiếp lôi gần như không bị ghi chép tại tiên môn trong lịch sử kiếp lôi một khi không cách nào vượt qua cái k i a tuyệt đối liền là vẫn l à c hạ t r ạ n g không có chút nào cứu vãn chỗ trống thời gian chậm rãi qua trong nháy mắt chính là một canh giờ cái k i a giữa thiên địa kinh khủng bị áp rốt cục xúc thế đến cao nhất điểm thời điểm ngắn đầu nhìn lại căn bản không nhìn thấy thiên chỉ có thể nhìn thấy cái tia đen như mực mây đen cùng mây đen bên trong truyền lại đến kiếp lôi bổn bực vang thanh âm. rốt cục nương theo lấy một đạo hoanh minh nổ tung một đạo đen nhánh k ế p lôi giống như một đạo quang trụ bình thường trong nháy mắt rơi xuống lần này k ế p lôi nhan sắc lại lần nữa biến ả o thành màu đen mà nó khí t ứ c càng là vượt xa trước đó đệ thất trọng trần u y ê n quanh thân tỏa ra ánh sáng hội tụ toàn thân chi lực tới va chạm Vâng anh! Đen nhánh kiếp lôi trực tiếp nổ tung, Trần Nguyên tất cả phòng ngự toàn bộ băng diệt, cường lớn màu đen kiếp kiếp lôi tiếp diệt, lôi, trực tất trực cả màu bộ nếu là trần uyên không có trải qua thất trọng lôi k i ế p tẩy luyện đơn này một kích liền sẽ trực tiếp v ỡ lạc còn tốt hắn nguyên thần cường độ đã trải qua tẩy luyện so sánh với trước đó lại lên một bậc thang nhưng dù là như thế trần uyên nguyên thần k i a sáng vậy cấp tốc mở đi trên thân không ngừng sáng lên cái kia nhẹ nhẹ màu đen lôi quang vê anh đạo kiếp lôi thứ hai theo sát phía sau lại lần nữa rơi xuống trần uyên nguyên thần chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ nhưng làm đại giới hắn cánh tay phải gần như mẫn diện cường lớn màu đen kiếp lôi càng là đang không ngừng làm hao mòn lấy hắn sinh cơ đạo thứ ba đạo thứ b ố đạo thứ năm、bốn. liên tục ba đạo màu đen kiếp lôi rơi xuống trần nguyên nguyên thần đã gần như tán loạn hai tay hai chân dần dần bắt đầu dáng tơi ư cười trên người hắn nguyên bản màu tím vòng bảo hộ cũng đã toàn bộ biên mất không thấy gì nữa toàn bộ người t h ư ợ n h ư một tôn màu đen nguyên thần không tốt mà là sắc mặt xích chặt hắn một mực tại chú ý trần nguyên trạng thái có thể cảm giác được trần nguyên hiện nay đã gần như tán loạn có lẽ tiếp theo một đạo lôi kiếp liền hội đem thần hồn câu diện không được không được trần u y ê n ngẩng đầu lên trong mắt tràn đầy đoạn tuyệt chi ý mở cái gì nói đùa hắn đại nghiệp vẫn chưa hoàn thành hắn còn không có trường sinh vẫn chưa đi đến vo đạo cuối cùng sao có thể ở chỗ này mẫn diệt tuyệt đối không được trần u y ê n chiến ý cường đại cấp tốc bước lên trên thân không ngừng nổ tung màu đen tiếp lôi tựa như là một đạo áo giáp bình thường đem làm nổi bật trở thành một tôn ma thần đến trần liên nguyên thần bước lên hóa thành một đạo màu đen lưu quang xông thẳng tới chân trời vê n h đạo thứ sáu lôi kiếp trực tiếp đem v a n h đến đáy biển ném ra một cái to lớn hô sâu phương viên trăm dặm đều tùy theo chấn động nhưng lập tức trần liên lại lần nữa b ư c lên vê n h đạo thứ bảy lôi kiếp rơi xuống oanh trần liên hai tay vỡ nát nhưng nó trong mắt vẫn không có lùi bước chỉ ý lại chiến ý càng ngày càng thịnh tựa như tại đuối kiếp lôi khiêu khích do phút này hắn đã trải qua bảy đạo lôi kiếp nguyên thần bắt đầu sụp đổ dựa vào cường đại bất khuất chiến ý mới không có mẫn diệt vê anh kiếp vân tựa hồ là bị trọc giận đạo thứ tám màu đen kiếp lôi chính là cực đen vẻ v oanh thiên địa vì đó chấn động trần uyên nguyên thần hai chân v ậ y bị triệt để đánh nát chỉ còn nửa thân giới còn tại có thể dự đoán đến trần uyên cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng đổ qua cái kia cuối cùng một đạo kiếp lôi nhưng hắn vẫn không có lùi bước không lùi bước mới có thể cầu sống vừa lù không điên ma không sống tới đi trần uyên triệt để lâm vào điên cuồng cho dù là tại độ kiếp bên trong hắn vậy không chút do dự trực tiếp điều động lên thiên địa nguyên khí vì hắn một lần nữa tốt thần dù sao cơ hồ đã là tình thế chắc chắn phải chết mặt vậy liền điên cuồng hơn một chút trần uyên nâng cao một hơi quên đi hết thảy vọt thẳng vào cái kia quần c u ộ n màu đen kiếp vân bên trong nhưng muốn đợi đã lâu cũng không có đợi đến kia lôi k i ế p thứ chín rơi xuống còn không đợi hắn suy tư có phải hay không đệ bắt trọng chỉ có tám đạo lôi kép thời điểm trong lúc đó thiên địa uy áp lại đến một tầng một tôn thân cao mấy trượng màu đen bọc dáng nương tụ giữa thiên địa cầm trong tay một cây trường thương màu đen nhìn chằm chằm trần n g uyên nó bộ dáng thấy không rõ lắm phản phất là một mảnh hư vô nhưng nó trong tay trường thương màu đen kiểu dáng lại làm cho hắn có chút quen thuộc rõ ràng liền là hạng thiên thu từng tại lương sơn chi chiến bên t r o n g chô nắm chặt thí t h ầ n thương chẳng lẽ là bốn trần n g uyên sợ hãi cả kinh không nghĩ tới cái này tia lôi kiếp thứ chín thế mà liền là sở thái tổ phía d ư ớ i quan chiến ma la cũng là sừng s ố t hồi lâu ánh mắt bên trong đã xuất hiện một chút kỳ vọng cường đại như thế tồn tại trần uyên có thể nào định nổi chiến trần uyên trong tay cũng tương tự cưỡng é chịu đựng lớn lao thống khổ ngưng tụ thành một thanh hoàng đồ đao kiểu dáng chiến đao trực chỉ sở thái tổ hành o ép thiên địa lại có làm sao đơn giản một trận chiến mà thôi giết nội giận g ầ m lên một tiếng tựa hồ đang vì mình nhấc lên trần u y ê n nắm trôi này lây cuối cùng lực lượng châu ngưng tụ chiến đao vọt thẳng hướng về phía nơi xa màu đen bóng dáng vội anh đao thương đụng vào nhau cái k i a màu đen bóng dáng tựa hồ nhìn chăm chú trần u y ê n một cái trước mắt ngay sau đó cường lớn kinh khủng lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ một kích liền đánh nát trần u y ệ n trong tay màu đen chiến đao sau đó trần liên đấm ra một quyền nhưng hắ có thể nào địch nổi đạo kiếp lôi thứ chín cái k i a màu đen bóng dáng một thương đ e m tung tóe một lúc sau trường thương màu đen lấp l ó e t tia sáng thằng đâm trần h u y ê n trần h u y ê n cũng không lui lại hiện nay hắn chỉ còn lại có một hơi dáng chống đỡ vừa lui lòng dạ mà liền triệt để tản chọn lấy khắc một nắm đấm đối cứng trường thương màu đen vê anh một cách này hắn cánh tay trái cũng theo đó đứt gãy sau đó màu đen bóng dáng trong tay trường thương màu đen trực tiếp đem trần h u y ê n xuyên thủng tựa như là một bộ bi tráng hình tượng trần u y ề n chỉ cảm thấy vô tận suy yếu chỉ khí ở trước mắt lưu truyền cái này bốn liền chết làm trần u y ề n trong lòng không tam lòng mong muốn đem t r ư ờ n g thương màu đen bước ra đi nhưng cái kia cường lớn màu đen t i ế p lôi tràn ngập toàn thân hắn làm hao mòn lấy hắn vẹn vẹn còn lại cuối cùng lực lượng màu đen bóng dáng càng tới gần tựa hồ là mong muốn cuối cùng nhìn một chút người này a trần n g uyên cầm thét lại không cách nào nhấc lên lực lượng cuối cùng bốn vẫn bại mà la thở dài một hơi trần n g uyên làm đã đầy đủ tốt cuối cùng thậm chí có có thể vượt qua cơ hội nhưng bốn đạo kiếp lôi thứ chín quá kinh khủng lại là lúc trước vị k i ê sở thái tổ là cấn đừng nói là trần uyên đội ai đến vậy không có bất kỳ cái gì hy vọng phía dưới đã sớm tại trong quá trình bộ kiếp bị oanh vào biển ngọn nguồn nục thân giờ phút này lại ngũ tạng sáng lên hào quan ngọc ánh cường đại tim đập thanh âm chấn giống như c h ố n g trận bình thường sáng chói năm đạo quan g hoa phía trên từng tia từng tia thanh sắc quan g mang cấp tốc bước lên đó là long nguyên còn sót lại tại trần nguyên nục thân chỗ sâu lực lượng cũng là tỉnh hoa nhất lực lượng cỗ lực lượng kia giống như một đạo lưu quan g bình thường cấp tốc chuyển vào phía trên trần nguyên nguyên thần bên trong hắn s o n g quyền hai chân một lần nữa ngưng tụ đã lâu không gặp lực lượng lại lần nữa tràn ngập tại thiết ngươi chẳng cần biết ngươi là ai cản ta đường liền phải chết trần không để ý nguyên thần trong cơ thể màu đen kiếp lôi trừ thương nằm đ ấ m trực tiếp đánh vào cái kia màu đen bóng dáng đầu lâu nhờ màu đen bóng dáng vậy tại lúc này một q u y ề n đánh phía trần uyên đầu lâu song phương ngay một khắc này rằng c o x u ố n g t ố i tựa h như một bức thủy mặc họa bình thường thời gian chậm rãi lưu qua rốt cục cơ hồ nửa cái đầu đều đã vỡ vụ trần uyên nhét miệng lên một vòng thoải mái dáng tươi cười rốt cục bốn cuối cùng bên thắng hay là hắn đối diện cái kia màu đen bóng dáng bông lúc đ í c tựa hồ cũng cười một lúc sau màu đen kiếp lôi hềm vàng bàn tán đem nơi đây biến thành một tòa màu đen lôi h một đạo hư vô gió từ cái kia màu đen bóng dáng băng diệt thời điểm nhanh chóng rời đi kiếp lôi sau đó gợi lên mình gương mặt bốn phía dưới thấy cảnh này ma la rốt cục thở dài m ộ t hơi trên mặt v ậ y phủ lên đã lâu không gặp dáng tươi cười mặc dù thoải mái c h ấ p trùng nhưng c h u n g quy là vượt qua cái này để bắt c h ọ n g lôi kiếp trần u y ê n thành công hắn chính là kế tiếp sở thái tổ vô tận màu đen lôi hải dần dần tắn đi tựa như thiên hàng cam lâm bình thường một vòng nhu hòa gió từ cựu thiên thổi rơi phất ở trần liên nguyên, nguyên thần phía trên hắn cái kia bị thương nặng gần như mẫn diệt nguyên thần vậy tại thời khắc này tỏa sáng sinh cơ hắn trong nguyên thần một vòng trí cương trí dương khí tức cũng theo đó tăng vọt trần uyên trên mặt rốt cục lộ ra nhẹ nhõm dáng tươi cười mặc dù không dễ kém chút chết tại kiếp lôi phía dưới nhưng kết quả là tốt trần uyên từ kiếp lôi bên trong chậm rãi rơi xuống trên thân khí tức vậy tại kéo lên khi chuyển hóa hoàn thành vậy hắn chính là hàng thật giá thật dương thần c h â n quân ma la xa xa nhìn về phía trần uyên cất cao giọng nói bắt c h ọ n g nuôi kiếp rốt cục vượt qua đúng vậy a chỉ là chỉ là cái gì trần uyên lông mày níu lại ma la chỉ, chỉ phía trên kiếp vân nữ mày nói chỉ là cái này kiếp vân bốn vì sao còn không tiêu tan nghe được ma la thanh n m trần uyên vậy đột nhiên ngầm đầu trong mắt trong lúc mơ hồ hiện lên một chút không tốt lắm cảm giác đúng vậy à vì sao kiếp vân còn không tiêu tan đâu theo lý thuyết hắn đã vượt qua dương thần kiếp cái này kiếp vân nên từng chút từng chút tán loạn thế nhưng thế nhưng là bốn khi không chỉ có không tiêu tan ngược lại còn có càng ngày càng mạnh cảm giác chẳng lẽ trần uyên cùng ma la cấp tốc liếc nhau một cái nghĩ đến một cái gần như không có khả năng sự tỉnh chẳng lẽ lại còn có đệ cựu trọng lôi tiếp đúng vậy à chín là số lớn nhất không có đạo lý có bắt trọng l ô i kiếp mà không có đệ c ử u trọng l ô i kiếp cho dù là sử thượng chưa hề có qua bực này ghi chép nhưng đệ bắt trọng không phải cũng là không có ghi chép sao không thể nào bốn giờ khác này liền ma la đều có chút luôn cuống đệ bắt trọng còn có một chút cơ hội có thể vượt qua cái này đệ c ử u trọng l ô i kiếp trên cơ bản thế nhưng là không có bất kỳ cái gì khả năng mà bọn hắn cũng không có thủ đoạn kia đánh nát cái này hội tụ kiếp vân chỉ có thể ngồi nhìn nó càng ngày càng mạch bốn trần liên mầm đầu ánh mắt bên trong vậy có chút bất an ngọc rồng cuối cùng một chút lực lượng đã bị hắn f o hắn cầm cái gì đến lại một lần nữa trọng sinh nhưng k i ế p vân tự hồ là càng không nghĩ càng hội tụ nó nguyên bản liền cực kỳ khủng bố h u áp lại một lần nữa tăng lên đồng thời một đạo không hiểu ý chí lại lần nữa khóa chặt hắn nguyên thần cùng lúc trước không khác nhau chút nào trần u y ê n thở phào một cái song quyền nắm chặt cấp tốc triệu tập thiên địa nguyên khí lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục liền xem như có đ ệ c ử u trọng tiếp lôi hắn cũng muốn vượt qua thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt chính là cả một ngày thời gian đã đi tới ngày thứ hai nhưng ở tiếp vân che đậy phía dưới hoàn toàn không nhìn thấy mặt trời đến tính ra thời gian nếu là có thể từ tại chỗ rất xa nhìn liền có thể phát hiện cái kia kinh khủng tiếp vân trải qua một ngày xúc thế thình lình đã đạt đến hơn một ngàn g i ả m đây là chuyện chưa bao giờ có cho dù là ma la cũng có chút không biết làm sao chỉ có thể đem hy vọng gửi hy trên người trần l u y ê n hy vọng trên người hắn đại khí v ậ n có thể giúp hắn lại đổ qua một kiếp này trần l u y ê n n g n g đầu ánh mắt ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia quần c u ộ n màu đen tiếp vân tại ứng ẩm trầm đục cơm thanh bên trong hắn nghe cảm phát rất được cái kia màu đẹp bên trong tầm mây tựa như lóe lên một vòng hào quang màu tím cùng trên người hắn hào quang màu tím cơ hồ không sai biệt l ẩm ẩm nương theo lấy thời gian trôi qua lại là hơn một canh giờ đi qua cái k i a cựu thiên phía trên kiếp lôi tựa hồ vậy rốt cục đem lực lượng xúc thế đến chân chính cực điểm sau đó một đạo màu tím thần quang hiện ra giữa thiên địa chiếu sáng tất cả kinh khủng kiếp lôi trong nháy mắt rơi xuống c h ư n bảy trăm m ư ơ i bốn cuối cùng thành dương thần vê a n g kinh khủng lôi đỉnh chi lực mang theo so với đệ bắt trọng lôi kiếp còn kinh khủng hơn mấy lần lực lượng từ cái k i a cựu thiên phía trên ẩm vang rơi xuống tựa như hóa thành một phương tiên địa bình thường trần u y ê n ánh mắt nghiêm trọng cấp tốc triệu tập tất cả lực lượng cường đại thiên địa nguyên khí quét sạch đột nhiên oanh ra một quyền trực tiếp đập vào cái tia hạ xuống tiếp lôi phía trên trong chốc lát lôi đ ì n h bạo liệt hóa thành một phương màu tím lôi hải kéo dài giữa thiên địa manh liệt lực lượng tất cả đều thực tán ở trần u y ê n nguyên thần phía trên đau thấu tim gan cảm giác lại một lần nữa quét sạch trần u y ê n trong lòng cái tia kinh khủng lực lượng phản phất là muốn đem hắn triệt để mất diệt chỉ một tia chớp trần liên thuận tiện giống như trực tiếp tán loạn vừa mới ngưng tụ tốt nguyên thần liền có tán loạn xu thế nếu không có hắn nguyên thần trải qua cái này tầng tầng hư không v ậ t mẹo kéo dài hơn mười dặm phía dưới hải vực tựa như đều tại thời khắc này bị bốc hơi lít nha lít nhít trong biển tôn cá thi thể đều ở đây lúc lơ lửng lên ngay sau đó là đạo kiếp lôi thứ hai lần này kiếp lôi cùng đệ bắt trọng cuối cùng một tia c h ư ớ c một dạng biên thành một đạo mò hồ bằng dáng nhìn kỹ phía dưới vậy mà cùng trần l u y ê n mình đều giống nhau đến mấy phần cả hai tại cái này bên trong hư không lập tức triển khai một trận sinh tử sát phạt vê a n g vê anh v anh từng đạo lôi đình nổ tùng từng tiếng trầm đục truyền lựa thiên địa vô tận uy áp tại đệ cựu trọng lôi kiếp phía trên hiện ra kinh khủng hơn áp lực ép trần u y ê n gần như sụp đổ cảm thấy một chút thật đ a n g lúc tuyệt vọng lúc này mới vẹn vẹn chỉ là đạo thứ năm lôi đ ỉ n h hắn liền cảm thấy đệ bắt trọng tiếp lôi như vậy áp lực nguyên thần gần như tán loạn từng khúc nổ tung tựa hồ một lúc sau liền muốn m ẫ n diệt giữa thiên địa m a là s o n g quyền nắm chặt ánh mắt giờ phút này đã từ trước đó kinh hai chuyển biên làm bình tĩnh hắn đã không biết nên là như thế nào bình thường cảm xúc đến đối mặt đây hết thảy chuyện này chỉ có thể nhìn trần u y ê n mình tạo hóa đệ cựu trọng lôi tiếp chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy đệ cựu trọng lôi tiếp thế mà tại h ắ n sinh thời thật bị hắn bản thân nhìn kinh ngạc vui mừng tại trần nguyên thiên tư kinh khủng đã vượt qua vị kia sở thái tổ ngày sau chỉ cần không vẫn lạc tất nhiên là cái này giữa thiên địa cường đại nhất tồn tại tuyệt vọng thì là bởi vì cái này đệ cựu trọng kiếp lôi cơ hội không có chút nào hy vọng đổ qua đừng nói là trần nguyên e là cho dù là vị kia sở thái tổ tái sinh vậy không có cơ hội có thể đổ qua một kiếp này khó mà trước mắt vẹn vẹn chỉ là đạo kiếp lôi thứ năm cũng đã huênh hắn nguyên thần tán loạn bây giờ đã bị màu tím lôi hải b á phủ vô tận lôi đình tri lực đều tại hướng hắn quấn vào mong muốn đem hắn triệt để mất diệt mà là thở vào một cái tại lúc này thậm chí đã nhắm lại hai mắt không n g u y ệ n ý nhìn thấy trần u y ê n vẫn lạc tại trước người cái này không chỉ là hắn một cái người vẫn lạc đồng dạng còn đại biểu cho hắn hy vọng triệt để phá diệt bốn đông hải võ đế thành thiên sơn c h i đình lục thừa phong sắc mặt vậy có chút khó coi từ cái kia cực xa nơi chuyển đến kiếp lôi khí tức để hắn đều cảm thấy một vòng cực hạn nguy hiểm cái này đệ bắt trọng kiếp lôi quả nhiên kinh khủng bên trong là hắn cũng không có cho rằng người kia độ là đệ cựu trọng lôi kiếp cái này là hoàn toàn hư vô phiêu miếu liên hoành đệ người ở giữa sở thái tổ đều là đệ bắt trọng lôi kiếp làm sao có thể có người so với hắ nhưng hắn y nguyên có chút lo lắng bởi vì cho dù là để bắt trọng l ô i kiếp vậy không phải là cái gì người đều có thể đổ qua tất nhiên sẽ phải gánh chịu đến cực kỳ cường đại áp lực một khi thất bại đó chính là hồn phi phách tán hạ tràng hy vọng có thể thành công a bốn lục thừa phong thở vào một cái hắn không biết h ả i v ự c chỗ sâu người kia rốt cuộc là ai cũng không biết nó có hay không đổ qua cái này nhất trọng l ô i kiếp chỉ có thể hướng phương hướng tốt suy nghĩ nếu thật là người này có thể đổ nói chuyện vậy hắn cũng liền thật có lực lượng có thể đi đối mặt trong truyền thuyết tiên vực đông danh liêu sinh thị tộc cái kia tóc đen người trẻ tuổi đã tại nơi đây nhìn cái hướng kia đứng yên thật lâu l ô ngày m vậy càng có chút nhữ chặt trong lòng ẩ n ẩ n có chút đặc biệt không tốt dự cảm cái kia truyền đến khí tức tồn tại rất có thể sẽ cho l i ế u sinh nhất tộc thậm chí toàn bộ đông doanh đều mang đến tai nạn minh tưởng hồi lâu nam tử trẻ tuổi quyết định lên đường tiến đến tìm tòi bốn mà lúc này trần n g u y ê n còn tại độ kiếp bên trong không xác thực nói là hắn nguyên thần tại tán loạn bên trong cho dù là hắn chiến ý bất khuất nhưng theo nhưng đã đi hướng nguyên thần mẫn diệt hạ tràng cái này đệ cựu trọng n ô i kiếp s、so、a đệ bắt trọng mạnh không biết gấp bao nhiêu lần tại trần giang chống đ trực tiếp chui vào hắn nguyên thần bên trong tựa hồ mong muốn đem hắn triệt để mẫn diện nhưng chính là tại thời khắc này ý thức chỗ sâu khí vận tế đàn bị cái này một chút kiếp lôi tiếp xúc động phản phất là đối cái này lôi đỉnh nổi cơn tức giận một vòng hào quang màu đỏ như máu trong nháy mắt đem lôi đỉnh phá diệt một lúc sau đạo này huyết quang trực tiếp bao phủ tại trần uyên trên thân hắn nguyên bản tại tán loạn nguyên thần thân thể vào lúc này vậy mà tại dần dần khép lại suy yếu khí tức vậy tại thời khắc này dần dần bắt đầu đốt lên là khí vận tế đàn trần uyên đột nhiên giật mình nhưng ngay sau đó chính là mừng rỡ cái này khí vận tế đàn mặc dù đã đi theo hắn nhiều năm rồi nhưng hắn kỳ thật đối nó hiểu rõ cũng không nhiều tồn tại cảm cũng không cao cơ bản đều là bị động bị bừng tính tuyệt đối sẽ không xuất động xuất kích không nghĩ tới lần này thế mà tại hắn sắp chết thời gian cứu hắn một lần bất quá bốn cái k i ê u đạo huyết quang vì sao có chút quen thuộc cảm giác tựa hồ bốn là khí vận cùng hắn thu lấy khí vận giống nhau đến bảy phần nhưng giờ phút này hắn không kịp nghĩ quá nhiều có huyết quang bao phủ cơ h ồ tựa như khởi tử hồi sinh bình thường hắn lại lần nữa một lần nữa tỏa sáng tân sinh cơ、Z. trần uyên trên ý vốn cũng không q u ấ t giờ phút này lần nữa khôi phục hắn không chút do dụ trực tiếp đ ố i trong hư không cái k i a đánh xuống đạo thứ sáu màu tím lôi đ ỉ n h xuống tới cái gì mà là bỗng nhiên mở to mắt trên mặt không tự giác đã phủ lên sợ hãi lẫn vui mừng trần uyên bốn thế mà lần nữa khôi phục hắn không biết trần uyên còn có thủ đoạn gì nữa cũng không biết hắn bí mật rốt cuộc là cái gì càng vô ý đi tìm tòi nghiên cứu trần uyên bí mật giờ phút này hắn chỉ muốn để trần uyên đổ qua cái này k i a lôi k i ế p thứ chín trải qua mấy tầng luyện chỉ sợ trần đem sẽ tăng lên đến một cái đáng sợ tình trạng có lẽ mới vào dương thần liền có thể trực tiếp địch nổi dương thần viên mãn tu vi hoành bạo liệt lôi đình nổ vang ở trong hư không trần nguyên công kích phía trước đối thương thế trên người hoàn toàn không quan tâm chiến ý thình lình đã đạt đến c ự c điểm mạnh mẽ đem đánh tan giết vô biên màu tím trên lôi hải tựa như ngưng tụ ra từng đạo thần tiên không ngừng quất vào trần nguyên n ụ c thân phía trên mỗi một lần quật hắn nguyên thần liền tán loạn một lần nhưng rất nhanh khi khí vận huyết quang bao phủ toàn thân thời điểm cái t i ê tán loạn nguyên thần liền hội một lần nữa ngưng tụ lại bốn cơ hồ mỗi một lần ngưng tụ liền cường đại một điểm loại cảm giác này để trần u y ệ n tự tin vô cùng vậy rốt cục thở dài một hơi đ ể cựu trọng lôi tiếp hắn có hy vọng đ ộ qua đây là hy vọng lôi đ ỉ n h uy năng càng ngày càng mạnh uy thế vậy càng ngày càng thịnh bất quá đồng thời lịch k i ế p trần n g u y ê n khi tức v ậ y tại dần dần kéo lên chiến ý đạt đến đình phong n g anh. thứ lôi kia hư hắn một tay c ự đ ỉ n h một cước đặc không vô tận lôi đỉnh đều thuận cánh tay hắn không ngừng tràn vào hắn nục thân làm hắn thần sắp giờ phút này đều có chút g i ữ tọn đau nhức đau nhức đau nhức vô cùng thống khổ giống như là từ bên trong ra ngoài đem hắn triệt để tẩy luyện một bản đem hắn toàn bộ nguyên thần tạm chất khu trục đi trong cơ thể đồng thời còn bao quát lấy chính hắn thần niệm đây cũng không phải là lài nục thân thống khổ mà là nguyên thần thống khổ trần u y ê n sắc mặt từ vừa mới bắt đầu giữ tợn dần dần cưỡng ép ổn định đến bình tĩnh cho dù trên người có lại nhiều điện quan bao phủ nổ tung ở trên người đều không có lại giữ tợn một、lần. trên n mây n đen tiếng điều động t vẫn vẫn đi. oanh t â minh càng ngày càng kinh khủng rốt cục tại trần nguyên thẳng tắp thân thể một khắc này trực tiếp quét sạch xuống dưới lần này phảng phất là nguyên một mảnh trời đều là tốt bình thường mang theo vô cùng kinh khủng huy áp kỳ thật độ tiếp đến bây giờ trần u y ê n vô luận là nguyên thần vẫn là tâm thần đều đã mỏi mệnh tới cực điểm mong muốn bức thiết nghỉ ngơi nhưng hắn biết rõ hắn không có lùi bức cơ hội cũng không có nghỉ ngơi cơ hội hoặc là sinh hoặc là chết không có đầu thứ hai lựa chọn trần u y ê n đằng không mà lên xông thẳng tới chân trời xa xa nhìn lại liền giống như một người tại đối mặt cái thiên địa bình thường có một cô bi tráng khí thế đang lưu truyền chống đỡ a cho dù ma la tâm tính cực mạnh t h i nộ không hiện ra thanh sắc nhưng giờ phút này vẫn vẫn là tại trong đáy lòng vang lên dạng này thanh â m đã vượt qua bảy đạo kết nôi còn thừa lại hai đạo liền có thể thành công độ qua dương thần cướp mà hắn đây sẽ chính t là sáng thế công tích tuyệt đối không cho sơ thất nếu là có lựa chọn lời nói kỳ thật ma la nguyện ý thay trần uyên đi độ qua cuối cùng này hai trọng kiết nạn dù có chết cũng có thể an tâm chi tiết không thể nếu là hắn nhúng tay lôi kép chỉ hội càng thêm kinh khủng bọn hắn ai đều trốn không thoát l ậ trần liên đ ị cơ hồ đã hiểu ra cuối cùng một đạo cái kia tuyệt cường thần lôi hắn không có hy vọng có thể vượt qua trừ phi khí vận tế đàn có thể bày ra nó chân chính lực lượng thời gian chậm rãi qua đạo thứ chín lôi đ ỉ n h không có tiếng oanh minh thậm chí toàn bộ thiên địa đều tại đây khắc y ê n tính lại trần uyên giáng chống đỡ lấy ngầm đầu thấy được trước mặt một đạo thân mang áo tím bóng dáng ý vì anh nguyên vẫn là thấy không rõ mặt mũi lại không có bất kỳ vật gì có thể chứng minh nó thân phận áo tím bóng dáng cũng không có toát ra một thơ một hào khí tức cường đại liền giống như một người bình thường bình thường nhưng càng là như thế trần uyên càng là không thể nào phớt lò ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn chằm chằm người này ánh mắt ngưng lại không nói một lời cái tia đạo kiếp lôi thứ chín c h â ngưng tụ bóng dáng vậy nhìn xuống trần uyên tựa hồ th sau đó không có bất cứ động t í n h gì nam tử mặc áo tím giơ lên cánh tay phải đưa ra từng ngón tay hướng trần u y ê n tựa như một cỗ gió nhẹ lây động nam tử mặc áo tím k i ế p lôi thân thể từng khúc băng diệt tựa như không có cho trần u y ê n tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng đây chỉ là biểu tượng trên thực tế trần u y ê n nguyên thần vậy tại thời khắc này từng khúc băng diệt cuối cùng mẫn diệt hư vô giờ khắc này h ắ n tựa như triệt để trầm luân đoán thấy là một mảnh lờ mở thiên địa vô biên vô hạn phán phất là một mảnh hôn độ nơi ở trước mặt hắn là một tôn to lớn tế đản toàn thân huyết hồng phía dưới đầu rồng một chỗ tham thảm lỗ đen phán p phất tận chứa một cái thế、giới. khí bên ngoài ma la ánh mắt triệt để tuyệt vọng lẳng lặng nhìn xem một màn này ánh mắt bên trong chỗ hồi tưởng là hắn gặp được trần liên về sau đã phát sinh từng cọc từng kiện sự tình tựa hồ đều vào lúc này c ư i ngựa xem hoa hiện ra ở trước mắt thất bại cuối cùng vẫn là thất bại cái này thần bí đệ cựu trọng nuôi kiếp quả nhiên không phải người đủ khả năng vượt qua ma la lây ra thiên thư dị bảo chờ mặc một lát chuyến ô n nói thư la đạo hữu độ kiếp thất bại bỏ mình thiên thư yên lặng trong n g á y mắt một lúc sau từng đạo truyền âm cấp tốc truyền ra tô tử duyệt không không có khả năng tiền bội bốn người nhất định là nhi lầm lý tố thanh làm sao có thể trần n g uyên làm sao có thể độ bất quá một cái dương thần cướp dương hóa thiên tuyệt không có khả năng này s ở trương phong mây tầng nuôi kiếp khương hạ ta đã biết từng đạo rắc rối phức tạp thanh âm không ngừng từ thiên thư trong không gian truyền ra nhưng ma la lại không có trả lời ý tứ hắn vứt bỏ hết thảy k h a n h chân ngồi trong hư không quyết định vì trần uyên tiến đưa nhưng bốn khi hắn kinh văn vừa mới tụng lên thời điểm liền phát hiện cái kia nguyên bản đã mẫn diện trần uyên tại thời khắc này từng tấp từng tấp vậy mà bắt đầu ngưng kết đồng thời trên người hắn khí t ứ c vậy đang nhanh chóng bốc lên ma la trầm mặc một lát hắn lập tức hướng phía thiên t ư truyền âm nói bần tăng chỉ đùa một chút thu la t h í chủ đã độ kiếp thành công tô tử duyệt lý tố thanh bốn dương hòa tiên h nam sở t r ư ơ n g phong khương hà nam nếu không phải ma la đối bọn họ có ân nếu không phải ma la thực lực quá mạnh nếu không phải ma la không có ở trước mặt bọn hắn bọn hắn là thật rất muốn đem đánh một trận cái này là có thể đùa gì huỳnh hay sao bất quá bọn hắn sở hữu người vậy đồng thời đều thở dài một hơi bất kể như thế nào thành công liền tốt nhưng còn không đợi bọn hắn hỏi tình huống cụ thể liền gặp ma la lập tức b ó p cắt đút liên lạc tô tử duyệt bốn lý tố thanh dương hòa thiên sở trương phong khương hà bốn kinh khủng thiên địa nguyên khí vẫn còn tại hướng trần nguyên nguyên thần quét sạch giờ phút này hắn nguyên thần vô cùng thông thấu phảng phất bỏ đi hết thể tạp chất hủy diệt về sau là tân sinh khí tức cường đại vậy tại lúc này kéo lên nhưng ngay lúc này một cố càng thêm rộng lớn lực lượng đ ố n g nhiên xuất hiện giữa thiên địa một đạo đ ạ m mạc mắt dọc nương tụ giữa thiên địa trực tiếp khóa chặt trần uyên còn tới trần uyên đột nhiên n g ầ n g đầu ma la vậy đ ố n g nhiên n g ầ n g đầu trong lòng một trận không nói nếu là thật đến cái mười kiếp vậy liền thật sự là khó nói lên lời cái kia trong cõi u minh thần b í ý chí chỉ là trên người trần uyên dừng lại một lát tựa hồ đang tìm cái gì tiếp theo liền chậm g i i tán đi cái kia chút đầy trời kíp vân vậy đều tại đây khắc cấp tốc mẫn diện dương thần kiếp rốt cuộc đã trôi qua trần uyên thở vào một cái chỉ cảm thấy trên thân áp lực thật lớn Giờ chương t bảy gì nữa, trăm h mười lăm ộ t vạn giảm tử khí dương thần đình phong cái kia tử khí xảy ra bất ngờ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tốc độ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tốc độ cực nhanh bất quá ngắn ngủi một mươi năm phút thời gian liền che đậy cả phiến hư không không thể nhìn thấy phần cuối thiên địa vì đó biến sắc liên hạ phương hải vực đều vào lúc này bị chiếu dọi trở thành hải dương màu tím vô tận t ử khí hướng phía trần luyện dũng manh lao tới hãy tại lúc này tựa như trở thành trong trời đất màu tím nguyên thần nở rộ thần quang cùng cái tia t ử khí hoa lẫn đồng thời còn đang không ngừng hấp thu t ử khí xa xa nhìn lại tựa như một tôn thần linh màu tím ma la n g ngừng đầu tại lúc này trong đôi mắt phóng ra q u a n g mang quét về phía đông đến từ từ khí trong lòng không khỏi vì đó sợ hai t h a n ó i cái này từ khí sợ là kéo dài hơn vạn dặm đi cho dù là lấy hắn tu vi giờ phút này cũng không nhìn thấy cái k i a tử khí cuối cùng chỉ có thể suy đoán cái này tử khí chính là thiên địa số một có đế vương khí danh sưng ơ đã từng trần nguyên tại núi võ đang đ ỉ n h phá cảnh hóa dương thời điểm liền có siêu qua ngàn dặm tử khí xoay quanh giữa thiên địa động tính cực điểm bất quá bị vị kia lão thiên sư động thủ đem động tính cho che đậy xuống tới cây cao vượt rừng gió sẽ dập khi đó trần nguyên còn không thể khinh thường quần hùng thực lực không thể không như thế nhưng bây giờ nhưng khác biệt hắn đầu tiên là đột phá nhục thân thần thông đại thành cảnh về sau lại vượt qua xưa nay chưa từng có sau chưa chắc có người đến cựu cựu lối tiếp lực lượng nó thiên tư cựu trọng tiếp lôi lần lượt sáu loại biến hóa một tầng so một tầng kinh khủng không phải sức người đủ khả năng đội qua cho dù là trần liên vượt qua hắn vậy ý nguyên cho rằng như thế ma la thực vì trần u y ê n cao hứng có thể qua thất trọng lôi kiếp người liền có tiên nhân chỉ tư mà trần liên đội qua lại là cựu trọng lôi kiếp đây cũng không phải là vô cùng đơn giản hai trọng mà thôi điều này đại biểu lấy khó mà hơn càng cường đại trinh lệnh hắn thấy Trần n đây là thuộc đáng thiên t i về hắn cơ duyên nếu là tùy tiện độc thủ khiến cái này từ khí bị hao tổn vậy coi như tổn thất lớn hơn rồi không đề cập tới ma la trong lòng đ a m chiêu suy nghĩ trần u y ê n giờ phút này tâm thần vậy hoàn toàn chạy không có ma la ở đây hắn không có bất kỳ cái gì lo lắng tựa như tại lúc này ngủ say xuống tới trước đó cựu trọng l ô i kiếp một trọng so một trọng khó qua nếu không có long nguyên chỉ lực để bắt trọng liền là trần u y ê n cực hạ nếu không có khí vận tế đàn bị kinh động tiên mà ra tay đ ể cựu trọng hắn tuyệt không hy vọng độ qua cái này một lần lại một lần sinh tử lịch luyện để trần liên tâm thần vậy mọi mệnh tới cực điểm đến cuối cùng thời điểm cơ hồ đã là dáng chống đỡ lấy độ kiếp hiện nay t i ế p vân bắt đầu tiêu tán từ khí đông lai hơn vài đã để trần u y ê n rõ ràng hắn triệt để vượt qua cái này nhất trọng k i ế t nạn thay đổi rất nhanh phía dưới cũng liền có mong muốn nghỉ ngơi suy nghĩ cái tia đầy trời ánh sáng màu tím nương theo lấy trần u y ê n hô hấp không ngừng ngưng luyện lấy hắn nguyên thần mỗi một lần phun ra n u ố t vào nguyên thần liền hội càng mạnh một điểm hắn đã bước vào dương thần cảnh trí âm tri thần cũng đã chuyển hóa làm trí dương tri thần có thể nói vào lúc này trần u y ê n mỗi một lần phun ra n u ố t vào đều đang nhanh chóng tăng trưởng hắn tu vì nội tình giờ khác này trần liên phảng phất quên đi tất cả quên đi hết thảy quên hắn lòng mang trí lớn muốn lấy thiên h ạ quên những cái được gọi là qu tiên bực loại bực hắn ì n h h đồ đều đây vật, tại k p t a thấy à n h m được mình lần thứ nhất giết người lúc cảnh tượng thấy được thiết thủ túi đầu nhìn xem chỗ ngực trường đao đầy mắt không thể tin chấn kinh ánh mắt thấy được mình lần thứ nhất dẫn dụ huyện ý lý minh khải nhập từ ân từ phía sau núi một đao từ phía sau lưng kết quả nó tính mạng thấy được hắn tại nam lăng phủ bên trong hết thảy thấy được hắn tại lương châu thành trước hung hắn không sợ chết trực diện man thần lúc cảnh tượng thấy được hắn tại t ử kim sơn một kiếm mẫn d i ệ t cảnh thái lúc tràn diện thấy được hắn tại mênh mông trong hải vực lịch tiếp hóa dương trần uyên không biết mình vì sao sẽ thấy cái này chút tựa như là từng tại núi võ đang lúc nhìn thấy cái k i a chút chúng sinh suy nghĩ hắn không cách nào đem mình suy nghĩ phá vỡ càng giống là một người đứng xem đây chơi tử khí trong hư không ngưng tụ thật lâu chừng nửa ngày từ ban đầu lúc che đậy thiết địa đến đằng sau dần dần tắn đi cũng hoặc là bị trần uyên nguyên thần hấp thu mà trần uyên cũng đầy đủ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong ngu nếu không phải là ma la có thể cảm giác được trần nguyên hiện tại khí tức đang tại dần dần kéo lên có lẽ liền muốn đ ộ n g thủ đem tỉnh lại c u ố i c ù n g trong ngủ mê trần nguyên tựa hồ thấy được giữa thiên địa một vòng mặt trời trói mắt tia sáng cùng hơi thở nóng bỏng đều bao phủ ở trên người hắn đem hắn bừng tỉnh mở ra hai mắt trần nguyên đáy mắt hiện lên một vòng tia sáng cảm thấy tự thân một cố cường đại lực lượng p h ả n phất có thể cảm giác được cái tia chút thiên địa nguyên khí vòn quanh tại trước người mình rung động giơ tay lên tiện tay vung lên thiên địa nguyên khí liền huyễn đ ạ hóa thành từng đạo lưu quang tràn ngập các loại màu sắc tia sáng tiêu tán giữa thiên điện đối dừng lại tại đáy biển nhục thân tại lúc này vậy chậm rãi lơ lửng mà lên nhục thân vậy tại lúc này tỏa ra ngũ sắc thần quang dần dần lơ lửng đến bên trong hư không trần uyên nguyên thần hóa thành một đạo vệ s á n tím trực tiếp chui vào trong linh đài cùng lúc đó một cô cực kỳ mạnh mẽ khí thức xông lên tận trời trực tiếp q u ấ y thiên địa phong vân c u ầ n c u ầ n nguyên khí k h u ấ y đ ộ n g nguyên thần về linh đài trần uyên nhục thân cùng nguyên thần hợp làm một thể đống nhiên mở ra hai mắt lồng ngực không ngừng chập trùng tim đập thanh em giống như trong quân nổi chống bình thường cảm thụ được mình hiện nay lực lượng trần uyên nhét miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt mặc dù đã trải nhưng kết quả là tốt l ụ c thân đã đến cảnh giới đại thành nguyên thần vậy vào dương thần cảnh giới tựa như một viên nóng bỏng mặt trời chiếu sáng tự thân xua tán đi hết t h ể h ạ c á m trần uyên có thể cảm nhận được mình hiện nay sinh mệnh cấp độ đều rất giống phát sinh chuyển biến tiến vào một cái khác tầng tiên h địa cái này hóa dương ba cảnh bên trong tầng cuối cùng s á c thực kinh khủng như là trước kia tại tử kim sơn thời điểm hắn có thể có như thế chỉ thực lực trần uyên tự nhận là cho dù là không có ma la phụ thân hắn vậy có thực lực có thể đánh với cảnh thái một trận đây là tự tin cũng là bắt nguồn từ tự thân lực lượng tuy không chuẩn xác cân nhắc nhưng trần uyên tự nhận là tuyệt đối có thể tiến vào thiên bảng năm vị trí đầu cho dù là ba vị trí đầu mây vị kia có lẽ không cách nào chiến thắng nhưng đối phương mong muốn giết hắn vậy phi thường khó khăn nếu là trừ đi cái kia chút lục cảnh tiên nhân trần uyên hiện nay đã đứng ở thiên địa chỉ đ ỉ n h có được hết sức quan trọng thực lực lại phối hợp không gì sánh kịp cường đại danh vọng tranh ba thiên hạ cũng không phải một kiện nói xung ô hắn có lực lượng có thể đi chiếm đoạt nam châu tại chiếm cứ trung nguyên một phần năm cương vực tự lập làm vương đỉnh đầu hắn cũng không có bất luận cái gì cả tay cung hạ thí chủ ma la từng bước một từ trong hư không mà đến nhìn lên trước mặt trần uyên hai tay chắp tay trước ngực xuất phát từ nội tâm vì trần uyên có thể độ kiếp thành công mà cảm thấy cao hứng tiền bối trần châu địa chỉ từ trần y sáu cựu trọng lôi kiếp sọ là thiên cổ duy nhất nguyên nguyên thần nhưng có thay đổi gì ma la có chút hiếu kỳ hỏi hắn cảm thấy độ qua cựu trọng lôi kiếp trần uyên không có khả năng vẫn là như vậy đơn giản còn nữa đằng sau nhưng là có vạn giảm tử khí quét sạch thiên địa. trần uyên nhàn nhạt một cười tâm niệm vừa động một cố cường đại thần niệm bao phủ thiên n i ệ giống như một cô cường đại thần niệm bao phủ nơi này khắc bị bừng tĩnh cái này câu cảm thụ được trần u mặc dù ma la rõ ràng trần n g uyên đột phá chưa đơn giản như vậy nhưng vẫn là trở nên khiếp s ợ dưới bởi vì giờ phút này trần n g uyên giống như hồ đã đạt đến dương thần đ ỉ n h phong c h i cảnh mới vào dương thần liền đến đ ỉ n h phong đây là vô cùng tinh thiên c h i sự tình sợ là từ xưa đến nay đều chưa từng có a nếu không phải trần n g uyên chủ động bộc lộ khí thức liền chính hắn cũng không dám lên trên suy nghĩ Người bốn... Dương thần đỉnh phong. miệng Chính tới hỏi. Đã thức Ma mở La vô ý vốn là đem nguyên thần tu hành đến trí cương trí dương trị cấp độ hắn trải qua cựu trọng tiếp khó tiếp lôi một lần so một lần kinh khủng cương đại hắn nguyên thần kỳ thật vậy tại tăng lên khi hắn lịch tiếp đến bắt trọng lôi kết lúc kỳ thật liền đã đột phá dương thần cấp độ sau đó đệ cựu trọng tiếp lôi không ngừng ngưng luyện nguyên thần để hắn tu hành đi tới một bước dài lại thêm t ử khí t ố thần càng làm cho hắn triệt để đạt đến đỉnh phong trị cảnh lại vẫn là không có mảy may hậu hoạn cái kia một loại hắn hiện nay cùng thiên bảng ba vị trí đầu hạng tiên thu diệp hướng nam văn thủ đám người so sánh khiếm khuyết chỉ là hắn còn không có lĩnh hội quy tắc lực lượng không phải hắn không nghĩ mà là tạm thời còn không được hắn ý cảnh còn không có đạt tới viên mãn chỉ cảnh căn bản là không có cách đi lĩnh hội quy tắc đợi đến hắn sau này đem nguyên thần nhục thân ý cảnh đều là tu hành đến viên mãn chỉ cảnh cái kia sẽ mang cho hắn vô cùng kinh khủng lực lượng cho dù làm nghịch thiên phạt tiên cũng không phải làm không được cho nên trần u y ê n trong lòng mới hội cảm thán họa này phúc chỗ dựa hắn đã trải qua người thường khó mà với tới nguy hiểm đồng thời vậy thu hoạch được người thường khó mà thu hoạch chỗ tốt mới vào dương thần liền đem tu vi đặt lên đình phong cho nên hắn mới có tự tin lấy hắn hiện nay thực lực tổng hợp có thể cùng ba vị trí đầu tồn tại một trận chiên thiện đại thiện ma la trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng dáng tươi cười tựa hồ trần n g u y ê n tu hành có tiến độ so chính hắn đều còn cao hứng hơn cựu trọng lôi k i ế p không chỉ có để trần n g u y ê n nguyên thần đánh xuống trước đó chưa từng có căn cơ càng làm cho hắn nguyên thần tu vi nên đón một lần kinh người bà bản hắn thật cao hứng hiện nay tiên vực áp lực càng lúc càng lớn thiên hạ loạn thế đã bị mở ra khó mà nói lúc nào cái tia chút tiên vực bên trong tồn tại liền sau đó giới trần liên thực lực mỗi nói thêm cao nhất điểm liền mang ý nghĩa ngày sau lật đổ tiên vực khả năng đại nhất điểm nếu là có thể ngưng tụ nhân hoàng khí v ậ n có lẽ liền có thể tái diễn ngàn năm trước chuyện xưa cùng cái kia sở thái tổ bình thường thảo phạt trong tiên vực tồn tại cựu trọng lôi kết quả nhiên không tầm thường mà là cảm thán một tiếng trần uyên vừa vặn phụ họa đ ồ n g nhiên cảm giác được thiên thư chính đang không ngừng rung động khi đó đạo thần cùng cái khác tồn tại tại gọi động đến hắn không do dự trần uyên lập tức lấy thần niệm cầu thông thiên thư tiếp theo chính là từng đạo thanh â m chuyên gia trần uyên ngươi bây giờ như thế nào tình huống như thế nào rốt cục có thể có liên lạc a cuối cùng một tiếng nhẹ cười rõ ràng là tới từ khương hà điểm này trần u y ê n nghe được cực kỳ chuẩn xác thấy mọi người lo lắng như thế trần u y ê n vậy tưởng rằng chuyện gì xảy ra lúc này sắc mặt trầm xuống chuyện gì xảy ra không phải là có người đối thủ châu độc thủ đây cũng không phải đó là tô tử duyệt không có dừng lại lập tức nói trước đó ma la tiền bối đưa tin nói ngươi độ kiếp thất bại đã vẫn lạc cho nên đúng vậy à lúc ấy nhưng dọa lão phu nhảy một cái lấy thực lực ngươi làm sao có thể liền dương thần c ấ p đều không thể độ qua đây không sai trần liên sửng sốt một chút hắn bỏ mình hẳn là đây chỉ là hắn độ kiếp trước một chút huyễn tưởng không thành rất nhanh trần u y ê n đưa mắt nhìn sang ma la bất quá lúc này hắn đã lặng yên không một tiếng động cách xa c h ấ p lấy tay tựa hồ là ở thưởng thức nhìn bắt ngát hải vực thỉnh thoảng còn hơi hơi gật đầu đứng trước hiền lành chi ý trần u y ê n ha ha trước đó khi độ kiếp s á t thực phát sinh một chút ngoài ý mớn có lẽ là ma la tiền bối hiểu lầm trần u y ê n tiếp tục nói lúc ấy ma la tiền bối nói là chỉ độ một chút nhưng đằng sau còn không có giải thích liền bóp cắt đứt liên lạc chỗ lấy chúng ta mới hội một mực liên hệ ngươi dương hóa thiên truyền đ ô n ó i thì ra là thế t ử duyện thục châu bên kia tình huống hiện tại như thế nào trần liên rời đi chủ đề hết thể đều tại vững bước t i ê n hành bất quá huyết châu lương sơn cùng thiên ma điện thất s á t điện đã liên minh đang tại trình hợp lực lượng mà nam châu nam cung liệt vậy tại chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu tựa hồ là chuẩn bị muốn đ ộ u thủ cái này phía sau có lẽ có yêu tộc c á i bóng ta hiểu được trần u y ê n trong lòng cảm giác nặng nề g h mặc dù hắn đã sớm dự liệu được kết quả này nhưng vẫn cảm giác được không nhỏ áp lực nhất định phải mau trở về giải quyết chuyện thứ nhất liền là giải quyết nam cung liệt khống chế nam châu đem yêu tộc ngăn tại nam cương thập vạn đại son thu lây nó trên thân phí vận tìm tìm lần tiếp theo cơ duyên Đúng, người khi sở trường phong thanh e m bỗng nhiên chuyên r a trần u y ê n không có quá nhiều suy nghĩ đáp lại nói thất trọng ngược lại không là không tin bọn hắn mà là trần u y ê n cảm thấy hắn độ qua cựu trọng lôi k i ế p sự t ì n h tốt nhất vẫn là không cần chuyển đi miễn cho gây nên không t ậ t yếu phiền p h ớ c quả nhiên là thất trọng lôi k i ế p chương bảy trăm m t ư ơ i sáu trạm tiên sở trường phong đám người nhận biết chỉ có thất trọng lôi k i ế p đều biết đây là hạn mức cao nhất nhưng vậy đầy đủ kinh người dù sao có thể độ thất trọng lôi kép người đều không phải là người bình thường có tiên nhân chi tư cho dù là trong bọn họ cũng chỉ có khương hà có cái này tiềm lực những người khác mặc dù thiên tư vậy cực kỳ không tầm thường nhưng cùng khương hà so ra cũng có chút c h í n h lệch chớ nói chi là còn có một cái danh xương thiên cổ không hai tuyệt thế thiên tiêu trần uyên những người khác đều là nói xong chúc mừng lời nói chỉ có khương hà không có trả lời hắn giờ khác này ở nghĩ trần uyên thật chỉ là thất trọng lôi kiếp sao liên quan tới đệ b ắ t trọng lôi b i ế n kiếp ma la tiền bối đã từng nói với hắn qua đã từng mong đợi qua hắn sau này có phải hay không cũng có thể đổ qua đệ b ắ t trọng lôi kiếp cho dù là dẫn động kiếp lôi dị tượng vậy cũng đầy đủ kinh người chỉ tiếc hắn cuối cùng vẫn là kém một chút lôi kiếp cũng không đại biểu hắn không rõ ràng l tuyệt đối là cường qua rất nhiều không có khả năng chỉ là nhưng hắn không có lịch hồng tám bình thường thất trọng l ô i kiếp bất quá nhìn xem trần uyên nói tới hắn liền cũng không có hỏi nhiều nghĩ đến ngày sau chờ hắn trở về về sau lại trò chuyện chút liên quan tới dương thần cảnh giới tu hành mặc dù hắn cũng là đột phá dương thần không lâu nhưng cuối cùng vẫn là do、so、trần uyên càng nắm chắc hơn nội hàm hắn cảm thấy mình có thể chỉ điểm hắn vài câu liên quan tới dương thần cảnh giới tu hành chỉ điểm phải thừa dịp sớm hắn cảm thấy lây trần uyên tu hành tốc độ nếu thật là để hắn lại tu hành cái một hai năm vậy coi như không phải hắn chỉ điểm trần uyên mà là trần uyên chỉ điểm hắn chuyện phía một tr trần uyên cắt đứt thiên thư liên hệ đột phá hoàn thành hắn đã chuẩn bị trở về có lời gì chờ trở, trở lại thuộc châu về sau lại nói cũng không mượn tiền bối chúng ta khi nào rời đi uyên không hỏi ma la vì sao a tản hắn vẫn lạc lời đồn thứ này hiện tại đã không trọng yếu còn nữa lúc ấy hắn tựa như s á c thực kém chút chết chỉ bất quá tại khí vận tế đàn trợ rút giới một lần nữa lại sống lại hướng chết mà sinh có người tới ma la không có quay người mà là đưa ánh mắt về phía đông bắc phương hướng hải vực có người là ai trần uyên mới mày lập tức hỏi cũng còn chưa biết nó thần niệm bao phủ tới nhưng bản thể lại chưa từng xuất hiện ma la trở về trần n g u y ê n một câu tiếp lấy sắc mặt ngưng trọng hướng phía đông bắc phương hướng cất cao g i ọ n g nói thí chủ đã đến đây sao không hiện thân một lần một lát sau một thanh â m từ xa đến gần từ trong hư không chuyển ra đạo hữu là linh sơn chân phật phật môn không phải linh sơn b ầ n tăng bất quá là du lịch tăng m à thôi ha ha đạo hữu khiêm tốn lục cảnh cấp độ chân phật cho dù là lại mở một mạch vậy dư sải nói du lịch tăng có chút không quá phù hợp tại hạ liễu sinh tuấn không biết đạo hữu pháp danh bật tăng đạo hiệu ma la người lai、like、là ma la đạo hữu nhìn trước khi đến như vậy động tĩnh nhất định là đạo h ư u tiêu tán ra ma la cười không nói đã không có phủ nhận cũng không có thừa nhận mà trấn n g u y ê n lại là dưới con mắt ý thức n h u lại liêu sinh tuấn đông bắc phương hương bốn vẹn vẹn là mấy cái này tin tức liền đủ để cho hắn suy đoán ra thân phận đối phương nhất định là đông danh o liễu sinh nhất tộc tiên nhân về phần vì sao là tiên nhân bốn điểm này vẹn vẹn từ ma la ngưng trọng trên nét mặt liền đủ để nhìn ra nếu là tiên nhân phía dưới tồn tại căn bản vốn không đáng giá hắn coi trọng mặt khác tiên nhân phía dưới dương thần trân quân chỉ muốn tới gần tuyệt đối trốn bất quá hắn cảm giác mà đối phương âm thanh đến người chưa đến liền hắn đều dò xét không đến đối phương tung tích đó chỉ có thể nói một điểm đối phương che lấp phi thường tốt lại thực lực vượt xa hắn đã cùng hắn kéo ra t r ê n lệch thật lớn tuy nói chỉ là tiên phà một m đường nhưng cái này một đường chính là lệch trời so bất luận cái gì cảnh giới bên trong t r ê n lệch còn lớn hơn không phải dùng cái gì dám xưng là tiên nơi đây có ta liếu sinh thị tộc khí tức tại hạ t ừ n g phái một chút người trước đến nơi đây tầm bảo không biết đạo hữu nhưng từng thấy qua đối phương yên lặng một trận lại tiếp tục hỏi ma la không có trả lời mà là nhìn về phía trần uyên hắn lúc này hiểu ý gật đầu nói gặp qua có thể báo cho bọn hắn hành tung đều ở phía dưới trần uyên mặt không biểu tình chỉ chỉ phía dưới hải vực ha ha xem ra tại hạ cái kia chút hậu đại chính là vẫn lạc tại tiểu h ư u tay một đạo nhẹ g i ọ n g cười nói không có chút nào dừng lại lại lần nữa chuyển đến căn bản không hề tức giận hoặc là kỳ thật tại hắn hỏi ra những lời kia thời điểm kỳ thật liền đã chắc chắn những người kia nguyên nhân cái chết xem như thế đi tiểu h ư u ngược lại là thật dũng khí trung nguyên quả thật là địa linh nhân kiệt lại có tiểu hữu nhân vật như vậy tuổi còn trẻ liền tu hành đến dương thần cảnh giới ha ha đối phương không có để ý trần uyên cười nhạn phối hợp tiếp tục nói trung nguyên chính là thiên triều thượng quốc nơi nhân gian tinh hóa hội tụ vị trí tại hạ lúc tuổi còn trẻ đã từng tiến về đại sở đế quốc du lịch đối trung nguyên văn hóa cực kỳ ngưỡng mộ nhưng cái kia chút vẫn lạc dù sao cũng là ta liếu sinh thị tộc hậu nhân thân phận càng là bất p h ả m tiểu hữu không phân tốt xấu đem trầm g i ế t xem ra là không có đem ta đông doanh để vào mắt ta tung tiểu quốc xác thực như thế trấn n g u y ê n rất tán thành nhẹ gật đầu đúng vậy à các ngươi cái này chút người trung nguyên cho tới bây giờ cũng không nguyện ý cầm con mắt đối xử đồng doanh đem chúng ta bài xích vì hải ngoại man di đông doanh、vino. chỉ là tiểu hữu nhưng từng muốn qua nơi này chính là đông doanh khu vực người tại ta đông doanh giết người nhưng từng muốn qua hậu quả có hậu quả gì không nếu không có vị này chân phật ở đây tiểu hữu hôm nay nhất định tráng nghiên mất sớm nhưng bản tọa có thể xem ở nó ba phần mặt mũi tha cho ngươi một lần bất quá ngươi lại đến cho bản tọa một cái công đạo đối phương tự xưng bắt đầu biến hóa từ tại hạ chuyển vì bản tọa giọng điệu vậy tràn ngập một chút t ố c s á t chi ý ngươi mong muốn cái gì bàn giao hoặc là tự đoạn hai tay nửa hủy nguyên thần từ đó tiên đạo vô vọng hoặc là bái bản tọa vi sư bản tọa nhưng hứa ngươi liếu sinh nhất tộc chỉ họ ngày sau càng là có thể đem chọn cái liêu sinh cho ngươi thậm chí là đông doanh giao cho ngươi như thế nào lấy liêu sinh tuấn cảm giác tự nhiên có thể cảm giác được trần n g u y ê n cường đại nó khí huyết bành trướng ngũ tạng cùng v ă n g lên nguyên thần càng là giống như một vòng mặt trời r ự c g chỉ nóng nó tuổi tắc một chút liền có thể cùng nhìn ra không cao thiên tư này tuyệt đối là hắn đ ờ i này nhìn thấy cường đại nhất tồn tại nếu là có thể đem thu nhập đông doanh cái kia chính là toàn bộ đông doanh hy vọng như thế vừa so sánh chết mấy cái tia người tựa hồ vậy liên không trọng yếu như vậy ha ha các hạ có biết ta chính là người nào trần liên cười khẽ một tiếng ánh mắt lạnh lùng n g ư ơ i nào tương h lai hủy diệt ngươi toàn bộ đông doanh người đối diện yên lặng trong chốc lát mới mở miệng nói xem ra tiểu hữu là không nguyện ý bái bản tọa vi sư ngươi xứng s a o như bản tọa cảm giác không sai vị này chân phật chân thân đã hủy lại nguyên thần có tổn thương thực lực đã không đủ toàn thịnh thời kỳ bậy thành ngươi cho rằng dựa vào vị này chân phật có thể cứ u ngươi có gì không thể hồn nhiên ngươi có biết bản tọa là tu vi thế nào không biết nhưng ta biết một sự kiện chuyện gì ngươi liền chân thân cũng không dám lộ ở đây giả thần giặc ủy lại có thể mạnh bao nhiêu làm càn đối phương q u á t khẽ một tiếng thư không chấn động một mực tờ giờ ở mờ mặt ma la bỗng nhiên mở ra hai mắt đ á y mắt bắn ra một đạo tinh quang thấp giọng nói tìm được trước hắn sở dĩ để trần u y ê n đi trả lời chính là vì tìm tìm đối phương sơ hở mà nó vừa rồi tức giận thư không rốt c ụ c bị hắn truy tung đến một chút tung tích một lúc sau trần u y ê n giang hai cánh tay ma la cấp tốc hóa thành một đạo màu trắng lưu quang bao phủ ở trên người hắn giống như họp thể bình thường chỉ một thoáng một vòng kinh người khí tức bay thẳng thiên địa nguyên thần đã tới dương thần đình phong nhục thân đã tới thần thông đại thành trần liên nhận ép năng lực lên một tầng nữa cho dù là quy tắc các bách cũng có thể chống đỡ một chút thời gian đủ để cho ma la buộc phát ra gần như lúc toàn thị lực lượng nhục thân thật giống như bị một phân thành hai trần u y ê n k h ố n g chế thần t r í ma la nguyên thần quy tắc vận chuyển một vòng c h e trời lấp đất khí thế hướng phía đông bắc phương hướng một chỗ hư không quét sạch mà đi hoàng đồ đao chiến m i n h đã đặt đ ề n bắt kiếp thần binh nó tại lúc này vậy cho thấy chân chính lực lượng ngàn trượng đao mang đ ố n g nhiên chém đúng ra toàn bộ thiên địa đều rất giống bị một đao kia chém ra đạo hữu mong muốn không chết không thôi sao liêu sinh tuấn khái quát một tiếng cường đại quy tắc chỉ lực đ ố n g nhiên bạo phát một vòng sáng trói đao mang cũng theo đó n g ê n h đón tiếp lấy hai đạo đao mang o à n h cùng một chỗ buộc phát ra một thanh â m vang lên triệt thiên thanh â m vạn trượng hư không đều tại đây khắc trong lúc đó và mẹo cường đại dư ba quét sạch thiên địa phía dưới nước biển v ẫ y nhấc lên cơn sóng gió động trời hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch một đao kia có ma la chi quy tắc bám vào lực lượng d à người chỉ một kích liền bị phá hủy sau đó đao mang ngưng tụ không tan thẳng tắp bổ vào liêu sinh tuấn trên thân v ảnh liêu sinh tuấn liền một câu di ngôn đều không có để lại liền bị s i n h s i n h đánh nát đơn giản như vậy liền bỏ mình trần nguyên mới mày cảm giác có chút không quá chân thực trước đó ngoan thoại thả như vậy vang kết quả lại không chịu nổi một k ích một đau đều không ngăn được trực tiếp mẫn diệt vào hư không cái này cái này cái này cũng có chút khó có thể tin chỉ là một bộ quy tắc hóa thân cũng không phải là chân thân người này ngược lại là cẩn thận ma la thanh âm chậm rãi vang lên thì ra là thế trần nguyên trong lòng hiểu ra hắn liền nói đi lại rắp rưởi cũng không đến mức như thế không chịu nổi một ích đáng tiếc cái này hóa thân vừa diệt vừa rồi cái kia vị thí chủ càng thêm sẽ không hiện thân cái này cũng không sao hắn có thể chạy đông doanh tổng không đến mức cũng có thể chạy tiền bối không bằng ngươi ta cùng nhau giết bên trên đông doanh quay cái long trời lỡ đất như thế nào ban đầu ở thần kinh thành tu di huyễn cảnh một trận chín lúc hắn coi như từng nói qua đợi cho năm sau tháng chín tám đao che đông doanh thưởng cây hoa anh đào câu nói này một mực bị hắn nhớ kỹ chỉ tiếc năm nay thưởng cây hoa anh đào quý đã qua bất quá thưởng một thưởng những đông doanh đó uy nô máu cũng không tệ đông doanh tuy là biên thủy chỉ di nhưng thực lực cũng không bình thường ngoại trừ người này có lẽ còn có cái ý bất thế ra tồn tại hiện tại thôi được rồi sát sinh chẳng lành ngươi thật nghĩ hủy diệt đông doanh chẳng bằng ngày sau khống chế trung nguyên về sau theo tay gạt đi liền có thể ma la không quá tán thành trần u y ê n ý nghĩ hiện tại cũng không phải sóng thời điểm chân chính đại địch còn không có giải quyết bại lộ quá nhiều thực lực mình cũng không quá phù hợp cũng được vấn môi cũng chỉ là đề nghị một cái gặp ma la không tán thành trần u y ê n liền cũng không có nhiều lời cái gì dù sao ngày sau có là cơ hội chỉ là đáng tiếc hắn còn không biết cái kia liều sinh tuấn chân thân có hay không khí vận đâu tại có người tới ma la thanh âm lại lần nữa vang lên còn tới trần u y ê n ngưng mày ánh mắt ngưng lại thuận ma la chỉ dẫn hướng phương hướng tây bắt nhìn lại chỉ gặp một đạo lưu quang từ xa đến gần kéo lấy một đầu dài đôi dài dần dần, dần dừng lại tại trước người cái k i a đạo lưu quang không có áp quá gần nhưng cũng không có quá xa đưa mắt nhìn trần u y ê n một lát một thanh âm quen thuộc chậm rãi tự chạy quang chi bên trong truyền đền ra quả nhiên là ngươi dứt lời về sau lưu quang đột nhiên lóe lên tia sáng hóa thành một đạo thân m a áo bảo màu trắng hư ả o bằng dáng dâu tóc bạc trắng tiên gió đường chính là võ đế thành vị t i ê lục thừa phong trần lục tiên bối đã lâu không gặp lục thừa phong khẽ vớt dâu dài hơi hơi gật đầu xem ra ngươi đã phá đi lão phu lúc trước chỗ che lấp thiên cơ không sai không sai tiên bối làm sao tới tới lão phu này đến chính là vì ngươi mà đến vì ta trước đó cái kia độ kiếp hóa dương thế nhưng là ngươi trần u y ê n trầm tư một lát nhẹ gật đầu chính là văn bối độ thế nhưng là đ ể bắt c h ọ n l ô i kiếp cái này trần u y ê n con ngươi co g i ụ t lại hắn không nghĩ tới nơi đây khoảng cách đông hải nói ít vậy có mấy vạn g i m xa cái này một mực tồn tại ở võ đế thành lục thừa phong lại có thể cảm giác được không cần kinh hoàng bần đạo đã đến tự nhiên là cảm giác được một chút kiếp lôi khí thức nhưng đạo h ư u cũng có chút quá quá chủ quan thế mà chưa từng cháy l ố c ngươi có biết nếu là cái này một chút khí thức bị tiên vực người bắt đến chỉ sợ không cần n ử a n g à y tiên vực tiên môn liền sẽ mở ra có tiên nhân hàng thế trừ bỏ trần u y ê n rất rõ ràng lục thừa phong câu nói này không là hướng về phía trần u y ê n nói trần u y ê n trên thân khí thức dần dần suy giảm thân mang áo trắng tăng bảo ma la chậm rãi ngư hiện nhìn lên trước mặt áo trắng tiên nhân một tay chắp tay trước ngực nói vẫn tăng thụ giáo ha ha yêu tăng ma la ngươi ta thế nhưng là bạn tri kỷ đã lâu lục thừa phong cười nói Ma là thứ n g chủ ú t hồng nghi, hắn i b ế lục thừa phong tự hồ là nhìn ra ma la ý nghĩ tiếp tục nói ngươi từng có thần niệm đi qua đông hải lão phu cũng từng có thần niệm nhập qua kinh thành đã từng cảm giác được ngươi tồn tại nhưng ngươi lại không biết có ta thí chủ thật là thần thông ma la chấn động trong lòng hắn xác thực chưa từng cảm giác được người này tới gần lúc trước hắn bị chấn áp tại vương triều long m ạ c h phía dưới lúc mới bắt đầu còn có thể dựa vào mình lục cảnh tu v i r a ngoài đi lại bố cục nhưng n ư ơ n g theo lấy thời gian trôi qua áp lực càng lúc càng lớn hắn liền chưa từng đi ra trước đó trần n g u y ê n cứu hắn thời điểm càng là ngủ say nửa năm lâu lục thừa phong ha ha một cười đang muốn nói cái gì nhưng tựa hồ là cảm giác được cái gì ánh mắt liếc hướng một cái hướng khác thản nhiên nói nho nhỏ h y nô lan giấy trăng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bảy trăm mười bảy diệm hướng nam trân kinh chỉ là vô cùng đơn giản quắc khẽ một tiếng không có cái gì ánh sáng l o n g lánh cũng không có cái gì hư không chấn động mà tại hắn hô lên câu nói kia về sau h ư không vậy y nguyên bình tĩnh tiền bối thế nhưng là truy xét đến tung tích người kia trần u y ê n lập tức mở miệng nếu là có khả năng lời nói tự nhiên đem lưu lại lại nói miễn cho ngày sau trở thành hậu hoạn đương nhiên trọng yếu nhất là thực lực đối phương cũng không như bọn hắn nếu không cũng không đến mức g i ấ u đầu lộ đôi liền mặt cũng không dám lộ chỉ là d o xét tới một chút thần miệng mà thôi lục thưa phong lắc đầu ngược lại là đáng tiếc mà là cười cười lục thưa phong k h thở dài một tiếng chỉ là đông danh hoa nhỏ mà thôi không đáng n giá lục thừa ú n g phong dứt lời về sau ánh mắt lại chuyển hướng trần uyên thần xác thập phần nghiêm túc lần nữa hỏi thế nhưng là độ bắt trọng lôi kiếp trần uyên lần này không do dự nhẹ gật đầu vâng tuất tuất bốn lục thừa phong mặc dù trong lòng đã sớm hiểu ra trần n g u y ê n hiện tại bình an không sự tỉnh lại t u vi đã tới dương thần nhất định là bình an vượt qua dương thần cước nhưng vẫn là mong muốn bức thiết hỏi ý một kết quả cũng tốt để trong lòng an bình bây giờ nghe được chuẩn xác trả lời hắn là tại cao hứng đồng thời vậy thở dài nhẹ nhõm thấy được chân chính phản kháng hy vọng tiên b ự c cường đại c ỡ nào chỉ có thật đang đối mặt qua người mới hội rõ ràng không phải hắn vì sao một mực yên lặng tại võ đế thành hơn tám trăm năm thật coi hắn nữa thích đi ngủ đây chẳng qua là có chút bất đắc dĩ hai vị thế nhưng là muốn về trung nguyên không sai nếu như thế hai vị không ngại đến võ đế thành một lần hiện tại chỉ là lao phu một sợi thần niệm thực sự làm trái đạo đại khách ha ha ha lục t h ừ a phong đầy mặt ý cười nhìn xem hai người thí chủ k h á c h khí ma la nhẹ gật đầu gật đầu đáp ứng hắn vậy bức thiết mong muốn lôi kéo càng nhiều giúp đỡ dùng cái này đến đối kháng tiên vực chỉ dựa vào hắn cùng lao thiên sư liền v ậ t tổ đều địch bất quá căn bản không có khả năng có thể lật đổ tiên vực về phần trần u y ê n hắn trưởng thành còn phải cần một khoảng thời gian vậy lao phu ngay tại võ đế thành lặng chờ hai vị lục thưa phong ha ha một cười hư ả o thân thể dần dần biến mất ở trong hư không không thấy hình bóng t i ê n bối coi là thật muốn đi bên trong nam trần n g u y ê n t r ò n g mắt hơi hiếp ma la sắc mặt đần dần chuyển thành ngưng trọng trầm giọng nói vừa rồi cái kia quắt khẽ một tiếng chỉ sợ không chỉ có chính là hướng về phía đông doanh cái kia vị thí chủ đồng thời cũng là hướng bẩn tăng lộ do hắn thực lực tiên b ự c quá mạnh đã có cùng trung trí hướng người tự nhiên liên thủ đối địch cái kia hắn thực lực mạnh bao nhiêu trần n g u y ê n lông mày nhữ lại hắn mới là thật không có cảm giác được đối phương khủng bố đến mức nào nhưng ma la vậy không có khả năng đối hắn nói láo có lẽ thanh âm kia chỉ là hướng về phía những người khác ma la ánh mắt thâm thúy trầm ngâm một lát nhẹ giọng mở miệng nói vần tăng suy đoán lẽ không có trước h u a n l đó giao thủ ngược lại là c o n tốt cái kêu hòa thượng cùng người trẻ tuổi kê liên thủ phía dưới xác thực thắng qua trước mắt hắn trạng thái nhưng đối phương tuyệt đối không giết được hắn liệu sinh tuấn có cái này tự tin nhưng bốn ngay tại hắn thần nghiệm tới gần mong muốn dò xét đánh lén thời điểm lại cảm giác được một cỗ cực kỳ rộng lớn khí thế giống như một ngọn d ẫ y núi bình thường hiện ra ở trước mặt hắn tiếp theo liền là quát khẽ một tiếng trực tiếp rung khắp tại bên hai chấn hắn trong lúc nhất thời lại có chút tâm thần bất ổn trong lòng sợ hai phía dưới căn bản vốn không dám lại nhiều dò xét một điểm lập tức cuốn quýt thoát thân miễn cho bị đối phương lưu lại thậm chí cho tới bây giờ hắn vẫn là lòng còn sợ hãi l i ê u sinh tuấn không biết người kia thực lực nhưng cảm giác so với chính mình muốn mạnh hơn mây cái cấp độ thậm chí cũng có thể siêu việt nhân tiên phạm chủ ngưng tụ ngũ hành chỉ lực đột phá địa tiên trung nguyên thực lực quả nhiên kinh khủng l i ê u sinh tuấn trong mắt tràn đầy mù mịt căn cứ hắn chỗ biết được tin tức trung nguyên thực lực tuy mạnh nhưng vậy cường có hạn các đại tiên môn bên trong ngoại trừ tây vực linh sơn bên ngoài thế lực khác khả năng đã sớm không có tiên nhân liền xem như có vậy tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay lại tính cả trung nguyên ngoại địch đơn giản được xưng tụng là tứ phía vòng địch cũng chính bởi vì hắn mới có dám thăm dò trung nguyên tâm tư chiếm đoạt trung nguyên tự nhiên là không thể nào nhưng nếu là chiếm cứ một vùng dần dần sinh sôi lời nói kỳ thật cũng không phải là không có cơ hội dù sao đông doanh thực lực cũng không yếu nhưng bốn hôm nay chỗ chuyện phát sinh xem như cho hắn lên bài học khoảng trưng một cái h ả i v ự c bên trên hắn liền gặp coi là linh sơn bên ngoài chân phật cấp độ tồn tại còn có một cái để hắn đều m ắ t hồng tuyệt thế thiên tài không tiếc mở ra một cái giá lớn cũng muốn đem lôi kéo đến đông doanh sau đó chính là một cái hư hư thực, thực địa tiên cấp bậc tồn tại để hắn giống như chó nhà có tang bình thường cuốn quýt chạy trốn liêu sinh tuấn cảm thấy hắn có chút k i n h thường trung nguyên vẹn vẹn là trước mắt hắn gặp được mấy cái này người đông doanh sẽ rất khó ứng đối càng đừng đề cập cái k i a rộng lớn cương vực danh s ư n g nhân dàn tinh hoa nơi trung nguyên so với trong dự ngôn hai nạn có lẽ bốn trung nguyên càng thêm nguy hiểm liêu sinh tuấn cao mày tại chỗ dừng lại hồi lâu thở phao một cái ánh mắt bên trong hiện lên một vòng kiên định hắn tin tưởng đông doanh nhất định còn có ẩn tàng thiên nhân nhất định phải tìm ra liên thủ không thể để cho đông doanh mẫn diệt tại đại kiếp phía dưới đông hải biên giới một chỗ trên đỉnh núi một bộ màu đen võ đạo trường bảo võ đế thành thành chủ diệp hướng nam đứng chắp tay đứng tại đỉnh núi ánh mắt ngắm nhìn nơi x lông mày có chút hơi nhữ ánh mắt cũng có chút trầm tư hắn cũng không phải nhàn rỗi không sự tình từ khi tử kim sơn chỉ chiến trần n g uyên ở trong chém giết cảnh thái về sau thiên hạ liền triệt để tiên vào loạn tượng bên trong mặc dù chân chính triệt để đại loạn còn chưa có bắt đầu nhưng ai cũng biết cái này đã không xa thế lực khắp nơi đều tại tích cực chuẩn bị bên trong phương nam hẳn g ra thiên ma điện trần n g uyên nam cung liệt nhóm thế lực trung bộ tư mã thị tộc dương nhiệt cổ gia thần nữ cung nhóm thế lực phía bắc núi vo đang cùng ngụy tân phong tự nhiên vậy bao gồm vo lý thành cho nên hắn hiện tại bệ bụn nhiều việc xử lý sự tính các loại nhưng hôm nay hắn lại bị sư tôn một đạo thần nghiệm kinh động muốn hắn đến nơi đây nên đón hai vị quý khách có thể làm cho hắn diệp hướng nam tự mình nên đón quý khách mạnh bao nhiêu tất nhiên là không cần nhiều lời là lấy diệp hướng nam chỉ là có chút nhữ mày tại đối phương còn chưa tới muốn nói bất mãn vậy dĩ nhiên là không có hắn suy đoán sư tôn khắc nhân Rất t có hai ể là phân ly phân vùng ở n tận bên trong tiên nhân, vô đ mươi đây đặc bốn i tới ệ t quét ngược lại để diệp thành chủ lợi lâu một thanh âm quen thuộc truyền luật vào trong hai diệp hướng nam lúc này xương sở trong đầu cấp tốc suy tư cuối cùng thông qua nó thanh â m đã đoán được nó thân phận là bốn trần u y ê n hắn mở to hai mắt nhìn trước đó trở ngại lễ hắn tất nhiên là khó dùng thần n i ệ m đi dò xét là lấy cũng không rõ ràng thân phận đối phương nhưng cùng trần u y ê n tách rời không lâu hắn đối với thanh â m này là rất tin tưởng vì xác nhận diệp hướng nam thần n i ệ m vậy hướng về phương xa bao phủ tới quả nhiên thấy được đứng trên b o n g thuyền thân mang màu đen văn kim trường bảo nam t ử trẻ tuổi thật là trần liên sư tôn quý khách vậy mà chỉ là trần liên năm diệp hướng nam chưa nói tới bất mãn nhưng cũng có chút thất vọng nhưng còn không đợi hắn đi làm ý khác cấp tốc liền có một đạo khắc khí tức lộ rõ tại hắn thần niệm ở trong mà hắn vậy cấp tốc cảm giác được thân phận đối phương chính là tại tử kim son một trận chiến bên trong đánh với phật tổ một trận vị tia địa tạ n g vương bồ tát không hiện tại tựa hồ gọi ma la l â u thuyền phía trên ma la không tiếp tục gần nấp hành tung ma la từ trần n g uyên sau lưng chậm rãi ngưng hiện kể từ ngày đó quyết định trở về trung n g uyên bọn hắn liền không có quá nhiều do dự từ hải vực chỗ sâu tương lai lúc lâu thuyền lần nữa khôi phục về sau hai người liền bắt đầu trở về lộ trình trải qua mấy ngày thời gian vậy rốt cục xem như đã tới đông hải ha ha Vị kêu lục đương bối n lại là tứ, nhiên gia trần â liên vậy rõ ràng lục thừa phong sở dĩ phái diệp hướng nam đến đoán chừng đại bộ phận nguyên nhân còn là hướng về phía ma la dù nói thế nào hắn cũng là tiên nhân tại lục thừa phong không ra tình hướng dưới phái ra diệp hướng nam ngược lại cũng coi là hợp tình hợp lý lâu thuyền dần dần tới gần bất quá trong chốc lát liền đã tới bên bờ phụ cận trần uyên t ử hư không mà lên từng bước một đi tới diệp hướng nam trước người diệp thanh chủ đã lâu không gặp thu la đạo hữu diệp hướng nam nhìn chằm chằm trần uyên trong mắt hiện lên một vòng ngưng trọng cùng chân kinh t ử kim son chỉ chiến thời điểm hắn nhưng là nhớ kỹ danh mạch khi đó trần uyên còn không có đột phá dương thần mặc dù thực lực kinh người liền cảnh thái có thể dệt xác nhưng như cũ vẫn là luyện thần phạm chủ mà bây giờ thinh lính đã đạt đến dương thần cấp độ lại nhìn nó khí tức còn không phải mới vào dương thần rõ ràng là đã tại dương thần cảnh giới bên trong tu hành hồi lâu uy tín lâu năm chân quân l ụ c thân nhìn như không hiện nhưng hắn vẫn t ừ trong đó cảm thấy ngũ tạng cùng thiên địa tương liên không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí nhập thể tiếp tục không ngừng chui luyện l ụ c thân thần thông đại thành tuyệt đối là thần thông đại thành không thể n g h ĩ ngờ diệp hướng nam ánh mắt bên trong rất nhanh lại l ó e lên một chút phức tạp chỉ niệm nguyên thần hóa dương thần thông đại thành cả hai kết hợp mạnh bao nhiêu hắn tự nhiên là rõ ràng nếu là ý cảnh lại đạt đói viên mãn lời nói vậy liền qua hồ không có nhục điểm Thật sự là khó có thể tin phải biết khoảng cách từ kim sơn chi chiến cho tới bây giờ vậy bất quá là thời gian nửa tháng mà thôi trần uyên thế mà liền có khổng lồ như thế biến hóa lấy hắn thực lực có lẽ vẹn vẹn kém hắn một đường có tư cách có thể đi theo đứng tại cùng một cấp bậc n g à y sau thiên hạ đại loạn trần uyên có lẽ không chỉ có chỉ là một tên kình địch đơn giản như vậy diệp hướng nam có loại ẩn ẩn dự cảm trước đó sư tôn nói tới bốn có lẽ là đối dạng n à y người tương lai khó mà hàt lượng m a là tiền bồi bốn diệp hướng nam chắp tay một cái diệp thí chủ ma là một tay chắp tay trước ngực nhàn nhạt, nhạt một cười gia sư đã ở bí cảnh t r ờ hai vị mời diệp hướng nam đưa tay nói trần n g uyên nhẹ gật đầu nhưng trong mắt kỳ thật cũng có một chút phức tạp chỉ ý cho tới hôm nay trong đầu hắn đều một mực tồn tại một cái hình tượng cái kia chính là bắt đầu thấy diệp hướng nam lúc cảnh tượng khi đó hắn bá khí vô cùng một bộ áo bào đen tan tác thiên hạ toàn thân trên giới đều lộ ra cường giả khí tức mà bây giờ bốn hắn thế mà đã cùng đối phương đứng ở cùng một cấp bậc có lẽ còn không bị kịp nhưng vậy tuyệt đối t r a n lệch không phải rất xa trần uyên đến qua võ đế thành ma la đã từng xa xa nhìn qua võ đế thành bây giờ lần thứ hai ô lại hết khi đó trần liên còn ở kinh thành thu phong võ an hầu diệp trần bạch từng gửi thư chúc mừng nói hắn đã triệu hồi võ đế thành mong đợi lần nữa một lần bất quá về sau bởi vì trần cặp liên bật quá diệp trần bạch tựa hồ cũng là rõ ràng giữa bọn hắn trinh lệnh cũng không có sẽ liên lạc lại dù sao chỉ có thực lực không kém nhiều mới là bằng hữu khi thực lực trinh lệnh cách xa thời điểm vậy liền không gọi được bằng hữu bởi vì song phương cho dù là không tận lực cũng không có bình đẳng nói chuyện thực lực kẻ yếu tự nhiên sẽ có câu thúc trừ phi giống như là vương bình dạng này phát nhỏ mới có thể tránh miễn một chút lại đi võ đế thành trần n g u y ê n tại diệp hướng nam dẫn đầu dưới lại một lần nữa đi lên thang trời leo lên tòa kia nguyên tinh khoáng mạch phía trên tiên sơn gặp được thành tiên điện hết hệ cùng lúc trước tựa hồ đều vẫn là như lúc ban đầu bình thường đi vào thạch tính trước d i ệ chương bảy trăm mười tám tiên vực bí mật bí cảnh bên trong cùng lần thứ nhất tiến đến trước cơ hội không hề có sự khác biệt liếc nhìn lại vẫn là tiên vụ lượt lở hương khí tràn đầy nguyên khí nồng đậm hóa thành sương mù hít một hơi liền đủ có thể ngăn cản mấy ngày khổ tu đưa thân vào đây phản phất giống như động thiên phúc địa bình thường không muốn thật sự là s á t thực điểm tới nói nơi này thật là có khả năng xem như phúc địa về phần cái kia lục thừa phong thì là siêu việt n h â n tiên cấp độ địa tiên tồn tại nồng đậm nguyên khí thấu qua nhục thân t r ă m g khiếu không ngừng chui vào nhục thân cùng lần trước khác biệt là lấy trần nguyên hiện tại tu v i cùng thực lực có thể cảm giác được nơi đ â y nồng đậm nguyên khí tựa hồ có chút không tầm thường ma là ánh mắt bên trong lóe da sâu kín q u a n mang ánh mắt tại mênh mông trong x ư ơ n g mù khói trắng quét qua không nói một lời dưới chân sinh ra một đạo đá vụn con đường cùng trần nguyên lúc trước con đường kia có chút giống nhau nhưng cũng có khác biệt trần nguyên cùng ma là nhìn nhau một chút hơi hơi gật đầu Tiếp theo. ma la hướng phía trước mới chậm rãi bước ra bước chân cái kia chút xương mù vậy dần dần tán loạn lại ngưng tụ ước chừng một lát sau trần uyên cùng ma la liền đã tới chuyến này mục tiêu địa phương ngay phía trước lộ ra ở trước mắt là một g ố c hơn mười trượng lớn nhỏ cây tối thân cây t r ừ n g e o thô phía trên có từng đạo thần bí đường vân phía trên không có vật gì c â y l á khác nhau không gió mà bay tựa hồ là ở hoan nên trần l u y ê n cùng ma la đã đến tình h u ầ n linh khí tựa hồ tại du động bình thường không ngừng hướng phía hai người xoay quanh chính là trần u y ệ n đã từng cơ duyên chỉ dẫn một trong thành t i ế n tây mà dưới tàng tây thì là trưng bày một tòa bàn đá trên bàn đá có một chương cảm ù n g cái ơn thí chủ ma la một tay chắp tay trước ngực không có khắc khí trực tiếp ngồi ở đối diện trần nguyên thì là nói một câu cảm ơn tiền bối về sau ngồi ở trong hai người ở giữa ma la đạo hữu đánh cờ một ván lục thừa phong nhàn nhạt một cười thiện ma la gật đầu m ờ i lục thừa phong chỉ một ngón tay ma la vậy không k h á c h khí đầu ngón tay ngưng tụ một màn màu đen tia sáng hóa thành một viên quân cờ rơi vào phía dưới trên bàn cờ ba hai vị nếm thử trà này lục thừa phong một bên nói một bên tại đầu ngón tay ngưng tụ một vòng ánh sáng màu trắng cũng tương tự rơi vào trong bàn cờ bắt đầu cùng ma la đánh cờ trần u y ê n càng không khắc khí hắn có thể cảm giác được lục thừa phong cùng ma la đánh cờ không có đơn giản như vậy cái này bàn cờ trần ự a hồ là lấy quy tắc t lực c h nguyên tụ. Cũng chỉ không là ầ n hai mắt n có h con tỏa Lấy lục t h sáng hắn đối với trà lá ngược cần lại là không có cảm giác gì mà hắn sở dĩ nhận định trà này cho thỏa đáng trà liền là bởi vì nó linh khí phi thường nồng đậm tựa như là hắn lúc trước rút ra thành t i ê n cây lúc loại kia thanh linh khí có thể ướt rửa nhục thân nguyên thần không sai cha này chính là lão phu cái này phúc điệu bên trong t r ồ n g ba trăm sáu mươi năm n g ư hái hai vị uống chính là vòng thứ nhất cách nay đã có hơn bảy trăm n ă m lục thừa phong tay vớt ư hàm d â u gật đầu cười nói quý trọng ha ha cũng chỉ có hai vị đến đây mới có thể phẩm nhất phẩm lão phu từ k h ố n tại nơi đây gần ngàn năm một giấc c h i miên tỉnh lại ít có ngược lại cũng coi là giữ lại đến lại nếm thử này quả lục thừa phong vung tay lên thành tiên cây chuyển động theo nguyên bản không có vật gì trên cây tia sáng lấp loe qua đi liền ngưng hiện ba viên hình người trái cây chính là thành tiên quả tiên quả chậm rãi phiêu động đến ba người trước người tinh ngợi nhấm nháp trần u y ê n nhìn lên trước mặt trái cây có chút cảm thán hắn liều sống liều chết mới tại thành tiên chiến bên trên đ o ạ t được một viên trái cây bây giờ dễ dàng liền đưa đến trước người tùy ý nhấm nháp cảnh ngộ khác nhau rất lớn a bốn lục thí chủ khách lại khí ha ha lão phu cái này phúc địa ít có người đến hiện có hai vị quý khách mà đến tự nhiên muốn chiêu lại tốt lục thơ phong ra hiệu hai người tận có thể hưởng dụng ma la gật đầu nói tạ gỡ xuống thành tiên quả chậm rãi n u ố t gặp nó như thế trần uyên cũng không có do dự nữa cái gì vậy lấy qua thành tiên quả cắn một cái nước b ộ n phía linh khí súng mãn đồng thời cố kỳ lạ tiên linh chi khí thẳng đến nguyên thần tia sáng cùng màu tí m nguyên thần chậm rãi rung hợp kỳ thật thành tiên quả dùng đến khôi phục nguyên thần thương thế tốt nhất bất quá trần uyên hiện tại cũng không có cái gì thương thế nhưng cố này linh khí y nguyên có thể làm cho hắn nguyên thần càng thêm mạnh mẽ ba lục thừa phong tiếp tục cùng ma la đánh cờ thần xác nghiêm túc ma la đồng dạng cũng là như thế tựa như trước mặt không phải bàn cờ mà là một trận liên quan tới đường đại chiến không biết lục thí chủ đối với tiên vực có bao nhiêu hiểu rõ ma la một bên đánh cờ một bên ngưng trọng hỏi ma la đạo hữu có bao nhiêu hiểu rõ lục thừa phong không có trả lời mà là hỏi lại nói t h ự c không dám dâu dếm kỳ thật bẩn tăng đối với tiên vực hiểu rõ cũng chỉ là tại linh sơn chỉ bên trong biết được rõ ràng nguyên lai、like、tại này nhân gian phía trên có tiên vực tổn thế đem nhân gian xem như b ã i s ă n xem chúng sinh như không càng xem chúng ta như c o n cờ còn có đây này tiên vực rất cường đại ha ha như thế không thể nghĩ ngờ nếu không có mạnh mẽ tới cực điểm vậy sẽ không liền s ở thái tổ đều không thể đem mẫn diện ngược lại vẫn lạc tiền bực tay lục thưa phong tựa hồ là có chút hồi ức khẽ thở dài một hơi thí chủ nhưng có cách đối phó lục thưa phong lắc đầu chỉ có lấy lực phá đi khó khăn cỡ nào đúng vậy à lúc trước lao phu cùng s ở thái tổ tranh bá thiên hạ thất bại vào tay hắn c a m bái hạ phòng cầm trong tay lực lượng toàn bộ giao ra sau đó đại sở lập xuống không lâu s ở thái tổ từng đồng ý ta lập xuống v õ đ ế thành đem đông hải nơi với tư cách lao phu nghỉ lại nơi thái tổ nhất tử nay khóc mặn thắn đưa giày t ị c cảm giác ít nói lục thưa phong lắc h ắ ngàn n n h ư không không không nhân từ, nếu không phải có tiên vực chi đại địch, lấy hắn tính tỉnh, tuyệt đối sẽ không để cho h nếu tiên tử, tuyệt t đế đại đối có vực võ để lấy sẽ h có được năm h thế chua đình nhượng nhịn. ư triều đại đều đối ơi, liền với cái quân này à, ngàn À, trước đó thiên hạ loạn thế đã có ngàn năm lâu các nơi h ố n chiến tiểu quốc không ngừng hắn bắt nguồn từ không quan trọng ở giữa thân có đại khí vận trong mắt chỉ có một cái quân địch tiên vực chính xác kỳ thật tại ngàn năm trước đó tiên vực đối với lúc ấy chúng ta mà nói cũng không phải là bí mật gì từ các loại dấu vết để lại đều có thể nhìn ra là có người đang tận lực dẫn đạo nhân gian đại loạn lao phu cùng hắn giao thủ bị thua căn nguyện giao ra quyền thế trong tay thoái ẩn phía sau màn kỳ thật cũng là như thế chỉ tiếc tên i kia cả đời bất bại lại cuối cùng vẫn là vẫn lạc tại tiên b ự c t a y lục thí chủ tham chiên không có khi đó lão phu còn không có thành tiên bất quá vừa mới lĩnh hội quy tắc mà thôi không cách nào tham chiên chân chính người tham chiên bất quá sở thái tổ cộng thêm một triệu tinh nhuệ tướng sĩ mà thôi lục thừa phong lại là một cái bạch tử rơi vào bàn cờ phía trên kia sáng c h ố c động đột nhiên phát sinh một chút biên hóa vô tận khí tức sơ sắc từ đó truyền xấu trận trên kia một triệu đại sở tinh nhuệ tướng sĩ phạt tiên vự bị thừa tên kia thân chịu trọng thương gần như sắp chết đại sở quốc vận đều gần như bị đánh băng duy nhất đáng được a n mừng là mặc dù sở thái tổ bị thua nhưng nó nhưng cũng thương tổn tới t i ê n vực trận chiến kia kết thúc về sau thái tổ từng tới tìm ta đồng ý ta một chút cơ duyên chỉ điểm lao phu tu hành châu cầu không nhiều chỉ hy vọng phản lực nhân lực có n h è o lúc mạnh hơn vậy không có khả năng địch đền qua chúng tiên duy hữu nhân gian mọi người đồng tâm hiệp lực mới có một chút hy vọng sống nó lập xuống đại sở sau chỉ ở vị cực kỳ ngắn một chút thời gian liên e m hoàng vị truyền cho dòng đói còn hắn thì tại sinh mệnh cuối cùng lúc cuối cùng bạo phát một lần một thân một mình d ế t lên cựu tiên t i ê n v ự c lấy vẫn lạc làm đại giá c h i t để đem tiên vực trọng thương cho tới nay ngàn năm có thừa khiến cho không còn dám lộ rõ tại thế chỉ có hơn hai trăm năm trước đại sở hủy diệt thời điểm mới lộ ra một chút hành tung tiên sở hủy diệt lục thí chụp nhưng từng q u a n c h i ê n khi đó tại kinh thành lao phu thật có một sợi t h ầ n n i ệ m giấu giếm q u a n chiến nếu là đại sở có hy vọng lời nói lao phu cũng không ngại xuất thủ chỉ tiếc hạng gia cuối cùng vẫn là đại thế đã mất hai vị tiên nhân vẫn lạc thân nữ cung cùng thuộc sơn trợ chiến tiên nhân cũng không biết đi hướng phương nào nể tình lúc trước một chút về mặt tình cảm lão phu liền trong bóng tối tương trợ hạng r a một thanh để cái kia tiền sở thái tử thuận lợi trốn ra kinh thành bây giờ cũng là có chút khởi thế nói xong lục thừa phong liếc qua trần uyên tựa hồ vậy rõ ràng hắn cùng hạng thiên thu ở giữa quan hệ đối với tiên vực lục thí chủ hiệu bao nhiêu lão phu cuối cùng không phải sở thái tổ đích thân huyết mạch hắn mặc dù chỉ điểm lão phu nhưng không có đem hắn biết rõ đồ vật tất cả đều báo cho có thể lưu truyền tới nay người chỉ sợ chỉ có một cái hạng i a thì ra là thế mà la trong mắt có chút thất vọng Hắn t h ậ t mặc u ố n từ l dù ma la đối với cái này có chút chuẩn bị nhưng khi lục thừa phong nói lên thời điểm vẫn là hít vào một ngưỡng khí lạnh một cái thiên tiên đối với bọn hắn chính là không thể vượt qua lệch trời nếu là hai vị thậm chí càng nhiều cái kia có gì p h â n thắng tiên tiêu mặc dù tính cách trương dương nhưng hắn thực lực lại là chân chính nhân gian vô địch nhân hoàng khí vận nơi tay thiên địa vì đó trợ lực lúc trước hắn chỉ điểm lao p h u lúc từng nói một câu cái gì trừ phi võ hoàng phục sinh không phải hắn liền là nhân gian vô địch như thế tự phụ hắn thực lực không thể n g h ĩ ngỏ nhưng vẫn cũ vẫn lạc tại tiền vô tay nếu chỉ là một vị thiên tiên lời nói không thể nào làm được dạng này sự t ì n h cũng không phải là lục thừa phong xem thường thiên tiên mà là đối với sở thái tổ quá mức xem trọng cho rằng liền xem như thiên tiên cũng không phải đối thủ của hắn đương nhiên điều kiện tiên quyết là một vị những người k i a rốt cuộc ra sao lai lịch lục thí chủ h ầ n cư võ đế thành nhiều năm như vậy nhưng có tung tích có sử nhưng t r a lịch sử vậy bất quá là từ võ hoàng bắt đầu cách nay hơn ba nghìn năm mà thôi hắn kỳ thật đã từng tại mênh mông trong cổ tịch tìm qua bọn hắn bong dáng nhưng bởi vì lịch sử phát sinh ba tầng ngàn năm trước những năm tháng ấy quá mức hỗn loạn lưu lại đồ vật quá ít cho dù là đối với võ hoàng ghi chép cũng chỉ là đôi câu v à i lời cũng chính là về s a o đưa ra khải di tích càng ngày càng nhiều mới dần dần có võ hoàng vì nhân tộc võ giả mở đường truyền ngôn lao phu xác thực tìm kiếm qua nhưng lớn cũng chỉ là hoài nghi lục thư phong khoác khoác Phu tay lơ đễm chậm rãi nói cổ có ghi chép võ hoàng nhất thống trung nguyên khu trục yêu tộc đóng đôi nhân gian về sau mở ra một tòa hoàng triều tên ngày đại hạ xét xử không được đầy đủ chỉ biết quốc phúc kéo dài hơn ngàn năm liền biến thành dài đến ngàn năm lâu loạn thế Mà nhưng ữ n n g g ờ i kêu b a đầu u ra hiện n t t í cái h hồ liền là đại hạ bang diệt thời điểm. Lục thí chủ ý là, là những người này đem võ hoàng lập nên hoàng chiều vẫn diệt, liền giống như đại sở bình thường. nhúng thanh hỏi. Không sai. Lục thưa phong tựa diệt diệt, bang Ma la sai. liền là Lục là, là lập liền Lục đại điểm. người giống đại này nên vẫn ngừng Nhưng, đem đầu. gật mày, âm ý võ sở này sao có thể bốn ma la trong mắt tràn đầy chân kinh c u n g nghị hoặc nếu là luận đến thời gian lời nói từ đại hạ bang diện đến nay đã có hơn hai năm thời gian nếu là tính cả bọn hắn thời gian tu hành thậm chí khả năng đạt tới hai khả năng đạt tới hai năm trăm n ă m khoảng trừng mà cái này thì chính là để ma la hoài nghị địa phương không phải hắn h mà i nghi lục thừa phong lời nói phong thừa lục bọn hắn thân là lục cảnh tiên nhân tự nhiên rõ ràng thọ nguyên đến từ phương nào nguyên thân bất diện tức thọ nguyên vĩnh tồn nhưng cái này vẫn còn có tuế nguyệt cả tay ma la tự giác hắn thọ nguyên tuyệt đối không đạt được ngàn năm cho dù là địa tiên nhưng cái này vẫn là lục cảnh phạm trù tuyệt đối k h ô n g có mức quá b i ê n hóa k i người h n đ i ể m n à y h ắ n vẫn t ư ơ ngày đ bình thường khóa lại sinh n t t r l ớ n phúc địa động n g à y mà t h ô i k h ô n g có vậy k h ô n g có khả n ă n g có lục đạo l u â n h ồ i sẽ k h ô n g s i n h sôi rối. mở Chỉ có c thể h ứ n g minh b ọ n h ắ n c ũ n g đều là n h â n gian sinh trưởng ở địa phương tồn tại dạng ngày người liền xem như ngày bình thường khóa lại sinh cơ chỉ h o a n thọ nguyên sói mòn thế nhưng tuyệt đối không khả năng vượt qua một nghìn năm trăm năm trở lên không có cái gì không có khả năng mà la đạo hưu đối tiên vực có lý chẳng lẽ chưa từng hoài nghị qua vì sao tiên vực muốn tận lực đem nhân dân tạo thành vì đại loạn chương bảy trăm mười chín trở về thục châu Không có cái gì không có khả năng, gì có cái có ma lục a chưa qua, sao gian đạo đối định đem tạo thành vì đại loạn. hoài hưu chẳng nghi nhân thành muốn tiên tiên từng tận vực vì vực vì lực có ý, lẽ l t h ừ a phong ánh mắt bình tĩnh nhìn xem ma la nói lục thí chủ ý là ma la ánh mắt như có điều suy nghĩ tựa hồ là rõ ràng lục thừa phong trong lời nói bao hàm lấy hàm nghĩa là cái gì tiên vực là tiên cũng là người trừ phi đúng là điên không phải làm sao có thể thật xem nhân g i a n như một trò chơi ngàn năm trước là một mảnh luận thế bây giờ thiên hạ lại gặp luận thế không có khả năng chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy lục thưa phong ánh mắt lại chuyển hướng trần u y ế n tiếp tục nói từ ư mã t h xưa đến nay ngoại trừ ngàn năm trước hôn loạn thời đại như là đại hạ đại sở đều có thể chuyển thừa trí ít sáu bảy trăm linh năm thậm chí là ngàn năm nhưng tư mã thị giang sơn lại vẹn vẹn chỉ là kéo dài quốc phúc hơn hai trăm linh năm thiên hạ liền lâm vào sụp đổ ở trong từ kim sơn chi chiến tư mã thái tổ chưa từng xuất thủ thủy t r u n g c o đầu r ú t cổ lão phu hiện tại cơ hồ có thể hoàn toàn chắc chắn tư mã ra chỉ là tiên b ự c đẩy ra một cái khối lỗi cái này hơn hai trăm n ă m đến thiên địa l ụ c ngầu quy tắc khó ngộ chính là bằng chứng một trong tiên b ự c muốn m ẹ n m ẹ n để tư mã thị đại t â n chống đỡ mấy trăm năm t i ê n tới lại một lần nữa thôi động thiên hạ đại loạn từ đó kiếm lời lục thừa phong một lời nói để trần n g uyên cũng là bỗng nhiên đột nhiên thông suốt trước đó ma la phụ thân trên người trần uyên kỳ thật cảnh giác không là người khắc liền là vị kia tấn thái tổ nhưng đến cuối cùng xuất hiện lại là phật tổ mà không phải tấn thái tổ nói một lời chân thật đối điểm này trần nguyên là phi thường hầu nghị đã từng cùng ma la khương hà đám người nghiên cứu thảo luận qua chuyện này nhưng cũng không có nắm chắc đến chuẩn xác đồ vật cảm thấy có thể là vị t i ê u tân thái tổ đã vất lạc cũng hoặc là còn đang bế quan bên trong không cách nào xuất quan không phải hắn nếu là cùng p h ậ t tổ học lực lấy bọn hắn lúc ấy lực lượng rất khó ngăn cản chỉ cần hắn hiện thân ổn định đại cục cái t i ê u tư mã thị trí ít cũng có thể ổn định nửa giang sơn nhưng lục thừa phong một phen lại làm cho trần u y ê n hiểu ra có lẽ từ đầu đến cuối vị tia tân thái tổ đều trong kinh thành con chiên lắng lặng nhìn xem h ắ n một tay sáng tạo đại t â n d cái kia tân thái tổ tư mã nguyên đức sở dĩ không xuất thủ hẳn là tiên vực gia hiệu hắn rõ tàng mình định vị cùng tư mã thị chỗ tồn tại ý nghĩa cũng muốn nhập tiên vực bên trong thành là chân chính người trên người lục thừa phong tiếp tục nói nhưng nói đến đây lại dừng lại một chút đương nhiên đây cũng chỉ là lão phu căn cứ hiện có chuyện chỗ suy đoán mà ra cụ thể như thế nào còn cũng còn chưa biết nhưng cho dù không hoàn toàn đúng lão phu cảm thấy vậy có một bộ phận chi tiết lão phu những năm này một mực vậy đang hầu nghi thôi động thiên hạ đại l o ạ n đối với cái kia chút tiên vực người tới nói rốt cuộc có cái gì có ích cũng không thể thật bốn có thể trường sinh a bốn lục thừa phong thở dài nhẹ nhõm ma la rơi vào trầm tư bên trong tay bên trong đánh cờ tốc độ vậy rất nhanh liền chậm lại tựa hồ cũng là đang suy tư lục thừa phong trong lời nói ý tứ không thể không nói hôm nay lục thừa phong nói tới hết thảy đối với hắn có rất lớn trùng kích vậy trừ khử rơi mất trước hắn rất nhiều nghi hoặc chỗ cảm ơn lục thí chủ giải thích nghi hoặc một lát sau ma la hoàn hồn một tay chắp tay trước lục nói ma la đạo h ư u k h á c h khí trước đó lao phu liền nói người ta đều c ố ý đi lật đổ thiên vực biết rõ tình huống tự nhiên muốn bù đắp nhau tương lai không thể nói trước người ta còn có thể kể vai chiến đấu đâu bên trong thí chủ nói là ma la nhẹ gật đầu hắn vậy xác thực rất muốn lục thừa phong tôn này cường viện trần uyên tiền bối có gì chỉ giáo trần uyên n g n g đầu lộ ra dáng tươi cười ngươi cố ý thiên hạ lại đi một bản sở thái tổ đường không vậy ngươi văn bối chỉ muốn đi mình đường mặc dù vị kia thái tổ xác thực rất mạnh nhưng mỗi cái người đường cũng khác nhau có thể tham khảo nhưng tuyệt đối không thể bắt trước ha ha thú vị ngươi có biết lúc trước vị kia mạnh bao nhiêu lục thừa phong nhiều hứng thú nhìn xem trần uyên cũng không có bởi vì hắn còn vọng nói như vậy mà có thay đổi gì mạnh hơn vậy cuối cùng vẫn là bỏ mình văn bối từng nghe qua một câu học ta người sinh giống như ta người chết câu nói này dùng tại sở thái tổ trên thân rất thích hợp võ đạo mặc dù t r ă m sông đổ về một biển nhưng cuối cùng vẫn là thiên về có chỗ khác biệt vị tia sở thái tổ là văn bối chỗ truy tìm mục tiêu lại không phải là duy nhất đây là chính ngươi đường lão phu không nhiều đánh giá lão phu muốn hỏi là ngươi thế nhưng là cố ý tranh đoạt thiên hạ lục thưa phong tùy theo mở miệng vâng trần u y ê n gật đầu nếu như thế vậy lao phu cùng ngươi làm một cái ước định như thế nào lục thưa phong mặt chứa ý cười nhìn xem trần liên nói ra tiền bối mời nói võ đế thành khống chế đông hải tích xúc m ấ y trăm năm thực lực mặc dù không mạnh nhưng tóm lại vẫn có một ít ngươi ở phương nam lại lôi kéo đến thuộc sơn cùng thái hư cùng càng có ma la đạo hữu tương trợ cũng đã khởi thế người ta song phương nếu là bên trong h a o tổn chỉ hội tiện nghi người khác ngày sau hướng đ ố i tiên vực v ậ y hội càng thêm khó mà chiều khung là lấy lão phu hy vọng đối đãi ngươi đột phá bán tiên c h i cảnh cũng hoặc là cảm thấy phù hợp lúc cùng hướng nam công bằng một trận chiến lấy luận bàn luận đến thắng bại hướng nam như thắng ngươi cùng ngươi g i ớ i trướng thế lực toàn bộ quy thuận đến võ đế thành lấy hướng nam vi tôn đương nhiên nếu là ngươi thắng lão phu có thể làm chủ võ đế thành cùng toàn bộ đông hải đều đem bắt t r ư ớ c lao phu năm đó sự t ì n h toàn bộ nhập vào ngươi chi giới trướng nghe ngươi hiệu lệnh như thế nào lục thừa phong thần sắc ngưng trọng nhìn xem trần nguyên hỏi trần nguyên ánh mắt chấp động một lát nhìn thoáng qua ma là không có đạt được bất kỳ đáp lại nào lại trầm m ặ t một cái cho mắt gật đầu nói t ố t văn bối đáp ứng tiền bối tất định nếu là v ẫ n bối bại ngày sau định đem lấy v õ đế thành vi tôn lục thừa phong cho điều kiện rất rộng rãi nếu thật là lấy thực lực bây giờ giao thủ lợi nói kỳ thật trần nguyên đại khái xuất vẫn là không kịp diệm hướng nam người tên bóng tây hán tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy nhưng cuối cùng vẫn là có hạ độ cùng cảnh chỉ chiến trần u y ê n có thể tự phụ nói một câu hắn không kém hơn bất luận kẻ nào cho dù là diệp hướng nam cũng không ngoại lệ cái trước cùng hắn ước định người đã trải qua không dám cùng hắn so tài hắn liền là có cái này tự tin đương nhiên hắn sở dĩ đáp ứng kỳ thật cũng là cùng lục thừa phong nói tới như thế không nguyện ý không công bên trong hao tổn huống hồ nếu thật là triển khai một cái lục thừa phong liền có thể mang cho bọn hắn cực kỳ to lớn áp lực so ra mà nói đáp ứng là đối hắn có lợi nhất lựa chọn ngược lại là đối với diệp hướng nam có chút không quá công bằng Tốt, ngươi vậy yên tâm, Lão phu năm vậy tâm, láo phu đại ó có có có cơ chắp cho cũng chút do dự đem tất cả cơ nghiệp đều cho、ngươi. Lục cười. thể tay tặng thái tổ. thể thắng thể tất thừa một nghiệp hướng hắn không nghiệp phong ha ha đem đem đều đ nam, Ngươi ngươi. nếu qua lấy do sở dự thiện nhìn xem hai người ước định cẩn thận ma la giờ phút này vậy trên mặt mang lên dáng tươi cười hắn chỗ truy cầu thủy t r u n g đều là lật đổ linh sơn lật đổ tiên vực trần u y ê n là trước mắt hắn coi trọng nhất một c á i người đã đặt cược rất nhiều nhưng tuyệt đối không phải duy nhất nếu là hắn cự tuyệt lời nói mặc dù ma la vẫn sẽ giúp hắn nhưng cuối cùng vẫn là có chút thất vọng lục thưa phong cũng là hắn mong muốn lôi kéo tồn tại thành tiên dưới cây ba người ước định nói xong những chuyện này lục thừa phong liền bắt đầu cùng ma la bàn về đường lấy cờ luận đạo trần uyên mặc dù tập trung tinh thần nghe nhưng cuối cùng vẫn chỉ là kiến thức nửa đời không có đạt tới lục cảnh rất khó thực sự thể hội ma la lại là sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng xuống đến cuối cùng trong tay hắn ngưng tụ h ắ t tử từ, từ đầu đến cuối không có rơi xuống chỉ là đưa mắt nhìn bản cờ cực kỳ lâu lục thí chủ đối đường chi lĩnh mộ vượn xa bần tăng bần tăng cam bái hạ phong ma la trong tay quân cờ chậm rãi tiêu tán không lần này hắn cũng không phải là lấy phật lễ mà là dùng võ giả chi lễ xoay người cúi đầu mà lục thừa phong lại là thản nhiên tiếp nhận hắn hành lễ sau đó cười nói ma la đạo hữu khiêm tốn ngươi có thể tại quy tắc đục n g ầ u thời đại lấy phật ma hợp nhất mà ngộ đạo thiên tư tuyệt thế lao phu chẳng qua là chiếm chút tuổi tác ưu thế thôi hôm nay không bằng liền tới trước đây ngày sau như có cơ hội lại bàn về đường như thế nào ma la nhàn nhạt một cười đứng lên nói tốt hy vọng các ngươi có thể mau chóng chỉnh hợp phương nam nhớ lây không thể để nam cương yêu tộc nhập trung nguyên làm loạn n ế u thật là ngăn cản không nổi có thể truyền tin v o đế thành lao phu cho dù là bại lộ vậy sẽ không t i ế t lục thừa phong đề cập yêu tộc thời điểm sắc mặt nghiêm trọng hắn quật khởi thời điểm trung nguyên nội loạn yêu tộc vậy thừa cơ h ỏ a loạn nhân gian lấy nhân tộc vì huyết thực động một tí nuốt mấy chục vạn nhân tộc sinh linh tội nghiệt g ặ t trời tiên b ự c cho dù là để nhân gian đại loạn đó còn là có thể có đường sống chỉ khi nào để yêu tộc khởi thế chiếm cứ trung nguyên cái này nhân tộc liền thật không có đường sống cái nào nặng cái nào nhẹ hắn có thể phân rõ ràng t i ê n bối yên tâm vẫn bối nhất định dốc hết toàn lực trần u y ê n lúc này trầm giọng đáp lại nói yêu tộc chính là nhân tộc trí mắc sở thái tổ vì sao có thể làm cho tiền sở kéo dài quốc p h ư c tám trăm năm ngoại trừ tiền sở thực lực mạnh tiên vực khả năng bị trọng thương bên ngoài hắn tự nhiên cũng muốn làm như thế tương đương với đã sớm thấy được đáp án tự nhiên muốn chiếu vào chép đương nhiên bản thân hắn cơ nghiệp vậy tại phương nam vô luận là vì cái gì tóm lại ngăn trở yêu t ộ c bắc thượng cái kia đối tại hiện ở thời đại này mà nói liền là chính trị chính xác tốt không có cái gì quá nhiều hàn huyên song phương vậy đều không phải là cái gì kéo dài người quyết định muốn đi lục thừa phong liền ra hiệu diệp hướng nam đem hai người bọn họ đưa tiễn tiên vụ tràn ngập một bộ áo bào đen diệp hướng nam chậm rãi đi đến thành t i ê n giới cây ngồi ở nguyên bản ma la vị trí một lần nữa thêm vào mới tiên trả sư tôn đưa tiễn lục thừa phong ngẩng đầu hỏi là đã đưa tiễn vi sư thay ngươi hướng trần huyên làm một cái ước định cái gì ước định diệp hướng nam hơi kinh ngạc nhìn về phía lục thừa phong thiên hạ hôm nay lục thừa phong đem mình hôm nay cùng trần nguyên nói tới những loại kia một lần nữa lại báo cho diệp hướng nam một bản cuối cùng hỏi ngươi cảm thấy thế nào diệp hướng nam nhịu nhữ mày nhưng lập tức lại triển khai đệ tử tuân mệnh ngươi cảm thấy vi sư cách làm như thế nào đệ tử không dám xem vào diệp hướng nam t h ấ p giọng nói không trong lòng ngươi là có bất mãn ngươi cảm thấy vi sư cho rằng ngươi không có định định thiên hạ thực lực đúng không lục thừa phong nghiêm túc nhìn xem chính mình cái này nhất ký thác kỳ vọng đệ tử trầm mặc thật lâu diệp hướng nam vẫn là gật đầu nói vâng ha, ha. kỳ thật vi sư cũng là cực kỳ coi trọng ngươi không phải vậy sẽ không đem võ đế thành giao cho ngươi thường xuyên dạy bảo ngươi tu hành lục thừa phong ánh mắt có chút phức tạp tại trần uyên không có thể hiện ra mình tuyệt thế thiên tư trước đó hắn thật là đem hy vọng đặt ở diệp hướng nam trên thân hy vọng hắn có thể trở thành kế tiếp sở thái tổ dầu gì cũng có thể thành tiên nhưng bốn trần uyên thiên tư quá yêu nghiệt vượt qua bắt trọng n ô i kiếp cùng lúc trước tên kia m ộ t dạng người liền sợ so hắn đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử tại trần uyên trước mặt xác thực kém rất nhiều thực lực mặc dù có khoảng cách có thể trần uyên thiên tư ai lại dám nói hắn không thể ta đệ tử để sư tôn thất vọng ngươi đã làm rất khá vi sư cũng chỉ là cho ngươi tìm một đầu đường ra mà thôi lục thừa phong đứng người lên chắp lấy tay nhìn về phía trước thành tiên h cây nói thiên hạ chỉ tranh động một tí sinh tử ngươi cố ý thiên hạ trí tôn vị trí trần uyên cũng là nhìn chằm chằm nếu ngươi thắng tự nhiên tốt nhất nhưng ngươi nếu là bại đ ầ u võ đế thành n g à n năm truyền thừa đem hủy hoại chỉ trong chốc lát ngươi vậy sẽ vẫn lạc tại trong tay hắn sư tôn ta diệp hướng nam muốn nói lại thôi lại bị lục thừa phong đánh gãy trần uyên có sở thái tổ chỉ tư trưởng thành kinh lịch sao mà tương tự thậm chí so với hắn nhanh hơn thực lực càng là không tầm thường còn có rất nhiều tiên môn thế lực vì đó cánh chim xác thực hiện tại lao phu giết hắn nhập lấy đồ trong túi nhưng lão phu không thể vì thiên hạ m à t í n h hắn tồn tại là nhân gian hy vọng ngươi bây giờ thực lực cũng có thể thắng qua hắn nhưng lão phu cảm thấy cũng không có thập toàn nắm chắc h ố g h ồ ngươi trời sinh tính tự ngạo cũng khinh thường tại như thế đã dặn này sao không quân tử ước chiên ngươi nếu là thắng vì sư toàn lực giúp ngươi thành t i ự u nhân hoàng vị trí ma la lòng mang thiên hạ vậy hội giúp ngươi còn lại các phương tiên môn càng là đều có mình mạt tính cùng cảnh trị chiến trần liên không có khả năng hội sẽ giúp hắn ngươi hy vọng hội càng lớn nhưng ngươi nếu là bại đâu vị sư đang vì ngươi tìm một con đường sống cho dù là không đảm đương nổi nhân hoàng không thành được trí tôn ngươi ngày sau vẫn có thể trở thành thiên hạ cao cấp nhất tồn tại một trong có võ đế thành hương hỏa tại trần n g u y ê n vậy sẽ không đối ngươi như thế nào diệp hướng nam trầm mặc hồi lâu thở dài nhẹ nhõm gật đầu nói đệ tử rõ ràng đông hải võ đế thành phương tây ước r ư ờ n g ngoài trăm dặm trần liên cùng ma la đi lại giữa thiên địa tựa như hai đạo hồng quang v ẹ qua chân trời thoáng qua tức thì diệ hướng nam đem bọn hắn đưa cách võ đế thành về sau Trần Nguyên cùng Ma La l tu về phần cái ước định kia đối trần nguyên là rất có có ích không thể cự tuyệt vậy không thể cự tuyệt cho nên khi lục thừa phong đề nghị thời điểm hắn mới không có nhiều lời cái gì hết thể nhìn trần uyên mình lĩnh ngộ trần uyên nói hắn rõ ràng cho nên tổng hợp cân nhắc phía dưới hắn mới chịu đáp ứng cái ước định kia lục thừa phong s á c thực coi trọng hắn thứ i tư nhưng tuyệt đối không muốn bồi dưỡng được một cái quân địch nếu là hắn sau này cùng võ đế thành không chết không thôi làm sao bây giờ chẳng bằng lấy một cái điều hòa đề nghị đối với song phương đều h ữ u ích chỗ ma la cười cười liền không có nhiều lời trần uyên đã rõ ràng làm ì lại nhiều phí miệng lưới đâu mà trần uyên lại là lòng chỉ muốn về tốc độ thật nhanh rời đi không sai biệt lắm hơn nửa tháng thời gian thiên hạ thế cục đã càng phát ra rõ ràng. Hắn chương ũ n g trở t về về c Châu về sau, vậy đem chính thức sau, về vậy đem đi lên t r ớ c đài. l ấ bảy trăm hai mươi đăng cơ sừng đế trung châu thần kinh thành t ử kim sơn một trận chiến về sau thiên hạ thế lực khắp nơi r ụ c dịch mong muốn khởi binh t ạ o phản tiến tới vậy bắt chức đã từng tư mã ra chuyện xưa ngồi lên k i ể u ngũ trí tôn bảo t o ọ n cái kia chỗ ngồi đại biểu cho thiên hạ nhất là cực h ạ n quyền thế mặc dù có quốc vận áp chế không cách nào tu hành chỉ khi nào nào đó cái thế lực hoặc là gia tộc có thể ngồi lên y nguyên có thể thu hoạch được rất nhiều tài nguyên tiến tới hình thành tốt tuần hoàn có thể nói p h ạ m là có chút thực lực thế lực đều có dòm ngó lo nghỉ dã tâm khác nhau chỉ là hoặc nhiều hoặc ít mà thôi mà liền tại bên ngoài thay đổi bất ngờ thời điểm thần kinh thành bên trong vậy đang tiến hành một trận đoạt đích chi chiến cảnh thái chết bởi t ử kim sơn triều đình tinh nhuệ hao tổn sạch sẽ mấy vị c h â n quân vẫn lạc cơ hồ toàn bộ triều đình đại bộ phận thực lực đều đã mẫn diệt nhưng đây cũng không phải là đại biểu cho toàn bộ vẫn là có không ít thấy tình thế không ổn văn võ bá quan h u â n quý tôn thất còn sống về tới thần kinh thành trong đó rõ rệt nhất liền là nhị hoàng tử tư mã hữu Cùng tứ hoàng tử tư mã hữu cùng bị trần nguyên thụ ý tư mã khác tại còn không có vì cảnh thái thu liễm hậu sự thời điểm một trận to lớn chinh phạt liền lặng yên không một tiếng động bắt đầu tư mã hữu là đương triều hoàng hậu trưởng tử, tử mặc dù hoàng hậu vẫn lạc tại tử kim sơn chiến đến dịch nhưng nó bên người còn là có không ít chen trúc rất nhiều ư đ bộ p người đều rõ ràng nếu là trần nguyên không có phản loạn phạm phải thi quân tội lón y nguyên thuộc về triều đình danh sách lời nói có hắn ủng hộ tư mã khác lên làm thái tử cơ hội rất lón rất lớn chi tiết hết thể hết thể đều tại một trận t i ê n kia bên trong tiêu vong trần nguyên ngay trước vô số mặt người nát thời háo quan quần lớn không tại làm quan liệt kê từng cái cảnh thái đế tội ác càng l à p h ạ m thượng thí quân làm loạn thiên hạ ngày nay đại l o ạ n triều đình bất ổn kẻ cầm đầu liền là hắn có không ít người thậm chí đang kêu gào lấy muốn bắt lại tư mã khác cái này tư thông phản tạc tội nhân để nó tại cảnh thái đế lăng trước tự sát sám hối tội ác đương nhiên những người này tuyệt đại bộ phận đều là tư mã hữu chỉ khiến chính là vì đem cái này nhất có uy hiếp em trai cho triệt để t ứ c đoạt leo lên hoàng vị cơ hội tiến tới có được đại quyền nhưng trên đời này có đôi khi liền là sẽ không tận như nhân ý nếu như tư mã khác không có đạt được trần liên cùng trường công chúa ủng hộ loại kê lợi hắn liền là hồi kinh tự có hồ không có con đường thứ hai nhưng hoàn toàn liền hình là bình dương công chúa ban đầu ở trần viên trước mặt thỉnh cầu cho tư mã khác một con đường sống t r ư ờ n g công chúa bình dương tuy là thân nữ nhi nhưng lại không thua nam nhi sớm đã có tâm tư khác mặc dù tại đại thế trước mặt không chịu nổi một kích nhưng phóng tầm mắt nhìn kinh thành còn là có một c ô to lớn lực lượng rất nhiều nhị hoàng tử tư mã khác người bên cạnh đều từng hiệu chung với hắn có thể nói tư mã h ư u tại tư mã khác trước căn bản không có bí mật gì tựa như là cởi sạch mỹ nữ để cho người ta thưởng thức tuần thiên ti thực tế người chấp trưởng tại tử kim sơn chi chiến bắt đầu trước lại đã rơi vào vệ quốc công cố thiên không trong tay nhưng hắn một chết cái kia còn lại quyền hành liền rơi vào nguyên đại đô đốc tiêu cảnh cùng trương ngạn thông trên thân ngũ thiên tích cùng hoàng thiên thành b ỏ mình bên cạnh bọn họ chỗ phụ thuộc lực lượng cũng tận đều là thuộc về hai người bọn họ trăng giấy mặc dù tuần thiên ti cùng cái kia c h ú t giang hồ võ giả một trận chiến hao tổn nghiêm trọng nhưng để ở đa phi thường suy yếu trong triều đình vẫn là không thể xem nhẹ một cỗ lực lượng bình dương công chúa lúc trước trở lại kinh thành về sau chuyện thứ nhất chính là viếng thăm trương ngạn thông mang đến trần liên lời nhắn trương ngạn thông cơ hồ không có quá nhiều suy tư liền đáp ứng nàng tình cầu con trai cùng con gái đều tại trần liên bên người hắn ngoại trừ ủng hộ trần l u y ê n cơ hồ không có lựa chọn tư mã hữu không phải cảnh thái sẽ không tin tưởng hắn dạng này cùng trần l u y ê n có mật thiết liên quan người cầm quyền lại có có chút ánh mắt người đều có thể nhìn ra đại tấn đã làm ộ bên trong sương khô tinh nhuệ hao tổn hơn phân nửa dân vọng mất hết phóng tầm mắt nhìn thiên hạ đều là thảo phạt thanh âm đã không có phục hưng đại nghiệp cơ hội trần l u y ê n lại đạt được to lớn dân vọng lại phối hợp thêm hắn cái tia tại thục h â u cơ nghiệp tuyệt đối là đường kim thế lực khắp nơi bên trong một cái tiềm lực hắn lại không đốc tự nhiên chọn ủng hộ tại hắn du t u y ế t phía dưới tiêu đây cũng không phải hạng thiên thu khiến trên thực tế từ khi t ử kim sơn một trận chiến về sau hạ n g thiên thu liền không tiếp tục liên hệ qua hắn hắn cũng chỉ có thể căn cứ từ mình yêu thích tới làm lựa chọn triều đình chân quân cơ hồ đều đã vất lạc toàn bộ to như vậy triều đình đều tìm không ra một vị dương thần chân quân tiêu cảnh liền thành danh xứng với thực đệ nhất từng giả đây cũng là bình dương công chúa nhất định phải lôi kéo đến minh h i ế u tuần thiên tê còn xuất lại hai đại cự đầu học lực cấp tốc liền trình hợp toàn bộ tuần thiên tỷ trở thành ủng hộ tư mã khác một cố cực kỳ trọng yêu lực lượng để tư mã khác thế lực trong khoảng thời gian ngắn có tự bảo vệ mình thực lực cho dù là cái tia chút kêu gào để tư mã khác tự sát quan viên vậy cũng không dám nói thêm nữa cái gì sau đó chính là bình dương công chúa đã từng một chút chuẩn bị bắt đầu vì tư mã khác dư luận tạo thế rất nhanh liền làm được cùng tư mã hữu địa vị ngang nhau tình trạng trường công chúa bình dương cũng đã trở thành tư mã khác bên người trọng yếu nhất phụ tá không xác thực nói nàng trên thực tế mới là phía sau chân chính người c h ấ p t r ư ờ n g vô luận là tiêu cảnh vẫn là trương ngạn thông đều là bị nàng lôi kéo thuyết phục đến nếu là không có nàng lấy tư mã khác năng lực cùng thủ đoạn căn bản không có khả năng tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong liền đạt tới tình trạng như thế hoàng tỷ Bước c kế tiếp, hắn ú chúa phút n nên làm như thế nào? Trưởng công chúa trong đệ, vốn nên phương này ngồi tại dưới tay, mang trên mặt một vòng lấy lòng thần g giờ ta thế một thế tư tại tay, mặt một làm là lực lấy mã phụ chi chủ khác dưới đệ, s c h phía thân phượng tinh thần phụ hồ có chút ì n trên mang Nó đang trung đàn, Hắn xem mê. tập tựa say trẻ tuổi. tại gái vào cô có không dám không lấy lòng bình dương công chúa nói một lời chân thật từ khi trở lại kinh thành về sau hoàng tỷ tự thân chỗ bày ra thực lực để hắn giật nảy cả mình hắn không nghĩ tới một cái công chúa lại có thể tại hoàng đế cùng rất nhiều hoàng tử dưới mí mắt phát triển ra nhiều như vậy thế lực lại đại bộ phận đều không có hao tồn tại từ kim sơn chi chiến bên trong đây cũng là trước mắt hắn nổi lên nhà căn bản lại thêm trương ngạn thông cùng tiêu cảnh bên kia vậy cùng bình dương công chúa giao hảo đối với hắn căn bản không tính là cùng tính chỉ là cho là hắn là một cái khôi lỗi mà thôi là lấy hắn căn bản vốn không dám có chút làm tức giận nàng địa phương thậm chí ngay cả mẫu phi lúc này cũng không dám đối bình dương lại k h o a tay m ộ a chân quắt lớn một câu bình dương công chúa ngầm đầu dừng lại kích thích dây đàn ngón tay không có nhìn tư mã khác mà là nhìn về phía cửa sân một đạo bằng dáng trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười lệ tướng quân m ờ i được xưng là lệ tướng quân nam tử thân mang một bộ màu đọ sầm áo giáp sắc mặt ngay ngắn nhìn nó dung mạo rõ ràng là đã tới năm mươi chỉ linh ánh mắt rất là ngưng trọng long hành h ổ bộ đi tới mấy người trước người hướng về phía bình dương công chúa ông quyến thi lễ gặp qua trưởng công chúa điện hạ dứt lời về sau vừa nhìn về phía một bên tư mã khác không người nói gặp qua tứ điện h ạ lệ tướng quân xin đứng lên tư mã khác trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc vui mừng vội vàng hàn h u y ê n nói mặc dù lệ quần hưu cùng nó trưởng tử lệ phi vũ chết tại tử kim sơn chỉ chiến bên trong nhưng trong kinh thành bộ còn là có một chỉ lực lượng tinh nhuệ giữ lại chính là hoàng cung trước mắt cấm vệ quân mười à t r ớ c m bình dương công chúa đưa tay hư chỉ một bên chỗ ngồi nhưng lệ dương lại không hề ngồi xuống mà là ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng bình dương công chúa nói không biết trưởng công chúa mời tại hạ đến cần làm chuyện gì trong cung còn có sự việc cần giải quyết không ngại nói thẳng đi ha ha lệ tướng quân là người thông minh thật cần bạn cung nói cái gì lôi kéo nói như vậy sao lôi kéo trưởng công chúa sợ là xem l ầ m người lệ mộ đã tuyên t h ể hiệu trung nhị điện hạ tốt nhất vẫn là đem những lời này thu trở về đi lệ dương thản nhiên nói một bên tư mã khác lại là đột nhiên giật mình nguyên lai、like、hắn hiểu lầm hoàng tỷ còn không có lôi kéo đến đây người triều đình hiện tại thế cục ngươi vậy rõ ràng thật muốn ủng hộ lão nhị cùng chúng ta đối nghịch lệ mộ nghe không rõ điện hạ ý tứ lệ tướng quân kỳ thật ngươi hôm nay có thể tới liền đã làm tốt quyết định không phải sao ngươi đường ngội lệ hồng sương là đạo thần cung thiếm chân quân k ư ơ n g hà nữ nhân liền thật không có biện pháp lệ dương không nói gì chỉ là chờ mặc ngươi rất rõ ràng trương nạn thông trương thần sứ con gái trương n g u y ệ n xu bây giờ đang ở trần nguyên hậu trạch bên trong liền hắn đều duy trì b ả n c u n g ngươi cảm thấy b ả n c u n g phía sau nam nhân là ai bình dương công chúa nhìn thẳng hắn cười cười trần nguyên thế nhưng là phản tặc trưởng công chúa điện hạ nói như thế liền không sợ hiểu lầm lệ dương hỏi lại thiên hạ rộn ràng đều là lợi đến thiên hạ nhốn n h á o đều là lợi hướng tư mã thị bị thiên hạ vây công a đều rõ ràng t r ú n g quy là muốn hủy diệt nếu như thế vì sao không treo giá tìm một cái dễ bán nhà mội, mội của ngươi lệ hồng sương thế nhưng là đã sớm lựa chọn xong thúc phụ mối thủ người quan tâm sao ngươi nếu thật là quan tâm không đã sớm đem binh g i ế t lên từ kim sơn kinh thành thế nhưng là khoảng cách tự kim sơn không xa tin ngươi không có chứng kiến trận chiến kia lệ mỗ phụng bệ hạ chỉ mệnh trấn thủ hoàn thành bệ hạ chết lệ dương hắn nhất thời có chút không nói gì không nghĩ tới trưởng công chúa thế mà ngay thẳng như vậy kỳ thật liền xem như không có tướng quân bản cung cũng có thể khống chế thế cục chỉ bất quá thời gian hội tạm hoãn một thời gian thôi tới lúc đó ngươi ta nhưng chính là không chết không thôi hiện tại Bản cả đều mẫn diệt. Lệ hồng sương sớm tối đều phải gả cung ngươi nhà chuyển mẫn hồng sương người, ngươi chẳng cho cái cơ cơ chủ mạch đều đều hội, thừa hội, tiếp diệt, tối một sớm làm tất để đã lệ lệ lệ lẽ ra vợ không muốn trở thành chủ nhà Không trở Ta! chủ họ lệ? Ta. Không quan hệ lệ tướng quân có thể thật tốt suy nghĩ suy nghĩ lệ dương trầm mặc trong chốc lát t h ở phao một cái kỳ thật bình dương công chúa nói rất đúng hắn thân là nhị hoàng tử người ủng hộ hôm nay lại bởi vì một cái mời tới đến trường công chúa phủ kỳ thật sớm đã làm tốt quyết đoán trông coi tư mã hữu sớm tối đều phải chết chẳng bằng đi tìm nơi nương tựa một cái đ ư n g hội có lẽ còn có thể để lệ thị trong tay hắn phát dương q u n g đại liền lệ hồng x ư ơ n g đều không thèm để ý thủ giết cha hắn một cái thế hệ con cháu cần gì chứ mặt tướng nguyện vì trưởng công chúa điện hạ thúc đẩy lệ dương ôm quyền con người bình dương công chúa nhẹ gật đầu lập tức đưa mắt nhìn sang tư mã khác nói hoàng đệ hoàng tỷ tư mã khác vội vàng chắp tay chuẩn bị một chút chuẩn bị cái gì tư mã khác xứng sở bình dương công chúa trên mặt lộ ra một vòng nhẹ cười đăng cơ xương đế thần kinh thành nói nhỏ không nhỏ nhưng nói lớn cũng không đón nhị hoàng tử tư mã hữu bởi vì là trưởng tử nguyên nhân đã sớm tại cái kia chút văn võ bá quan cùng huân quý tôn thất chen trúc giới lấy ra một phần hoàng đế cảnh thái khi còn sống lưu lại một đạo trống không thánh chỉ sau đó lại tại đại thái giám tạo chính hiện thụ ý giới ngụy tạo thánh chỉ trở thành thái tử tư mã khác người ủng hộ là tuần thiên ti tư mã hữu người ủng hộ thì là hoàng giám t h i nhất là lưu thủ hoàng thành tạo chính hiển cũng không có tham gia tử kim sơn chi chiến dưới tay h ắ n người cũng không có hao tổn ý nguyên có được không ít thế lực cho nên mới có thể để cho tư mã hữu thái tử vị trí khi thuận lợi như vậy mà tư mã hữu lên làm thái tử về sau cũng không có tiến đến đông cung mà làm mượn danh nghĩa hoàng đế danh nghĩa bắt đầu gián g quốc mặc dù tư mã k h ắ c một phương cực lực phản đối nhưng cuối cùng vẫn là không có bạo phát xung đột song phương đều tại nhẫn l ạ i ở trong nương theo lấy hoàng thành cầm quân đại thống Lĩnh Lệ dương phản bội tư mã khác cùng bình dương công chúa thế lực thì là thuận thế bao vây toàn bộ hoàng cung vô số cấm quân đem đao đâm về phía ngày xưa đồng liêu đem hoàng cung phong tỏa gắt đao tiêu cảnh trương ngạn thông lập vào hư không nhìn xem phía dưới hoàng cung lạnh g i ọ t quát t à o yếm cầu người giả truyền thánh chỉ, giả mạo chỉ dụ v u a lập tư mã h ư u vì thái tử vi phạm tiên hoàng di mệnh còn không mau mau tiến lên nhận lấy cái chết làm càn các loại cái này chút loạn thần tặc tử tư thông trần n g uyên ngư hại bệ hạ bây giờ lại dám trực tiếp bức thoái vị bản đốc chủ liền lá chết cũng phải kéo cắp ngươi cùng đi trong hoàng cung đã tóc mai điểm bạc tào chính hiển mang lấy mấy vị hoàng cung cung phụng trực tiếp giết đi biến thành nhân gian luyện ngục hoàng tỷ bốn tư mã khác có chút khẩn trương nhìn xem trong hư không đại chiến có chút hoảng sợ hoàng t h a n h đại trận đã tạm thời bị áp chế hôm nay l i ê n là n g ư ơ i đăng cơ thời gian đừng nóng vội hoàng tỷ nếu là hoàng đệ thật thành hoàng đệ chúng ta chẳng lẽ lại thật muốn đem tổ tông cơ nghiệp hiến cho trần u y ê n tư mã khác túi đầu nỉ nó nói hoàng đệ còn nhớ do ngươi trước đó nói chuyện sao l ờ i gì ngươi bây giờ gọi trần khác ta t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi mốt linh đế cảnh thái ta bốn tư mã khác sắc mặt lúc trắng lúc xanh có chút khó coi hắn cực kỳ muốn nói cho hoàng tỷ hắn lúc trước sở dĩ như thế h è n m ọ n chẳng qua là quyển sách thích hợp kế sách hắn không muốn chết muốn sống nghĩ kỹ tốt sống chỉ có thể quý gối tại trần liên trước mặt nhưng bây giờ hắn mắt thấy là phải leo lên hoàng vị trở thành cựu ngũ trí tôn hiệu lệnh thiên hạ hoàng đế có được hết t h ể quyền thế tự nhiên vậy sinh ra d ạ tâm hiện nay đại tấn mặc dù thụ trọng thương nhưng trung châu cơ bản b ả n vẫn là không có vấn đề triều đình y nguyên đủng có mấy chục vạn có thể chiến quân càng có rất nhiều hóa dương chân nhân làm gì lại sợ trần liên nhưng nhìn xem hoàng tỷ liền con mắt đều không có quay tới những lời này tức liền đã đến cổ họng nhưng hắn vẫn không có dũng khí nói ra tựa như là ban đầu ở tử kim sơn đối mặt trần n g u y ê n một dạng bình dương công chúa ánh mắt thủy trung chú ý trong hư không đại chiến thản nhiên nói bạn cũng biết ngươi đang suy nghĩ cái gì ngươi đang nghĩ ngươi chỉ cần leo lên hoàng vị liền có thể hiệu lệnh hết thảy có được cường đại lực lượng có được cường đại nội tình làm gì tiếp tục tại trần n g u y ê n trước mặt không đúng đẻ thấp làm nhỏ để đó thật tốt hoàng đế không làm đi làm hắn trần n g u y ê n dưới gối q u ỳ sắt một con chó hoàng thị ta ngu xuẩn bạn cũng biết ngươi không có năng lực chính ngươi chẳng lẽ không biết sao chính ngươi chẳng lẽ liền có một tơ một hào tự rất sao ngươi chẳng lẽ thấy không rõ mình ngươi gì không suy nghĩ nếu như không phải bản cung hướng trương ngạn thông để lộ ra chúng ta phía sau là trần uyên hắn làm sao có thể sẽ thả lấy tư mã hữu cái này chính thống không đi ủng hộ ngược lại đi ủng hộ ngươi ngươi cảm thấy ngươi bằng cái gì bằng ngươi tướng mạo anh tuấn vẫn là bằng ngươi thủ đoạn qua người cũng hoặc là bằng trên người ngươi không có ý nghĩa tiên hoàng huyết mạch hoàng tỷ, ta ta. Mã khát to miệng, mặt chính ngươi không nhìn rõ mình vậy bản cung cái này làm hoàng tỷ liền giúp ngươi nhận rõ chớ nói ngươi bây giờ còn chưa có ngồi lên hoàng vị cho dù là ngồi lên lại có thể thế nào y nguyên chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi chứ n g n ạ n thông tiêu cảnh còn có lệ dương không có một cái nào người hội thực tình thần phục với ngươi cái kia chút chung với tiên hoàng lực lượng vậy đều hội tụ tại lão nhị bên người cuộc chiên hôm nay qua đi thần kinh thành đem bị t ú c một trong t h à n h sẽ không còn có thành kiên chế lực lượng đi hiệu trung triều đình đi hiệu trung tư mã thị tộc năm ngươi cho rằng vì sao a bản cung thế lực có thể như thế bảo toàn những người kia thủy chung như một hiệu chúng ta ha ha bọn hắn cũng chỉ bất quá cùng lệ dương một dạng nhìn triều đình này muốn sụp mong muốn lại tìm kiếm một cái người mua mà thôi mà cái này người mua liền là bây giờ ủng binh mấy chục vạn vài tòa tiên môn ủng hộ hùng c ứ thục châu trần u y ê n không có trần u y ê n ngươi cho rằng chính ngươi xem như cái cái gì đổ vật ngươi cho rằng chỉ bằng trung châu cái này điểm lực lượng liền có thể chống đỡ thiên hạ các lộ hào hùng tiên môn ừ bọn hắn không có đối t r i ề u đình độc thủ chỉ là giữ lại làm một cái đền thờ mà thôi đợi đến thiên hạ đại định sẽ giải quyết triều đình cái này rơi mất răng láo hổ dễ dàng trường công chúa bình dương ánh mắt bình tĩnh thanh âm tuy nhỏ lại giống như từng đạo sắc bén kiềm khí đâm vào tư mã khắc tim sắc mặt hắn vậy dần dần biến hóa cuối cùng hướng tới bình tĩnh trầm mặc hồi lâu mới mở miệm nói hoàng tị nói đúng, ta Rõ ràng. A khác không nên t r á c h hoàng t ỷ nói thẳng trắng. không bốn. sẽ không. bạn cũng không biết ngươi là lúc nào đem mẫu phi đưa đến t r ầ n u y ê n trên giường nhưng các ngươi đã có đoạn này hạ sư ơ n g tình. cái kia liền c ố mà chân quý không cần xem t r ọ n g mình năng lực cùng thủ đoạn ngươi cảm thấy mình so với t r ầ n u y ê n như thế nào. không. không kịp. bên trong tư mã khác t ú i đầu nói ra mình trả lời đây không phải bình dương công c h ú a c ư ỡ n g bức l ấ y hắn nói ra lời này mà là trong lòng của hắn thật sự ý nghĩ t r ầ n u y ê n cái kia là người thế nào đó là ngắn ngủi mấy năm nay tại sừng sức tại giang h o l d n g đầu tồn tại đó là từng bước một nhu đô tăng cường thực lực mình cuối cùng càng là trước mặt người trong thiên hạ ngà bài đánh nát hắn không ai bị nổi phụ thân mộng tưởng đánh nát tư mã ra giang sơn dạng này người thậm chí không thể dùng ngôn ngữ đi hình dung hắn đây cũng là hắn hiện ở trong lòng chân thật nhất ý nghĩ nếu biết làm gì ngày sau lại đi lấy trứng trọi đá nghe ta một câu m u ố n sống liền thật tốt bảo vệ tốt trung châu bảo vệ tốt thần kinh thành trở lấy trần n g u y ê n tương lai định đ ỉ n h thiên hạ cái k i a một ngày nếu là hắn cuối cùng thắng chúng ta mẹ con ba người còn có đường sống cho dù là không nhìn ngươi giút hắn thủ thành tình cảm vậy hội xem ở hoàng tộc phần bên trên hứa ngươi ta một thế phú quý lúc gặp luật thế có thể được một bình an đã thuộc không dễ bốn bình dương công chúa k h ẽ thở dài một tiếng hoàng tỷ nói là chỉ là cuối cùng nếu là trần h u y ê n không thắng được làm sao bây giờ vậy ngươi liền thần phục những người khác có lẽ cũng có thể sống nhưng bản cung cảm thấy cũng không sống nổi mấy năm bọn hắn sẽ không dung hạ ngươi cái này tiện triệu dương nhiệt t h â n đệ nghe nói thái tổ lão nhân ra ông ta còn tại thế chỉ bất quá đang bế quan nếu là hắn sau khi xuất quán bốn t h â n đệ ngươi biết hoàng tỷ lúc trước vì cái gì lựa chọn cùng trần u y ề n làm giao dịch sao bình dương công chúa chuyển xem qua ánh sáng nhìn thẳng trước mặt tư mã khác vì sao a mới cái này bốn đọc sách trước đọc lịch sử cái này vài ngày bản cung cũng đã, đã nhìn ra cái này đại tấn lập quốc mới bắt đầu chính là vì một ngày kia lại lần nữa băng tán tư mã khác sứng sốt một lát không có trước tiên lý giải bình dương công chúa trong lời nói ý tứ lập quốc tức diệt quốc tại bình dương công chúa cùng tư mã khác nói chuyện với nhau thời điểm trong hoàng thành đại chiến cũng kém không nhiều sắp lâm vào hồi cối u đã xanh mặt đất bị nhộn u thành màu đỏ mùi máu tanh gây mũi không ngừng thuận gió lạnh hướng phía bên ngoài thổi đi tiếng la g i ế t còn đang tiếp tục tuần thiên tê vũ vệ trong cấm quân tinh nhuệ hoàng giám t i cao thủ trong tông thất cường giả còn có rất nhiều thái giám đều tại đây khắp giống giận mà trong hư không cũng kém không nhiều đến hồi cối tạo chính hiền thực lực mặc dù không tệ nhưng khoảng cách tiêu cảnh vẫn là có như vậy một đường trích lệnh mà liền l ạ như thế một đường trích lệnh tại sinh tử sát phạt quá trình bên trong thường thường liền có thể trở thành tính áp đảo lực lượng lệ dương cùng trương ngạn thông cùng cái khác mấy vị hóa dương trần nhân vậy đều tại dốc hết toàn lực thi triển thủ đoạn mình cùng lực lượng lệ dương là muốn ngày sau quy thuận trần u y ê n thời điểm có thể bán cái giá tốt trương ngạn thông thì là muốn hướng trần u y ê n biểu hiện ra hắn giá trị nữ nhân lây trồng về sau quyết định nó địa vị liền là phía sau nhà mẹ đẻ hắn mặc dù không có cái gì quá mạnh lực lượng nhưng chỉ cần bày ra bản thân tác dụng lại thêm trước đó hương hỏa tình cảm lại thế nào trương gia cũng có thể kéo dài phú quý chứ ngoài ra còn có trương huyền hắn xem như trần liên lão cấp trên một mực đều cho ân huệ cho tới bây giờ quan hệ cũng không có đoạn cũng bởi vì huyện su nguyên nhân càng thêm làm sâu sắc t r ư ơ n g nạn thông nhìn rất rõ ràng chỉ cần trương thị mình không tìm được chết ngày sau liền có thể hưởng thụ được trần n g u y ê n phú quý mà hắn hiện tại hành động thì là vì cho ngày sau phú quý tăng giá cả bọn hắn đang liều mạng nhưng triều đình một chút cung phục lại không nguyện ý liều mạng bọn hắn đầu nhập triều đình nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vì tu hành cần thiết các loại tài nguyên nhưng bây giờ triều đình trước mắt đã rõ ràng sự suy thoái bằng cái gì muốn bọn hắn đến liều mạng cũng chính là tào chính hiền cùng tư mã hữu lây ra càng lớn đại giới mời bọn hắn lưu lại không phải tại tử kim sơn chi chi chiến nhưng lưu lại về lưu lại muốn bọn hắn liều mạng không được là lấy thắng lợi thiên bình cấp tốc liền hướng phía trương ngạn thông một phương nghiêng với lại nghiêng tốc độ càng lúc càng nhanh khi theo cái thứ nhất cung phụ thoát đi chiến trường thời điểm vậy triệt để tuyên cáo tào chính hiền một phương sụp đổ Vâng vang vọng anh. tiếng chấn thiên địa, tàu chính hiền cảnh một kích từ trong hư không đánh xuống lòng đất, nhắc lên một trận cao mấy trượng bụi đất, tùy theo chuyển đến còn có tàu chính hiền địa, cao kích hư theo Một một một mấy tàu tiêu tử đất, đất, tùy tàu lôi bụi có bị tiêu cảnh cao cao tại thượng nhìn xuống phía dưới lao thái giám tuần thiên tê cùng hoàng giám tỷ ở giữa ân đoán từ xưa đến nay nếu không phải là bởi vì hoàng đế áp chế bọn hắn đã sớm giết chết cái này lao t h ẳ n g hoạn tiêu cảnh ngươi cái này loạn thần tà tử tao chính h i ệ n n g h i ê n răng n g h i ê n lợi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên không t r u n g chỗ đứng lây cái tia đạo bóng dáng chỉ hận thực lực mình không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này đ ạ i tân lại một lần nữa nội loạn mà hắn vậy ẩn có dự cảm lần này nội loạn đem k i ế n đại tấn triệt để tiêu vong ngươi một cái quân vương bên người n i thần t i m cầu cũng xứng nói ta là loạn thần tà nếu không phải là ngươi thay tiên đệ phạm phải s á t nghiệt làm sao có thể có hôm nay họa im miệng ngươi cũng xứng bình luận tiên đế tào chính hiền sắc mặt g i ữ tọa nổi gân xanh nếu không có tiên đệ thất bại ta đại tân đem tại tiên đệ trong tay phục hùng bản đốc chủ chỉ hận không có đem cái k i a trần n g u y ê n tại nhỏ yếu lúc thiên đao vật quả rút hồn luyện phách hắn s á c thực đối với cảnh thái huyết tế phương pháp không quá tán thành nhưng trong lòng cũng rõ ràng tại bây giờ thời đại nếu là không thay đổi cái tia đại tấn ý nguyên không cải biến được diệt vong hạ tràng hoàng đế chẳng qua là đem thời gian này trước thời hạn mà thôi cho nên tào chính hiền đối với cảnh thái vẫn có ch nếu như thế vậy ngươi liền xuống dưới bồi tiếp tiên đế a tiêu cảnh giơ tay lên đột nhiên vung lên một đạo lưu quang trực tiếp vẩy xuống trên người tào chính hiển hắn không có chống cự mà là giang hai cánh tay tựa hồ còn cực kỳ mong đợi lấy một màn này đã đại tấn đã đã chú định muốn tiêu vong cái k i ê bốn tốt nhất cũng không cần để hắn nhìn thấy hắn từ một cái tiểu thái dám bắt đầu đi theo tư mã thị lịch đại đế vương thế thụ hoàng ân dưới mắt vậy rốt cục muốn đi phía dưới đi lại gặp một lần lịch đại tiên hoàng tào chính hiển chết rồi chết rất nhanh cũng có chút bi tráng bị tiêu cảnh xinh, xinh đem nguyên thần đánh tan chỉ để lại một bộ hoàn chính thi thể nhất là đặt ở hiện nay cảnh tượng bên trên càng giống là trung thành với tư mã thị tộc thần tử tận trung bị nước trái lại tư mã khác mình lại chính là dẫn sói vào nhà thạc tử hắn đứng tại tào chính hiển thi thể nhìn đằng trước hồi lâu mới chậm rãi rời ánh mắt đ ư ơ n g theo lấy tào chính hiển chết cùng cái khác hoàng tộc c u n g phụng chạy tán loạn tư mã khác một phương lập tức lấy ưu thế áp đảo triệt để đem nhị hoàng tử tư mã h ư u vây ở kim loan điện đao binh l ó e ra h à n g quang tư mã h ư u phái ra một cái tuổi trẻ thái giám nói cho tư mã khác hy vọng có thể tiến đến cùng hắn một lần hắn có chút di ngôn muốn nói tư mã khác đang trưng cầu qua bình Dương công chúa ý kiến về sau. nhất cuối cùng vẫn đồng ý tiêu cảnh lấy thần n i ệ m quét mắt một bản xác nhận bên trong xác thực chỉ có tư mã h ư u một người không có cái khác bất luận cái gì mai phục mà lấy tư mã khác tu vi ứng đối không có bất kỳ cái gì tu vi tư mã h ư u vẫn là dễ như trở bàn tay tại trước mắt bao người tư mã khác đẩy ra kim loan điện đại môn một chút liền thấy được phía trước chính trung tâm mặc long bảo ngồi tại trên long ỉ tư mã h ư u xoay người đóng cửa lại tư mã khác từng bước một đi hướng đại cao vừa đi vừa nói nhị ca ngươi bây giờ nhưng còn không phải hoàng đế sao có thể mặc long bảo đâu đây chính là đi quá giới hạn tội t r ư ta tư mã hữu nhìn xuống dần dần trèo lên lên bậc cấp tư mã khác khẽ cười một tiếng phu hoàng đều đã chết cái này long bảo mặc một mặc lại có thể thế nào chỉ tiếc cái này là lần đầu tiên mặc cũng là một lần cuối cùng xuyên qua ha ha thật là có điểm không n ữ a không quan hệ thân là hoàng đệ các loại nhị ca ngươi sau khi chết ta có thể hạ chỉ để ngươi lấy long bảo nhập quan tài tư mã khác không để ý cười cười đại độ như vậy tư mã khác không có trả lời trong lòng hắn tư mã ra vậy nhanh diệt vòng để cho mình nhị ca qua một qua hoàng đế nghiện vậy không quan hệ dù sao hắn cuối cùng chính là vong quốc tri quân nhị ca để cho ta tới muốn nói gì n g ô n gì lao tứ nhị ca nếu là nói tại ngươi vây lên hoàng thành một k h ắ c này ta từng hạ lệnh để sở hữu người không nên chống cự ngươi tin không tư mã hữu nghiêm túc nhìn xem tư mã khác vì sao a tư mã khác chưa hề nói tin hay không chỉ là hỏi vì sao a hắn rất hiếu kỳ kỳ thật cái này hoàng đế có làm hay không thật không có ý gì ta sở dĩ đi đến một bước này cũng là phía dưới người từng bước một chỗ thôi động không thể không như thế phụ hoàng sau khi chết chúng ta đại tân liền không dư thừa bao nhiêu lực lượng làm gì lại nội loạn một lần để cho ta tư mã thị lại suy yếu một lần đâu chỉ tiếc tào công công không luận ý hắn cưỡng ép bao biện làm thay thay ta ra lệnh hắn lây ở đâu là gan một cái da nô cũng dám vệ chủ tư mã khác thuận miệng hỏi ha ha tào công công là muốn chủ động muốn chết ta phụ hoàng chết về sau hắn liền có dạng này suy nghĩ chỉ bất quá không yên lòng chúng ta tư mã thị tộc cơ nghiệp mà thôi một cái nô tài ngược lại là thay chủ tử quan tâm đi lên tư mã khác cười lạnh một tiếng ai dù sao tào công, công cũng ô n g c là chế i n tử lão tứ ngươi vẫn là chừa chút miệng đứt đi lại thế nào hắn trung thành cũng là chúng ta tư mã nhất tộc nói cái này chút không thích họ tư mã hữu lắc đầu nhị ta nói liền là cái này chút dĩ nhiên không phải ta muốn nói nói cho ngươi ta không phải bại bởi ngươi là bại bởi bình dương hoàng tỷ không nghĩ tới nàng thế mà có nhiều như vậy chuẩn bị ở sau khả năng nàng cũng muốn qua tân gà t ỷ thần trở thành từ trước tới nay vị thứ nhất n ữ để a câu nói này ta ngược lại thật ra không phản đối kỳ thật ta có thể cùng nhị ca ngươi địa vị năng nhau thật là hoàng tỷ ở phía sau thay ta mưu đồ sách ngươi nói ta làm sao lại không có một cái nào thân tỷ tỷ đâu h a ha bốn tốt không chỉ hoán lao từ ngươi thời gian bên thiên là ta lưu lại nhận tội sách đem hết thầy tội qua toàn bộ đều đẩy lên ta trên người mình ta nguyện ý tiếp nhận đây hết thầy chỉ hy vọng bốn lao tứ ngươi có thế để cho chúng ta tư mã thị hơn hai trăm năm cơ nghiệp tận khả năng nhiều chống đỡ mấy năm nếu là thái tổ thất t ỉ n h vậy không phải là không có cơ hội phục hưng ơ đại tấn tư mã h ư u nói rất nhiều nhưng đại bộ phận đều là căn dặn mà theo hắn nói chuyện càng ngày càng nhiều thanh âm cũng theo đó càng ngày càng nhẹ khỏe miệng vậy tràn ra bôi đen máu nhị ca châm t ể u hương vị thế nào tư mã khác hiếu kỳ hỏi vẫn được ha ha vẫn được tư mã h ư u lao đi khỏe miệng khỏe miệng vậy móc ra một vòng dáng tươi cười thở dài một hơi thật không nghĩ tới chúng ta tư mã thị vậy mà hội suy sụp tại trần n g u y ê n trong tay nếu là có làm lại cơ hội ta nhất định dùng hết tất cả biện pháp bóp chết hắn nhị ca ân tư mã khác nghiêm túc nhìn xem khí tức dần dần bắt đầu suy yếu tư mã h ư u thấp giọng nói ngươi căn dặn thần đệ chỉ sợ đáp ứng không được nữa vì sao a tư mã h ư u đẩy mặt kinh nghỉ nhị ca a ngươi cũng đã biết thần đệ ta đi đến hôm nay một bước này là ai ở sau lưng thôi động sao bình dương hoàng tỷ không phải là trần luyện là hắn để trương ngạn thông tiêu cảnh còn có lệ dương giúp ta đăng cơ vì hắn bảo vệ tốt thần kinh thành cùng trung châu mượn chúng ta tư mã ra danh hạo đi trở thành phụ hoàng muốn trở thành loại kia nhân hoàng ngươi ngươi nói cái gì tư mã hữu lập tức mở to hai mắt nhìn diệu độc bắt đầu cấp tốc nghiệp hành ta không có lừa ngươi thật、Phốc. tư mã hữu phun ra một n g ụ m lao huyết lòng tràn đầy không c a m l ò n g dùng r a cuối cùng khí lực giận dữ hét ngươi làm như thế đ ố i xứng đáng tư mã thị liệt tổ liệt tông xứng đáng ta đại tấn liệt đại tiên đế xứng đáng phụ hoàng sao hán hắn là hủy ta đại tấn cơ nghiệp người tư mã hữu thanh em vang vọng tại kim loan điện mà hắn vậy thân thể bất ổn ngã trên mặt đất trong mắt tràn đầy không căm lỏng hận không thể bóp lấy tư mã khắc cổ hắn nguyện ý đầu hàng nguyện ý đình chiến chỉ là muốn triều đình bảo tồn thực lực mà thôi chính là vì để tư mã ra tương lai có thể có như vậy một chút phục hưng cơ hội hắn biết bình dương công chúa tâm tính cảm thấy bọn hắn tỷ đ ệ hai cái so với hắn mạnh hơn nhiều nhưng bốn hắn tuyệt không muốn tư mã ra hủy d i ệ t đại tấn hủy d i ệ t càng không muốn diện tại trần huyền cái này loạn thần tặc tử trong tay tư mã khác ngồi s ổ m ở tư mã hữu trước người thở phao một cái giống như khóc không phải khóc cười như không cười nỉ non nó nói nhị ca ta cũng không muốn nhưng ta không có lựa chọn a ta ta mẹ hắn nhận g ặ c làm cha a đại tân cảnh thái chín năm mùng sáu tháng mười một hoàng n h ị tử tư mã h ư u vì gian thần tào chính hiển mê hoặc tà đạo n h ư phản thiện động đao binh dịch tả hoàn thành lại đi tiên để huyết tế sự t ì n h cuối cùng vì hoàng tứ tử tư mã khác xuất quân bình định sau tư mã h ư u trong lòng sợ hãi sợ tội tự sát gian tặc tào chính hiển phơi thây ngày đó vì kinh thành bách tính chia á n chỉ đại tấn cảnh thái chín năm mùng tám tháng mười một tiên để hoàng tứ tử tư mã khác tại nguy loạn bên trong mà lên chính là dân tâm sở hướng q u â n thần đều là phục h í n h thức đăng cơ làm đê vào khoảng năm sau cải nguyên kiến bình tân để đăng cơ ngày đó hạ đạo thứ nhất ý chỉ chính là thay cha tạ tội sáng hối huyết tế sự t ì n h quần thần sau khi thương nghị đem cảnh thái t h ủ y hào định là linh là vì thân linh đế chương bảy trăm hai mươi hai vương giả trở về linh tuyệt đối không phải một cái tốt t h ủ y hào nếu là trần nguyên không có ở t ử kim sơn chi chiến buộc ra cảnh thái huyết tế mấy triệu sinh linh lời nói vô luận là quần thần vẫn là với tư cách con trai tư m á khác đều khó có khả năng làm ra loại chuyện này dù sao dù nói thế nào cảnh thái cũng là hắn phụ thân với lại nói một lời chân thật cảnh thái tại vị mấy chục năm mặc dù không có cái gì qua người công tích nhưng cũng không có cái gì quá lớn sai lầm liền phi tần đều cực t càng là từ trước tới giờ không từng xây dựng rầm rộ chí ít cũng có thể được một cái bình thường chi chủ t h ủ y hảo nhưng hết lần này tới lần khác trần uyên đem hắn bê bối công ra khắp thiên hạ lại còn lấy ra chừng cơ sát thực để chứng minh hiện nay thiên hạ dư luận m á n h liệt cuốn cuộn không có khả năng che lấp lại đi cảnh thái nhất định phải cũng chỉ có thể có được cái này t h ủ y hảo tại tư mã khác đem cảnh thái t h ủ y hảo định ra về sau liền cấp tốc đem táng nhập trong hoàng lăng hắn thi thể đã sớm hủy ở trần uyên trong tay trong quan mục cũng chỉ có một thân hắn từng mặt long bảo mà tại hắn hạ táng này đó ban ngày bách tính tụ tập khắc tàng vì hoàng đế tiến đưa nhưng chờ đến ban đêm, nhiều đám pháo hoa liền tùy theo mà lên chiếu sáng thần kinh thành bầu trời đêm ở chỗ này nhưng không có cấm thảo ý chỉ. đương nhiên vậy không thích hợp là được rồi nếu là đổi lại những người khác lên làm hoàng đế có lẽ liền bắt đầu toàn thành c ô m đi lại ban đêm vì hoàng đ ế đại sự toàn thành thức ăn chay ba ngày dùng cái này để tế điện hoàng đế nhưng tư mã khác nhưng không có mặc dù phía dưới thần tử quần tính xúc động thượng â u muốn nghiêm trị cái kia chút yêu dân nhưng hắn lại là họ hứng bỏ mặc trong thành pháo hoa nổi lên một phía mà hắn bỏ mặc cũng làm cho thần kinh thành tại cảnh thái cầm tạm mượn cơ hồ v a n một đêm trận g đến lúc trên i kia mặc dù bách tính thấy tình thế không ổn chạy rất nhanh nhưng giao thủ dư ba vẫn là quá kinh khủng lưu lại số lượng hàng trăm ngàn bách tính bị chết kinh thành không nói thập thất kiểu không nhưng vậy cơ hồ mỗi nhà đều có người chết đi hoặc là t h ụ thường cái này chút thủ cái này chút toán bách tính chỉ sẽ đối với chuẩn cảnh thái một người rất nhiều bách tính đều đang thầm mắng cảnh thái phát rộ cầm bách tính huyết tế chết ở trong tay hắn bách tính đến không hết chính là thiên cổ thứ nhất lớn hôn quân hắn chết vì sao a không chúc mừng hoàn thành quan tinh lâu lâu này xem như cảnh thái số lượng không nhiều hạ chỉ xây dựng lâu vũ vốn là dùng tới tu hành tiếp dẫn thiên địa tinh thần nhưng hiện tại lại thành tân đế tư mã khác quan sát pháo hoa địa phương hắn thân mang một bộ long bảo đứng chắp tay ánh mắt thâm thúy nhìn xem cái k i a chút nổ tung ở trong trời đêm pháo hoa luôn cảm giác có chút quen thuộc muốn cái gì tới t giống như liền là hắn cha tại t ử kim sơn bị trần u y ê n một kiếm chém giết tình cảnh lúc ấy hắn nhớ kỹ hắn cha giống như cũng là giống như một đám pháo hoa bình thường nổ tung trong hư không để lại cho hắn cực kỳ sâu sắc c ấn tượng bên trong đang nhìn cái gì t r ư ờ n g công chúa bình dương kéo lấy một bộ phượng bảo chậm rãi đi đến tân để tư mã khác bên người tư mã khác không quay đầu lại mà là chỉ vào cái k i a chút pháo hoa nói hoàng tỷ ngươi nhìn cái này bạo liệt pháo hoa giống hay không lão giả kia sau khi chết bình dương công chúa bốn Nàng â một mặc m cái trong ư tư cách tân để tư ớ với c cách khác mắt, mã màn Một gật rất tân t giống, người không đầu để sau nói, bốn. là r phía chế mặc dù bình dương công chúa tại ngoài sáng bên trên như cũ vẫn là một cái công chúa nhưng trên thực tế lại là chân chính hoàng đế vô luận là tuần thiên tê vẫn là quân đội cũng hoặc là là một bộ phận trong triều văn vo bà quan đều đã tại tư mã h ư u sau khi chết nhận rõ hình thức bắt đầu đầu nhập bình dương công chúa tư mã khác bất luận cái gì ý c h ỉ đều muốn trước đó trưng cầu nàng ý kiến nàng cảm thấy không có vấn đề mới có thể chính thức hạ trị mà tư mã khác càng giống là một cái hữu danh vô thực khôi lỗi n g à y sau liền xem như hắn có lòng mong muốn thoát khỏi trần uyên không chế vậy không có bất kỳ biện pháp nào bình dương công chúa vậy rốt cục vào lúc này chân chính thực hiện mình mộng tưởng nằm trong tay đại tấn triều đỉnh m ệ n h mạch mặc dù không nói được bao lâu xa nhưng ít ra tại trần uyên còn không có đánh vào trung châu thời điểm ý nguyên sẽ như thế kiến nghiệp bốn kiến nghiệp ha ha nghĩ đến mình niên hiệu liền tư mã khác mình đều cười mặc dù niên hiệu còn không có chính thức cải nguyên cần chờ đến sang năm mùng một tháng một nhưng cuối cùng đã định ra là dấu hiệu tốt hắn vậy không định lại sửa lại bởi vì nàng cảm thấy cái này không cần thiết lấy hắn thực lực cùng thủ đoạn thật không cách nào kiến nghiệp kế thừa đều khó có khả năng hắn làm hoàng đế thời gian chỉ lấy quyết tại trần n g uyên lúc nào đến đối với tư mã khác tự dễ ước bình dương công chúa không có bất kỳ cái gì phản ứng chỉ làm mở miệng hỏi mẫu hậu hồi cung sao trước hoàng hậu đã theo cảnh thái cùng nhau chết với tư cách tân đế mẫu thân dương quý phi vậy cuối cùng từ một cái quý phi tuấn vị trở thành hậu cung chỉ chủ thái hậu không có mẫu hậu nói nàng vẫn là tạm thời lưu tại võ an hầu phủ liền rất tốt dù sao trong cung vậy không ai dương quý phi kẻ thù cũ đại hoàng tử mẹ đẻ cũng đã vất lạc nàng vậy không muốn ở lại trong cung l ạ n g y ê n không một tiếng động ở tại t r ư ớ c võ an hầu p h ụ liền rất tốt nàng vậy rõ ràng chính mình con trai cái này hoàng để là thế nào đến về sau hội có kết quả gì không cần thiết đi đ ổ i chỗ ngươi tự mình làm chủ a bình dương công chúa lắc đầu cái này là chuyện nhỏ nàng cũng chỉ là thuận miệng nói đầy miệng mà thôi ta chuẩn bị đem mẫu hậu tự mình mời đến trong cung hoàng tỷ cảm thấy thế nào nếu như đã biết trước đến mình hạ tràng hắn tự nhiên mong muốn cùng trần liên quan hệ càng thân cận một chút hàng đầu liền là cái song cùng trần liên quan hệ không thể đoạt như thế hắn còn có thể làm cái con trai mà h ắ n thấy lúc trước trần u y ê n sở dĩ cùng mẫu hậu cấu kết liền là ưa thích mẫu hậu lúc ấy thân phận dù sao cũng là đương triều hoàng quý phi có loại cấm kỵ cảm giác nhưng theo trần u y ê n địa vị càng ngày càng cao một cái quý phi giống như có lẽ đã không đủ thái hậu rõ ràng càng có lực hấp dẫn một điểm ngươi tự mình làm chủ liền tốt b ả n c u n g lần này tới là khuyên bảo ngươi một sự kiện bình dương công chúa nhìn không chuyển mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sáng trói pháo hoa thản nhiên nói hoàng tỷ xin phân phó chương ngạ thông lệ dương còn có trong triệu một chút văn võ đều đã bắt đầu hướng phía cái khác các lộ thế lực bắt đầu mật thiết liên hệ ngươi bây giờ đã đăng cơ thành công nên làm chút cái gì b i ế ta t biết trở về chấp lập tức liền đi cho trần u y ê n viết thư tư mã khác vội vàng gật đầu nói trần u y ê n tư mã khác dáng tơi ư cởi cứng lại đưa mắt nhìn bình dương công chúa một cái c h ư ớ c mắt tiếp tục nói phụ thân bốn h a hai bốn phụ thân cái này pháo hoa cũng đừng ngừng ta thích nhìn bình dương công chúa chỉ vào phía ngoài nói t ố t t ố t thần đ ệ rõ ràng lao già chết là một chuyện tốt làm sao cũng phải ăn mừng một trận liền một mực phóng tới năm saudi an tất nha không có đốt thuốc hoa gọi cái gì ăn tết hoàng t ỷ nói là hoàng để lui xuống trước đi đi bản cung lại thưởng thức một hồi bình dương công chúa thuận miệng nói kiến bình để tư mã khác lập tức không người nói t r â n bốn thân đệ c á o lui ngự tư h phòng kiến bình đế tư mã khác ngồi ở đã từng cảnh thái đế ngồi xuống trên ghế ngồi bên người có một cái áo bào đỏ thái giám hầu hạ nếu g n là trần nguyên ở đây lời nói nhất định có thể nhận ra hắn chính là lúc trước cùng nó tranh đoạt hoàng thành thống lĩnh chức dương nguyên khánh tao chính hiền sau khi chết với tư cách hắn cực kỳ coi trọng làm con trai một trong dương nguyên khánh phụ thân khải mà trần khác may mắn được phụ thân bảo hộ hoàng tỷ trương đại nhân lệ đại nhân phụ tá hiện đã trèo lên đến đại bảo tấn vị hoàng đế niên hiệu kiến nghiệp nguyện phụ thân sớm ngày kiến nghiệp mà tuy là hoàng đế nhưng mà tự biết phụ thân vĩnh viễn đều là phụ thân tưởng tượng phụ thân tại phía x a thuộc châu vạn dạm x a mà liền tương t ư khó nhịn m ẫ u hậu càng là hàng đêm khó ngủ như cha có yêu cầu gì mà nhất định toàn lực ủng hộ t r ợ phụ thân thành tử nhân hoàng vị trí mà cùng hoàng tỷ m ẫ u hậu mỗi ngày tưởng n i ệ m phụ thân trong mong phụ thân sớm ngày đến đây cứu con tại trong nước lửa phụ t h a n tương t ư ợ n g phụ thân tại phía x a một h ụ c châu vạn dạm x a mà liền tương t ư khó nhịn m ẫ u hậu càng là hàng đêm khó ngủ như cha có yêu cầu gì mà nhất định toàn lực ủng hộ chợ phụ thân thành tử nhân hoàng vị trí mà cùng hoàng tỷ mô hậu mỗi ngày tưởng n g h ĩ phụ thân trong mong phụ thân sớm ngày đến đây cứu con tại trong nước l t ư mã khác cầm lấy trang giấy nhẹ thổi một n g ụ m đem mực nước thổi khô nụ cười trên mặt vậy dần dần thu lại sở dĩ chuyển biến là bởi vì hắn đặt ở là thật đem mình thay vào con trai nhân vật cho trần uyên viết thư nhất định phải chân tình bộc lộ đây chính là ngày sau bảo mệnh vụ a trầm rãi đem trang giấy gấp gọn lại để vào trong phong thư ánh mắt chuyển hướng bên người thái giám nói nguyên khánh a nô tài tại thư này liền từ ngươi đi đưa a nô tài t u â n chỉ dương nguyên khánh cầm đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua phong thư phát hiện phía trên cái gì đồ vật đều không có có chút hiếu kỳ hỏi xin hỏi bệ hạ tại h ư n à ban đầu bị trần nguyên cơ hồ tàn phế thời điểm hắn xác thực rất hận đối phương hận không thể ăn thịt hắn ngủ nó ra nuốt nó máu để tiết mối hận trong lòng nhưng theo trần nguyên địa vị càng ngày càng cao thực lực càng ngày càng mạnh hắn liền không có ý định này chỉ còn lại có trong lòng vô tận sợ hãi sợ một ngày kia trần nguyên hội trả thù hắn hiện tại tựa hồ bốn tận thế đến làm sao không muốn đi tư mã khác liếc qua dương nguyên khánh ánh mắt n mặc hơi trầm xuống mặc dù chỉ là một cái giả hoàng đế mặc dù hắn không có cái gì quyền thế mà dù sao cũng là hoàng đế còn nắm trong tay dương nguyên khánh mạnh mệt cơ hồ một ánh mắt liền mang cho hắn vô tận áp lực dương nguyên khánh lùn người xuống cấp tốc quỷ dạp xuống đất không không bốn nô tài chỉ là bốn chớ biết ngươi cùng trần nguyên có chút thủ h o á n nhưng ngươi bây giờ là thân phận ở gì hắn lại là thân phận ở gì thật coi hắn hội nhớ kỹ ngươi thừa dịp hiện tại mau để cho hắn tiêu tan lựa dẫn tốt nhất hiểu chưa nô tài nô tài hiểu rõ trần đại nhân nhất định sẽ không theo nô tài chấp nhận ân biết liền đi xuống đi mau chóng đưa đến trần luyện trong tay tư mã k h ắ c cầm trong tay thư tín giao cho dương nguyên khánh tận mắt lấy hắn sau khi rời đi tư mã k h ắ c cười khẽ một tiếng hướng về phía phía ngoài nói người tới vậy hạ có gì phân phó hai tên thái giám liền vội vàng quỳ xuống đất đi nói cho phía dưới từ mai cho chấm bên người lại phái tiến áp sát người thái giám tới cái kia dương công công hai tên thái giám sửng sốt một chút có chút bối rối ngầm đầu hắn a sắp chết tại thần kinh thành phát sinh biến đổi lớn thời điểm trần uyên còn tại chạy về thục châu trên đường căn bản vốn không hiểu rõ kinh thành bên kia phát sinh cái gì nói một lời chân thật đối tư mã khác mẹ con an bài chỉ là hắn thuận miệng an bài mà thôi có được hay không còn chưa nhất định thành tốt nhất hắn có thể càng nhanh khống chế thế cục ngày sau cũng có thể càng nhanh chiếm cứ trung châu không thành được vậy không quan hệ hắn dù sao vậy không quá để ý chết rồi vậy liền chết mà liền tại trần uyên sắp đến thục châu thời điểm tân đế tư mã khác bình định chu sát tư mã hưu đang cơ làm đế tin tức vậy cấp tốc bắt đầu hướng phía bên ngoài lan tràn đối với cảnh thái thùy hào sở hữu người đều là vô tay bảo hay dạng n à y h ộ n quân phối một cái linh hoàn toàn không quá mức lệ ưu bất tỉnh các loại t h ủ y hào cũng được dù sao căm thủ triều đình thế lực này đều rất vui vẻ bởi vì bọn hắn tạo phản khởi binh danh nghĩa càng thêm tốt thảo phạt h ộ n quân thảo phạt bạo tân cũng càng có thể có danh vọng trần n g uyên biết việc này hay là hắn về tới thục châu thành về sau từ tô tử duyệt trong miệng chỗ biết được tin tức lúc ấy cũng là kinh ngạc một cái vô tâm cắm liêu liêu xanh ùm tư ma khác không bình dương công chúa nữ nhân kia ngược lại thật đúng là có chút thủ đoạn ngắn ngủi thời gian nửa tháng liền đem tư mã thị sức mạnh còn sót lại tiêu diệt cho hắn tiết kiệm được không ít phiền phức cho cảnh thái t h ủ y hảo hắn vậy rất hài lòng bản thân liền là một cái h ô n quân nếu thật là phối hợp cái cái gì võ đế văn đế hắn cũng không có tư cách kia sẽ chỉ làm người trong thiên hạ đối t r i ề u đỉnh càng thêm buồn nôn muốn nói duy nhất t i y ệ t đối cái k i a đ o á n chừng liền là không thể tự tay chém giết tàu chính hiển lao cho ra kia tên kia thế nhưng là cũng cho hắn bên trên qua rất nhiều lần nhắn dược bất tử ở trong tay chính mình ngược lại thật là có điểm không quá dễ chịu bất quá cũng liền chỉ thế thôi trần uyên thả ra trong tay liên quan tới thần kinh thành một chút đấu ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía bên người tô tử duyệt cười cười trong khoảng thời gian này vất vả với tư cách có được cường đại nhà mẹ đẻ đạo thân cung tô tử duyệt lại thêm trần uyên tán thành đã là hoàn toàn xứng đáng chủ mẫu u y vọng rất cao mỗi ngày phải xử lý sự tình tự nhiên vậy rất nhiều thậm chí bởi vậy đều chậm c h ễ tu hành trần uyên vậy rõ ràng nàng rất mệt mỏi tô tử duyệt lắc đầu có chút lo lắng nhìn xem trần uyên nói ngươi mới vất vả trước đó ma la tiền bối nói ngươi độ kiếp thất bại bỏ mình ngươi cũng đã biết ta lúc ấy đang suy nghĩ cái gì ha ha ma l à tiền bối lớn tuổi trần u y ê n không hỏi nàng đang suy nghĩ cái gì bởi vì hắn có thể đoán được chương bảy trăm hai mươi ba sương vương sương vương về sau nhất định phải chú ý cẩn thận dù sao ngươi hiện tại không độc thân tô tử duyệt trầm mặt một lát ôn nu nói ta rõ ràng trần u y ê n nhẹ gật đầu hắn hiện nay không chế toàn bộ thục châu cùng huyết châu cùng thanh châu bộ phận khu vực dưới trướng b á y tính đến ngàn vạn mà tính số thục sơn đạo thần cùng thiên hư cùng đều là đem bảo đặt ở trên người hắn trừ ngoài ra còn có tô tử duyệt từ phu nhân thẩm n h ã thư trương nguyễn xu các loại nữ nhân hắn là bọn hắn các nàng sở hữu người dựa vào tuy nói không phải rời hắn liền sống không nổi chỉ khi nào hắn không có người chết hội rất nhiều chỉ là có đôi khi cũng không phải là hắn có thể quyết định hết thảy độ k i ế p liền là liều mạng hắn không đi liều mạng làm sao có thể đi có tư cách đi tranh bá thiên hạ về sau tô tử duyệt lại sắp tới kỳ một chút tình huống đủ số báo cho trần uyên tại vậy đi hướng đông hải đoạn thời gian đó thuộc tây minh thục trung minh đã đâu vào đấy tại tô tử duyệt khương hà còn có những người khác k h ô n g chế hạ ngưng làm một thể mặc dù có chút ma sát nhỏ nhưng đại phương hướng bên trên vẫn là không có bất cứ vấn đề gì tính cả thục sơn công khai ủng hộ hiện nay trên cơ bản toàn bộ thục châu giang hồ đều đang ủng hộ hắn bởi vì hắn bản thân danh vọng thậm chí còn hấp dẫn không ít những châu phủ khác người đến đây đầu nhập vào thế lực cơ hồ là mỗi ngày đều đang nhanh chóng kéo lên mặc dù hiện nay tốc độ đã bắt đầu hạ xuống nhưng y nguyên còn tại đâu vào đầy tăng trưởng quan phủ phía trên trước đó trần uyên liền rửa sạch một bản tất cả không nguyện ý ủng hộ người khác hiện tại càng là quán triệt phi thường triệt đề tất cả q u a n viên chí ít đều tại ngoài sáng bên trên tuyên thệ hiệu chung với hắn thục châu thành tựa như là trung tâm một dạng mỗi ngày đều tại xử lý lấy đại lượng công văn thang sơn phủ chi phủ lưu chính tùng h i ệ trước đó tại thang xuất phủ cũng đã mở rộng mây vạn tinh nguyện những người này đều là lao nền tảng rất nhiều người thậm chí không phải hướng phía phổ thông binh lính tại bồi dưỡng mà là tại hướng phía ngũ trưởng thập trưởng bách phu trưởng tại bồi dưỡng từ khi căn cơ chuyển rời đến thục châu về sau đoạt được đến ủng hộ nhiều nhất mở rộng lực lượng vậy lớn nhất trong đó không thiếu võ đạo cao thủ tiên đến t h a n g quân mà dưới trướng hắn binh mã vậy nhảy lên thăng đến hai trăm linh ngàn mặc dù phần lớn người đều chỉ là vừa mới nhập ngũ nhưng lính tố chất kỳ thật cũng không thấp giang hồ võ giả hàn môn nhà thanh bạch hào cường tư quân thế gia h ộ vệ chỉ cần ngưng luyện một đoạn thời gian lại trải qua chiến hỏa lịch luyện tất nhiên là một c h i cường quân đương nhiên cái tiền đề này là đầu tiên muốn đem những người này tất cả cái khác lạc ấn đều cho ma diện không quản ngươi đã từng là người nào hiện tại chỉ là trần n g u y ê n dưới trướng binh mã chỉ thuân phục với hắn tư mã thị vết xe đổ ngay ở phía trước hắn nhất định phải hấp thụ giáo hấn từ vừa mới bắt đầu liền định tốt điệu không cho phép có bất luận cái gì thành em cùng lạc ấn hiện nay sở trường phong dương hóa thiên đám người liền tại xử lý chuyện này đem tất cả đau đầu đều tiêu trừ sạch để chi quân đội này càng thêm t h u ậ n túy h như thế mới có thể tại ngày sau chiếm đoạt thế lực khác thời điểm càng thêm thuận buồn xuôi gió làm không sai trần u y ê n nghe xong về sau đối tô tử duyệt biểu thị khen ngợi mặc dù rất nhiều đều là hắn lúc trước liền đã định ra quy củ nhưng có thể làm như thế hoàn mỹ vậy không đơn giản tô tử duyệt phát huy trọn vẹn mình n h ư thế vô luận là nhà ai mong muốn bạo phát một mực không cho phép liền xem như thượng quan hồng nhà mẹ đẻ thế lực thượng quan thị mong muốn từ đó thu hoạch càng lớn quyền thế vậy không được cho phép mở cái gì nói đùa thục sơn cùng thái hư cung đạo thần cùng còn chưa có bắt đầu đâu ngươi một cái nho nhỏ ngũ đại thế ra một trong liền dám công nhiên kết bệ bên trong cuối cùng là lấy hai cái thượng quan thị tộc tộc l a o bị chém đầu gian chúng phương mới thở bình thường hết thảy vậy áp chế cái khác các loại thanh âm thượng quan hồng trước tiên tìm tô tử duyệt giải thích thượng quan ngự cùng thượng quan thiết hồng cũng là tìm tới tô tử duyệt chủ động thừa nhận mình ngự hạ không nghiêm vừa rồi trừ khử rơi mất lần này thai họa bất kể nói thế nào cũng là để thượng quan thị bị hao tôn không ít thanh danh ngươi vẫn là đi một chuyến hậu trạch an ủi một cái thượng quan muội đi còn có mỗi mỗi, chạy thời điểm nàng liền đã tới tại trong nhà có chút câu thúc. tô r o n nhà g chút thúc có câu t tử duyệt nói k hạ ẽ n g lệnh triệu tập trần g người liên dưới trướng vô số cường giả cùng quan viên thời điểm hắn thì là thừa dịp cái này thời gian nhàn hạ đi tới trong nhà sau từ phu nhân tất nhiên là không cần nhiều lời Năng l ự cho rất m ạ n tại Tô Tử Duyệt nên các tới t r nàng luôn mấy người đều không ở phía sau chỗ ở bên trong trước mắt trong nhà sau chỗ ở chỉ có hai cái một cái là thượng quan hồng từ khi thượng quan thị ngoại trừ cái kia việc sự tỉnh cho trần n g liên thêm phiền về sau không có bất kỳ người nào nói nàng liền chủ động tan mất mình tất cả gánh một cái khác liền là trương n g u y ễ n xu từ kinh thành lòng tràn đầy vui vẻ đi vào thang sơn kết quả lại biết được trần nguyên đã rời đi nàng liền tại tô tử duyệt tan bài phía dưới tiến vào trong nhà sau trương nguyện t h ì là được a n bài tiến vào một cái trọng yếu nha môn cùng thượng quan ngự đám người một dạng quản lý quyền thế tại trần nguyên cái này mới phát thế lực bên trong bọn hắn cái này chút đáng giá tín nhiệm lão nhân địa vị đều là nước lên thì thuyền lên thậm chí được sưng tụng là thực lực không xứng với địa vị thương cảnh giới cao hơn bọn họ rất nhiều đều phải nghe theo bọn hắn mệnh lệnh làm việc trương nguyễn n l a xu cùng thượng quan hồng tại nói đùa thỉnh thoảng phát ra ha ha ha tiếng cười các nàng đều là trần nguyên hậu trạch bên trong cuối cùng tiến đến nữ nhân luận đến địa vị tự nhiên là không bằng trước mặt mấy cái bất quá các nàng vậy đều có tự mình hiểu lấy biết mình tình huống cùng năng lực sẽ không đi cho tô tử duyệt thêm tiền chỉ có thể mỗi ngày tìm một chút tiêu khiển thượng quan mội mội ngươi nói hắn làm sao vẫn chưa trọ lại à đến cùng đi đâu hỏi tô tỉ tỉ nàng nói nàng vậy không rõ ràng lại chờ một đoạn thời gian liền tốt một bộ màu xanh váy dài t r ư ơ nguyễn n g xu hướng trong hồ ném lấy thức ăn cho cá mì môi một cái đệ đệ của hắn là t r ư ơ n a huyền thượng quan hồng ca ca là thượng quan ngự hai người bọn họ ngang hàng từng g i a o t r ư ơ nguyễn n g xu lại so thượng quan hồng lớn hơn vài tuổi là lấy mặc dù nàng là cuối cùng mới đến nhưng xưng thứ nhất âm thanh mội, mội ngược lại cũng không vĩ qua làm sao nhớ hắn thượng quan hồng trứng mắt nhìn chê bừa ngươi không muốn ta bốn ta đương nhiên không nghĩ thượng quan hồng thẳng lưng miệng rất cứng thật sao Chật, một đạo rất có t ử tính thanh â m vang vọng tại các nàng bên cạnh hai người trương nguyễn xu cùng thượng quan hồng nghe được đạo thanh â m này trước tiên sửng sốt một chút tựa hồ là có chút không dám tin vội vàng hướng sau nhìn lại chỉ gặp sau lưng các nàng đứng đấy một đạo thân mang áo bào trắng phong thần tuấn giật công tử trẻ tuổi chính diện chứa ý cười nhìn xem các nàng chính là trần u y ê n a bốn ngươi hai người đều làm mỡ to hai mắt nhìn ánh mắt tràn đầy kinh ngạc vui mừng đến cho các nàng bên người thị nữ thì là thân thể cứng ngắc bị khống chế lại sau đó trần uyên triệt hồi áp lực một ánh mắt đi qua mấy cái thị nữ liền vội vàng không người lui ra đem không gian lưu cho bọn hắn ba người trần uyên một tay một cái trực tiếp ôm lấy trương nguyễn xu cùng thượng q u o n hồng khoe môi n i t lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt trước đó hắn có chút khắc chế nhưng bây giờ các nàng đều đã theo hắn tự nhiên vậy cũng không cần phải lại khắc chế trải qua dương thần kiếp trung tân sinh hắn rất nhiều suy nghĩ vậy đều tùy theo tại dần dẫn thay đổi ta trở về thiếp thân còn tưởng rằng ngươi sẽ không trở về nữa nha trương u y ễ n xu đưa tay đụng dưới trần uyên cứng rắn lồng ngực đúng vậy a gần nhất đi cái nào tiêu dao thượng quan hồng trước đó đối trần nguyên có chút ngượng ngùng thật không dám biểu lộ mình nhưng nhìn xem trương n g u y ệ n xu thần thái cũng theo đó khẽ hử một tiếng trần nguyên vụ một hồi mặt trời lón giữ dằn nhìn xem thượng quan hồng nói ngươi không phải là không nhớ ta sao hỏi nhiều như vậy làm gì a ta ta luôn luôn khí khái hào hùng thượng quan hồng nghe được trần nguyên nói như thế vội vàng túi đầu tựa hồ là có chút sợ hãi ai nha thượng quan mội mội đây không phải tại đùa giỡn hay sao trương n g u y ệ n xu vỗ một cái trần n u y ê n vội và nói không được ta tức giận cho nên cho nên cái gì cho nên nhất định phải trừng phạt các ngươi một chút hai cái nói xong trần u y ê n trực tiếp đem hai người gánh tại trên bay đi hướng gian phòng tựa như là trắng trận cướp đoạt dân nữ ác bá thổ phỉ một dạng tiêu ngạo như vậy trương nguyễn xu cùng thượng quan hồng đều là giật mình không nghĩ tới hạnh phúc đến như vậy đột nhiên cấp tốc mặt đỏ lên có chút xấu hổ bất quá mắt thấy lấy liền muốn vào cửa trương nguyễn xu cấp tốc vô vô trần u y ê n phía sau lưng vội la lên người trước buông ta xuống không thể bốn không thể dạng này người không nguyện ý từng bước từng bước đến người bốn người sao có thể cùng một chỗ cái này bốn cái này có tổn thương phong hóa ha, ha. thường nói ba người đi tất có ngươi sư hai vị cô lương lại để trần mộ cho các ngươi học một khóa năm nơi đây tỉnh lược một v ạ n chữ hoan nên đi vào điểm xuất phát đọc sách dùng hộ đọc bản chính không quá ưa thích hội họa trần lao sư cho mới ra đời trương nhị tỷ còn có thượng quan nội t ử hung hăng lên một cái liên quan tới không thể miêu tả sự tỉnh tiểu lớp học tổng thể mà nói giờ dạy học rất dài các nàng cũng nghe tập trung tinh thần cảm giác thu hích lợi nhiều mà trần lao sư tự nhiên cũng là đối hai một học sinh dốc túi tương thụ tại trần lao sư đi học cái này chút nữa rất dài thời gian bên trong hắn hiện thân thục châu thành tin tức vậy bắt đầu cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng k h u y tán thầm nhạn thư t ử phu nhân mấy người cũng đều phi thường tưởng niệm trần uyên sốt u ruột bận bị hoàng bông xuống trong tay các hạng sự vụ trước đến tìm kiếm trần uyên kết quả là phát hiện trước mắt hắn đang dậy riêng phần mình gắt một cái cấp tốc trở về gian phòng của mình chờ đợi trần lao sư đi học mà trần uyên tại chăm sóc xong hai cái mới nhập học học sinh về sau liền cấp tốc ngựa không dừng và chạy tới t ử phu nhân gian phòng bên trong hai người nói chuyện với nhau thật lâu t ử phu nhân vậy hết sức phối hợp hắn cơ hồ là có cầu tất ứng đem đoạn thời gian gần nhất đến nay chuyện phát sinh càng thêm cẩn thận nói một bản cái này nói chuyện liền nói hai cách giờ giống như đi chợ bình thường trần uyên lại đi thẩm nhạn thư gian phòng dùng hắn hiện nay cường đại tu vi bổ dưỡng dưới thẩm nhạn thư độ vào một cỗ cường đại linh lực bọn hắn cùng những người khác khác biệt trần uyên thân có long khí thẩm nhạn thư trời sinh phật thể long phượng hòa minh phía dưới đối với võ đạo tu hành vô cùng có có ích trần uyên cũng không muốn bọn hắn tại tuế nguyệt trước mặt hóa thành sương khô xem như dốc hết toàn lực tương trợ các nàng tăng thực lực lên cái này một trợ lực lại là hai cách giờ trần uyên tu hành xong lại đi ngư khuyên n ế n g a phòng chỉ bất quá nàng hôm nay tựa hồ là cố ý tránh ra trần uyên không có hiện thân cuối cùng hắn cũng chỉ có thể đi tìm tô tử duyện vẫn được sao tô tử duyệt mang theo xem kỹ nhìn xem trần uyên biết trần uyên yêu thích nàng dưới mặt quần áo một đầu màu trắng giấu đầu lòi đôi chậm rãi dâng lên xoay quanh trong hư không t h ư ợ n h ư một tôn cao cao tại thượng nữ vương trần uyên ánh mắt bình tĩnh nhẹ gật đầu nếp miệng lên một vòng dáng tươi cười đương nhiên hắn nhưng cùng người khác không giống nhau dạng dương về sau càng thêm cường đại chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết đều tại đây khắc thiếu đốt sau đó trần uyên bổ nào về phía trước mà lên thế tật yếu hàng phục tô tử duyệt cái này hồ ly tinh vì dân t r ừ hại liên tiếp hai ngày trần n g uyên đều trầm mê tại ôn nhu hương bên trong không thể tự k i ể m chế trải qua t ử kim sơn chi chiến cùng dương thần kiếp sau hắn vô luận là nhục thân vẫn là tâm thần hương kỳ thật đều đã rất mệt mỏi đằng sau càng là ngựa không dừng vó chạy về thục châu nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi một lát l a lấy ở phía dưới những người kia chạy đến trên đường hắn liền cực kỳ hiếm thấy phóng túng mình mấy thanh mà lần này phóng túng thời gian mặc dù không dài nhưng cũng coi là để hắn tâm thần bên trên mọi mệnh triệt để trừ khử rơi chuẩn bị lấy tốt hơn t ư thái đi đối mặt tiếp xuống thiên hạ phân tranh hai ngày đầy đầy đầy đủ đến lúc cuối cùng thục sơn trưởng giáo lăng hư trần quân đ ổ i tới thục châu thành thời điểm liền trên cơ bản tuyên cáo trần n g u y ê n trước mắt hạ hạt thế lực bên trong tất cả dương thần chân quân tể tụ tại nơi đây tuần thiên ti bên trong đại điện đứng đây mấy chục đạo bóng dáng để nguyên bản rộng lớn tuần tra đại điện đều chật trội không ít những người này đã có sở trường phong khương hà dương hóa thiên dạng này đạo thần cung mình người vậy có thái hư cung trưởng giáo thiên hư đạo nhân thục sơn trưởng giáo lăng hư trần quân dạng này tiên môn người cầm lái trừ ngoài ra thuộc tây minh, minh chủ hoàng tiên thụ thuộc trung minh, minh chủ thượng quan thiết hồng cùng mấy vị cao t ầ n trần liên hạ hạt giống như là lưu chính tùng đám người vậy đều đủ tụ tập ở đây còn có thượng quang ngự b ạ c h trường khanh trương huyền cái này chút quen biết đã lâu vậy đều ở chỗ này có thể nói hiện tại có thể đứng tại tuần tra trong đại điện người đều là trần n g uyên hạ hạt địa vị tương đối cao tồn tại không có người ăn bài những người này liền giống như vào chiều bình thường chia bù nhóm dựa theo địa vị thực lực diêm phần mình đứng vững chờ đợi trần n g uyên đã đến trên mặt có chút ngưng trọng tuần thiên điện cửa hông trần uyên thân mang một bộ màu đen văn kim võ đạo trường bảo sắc mặt bình tĩnh đứng một cái trước mắt dùng thân n i ệ m quét mắt một bản trên mặt dần dần đã phủ lên dáng tươi cười chậm rái hướng ph phía dưới ánh mắt mọi người cũng theo đó rơi vào trần uyên trên thân khi hắn đi đến chính trung tâm trực diện đám người thời điểm từng đạo thanh â m tùy theo vang vọng tại tuần thiên điện bên trong gặp qua hầu gia gặp qua đại nhân gặp qua minh chủ gặp qua chân quân gặp qua từng đạo hỗn loạn khác biệt xưng hô tất cả đều vang lên sau đó đám người theo thứ tự không người h ạ bái chính thức hướng trần uyên biểu lộ lấy mình đối với hắn trung tâm các vị x i n đứng lên trần uyên vung tay lên một cố lực lượng vô hình đem sở hữu người nâng lên hôm nay triệu tập chư vị tới chỉ vì một sự kiện cái t i ế chính là trần mỗ từ bên ngoài trở về hiện tại chúng ta có thể chính thức bắt đầu đối những châu p h ụ khác thế lực đặc t h ủ trần u y ê n thanh em vô cùng có sức cuốn hút trên mặt mọi người vậy riêng phần mình hiện lộ ra mình kích động hiện nay phóng tầm mắt nhìn thiên hạ trung nguyên thế lực khắp nơi trần u y ê n bên này tuyệt đối có thể chiếm cứ hàng đầu là có không ít hy vọng tranh bá thiên hạ thái hư cung tiên h hư đạo nhân tiến về phía trước một bước vung lên đạo bảo khẽ cười nói trần quân hiện tại còn có một việc bày ở chúng ta trước mặt đạo trưởng cứ việc nói thăng thiên hư đạo nhân hám dọn một cái trầm dọn nói hiện nay thiên hạ loạn tượng đã triệt để hiện ra thế lực khắp nơi đều tại sẵn sàng ra trận chúng ta cũng không ngoại lệ nhưng sự t ì n h có thong thả và cấp bách nặng nhẹ chúng ta cần một cái chính thức xuất binh có chân quân ngay trước người trong thiên hạ mặt tuyên cáo mình không còn làm chiều đình quan nhưng cũng không tốt lấy người giang hồ thân phận ra lệnh là lấy v ẩ n đạo coi là chân quân khi sớm ngày sư vương như thế danh chính ngôn thuận hắn nói mò miệng những người khác cũng giống là thương lượng sòng một dạng lang hư đạo nhân chắp tay nói mời chân quân tấn vương vị bình luận thế thượng quan thiết hồng trầm một bước nhưng vậy rất nhanh mời minh chủ sớ ngày sư vương tuyên cáo thiên hạ thục châu kim sứ lỗ nhân nghĩa cũng theo đó mở miệng nói mời đại nhân sư vương thảo phạt bảo tấn dương hóa thiên sở trường phong lưu chính tùng trương huyền thượng quang ngự hoàng thiên thụ chu hoài cùng những người khác g ặ p đây vậy cấp tốc liền vội vàng mở miệng nói mời đại nhân xưng vương chiêu cáo thiên hạ mời hầu gia tấn vị vương tước phạt bảo tấn mời trần huynh xưng vương để cho ta thuộc châu con dân mong nóng trong lòng lúc đến cuối cùng tuần thiên điện bên trong dần dần hội tụ thành một thanh âm mời chân quân tấn quý vị phạt bảo tấn bình luật thế chương bảy trăm hai mươi b ố đại sở hưng trần liên vương mời chân quân tấn quý vị phạt bảo tấn bình l o ậ n thế quân quân thanh âm vang vọng tại bên trong đại điện đám người cùng kêu lên thanh như lôi c h ấ n bình thường trần uyên đứng tại thượng thủ nhìn xuống phía dưới sở hữu người nhét miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt trải qua nhiều như vậy gian uy rốt cục rốt cục đi đến một bước này là những người này căn bản không phải đang ép trần uyên là vua từ đầu đến cuối đều là hắn ở sau lưng a n bài thủ đoạn không phải lấy hắn hiện nay hy vọng làm sao có người dám sau lưng làm tiểu động tác trước hết nhất hô lên đ ề cử trần uyên vì vương là thái hư cung tiên hư đạo nhân mà hắn kỳ thật sớm tại trần uyên trở lại thuộc châu thành ngày thứ hai tiện bí mật đến về sau chuyện thứ nhất liền là bái kiến trần uyên mà trần n g u y ê n trong bóng tối gặp thiên hư đạo nhân thời điểm chỉ là đưa lưng về phía hắn nói thời cơ đã đến nên xưng vương cái này mới là chuyện hôm nay tất cả nơi phát ra Kỳ thật lấy trần n g u y ê n thực lực sớm cũng đủ để xưng vương nhưng vừa mới bắt đầu thời điểm hắn là nghĩ đến dấu tài từ người khác ở bên ngoài đánh sống đánh chết hắn thì ngư ông đ ấ t lợi cho nên đối với xưng vương sự tình cũng không nóng lòng nhưng vạn sự đều là đang biến hóa vốn không muốn xưng vương trần n g u y ê n bị cảnh thái nhầm vào vô luận là trước kia ý chỉ vẫn là đằng s a đối trần ra thôn xuất thủ sự tình cũng không thể để hắn tiếp tục nhẫn mại nữa đi xuống ngoại trừ đối với cảnh thái sát co bên ngoài hắn phát hiện thiên hạ này trừ hắn ra tựa hồ còn thật không ai có thể ở trong đâm thủng cảnh thái âm mưu càng không thể ngăn cản hắn ngưng tụ nhân hoàng chính quả là lây trần u y ê n trực tiếp đ ộ n g thủ tại tử kim sơn một trận chiến c h i t để chấn động thiên hạ vậy kéo ra triều đình hủy diệt mở màn hắn đã đi lên trước sân khấu mà bây giờ tại hắn đi hướng đông hải hơn nửa tháng thời gian bên trong trung nguyên mặc dù tiếp tục tại l o ạ n nhưng đại bộ phận thế lực hay là tại khắc chế căn bản không có động thủ trực tiếp hô lên tạo phản ý tứ trần liên biết bọn hắn đang suy nghĩ cái gì đơn giản liền là muốn cho hắn khi cái này chim đầu đàn Nếu như thế, Vậy coi trước Sơn, mắt hắn khuyết chỉ có quy tắc chi lực mà thôi nếu là tính cả hắn tại nguyên thần c u n g nhục thân phía trên ưu thế kỳ thật cũng không so thiên bảng ba vị trí đầu mấy vị kia kém cái gì đủ để cùng đánh một trận hắn còn kém cái gì còn cần lại che lấp cái gì liền xem như che lấp người khác chẳng lẽ cũng không biết hắn thực lực sao cho nên tại hướng chết mà sinh độ qua đệ cửu trọng lôi kiếp thời điểm hắn liền cải biến ý nghĩ của mình đã che lấp không được cái k i a r ứ t khoát liền không che đậy trực tiếp kéo cờ tạo phản chính thức đi đến thiên hạ trước sân khấu bắt đầu tranh bá thiên hạ bất quá mặc dù đã làm xong quyết định nhưng trần u y ê n vẫn là cần người khác chen trúc dùng cái này càng thêm danh chính luân thuận cho nên hắn trong bóng tối thông báo thiên hư đạo nhân vậy vẹn vẹn chỉ có chính hắn bởi vì cái này đầy đủ rồi tựa như là như bây giờ những người khác tại thiên hư đạo nhân hô lên x ư n g vương thời điểm lập tức suy nghĩ rõ ràng là trần uyên ở sau l ư n g ra hiệu cho nên mới bên trong kích động như thế tựa như sợ chậm một bước liền sẽ bị trần uyên chỗ không thích một dạng tuần thiên điện bên trong thanh âm liên tục vang vọng ba tiếng vừa rồi đình chỉ tại phía dưới không người sở hữu người vậy vào lúc này yên t ĩ n h trở lại ngẩng đầu nhìn về phía trần uyên thái độ bọn hắn đã biểu lộ tiếp đó liền muốn nhìn trần uyên trả lời trần uyên thở v à o một cái chậm r ã i lắc đầu trần uyên có tài đất gì làm sao có thể x ư n vương việc này bốn không ổn thiên hư đạo nhân khỏe miệ ức chế không nổi dáng tươi cười cấp tốc chuyển biến làm ngưng trọng trầm giọng、nói. chân quân thân phụ thuộc châu mấy triệu bách tính chi dân vọng tự nhiên gánh vác bình định loạn thế trách nhiệm có gì không đảm đương nổi thượng quan thiết hồng thầm mắng một tiếng thiên hư đạo nhân mặt cũng không cần đường đường một cái tiên môn trưởng giáo thế m à c ù n g hắn đoạt sống nhưng cũng chỉ là trong lòng oán thầm hai câu mặt ngoài thì là biểu lộ ra một vòng tán đ ộ n g ngưng tiếng nói thiên hư đạo trưởng nói không sai chân quân xương vương chính là dân tâm hướng tới đại thế chỗ s u thế chân quân không ngại đi bên ngoài nhìn xem nhìn xem cái kia chút bách tính ra sao thuyết pháp điểm này ngược lại là không thể nghi ngờ trần liên ngoại trừ từ thang sơn đem quân đội cùng thế lực khác điệu tới còn đem h ắ n một tay trước mắt chính là từ thượng quan thiết hồng c h ấ p trưởng tại trần n g uyên tại đông hải đột phá trong khoảng thời gian này cái này chút dư luận đoàn đội đã tản ra đến thục châu các nơi nhắc lên không nhỏ phong ba trần n g uyên thanh danh vốn cũng không nhỏ đang tận lực thôi động phía dưới cơ hồ là phi thường đến dân tâm nếu là hắn thật đi bên ngoài nhìn xem nhất định đều là hướng tới hắn âm thanh vây p h ầ n cái k i a chút chất v ấ n bốn đã sớm bao phủ tại trăm họ bông dương ở trong không ổn không ổn bốn trần uyên tao mày tựa hồ là ở do dự cái gì trần uyên huynh đệ tốt thượng quan thiết hồng chỉ từ thượng q u a n ngự vậy lập tức phụ cùng cha mình cất cao giọng nói t r â n quân công tích thế nhân đều biết thiên hạ ngày nay lại l o ạ n quân hùng cũng nổi lên bách tính dân chúng lầm than đang đứng ở trong nước lửa chính cần t r â n quân đi ra cứu vất vạn dân a trương huyền đệ gõ mời t r â n quân x ư n g vương bình định lo ạ thế mời t r â n quân x ư n g vương bình định lo ạ thế mời t r â n quân x ư n g vương bình định lo ạ thế đám người lại lần nữa cùng kêu lên trần n g uyên y nguyên cao mày nhưng trong đ ấ y l ò n g lại là tại b ó t tính toán thời gian khi đ ế n tới thứ mười giờ đợi bên ngoài đ ỗ n g nhiên chuyển đến một đạo tiếng kinh hô âm đại nhân thuộc hạ có chuyện quan trọng một báo mở cửa trần uyên hình như có không hiểu phân phó một tiếng lập tức có người đi đem tuần t i ê n t i đại điện cửa mở ra mà bên ngoài thình lình chính là trần uyên lúc đầu tại nam lang phủ lúc một chút cấp dưới mặc đông hà lý đông sơn triệu bắc sơn còn có trần uyên đã từng hứa hẹn qua ký danh đệ tử thành nghị mấy người không người quỳ một gối xuống tại đại điện bên ngoài xin gặp trần uyên xảy ra chuyện gì trần uyên trầm giọng hỏi nhạc sơn trên mặt kính sợ nhìn xem trần uyên vội và nói g n bẩm đại nhân nam thành bên ngoài m ờ i dặm giang hà bên trong lại hiện ra một trăm trượng cự ngoan hiện nay nội thanh bách tính đã tụ tập ở bên ngoài quan sát thuộc hạ e sợ cho cự ngoan đả thương người mời chân qu cái gì lại có việc này trần u y ê n hít vào một ngụm khí lạnh trên mặt hiện ra một vòng vẹn ngưng trọng ánh mắt quét hướng phía dưới đám người nói xương vương sự tình sau đó bàn lại hiện nay các vị theo bản tọa chu yêu tuyệt đối không thể bởi vì vì một chuyện nhỏ để cho ta thuộc châu thành bên trong bách tính có chỗ hao tổn thuộc hạ tuân mệnh thuộc hạ tuân mệnh thuộc hạ tuân mệnh. mệnh đám người xưng phải tiếp theo thiên hư đạo nhân vung tay lên một vòng xương trắng hiện lên ở mặt đất đem mọi người nâng lên chậm rãi từ từ hướng phía ngoài thành giang hà phương hướng mà đi bốn thuộc châu có sông tên là c á c sông đông tiếp tục h trung đập đô giang bắc tiếp quảng lăng trong phủ quảng lăng sông mặc dù không gọi được cái gì đại giang nhưng vậy tuyệt đối không nhỏ chính là thuộc châu thành bách tính dùng thủy chỉ giờ phút này cách bờ sông một bên đứng đấy vô số hiếu kỳ bách tính trên mặt hoảng sợ nhìn xem trong nước quái vật khổng lồ liền giống như một tôn núi nhỏ bình thường mang cho bọn hắn một vòng to lón cảm giác c áp bách t đây chính là nam cương đại yêu đi chạy thế nào đến chúng ta thuộc châu tới chẳng lẽ lại nam châu thất thủ ta chỉ m u ố n biết cái này lớn ngoan trên lưng l ư n g rốt cuộc là cái gì đồ vật làm sao chưa từng nghe nói qua có lớn ngoan phụ núi nghe đồn quả thực kỳ quái 4. Ta chỉ muốn hỏi một u ố n hỏi m chút, có không phải nói lệ giang có người phát hiện nói giang người lệ mỏ vòng đến nhặt Không nói sông người đây chó tiền Ta đầu Cái cách kim phải sao? sao? gì? vung quy mô nhỏ tiếng nghị luận nổi lên một phía bởi vì đủ loại nguyên nhân hoặc là tiền tài tụ vật hoặc là thiên tài địa b ả o hoặc là thượng cổ di tích đem cơ hồ hơn phân nửa thục châu thành giang hồ võ giả cùng bách tính đều hấp dẫn đến nơi đây nhưng chờ bọn hắn đến về sau lại chỉ là phát hiện không có cái gì chỉ có một tôn có thể so với núi lớn cưng văn giờ phút này chính phủ lấy một tòa núi lớn treo ở trên mặt nước về phần nguyên do bốn tự nhiên cũng là trần nguyên chỗ thụ ý tại cách sông hai bên bờ vô số thân mang áo giáp binh lính cùng tuần thiên ti vũ vệ đem cái kia lớn ngoan bao bọc vây quanh thần sắc khẩn trương cảnh giác trong nước cự ngoan sợ nó phát cuồng tác động đến bọn hắn tại cự ngoan bên người bọn hắn so với sâu kiến vậy lớn hơn không được bao nhiêu khả năng giấm mạnh liền có thể dâm chết một mảng lớn nhưng hết lần này tới lần khác phía trên hạ mệnh lệnh bắt buộc không cho phép cự ngoan lên bờ tác động đến m á c tính bọn hắn cũng chỉ có thể liều mạng cách bờ sông một bên sở hữu người đều tại thấp thuần lo âu mà cách trong nước tôn này cưng oan thì là buồn bực ngán ngẩm hai con mắt hiếp lại đang phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí một vòng nhàn nhạt hào quang bắt đầu dần dần ngưng hiện rất nhanh một vòng tiên mây xuất hiện trong hư không phía trên đứng đây trần u y ê n các loại trước đó tại tuần tiên điện bên trong bức thoái vị một đám người ngoại trừ giải rác mấy người bên ngoài đều là trong lòng giật mình bởi vì tại bọn hắn cảm giác bên trong tôn này quái vật khổng lồ khí tức phi thường cường đại huyết khí so với giang hà đều khủng bố hơn tuyệt đối là một tôn có thể sánh vai yêu tộc đại thánh tồn tại làm sao có thể đột nhiên xuất đổi lại một thân tính chất đặc biệt màu đen mạ và ngáo giáp sau lưng có một mặt màu đỏ chót á o choảng lộ ra vô cùng ai hùng bất phảm cầm trong tay hoàng đồ đao từng bước một đạp vào hư không nhìn chăm chú tôn này cưng oan phía dưới thì là rất có tấu từ từng cái phương hướng đ ỗ n g nhiên chuyển ra từng đạo thanh âm là võ an hầu trần l u y ê n trần đại nhân chúng ta được cứu rồi là ở kinh thành chém giết hôn quân cảnh thái trần đại nhân a trần đại nhân tới chúng ta không cần phải sợ đúng vậy à nghe nói trần đại nhân thực lực mặt trời thần uy cái thế chính là đương thời đ ạ nhất cường giả tôn này lớn rủa nhất định không phải trần đại nhân đối thủ t là tu la chân quân có người nhìn xem trong hư không cái kia đạo bóng dáng lập tức hít vào một n g ụ m khí lạnh sợ hai than nói không hổ là thiên hạ thứ tư tồn tại khí thế của nó vậy mà kinh khủng như vậy t ố t thật mạnh không phải nói tu là chân quân bế quan tu h à n h sao chẳng lẽ là vì chúng ta dân đen an nguy cố ý xuất quan không thành lão đầu t ử thật sự là đời này đều không có gặp qua dạng này yêu dân như con quan viên a bốn tương đạo tiếng thán phục cùng cảm thán âm thanh không ngừng bắt đầu truyền bá nhưng không người chú ý tới cái kia c h ú t hô lên lời nói người tới cơ bản bên trên vị trí rất khéo léo giống như là một cái người khống chế một p h i ế khu vực phi thường có tấu mà tại bọn hắn kéo theo phía dưới liên quan tới trần uyên tiếng nghị luận vậy cấp tốc bắt đầu thảo luận hắn vốn chính là danh nhân một khi nhấc lên che kín ở sở hữu người t i a sáng đương nhiên nhìn ra đây hết t h ể người cũng không dám tới ở đây tranh nhau phát sáng thục sơn trưởng giáo lăng hư đạo nhân hơi có tâm ý nhìn thoáng qua thiên hư đạo nhân chậm rãi l ắ t đầu khương hà cùng sở trường phong thì là vô ý thức liếc nhau một cái không nghĩ tới trần uyên thế mà bắt đầu chơi loại này thao tác đừng nói hiệu quả c ũ n g thực không tội không có đi quản phía dưới tiếng nghị luận trần uyên t r o mày nhìn chăm chú phía dưới cửng man quát lớn yêu nghiệp phương nào an dám phạm ta cảnh giới. kinh hại ta thục châu bách tính cự ngoan ngẩng đầu lên tựa hồ là tinh thần tỉnh táo hướng về phía hư không gầm thét một tiếng từng đạo sáng chói hào quang từ nó phía sau bên trong ngọn núi nhỏ thả ra xông thẳng lên trời quay phạm vi mấy chục dặm thiên địa nguyên khí khuấy động vô tận thất thải quang hoa tại màn trời bên trong miêu tả ra một trường cực kỳ mỹ lệ bức tranh giang giác giang giác từng tiếng thanh n â m rất nhỏ từ cự ngoan sau lưng bên trong ngọn núi nhỏ vang lên từng đạo đá vụn bắt đầu chóc ra tia sáng càng lòng lánh gần như có thể cùng mặt trời tranh nhau phát sáng trói mắt tia sáng để phía dưới cái tia chút quan sát bách tính cùng võ giả. đều ở đây khắc xuống ý thức dùng cánh tay chặn lại con mắt đợi đến tia sáng dần dần biến mất về sau mới dám bông u xuống mà bọn hắn thình lình phát hiện cái tia nguyên bản cự ngoan chỗ gánh vác ngọn núi nhỏ kia giờ phút này thình lình ở giữa phát sinh biến hóa đúng là từ nhỏ núi biến thành một tôn to lớn vách đá tại trên thạch bích có sáu cái ngay ngắn tiền sở thói quen dùng chữ lớn có lòng người sinh hoang mang mặt lộ không hiểu nhìn về phía người bên cạnh hỏi trên vách đá cái tia là cái gì chữ mà có người cấp tốc giải đáp nói ta nhận ra đây là tiền sở thời điểm chỗ từng dùng qua văn tự viết cái gì đại sở hưng trần liên bốn vương năm đại sở hưng trần n g uyên vương đúng vậy a liền đúng vậy a t đây là trời sinh dị tượng a đây có phải hay không là nói trần đại nhân chính là thiên mệnh chỗ thụ nhưng tự xưng vương ý tứ chính là chính là a từng trận dối loạn thanh âm không ngừng theo cái này sáu cái chữ mà v ă n g lên trần n g uyên thì là chỉ vào cự n g o n hỏi đây là ý gì nhữ n g lại là người nào cự n g o n ngầm đầu ngầm đầu nhìn trần n g uyên miệng nói tiếng người nói bản tọa thế cứ đông hải một ngủ chính là mấy trăm năm thời gian vài ngày trước tỉnh lại sau giấc ngủ về sau phát hiện phía sau sinh ra một ngọn núi vô l u ậ ngươi n t là thiên g mệnh sở quy người đáng nơi này lúc tấn vị là vừa bình định luật thế cứu vất vạn dân tại thủy hỏa tiểu ngoan kính mời dưới chân sưng vương giữa thiên địa lâm vào yên tĩnh tiếp lấy thiên hư đạo nhân lập tức nói chân quân chính là thiên mệnh sở quy Nên xương vương, p h ạ tiếp bạo tấn, bình loạn tấn, thế n Đám g ư ờ theo sát thiên phạt tấn, t phía Chân chính mệnh bình h bạo loạn sau, sở quân quy đồng nói chân quân chính là thiên mệnh sở quy, Nên xương vương, là t i ế theo cách bờ sông bên cạnh tất cả binh lính cùng vũ vệ đều là tại lúc này cùng nhau quỳ một gối xuống đất không người nói chân quân chính là thiên mệnh sở quy nên xưng vương phạt bảo tấn bình l o ạ n thế lại về sau cái kia chút vũ vệ binh lính đằng sau bất tính vậy bắt đầu hiện lên một mảnh ngược lại tư thế hướng phía cái kia lập vào hư không bên trong bóng dáng bắt đầu thành tâm lễ bái mời đại nhân xưng vương cứu chúng ta tại trong nước lửa mời đại nhân xưng vương cứu chúng ta tại trong nước lửa mời đại nhân xưng vương cứu chúng ta tại trong nước lửa trần quân chớ từ chối không phải sợ làm tổn thương ta thuộc châu bách tính chỉ tâm a thiên hư đạo nhân lại nói đúng vậy a đúng vậy a trần u y ê n k h ẽ thở dài m ộ t hơi nhẹ gật đầu gật đầu nói trần m ô bất tài may mắn được các vị đi theo bách tính ủng hộ cũng được từ hôm nay trở đi trần m ô tự lập làm vương từ đó về sau thế đương lập trí d i ệ n tân p h ụ c sở bình định loạn thế thiên hạ này đại loạn đã từ ta trần liên bắt đầu cũng khi từ ta trần liên cuối cùng dám vì trần quân ra sao xưng hảo thượng quan ngự vượt lên trước thiên hư lão đạo một bước lập tức mở miệng hỏi trần n g u y ê n ngắm nhìn phương xa tiếp tục nói trần mỗi chính là đại sở trần thị một mạch hậu duệ ông nội chính là đại sở đại tướng quân yến thần hầu trần thiên triệt thân là hậu bối tự nhiên kế thừa tổ tông ý chí từ hôm nay trở đi ta là bốn yến vương b á i kiến yến vương điện hạ b á i kiến yến vương điện hạ b á i kiến yến vương điện hạ chương bảy trăm hai mươi năm chư vương cùng xuất hiện thiên hạ đại loạn bãi kiến yến vương điện hạ bãi kiến yến vương điện hạ quân quận thanh âm vang vọng m â xanh chấn động thiên đ i ệ giờ khắc này tất cả mắt chỗ cùng người hoặc phụ trần vương không dễ nghe thục vương quá có tính hạn chế về phần sở vương bốn kỳ thật trần u y ê n cũng là suy tư qua nhưng bị thiên hư đạo nhân bác bỏ hẳn ý nghĩ một là bởi vì tiền sở dương nhiệt g còn tại thiên hạ trên cơ bản đều rõ ràng Hắn là ấ trần liên sở dĩ làm nhiều như vậy đài loan quân quân chủ yếu chính là vì để hắn khởi binh càng có chính thống tính cũng có thể để bách tính cùng giang hồ càng có thể tán thành như thế mới có thể xâm nhập lòng người nếu là tùy tiện liền khởi binh tổng lộ ra không có nghị thức cảm xúc cũng không có như thế đến rung động trần u y ê n đại địch là thiên vực mặc dù còn không có đối đầu nhưng nó đã giống như là một tòa núi lớn bình thường hoành đặt ở trong lòng hắn nhất định phải sớm làm hướng nối hắn không đi sở thái tổ đường nhưng bắt t r ư ớ c vẫn là có thể chỉ có ngưng tụ một cái đại nhất thống xâm nhập lòng người hoàng triều mới có thể ngưng tụ cường đại nhất lực lượng mặc dù đây không phải một cái chỉ là phong hào cùng nghị thức liền có thể giải quyết nhưng dù sao vậy không uống phí đại sự gì làm một lần thật cũng không cái gì chỗ xấu cho nên hắn tự tay an bài đây hết thảy về phần cách trong nước lớn oan nhưng thật ra là bích du cùng chấn tông thần thú chính là năm trăm năm trước phạt yêu chi thời gian chiến tranh b í c h du cung tiên nhân từ nam cương mang về một cái dị thú địa vị hôm nay cứ thấp bất quá không hiện lộ tại thế mà thôi là trần u y ê n để thiên hư đạo nhân hỗ trợ mượn một cái dùng cái này lộ ra càng thêm thần dị mà thôi kỳ thật trần u y ê n chân chính muốn lập là tiên đỉnh đều nói đồ long giả cuối cùng t h a n h ngắt long hiện nay trần u y ê n còn không có đồ long nhưng đ ấ y lòng bên trong liền có dạng này suy nghĩ đương nhiên so với tiên vực cách làm hắn sẽ không như thế cực đoan chỉ hội đem nhân gian chân chính đại nhất thống nhưng trần liên hiện tại vô luận là thực lực hay là thế lực đều không đủ lập một cái tiên đỉnh chỉ là tăng thêm trò cười mà thôi chỉ có khi hắn hủy diệt t i ê n v ự c thành vì nhân gian trí cường giả thời điểm lại lập xuống tiên đ ỉ n h tự xưng là thiên đế mới hội danh chính ngôn thuận y ế n liền tạm thời trước chấp nhận lấy sử dụng a nhìn xem phía dưới đen nghịt đám người trần uyên vung tay lên một c ỗ lực lượng vô hình sẽ tại nơi trốn có quỷ xuống người toàn bộ nâng lên nói khẽ bình thân tạ đại vương tạ đại vương như thế một tay càng thêm tăng thêm trần uyên thần thánh chỉ tính chí ít ở đây những người này đều bị cái kia lớn ngoan miệng nói tiếng người cùng cái này trong một ý niệm đám người bình thân thủ đoạn rung động đến đợi đến bọn hắn trở về vậy đem càng nhanh hơn xâm nhập lòng người chuyển khắp thiên hạ thảo phạt bảo tân d i ễ t t ấ n phúc sỏ、Chọc、một thanh âm bỗng nhiên trong đám người vang lên tiếp theo chính là đầy trời từ chúng thanh âm tựa h ồ tại giờ phút này bảo t â n đã trở thành vô ác không tha tội nhân không bảo tân thật là tội nhân khi trần n g u y ê n đem cảnh thái tội ác cùng chứng cứ đặt tới người trong thiên hạ mặt trước thời điểm trước hết nhất gây nên dung chuyển liền là phương nam bách tính nhất là lấy thuộc châu bách tính là nhất vô sinh giáo tổng độ ngay tại thuộc châu bên trong cảnh thái càng là chu sắt đến trăm vạn mà tính bách tính vết máu để mà chợ hắn tu hành có thể nói là tại thuộc châu có từng đống tội ác bên người a i không có người thân bằng hữu mất tích cái này chút sổ sách bất kể có phải hay không là vô sinh giáo làm nhưng tóm lại khi trần uyên vạch trần một khắc kia trở đi toàn bộ đều sẽ tính tại cảnh thái trên đầu tiến tới tính tại triều đình trên đầu cho nên giết cảnh thái trần uyên thông mới sẽ ở thuộc châu như thế đến dân tâm một t r i ệ u binh người hưởng ứng tụ tập giết tấn phúc sở là trần uyên đánh ra khẩu hiệu cũng là cơ h ộ i tất cả thế lực chỗ ngầm thừa nhận khẩu hiệu mặc dù đại tấn đã không dư thừa cái gì chỉ chờ bọn hắn những người này quyết ra thắng bại sau liền có thể trực tiếp rất nhập trung châu nhưng một cái khẩu hiệu mà thôi cũng không thể coi là cái gì. Là cuối cùng chính không đoạn, vong tấn n gì. thể thủ thu là Là là sau, đây ạ bề p lòng người p h ư ơ n nhất. g pháp p h tốt ụ c sở p h ụ c sở p h ụ c cũng không phải hạng gia sở p h ụ c là thiên hạ nhân tâm bên trong cái kêu hành ép thiên hạ thiên triệu thượng quốc mà hạng gia thì là sẽ trở thành tất cả thế lực cái đinh trong mắt tử c h â n u y ê n trước xưng vương lại p h ụ c sở cơ hội là cho cái khác các lộ thế lực một lý do cùng ý nghĩ để bọn hắn không cần lại buồn rầu cái khác xem như tại đảo hạng gia căn mà cái này cũng là hắn rất muốn nhất nhìn thấy hạng gia lôi kéo được thiên ma điện tất sắt điện nhất thống huyết châu lại có thể thế nào chỉ cần hắn dám có động tác lớn cái kia còn lại các lộ thế lực liền hội ưu tiên diệt trừ bọn hắn cái này là dễ thấy nhất chính thống đương nhiên bên ngoài sở hữu người đều sẽ không thừa nhận hạng gia cũng sớm đã bị bạo tân cho giết hại không phải sao về phần huyết châu nơi đó cho dù phần ló người n đều biết rõ trần tướng nhưng bốn cái kia lại có thể thế nào đâu con này hội càng làm cho hạng gia bị càn tay không có tổ chức cái gì xương vương đại điện tại cách sông nơi đó mấy chục vạn bách tính chứng kiên phía dưới cái kia chính là thích hợp nhất phong vương đại điện là trần uyên bên trên ứng thiên ý hạ ứng dân tâm thành tựu vương vị không thể chỉ trích triều đình hình phong không được vương vậy liền trời cao đ ế n phong dù sao là một cái hư vô phiêu miếu chùi đ í t giấy mà thôi thật bốn cũng không trọng yếu tại ồn ào náo động sau khi kết thúc ở đây tất cả b á y tính cũng bắt đầu phi thường có thứ tự bắt đầu trở lại thuộc châu thành mà trần nguyên thì là tận mắt lấy cự ngoan ngự thủy rời đi cũng biểu đạt đối với bích d ù cung lòng biết ơn đây coi như là song phương đều hiện ra thiện ý mặc dù đến nay triệu đan thanh đều không có bày ra bản thân muốn nhìn về phía trần huyền y tứ nhưng theo người khác đã là còn lại thì càng thêm nhẹ nhõm kết thúc phong vương đại điện về sau kỳ thật còn lại vừa mới bắt đầu trở lại tuần thiên ti về sau trần n g uyên lập tức đối dưới tay hắn thế lực bắt đầu trình hợp tô tử duyệt được phong làm chính phi từ phu nhân ngư quy nhến thượng quan hồng trương n g u y ệ n xu thì là được phong làm chất phi về phần ngư quy nhến bởi vì cho đến tận này còn chưa có xảy ra tính thực chất quan hệ lại cũng không có biểu lộ ra mình ý tứ liền bị trần n g uyên tận lực cho không để ý đến như thế cũng làm cho ngư quy nhến thở dài một hơi nàng chưa nói tới có bao nhiêu yêu trần n g uyên chỉ là không ghét mà thôi hiện tại liền trở thành vương phi trong lòng kỳ thật cực kỳ khó chịu phong xong chỗ ở tiếp xuống liền là t r ọ n đầu hí sở trường phong bị trần uyên phong làm trinh nam đại tướng quân tổng quản trần uyên dưới t r ư ớ n g hai trăm l i n binh mã hắn mặc dù là võ giả nhưng đối với quân đội vậy hiểu rất rõ luyện được qua một c h i tinh nhuệ binh mã lại có phần bị tín nhiệm tự nhiên gánh này chức vị quan trọng đại tấn tuần thiên ti cải thành vương phủ cẩm ỹ vệ cũng coi là trần uyên một cái ác thú vị mây đen phục nhạn linh đao hết thể bị đội thành phi ngư phục cùng tú xuân đao đương nhiên đây chỉ là tên bên trên cải biến kỳ thật kiểu dáng không có cái gì quá lớn thay đổi ít nhất là cùng đại tấn triều đính khu điểm mà thôi khương hà liền là đời thứ nhất cẩm ý vệ đại đô đốc phần g h nay t h lực lượng cực kỳ không nhỏ tại hắn còn khống chế thang son phủ thời điểm cũng đã bắt đầu tại bí mật xây dựng thêm vốn là hàn dũ chất trướng nhưng nó trước mắt tu vi quá thấp còn chưa đến đăng cảnh đảm nhiệm chức vị quan trọng không thể phục chúng yên vương phủ hạ hạt châu mục thì là từ lưu chính tùng cùng rất nhiều quan văn đảm nhiệm chủ yếu vẫn là thay đại quân binh mã quản lý hậu cần cùng thục châu dân sinh xem như quyền lợi nhỏ nhất một cái thục son thái hư cung không có trên danh nghĩa sắc phong nhưng nó địa vị rất cao đã bị thừa nhận làm ngày sau đại y ê n hoàng triều quốc giáo đương nhiên bọn hắn vậy không thèm để ý cái gì chức quan đối với bọn hắn mà nói chỉ cần về sau lợi ích có thể đạt tới cũng đủ để thượng quan thị tộc nam châu tô thị lưu thị các loại ủng hộ trần uyên thế lực vậy đều bị trần uyên từng cái đánh tan điểm nhập dưới chướng hắn mấy lón danh sách bên trong đến tận đây trần uyên trước đó liền đã chuẩn bị kỹ càng các cấp danh sách tại đại giàn giáo phía trên đã hoàn thiện còn lại chính là dần dần lấy thời gian đến để nó càng thêm phù hợp chia bốn thế lực lớn lẫn nhau ngăn được tức cẩm y vệ quân đội tiên môn còn có thực lực yếu nhất quan văn thế lực mà tại trần n g u y ê n sẵn sàng ra trận chuẩn bị đối nam châu nam cung liệt động thủ thời điểm nó xương vương tạo phán tin tức vậy cấp tốc truyền khắp thiên hạ trong lúc nhất thời đưa tới có chút to lớn chấn mây trần n g u y ê n xương vương này là cảnh thái chín năm mười hai tháng mười một tại tân đế tư mã khắc còn không có chính thức cải nguyên thời điểm hiện nay kỳ thật dùng đến làm là thời gian liệt í n h vẫn là cảnh thái đã từng lập cuối năm hảo hắn xương vương tin tức giống như một cục đá mà ném vào bình tĩnh mặt hồ có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng đầu tiên chấn động chính là sông tiếp theo cấp tốc truyền khắp thiên hạ đã từng thế lực khắp nơi đều tại khắc chế không muốn làm cái này chim đầu đàn vậy đang suy tư nên như thế nào mới có thể càng thêm danh chính ngôn thuận hiện nay trần n g uyên cho bọn hắn chỉ rõ con đường h ắ n tại cách sông chỗ tạo thành động tính rất lớn có thể che kín cái k i a chút tầng dưới chót giang hồ võ giả cùng phổ thông m á c h tính nhưng không giấu giếm quá thiên hạ các phương hào hùng đối với võ đạo cường giả tới nói làm ra điểm dị tượng đơn giản không nên quá nhẹ nhõm trước hết nhất hưởng ứng trần uyên là hàng xóm là hàng xóm nam cung liệt hạn tại nam châu cũng làm lấy mấy chục vạn đại quân mặt trực tiếp trách cứ đương kim đại tân bạo ngược vô đạo nên m ấ n diệt hôm ơ ủy ý, ý trên trời rơi xuống hòa phượng mang theo tin mà đến chấn nam vương nam cung liệt tùy theo cầm vũ khí nổi dậy danh tiếng thành vương đồng dạng đánh ra diện tân phục sở khẩu hiệu được xung là thành sở mà trần nguyên chỗ thế lực vậy được xưng là yên sở phong ba quét sạch đến thanh châu thế lực khắp noi vậy đều tùy theo sư vương thần nữ cung cũng theo đó tự lập danh tiếng vị ninh lấy phượng cửu ca vì từ trước tới nay vị thứ nhất nữ vương cấp tốc chiếm chức vân châu một nửa khu vực nó tự lập này có tiên nữ hạ p h à m ở giữa cánh hoa kéo dài hơn trăm dặm ngũ đại thế g i a một trong cổ thị thì là cấp tốc lôi kéo đến còn lại hai cái thế g i a hoàng phụ thị tộc cùng nghiêm thị cộng đồng đề cử ống tổ nhà họ cổ vì càn vương phong vương này trong sông vạn cá chép hóa rồng đông hải vậy cấp tốc tập kết tại võ đế thành dưới trướng đề cử võ đế thành thành chủ diệp hướng nam vì minh vương xưng vương này đông hải có hảo quan g kéo dài trăm dặm tịnh châu nguyên triều đình đại quân một vị nào đó tướng quân vậy tự hồ làm mơn qua một thanh vương gia nghiện trực tiếp danh tiếng vì hàn xưng vương này có người từ cá trong bụng đảo ra ngọc thạch dân thư nào đó nào đó chính là v lương châu nguyên bắc lương vương nguy tân phong đi bắt chữ danh tiếng vì lương vương lan châu giao châu những nơi khác vậy có các lộ bộ tộc sơn trại tự lập làm vương về phần huyết châu động tĩnh thì càng thêm lớn lương sơn trực tiếp đánh ra chính thống đại sở cơ hiệu chỉ tiết tiếng gió lớn hạt mưa nhỏ ngoại trừ thất sắc điện cùng thiên ma điện hưởng ứng bên ngoài căn bản vốn không bị còn lại các lộ phản vương tán thành bởi vì b ọ ngụy hắn đ ề nô kim các nước hảo vậy đều tùy theo dùng được bất quá có thể chân chính đáng giá trần g liên coi trọng xem vậy bất quá giải rác mấy cái thế lực thôi nam cung điện hạ tiên thu phượng thế cựu ca diệp hướng nam ngụy tân phong cổ gia còn có linh sơn tính cả hắn vậy bất qua tám cái mà thôi về phần cái khác thật chỉ là cái thêm đầu cái này chút thế lực bên trong bất luận cái gì một phương đều có thể dễ dàng đem hủy diệt trong đó áp lực lớn nhất cạnh tranh vậy lớn nhất địa phương vẫn là không ai qua được phương nam ba châu vô luận là trần n g u y ê n vẫn là hạng thiên thu cũng hoặc là tư thông nam cương yêu tộc nam cung liệt đều không phải là cái gì đèn cạn dầu m u ố n g i ế t cũng không phải là đơn giản như vậy trung châu đại tấn triều đ ì n h đối với cái này các lộ phản vương đánh ra cờ hiệu thì là năm nửa nhận mệnh bình thường không có làm ra bất kỳ phản ứng nào phản phất căn bản không tồn tại một dạng rất nhiều thế lực vậy cũng có thể lấy không để ý đến triều tân đình tồn tại rõ ràng đánh ra khẩu hiệu đều là diện tân phục sở có thể làm x ả ra chuyện lại là tại lẫn nhau từng người chiếm đoạt cho mình gia tăng thực lực mà thôi bởi vì ai đều rõ ràng triều đình bất quá là dính trên bảng một tảng mỡ dày mà thôi chỉ có đem cái tia chút bữa ăn trước điểm tâm dùng về sau mới có thể càng thêm thuận buồn xuôi gió nuốt hạ tối hậu một khối mập dầu đương nhiên nếu là tư mã thị nếu là có cái gì dị động lời nói thế lực khắp nơi cũng đều là hội cực kỳ ăn ý đem đẩy về trung châu biên giới nếu như nói từ kim sơn một trận chiến trần liên chém giết cảnh thái trọng thương triều đình là kéo ra chương bảy trăm hai mươi sáu đánh đáng chết nam châu cựu long danh núi hạng gia bí cảnh bên trong đại địa yên tĩnh đại điện chốt sâu chuyển đến một đảo âm lãnh thanh âm hạng thiên thu ở thượng thủ bảo tọa bên trong bỗng nhiên trong đầu hai mắt nổi lên nhạt ánh sáng màu đỏ nhạt đáy mắt chỗ sâu toát ra một vòng nồng đậm sắc cơ mà cái này một vòng sắc cơ đương nhiên đó là bởi vì trần uyên hắn tại thuộc châu trực tiếp xưng vương thật cũng không cái gì không thừa nhận hạng gia thân phận ngược lại là tự nhận là trần gia con cháu hắn mặc dù trong lòng có chút khó chịu nhưng vậy không có cái gì chân chính để hắn cảm giác được phẫn nộ là trần uyên mượn xưng vương cơ hội cho thiên hạ thế lực khác một cái cơ hội cái kia chính là không thừa nhận huyết châu hạng thị tồn tại mặc dù sở hữu người đều lòng dạ biết rõ nhưng bọn hắn liền là không thừa nhận công nhân tuyên bố hạng thị đã diệt dòng roi đoạn tuyệt mà bọn hắn với tư cách tiền sở thần tử về sau thế chính là tiền sở báo thủ khôi phục đại sở hủy d i ệ t triều đình đối với những người khác không nghe mình hiệu lệnh hạ n g thiên thu vậy vốn không thèm để ý dù sao hắn mặc dù tự phụ nhưng vậy chưa từng có muốn qua có thể vung cánh tay hô lên thiên hạ cùng theo l i ê n thắt s á t điện cùng thiên ma điện đều là hắn dùng lợi ích đổi lại vỡ vụn thiên hạ hắn nguyện ý từng bước một một lần nữa đánh xuống đổi một sạch sẽ thiên hạ nhưng trần liên tới như thế một chỗ trực tiếp liền đem hạng ra dồn đến chúng n u i tiên chỉ không ra huyết châu thế lực hát hội tận lực xem nhẹ hạng ra nhưng hạng tiên thu rõ ràng chỉ cần hắn dám đem phạm vi thế lực mở rộng đến những châu phủ khác nhất định hội nên đón tất cả thế lực vây công mà hắn trước mắt nhưng không có chống lại thiên hạ thực lực cho nên hạ tiên thu mới sẽ như thế chỉ tức giận bây giờ đại tranh chỉ thế là hắn ở trong đó làm ra trọng yếu nhân vật từng bước một nhu đồ nhưng kết quả cuối cùng lại là hắn ăn trộm g à không thành còn mất nắm gạo bị trần uyên âm một thanh huyết châu mây trận trên nơi đông có thuộc châu nam có nam châu tây có hoang vu giao châu đông nam tạm thời không thể động cho dù là trước mắt hắn lại không muốn thừa nhận vậy nhất định phải nhận rõ ràng trần uyên tại ngoài sáng bên trên thế lực đã vượt qua h ạ gia cho dù là kéo lên thất s á t điện cùng t i ê n ma điện vậy rất khó bởi vì đối phương sẽ không chân chính vì hạng gia cơ nghiệp đi đánh sống đánh chết không đáng tín nhiệm nếu thật là khai chiến chỉ có thể làm cho thế lực khác ngư ông đắc lợi phương nam cũng là như thế một cái nam cung liệt tính không được cái gì căn bản vốn không bị hắn để ở trong mắt lấy hắn thực lực không nói bóp chết hắn giống một con kiến nhưng vậy tuyệt đối sẽ không quá khó liền tiên nhân đều có thể chiến hắn chẳng lẽ lại còn không phải nam cung liệt đối thủ nhưng bốn nam cung liệt đã cùng nam cương yêu tập cấu kết ở cùng nhau thực lực sâu không lường được lấy hắn hiện nay lực lượng không có năng lực đi đối phó nam cương yêu vận liền xem như đánh xuống nam châu nhưng áp lực chỉ hội càng lớn về phấn giao châu cái này ngược lại là nhẹ nhõm mặc dù vậy có mấy cái phản vương nhưng đều là một chút cổ tộc bộ lạc cùng một chút so sánh đại sơn trại thế lực căn bản tính không được cái gì hắn vậy chưa bao giờ để vào mắt nhưng một khi công chiếm giao châu tất phải liền sẽ cùng lan châu phật môn trở mặt lực lượng trước mắt đến xem càng là vượt xa hắn hiện nay đại sở hủy diệt linh sơn là bỏ ra nhiều công sức đối phương làm sao có thể sẽ thả qua hắn cái này tiền triều dương nhiệt chờ đợi một ngày lại đi trả thù bên trong đông nam tây đều không thể lấy duy nhất có thể đ ộ n g thủ chỉ có phương bắc thanh châu nơi này ngược lại cũng coi là một khối màu mỡ nơi hắn cũng có thể chứng cứ chỉ là như vậy vẫn là hội trở lại ban đầu vấn đề hạng gia k h ẽ động vô cùng có khả năng tất cả thế lực đều hội liên thủ nhằm vào bọn hắn đây là tình thế không có cách giải đã từng hạng thiên thu vậy đột nhiên thông suốt thời điểm muốn qua nhưng vậy chỉ là suy nghĩ một chút hắn không có dự liệu được một ngày này vậy mà hội đến như vậy nhanh vội vã như vậy hạng thiên thu ánh mắt sáng tối trọt tròn thâm thúy giống như vực sâu hiện nay ở trước mặt hắn phá cục kế sách có ba điểm mới làm thứ nhất để trần liên cùng nam cung liệt lưỡng bại câu thường dầu dị cũng muốn một phương trọng thương một bên khác d i ệ t vòng như thế liền không có dư lực đến nhằm vào hẳn ra tóm lại hắn không thể đậu trước về phần bọn hắn có đánh nhau hay không đây là không thể nghi ngờ sự t ì n h nam cung liệt được yêu tộc ủng hộ nhất định phải bác thượng tranh giành trung nguyên nếu không yêu tộc nhưng sẽ không lại ủng hộ hắn mà trần nguyên tự nhiên là cũng muốn bác thượng nhưng thục châu bị ba mặt gia công hắn đầu tiên muốn làm liền là diệt đi nam cung liệt cái này nỗi lo về sau hắn sinh tính cẩn thận đa nghi tất không có khả năng lưu lại cho mình thai hoàng ẩm cho nên bọn hắn song phương đánh nhau tuyệt đối liền là gần một đoạn thời gian sự tỉnh Mà là hắn, thì là phải thừa dịp lấy dịp đối o theo ạ đại n gian này, trực tiếp phá vỡ cục diện. Mang theo đại thế ép Trung Nguyên. Như liền như liên không hắn. hắn thời trực tiếp thế thế, thế thủ, phá khác gì làm Mà vậy lực cục được ép vỡ xem m u n làm, l ề n cùng、phật、môn、4. Liên là Phật thủ. Đối với phật môn nước tiểu tính hạ tiên thu tự nhận cũng coi là hiểu rõ ngoài miệng nói xong chúng sinh bình đẳng phổ độ chúng sinh trên thực tế quy củ so bất kỳ thế lực nào đều nặng càng là hám lợi phật môn tại trung nguyên mặc dù truyền đạo trung nguyên nhưng lại không quen khí hậu vậy sẽ gặp phải thế lực khắp nơi nhằm vào bọn hàn bốn cũng cần một cái mạnh mẽ hữu lực vệ binh hạng gia bị phật môn tư mã thị cùng tiên vực liên thủ hủy diệt hạng thiên thu là tràn ngập hận ý bạn không nguyện ý cùng phật môn c ấ u kết nhưng dưới mắt thế cục nếu là không liên thủ lời nói hạng gia căn bản dạy không nổi thứ ba liền là để thất s á t điện cùng thiên ma điện trên người hạng giá hạ càng nhiều chú hạng thiên thu đã mất đi ngày xưa thong dong tự tin hiện tại hắn nguyện ý bỏ qua hết thảy chỉ vì thắng thục châu thành hiến vương trong phủ trần liên s ư ơ n g vương mặc dù sớm có mưu đồ nhưng t h thật cũng sẽ không ở phủ đệ loại chuyện nhỏ nhặt này phía trên hao tâm tổn trí hiện tại yên vương phủ trên thực tế liền là trước t i ê một cái quan lại nhà tòa nhà chủ nhân là đại tân triệu đình đã từng một cái trí sĩ lao thần bởi vì trần uyên p h ả n tân tự nhiên muốn đem khám nhà d i ệ t tộc đồng thời cưỡng đoạt p h ụ đệ cho mình dùng mà đối với cái này không có người cảm thấy không đúng bạo tân như vậy ác liệt vì bạo tân xuất lực nhiều năm lao thần đương nhiên muốn tộc t r u thậm chí trần uyên từ đầu đến cuối đều không có muốn xây dựng rầm rộ vì chính mình xây dựng vương phủ còn vì thục châu bách tính chỗ tàn thưởng từ khi trần uyên xưng vương về sau tại thiên hạ gây nên chấn động rất lớn càng không cần nói thục châu từ tại nơi đây đã sớm tại hắn tính thực chất trong khống chế chỉ hội càng thêm được ngăn sẵn sàng ra trận liền là bây giờ trần l u y ê n dưới trướng trạng thái hắn tại sưng vương về sau truyền đạt mấy đạo dụ lệnh bên trong trong đó có một đạo là cắt giảm thuộc châu bách tính một nửa thuế phú cho bách tính giảm sức ép cũng là hắn rất được hoan g n ê n trọng yếu hơn nguyên nhân một trong đối với trần l u y ê n mà nói trước mắt thuế r u ộ n g đã đầy đủ dùng từ lớp người quê mùa trên thân vậy phá không ra bao nhiêu chất béo bởi vì là chân chính tu hành tài nguyên không ở trong tay bọn họ vang bạc t ụ vật đối với hắn mà nói không có trọng yếu như vậy thiên hạ thế gia đại tộc trăm năm tô môn mới là hắn mục tiêu thiên hạ thái bình hơn hai trăm năm đã sớm bị vô béo chính là mổ heo thời điểm. phân phản hội sẽ không khiến cho không. bốn. Căn bản sẽ không. Bởi vì Trần Nguyên loại sẽ sẽ Bởi vì đương ã sớm mới đem đều để đ nghe theo nghe Thục toàn thể chút thế tiện, thể tính Châu hoàn không chế, không nghịch hắn, chỉ hung cho hắn có cái lực cũng có càng ác, có càng cẩn này là ngỗ bọn ai lời. ép nhiên điều kiện tiên quyết là trần l u y ê n thủy chung n ắ m trong tay cường đại lực lượng vương phủ trong đại điện một bộ màu xanh tăng bảo hương n ô n hòa thượng ngồi tại vị trí đầu dưới nhắm mắt thổ tức trong tay vân v ề một chuỗi lóe ra rực rỡ phật châu tựa hồ là ở chờ đợi cái gì từ t ừ kim son chỉ chiến hậu hương ngôn hòa thượng liền lưu tại thục châu thành bên trong nhưng cũng không thuộc về trần n g u y ê n d ư ớ i trướng danh sách đối phương cũng không có hướng hắn biểu lộ qua nguyện ý thần phục ý tứ bất quá hắn không đội bởi vì ma la tại cái này thành kính tín đồ đối ma la có vô thượng k í n h ngưỡng khi ma la bị phật mồn cường giả mang đi về sau hắn liền thoát ly linh son bắt đầu du lịch trung nguyên chỉ vì truy tìm ma la bước chân hiện nay hắn rốt cục trở đ ê n há sẽ rời đi a di đả phật bốn một tiếng nhàn nhạt phật hiệu tại trong đại điện vang lên hư không hiện nổi sóng một bộ áo trắng tăng b à o tuổi trẻ hòa thượng chậm rãi ngưng hiện tại bên trong hư không hắn vừa hiện thân t r u n g quanh thiên địa liền l ặ n g yên không một tiếng động phát sinh biến hóa tuy là đứng ở nơi đó lại tựa như cùng cái này mảnh thiên địa không hợp nhau hư ngôn kích động mở ra hai mắt một chút liền thấy được đứng ở trước mặt mình bỏng dáng vội vàng đứng người lên hai tay chắp tay trước ngực thành khẩn nói ra đệ tử gặp qua địa tạ n g vương bồ tát lần trước tại t ử kim sơn ma la chỉ là nhìn hắn một cái không có nói chuyện cùng hắn để hư ngôn trong lòng cực kỳ tâm thần bất định hiện tại tại trần lên trở về bốn n hắn rốt cục có cơ hội gặp lại bồ tát địa tạng vương đã là quá khứ hiện nay bần tăng pháp danh ma la áo trắng tăng nhân t ử bi nhìn xem thành kính hương ngôn nói tại đệ tử trong lòng bồ tát vĩnh viễn đều là bồ tát hương ngôn vội và nói g n t ừ n g tại linh suất lúc liền là ma la coi trọng hắn chỉ điểm hắn tu hành để hắn từ mười tám vị la hán bên trong chỗ hết tài năng trở thành la hán thủ tọa mà hắn cũng đối với ma la làm việc chuẩn tắc cực kỳ hướng tới cảm thấy chỉ có dạng này có được đại từ bị bồ tát mới thật sự là bồ tát hằng long người hà tất phải như vậy đệ tử thâm thụ bồ tát đại ân sớm đã thể đi theo bồ tát k h ả n g trừng này trí vĩnh sinh không thay đổi hương ngôn hòa thượng một mặt trinh trọng tựa hồ muốn nói một kiện cực kỳ chuyện trọng yếu bần tăng đã thoát ly linh sơn đệ tử cũng đã thoát ly linh sơn bần tăng duy nguyện lật đổ linh son tái tạo phật môn đệ tử nguyện ý đi theo bồ tát quảng trường t r ợ bồ tát tái tạo phật môn hai người một hỏi một đáp cực kỳ cấp tốc vậy rất đơn giản ma la thật sâu nhìn xem hương ngôn hòa thượng nhẹ gật đầu thiện cảm ơn bồ tát ma la chậm rãi ngồi ở tại bên người mở miệng nói ngươi vì tại sao không hỏi một chút bần tăng tại sao phải lật đổ linh sơn tái tạo một cái phật môn bồ tát nguyện ý nói đệ tử lắng nghe bồ tát không muốn nói Đệ từ hắn lúc trước phát hiện trấn nam vương nam cung liệt cùng yêu tập cấu kết cùng một chỗ thời điểm liền đã phi thường chú ý cái này thai hoàng ẩm trước đó không có độc thủ là hắn thực lực không đủ Tại chính như hạng thiên thu suy nghĩ như thế trần uyên hiện nay thật là vải mặt vòng địch cường đại nhất liền là huyết châu hạng gia cùng nam châu nam cung liệt hạng gia thực lực cường đại tạm thời không thể động thủ nam cung liệt lại là hắn nhất định phải giết người không chỉ có là bởi vì nam cung liệt là hậu hoạn mặc dù là chuẩn bị đối với hắn tập kích càng bởi vì nam cung liệt trên thân có hắn chỗ cần gấp khí vận đến tăng thực lực lên mà căn cứ hắn chỗ biết được tình huống tại hắn đối nam cung liệt chuẩn bị động thủ thời điểm kỳ thật nam cung liệt vậy tại đ ố i hắn mưu đồ rất sâu đem hắn xem như bắc thượng thứ một trở ngại lón n ó lập quốc về sau đã bắt đầu đang chuẩn bị trọng yếu nhất là nam cung liệt chỗ ngưng tụ thế lực bằng hắn cái kia chút thực lực nói câu xem thường hắn lời nói hắn thật đúng là không phải trần liên hiện nay đối thủ dưới trướng hắn thế nhưng là có vượt qua số lượng một bàn tay chân quân luận đến thực lực v ư ợ xa đối phương nhưng nó vẫn dám động thủ với hắn như vậy cũng liền chứng minh một sự kiện yêu tộc đã hoàn toàn đã tham dự nam cung liệt dưới trướng thế lực chuẩn bị thôn tính trung nguyên trần uyên nhấp một miếng nước trà ánh mắt nhìn lấy nam châu phương hướng đ ố i bên người sở trường phong khương hà nói đã nam cung liệt dám động thủ vậy liền bốn đánh muốn đem cấu kết yêu tộc sự tình công khai sao sở trường phong ngưng âm thanh hỏi hắn cũng đã rõ ràng nam cung liệt nội t ì n h trần uyên hơi hơi gật đầu đây là tự nhiên nhưng muốn phòng ngừa nam cung liệt phong tỏa tin tức tại trước khi động thủ trước đó bắt đầu dùng tất cả dấu ở trấn nam trong quân áng tử để trấn nam quân đại loạn về phần ta hiện tại thân đi một chuyến bích du cung c h i ế trong Nam hết đại điện ta ngay sau ma la giảng thuật hương ngôn hòa thượng hít sâu m ù t hơi nhẹ gật đầu thì ra là thế xem ra linh sơn sớm đã không phải là đã từng linh sơn đệ tử nguyễn ý chợ bồ tát quét sạch phật môn muốn thành việc này cần trước chợ trần thí chủ đoàn thiên hạ đệ tử nguyễn trợ h ư ơ n g ngôn gật đầu sàn sạc trần u y ê n tiếng bước chân từ xa đến g ầ n cấp tốc đi tới hai người trước người vừa vặn nghe được vừa rồi hương ngôn câu nói kia trên mặt cũng theo đó đã phủ lên hài lòng dáng tươi cười có thể được đại sư tương trợ bản vương đại sự có thể thành vậy h ư ơ n g ngôn hòa thượng lập tức đứng người lên một tay chắp tay trước ngực b ầ n tăng gặp qua hiến vương điện h ạ h ư ơ n g ngôn đại sư người ta xem như quen biết đã lâu làm gì khách khí như thế ha ha hiến vương điện h ạ n h ư n g là có chuyện tìm b ầ n tăng đại sư quả nhiên liệu sự như thần bản vương tới đây nhưng thật ra là muốn hỏi một câu liên quan tới đại sư từng tại từ ân tự sự t ì n h không biết đại sư có thể hay không báo cho đây là tự nhiên chương bảy trăm hai mươi bảy tranh giành trung nguyên nam châu thông thiên sơn dưới núi một bộ màu trắng giao long bảo nam cung liệt ngẩng đầu nhìn xem phía trên một chút nhìn không thấy đỉnh núi dây núi ánh mắt càng trở nên có chút n g ư ơ n g trọng nơi đây chính là trung nguyên mười đại tiên môn một trong bích du cung cũng là hắn chuyến này điểm cuối cùng bước ra một bước nam cung liệt lăng không mà lên chân đạp hư không phong vân phái động mỗi một bước dâm ra đều rất giống dưới chân trống dấu hiện ra một đài、dai. nó vương b ả o phía trên giao long thì là tựa như sống lại bình thường lộ ra vô cùng có linh tính chỉ là thân hình hơi có vẻ hư thảo mà thôi hắn vốn là đại tấn dị họ vương mặc dù đã lập quốc vì trở thành nhưng vẫn còn không có thay đổi quần áo kiểu dáng hóa giao long là chân long hắn thấy không có chân chính đóng đô trung nguyên cái kia một này g mặc vào long bảo cũng chỉ là để cho người ta hổ thẹn cười mà thôi rất nhanh nam cung liệt liền leo lên cao tới vạn trượng thông thiên sơn đ ỉ n h đứng tại cái kia bên trên ghi bích bơi bia đá trước mặt đứng chắp tay bích du cung ở vào thông thiên sơn cái này tại nam châu thậm chí là trên giang hồ tới nói đều là một cái không nói tại miệng bí mật mà hắn kỳ thật đã từng đến qua nơi đây muốn gặp một lần bích du cung trưởng giáo nhìn xem có thể hay không cùng kéo lên quan hệ chi tiết bích du c u n g ẩn thế nhiều năm mặc dù ngẫu vậy có đệ tử du lịch nhân gian tham gia võ đế thành sáng lập thành tiên chiến nhưng tồn tại cảm kỳ thật cũng không cao nếu không có tâm hắn có mắt kỳ thật vậy không nguyện ý tới đây đứng tại trước tấm bia đá một lát nam cung liệt thản như nói bản vương tới đây bích du cũng đã là như thế đạo đãi khách sao tiếng nói vừa qua trên tấm bia đá bỗng nhiên sáng lên tia sáng nưng tiếp ụ thành một t cánh h đồng cửa, ờ chuyển đ n thanh、âm. Vương gia đích thân đến bích du cùng, sao không n một âm. đích bích h gia sao du ậ phúc địa m ộ theo lần. Liệt Nam Cung liệt mắt, chầm tư một tư lát gật đầu nói. Tốt. Tiếp t đầu nói. nam cung liệt liền tùy theo bước vào môn hộ bên trong mắt chỗ cùng là một vùng biển mênh mông hải vực ở tại trước mặt thì là có một núi loan lớn nhỏ cưng ngoan cự ngoan phía trên đứng đấy một cái thân mặc màu trắng đạo bảo trên đầu cắm châm gài tóc tuổi trẻ đạo sĩ hướng về phía nam cung liệt đánh cái chắc tay phụ trưởng giáo chỉ mệnh đến đây mời vương ra lên đạo đạo huyền sinh chính là tiểu đạo tuổi trẻ đạo nhân ngầm đầu trên mặt mang lên một vòng nụ cười nhà nhạt nếu là trần n g uyên cũng hoặc là đã từng tham gia qua thành tiên chiến người ở đây nhất định có thể nhận ra hắn liền là tại thành tiên chiến bên trong rực rỡ hào quang về sau lại hành tung tan biến t i ề m long bảng năm vị trí đầu b í c h du c u n g đạo huyền sinh vậy liền lên đảo a nam cung liệt nhẹ gật đầu tùy theo rơi vào cái tiêu cự ngoan phía trên phía dưới cự ngoan ngẩng đầu lên thân hình thay đổi bắt đầu hướng phía thông thiên đảo mà đi ngươi chính là yến vương trần n g uyên s ư ơ n g vương ngày dị tượng cự ngoan a nam cung liệt thuận miệng hỏi đạo huyền sinh giữ im lặng cự ngoan lại trầm trầm nói không sai bách du cùng ủng hộ yến vương chỉ là nhận ủy thác của người thôi thông tin ê đảo bờ biển phụ cận triệu đan thanh cùng thường ngày bình thường thần s á c tản mạn ngồi tại trên một tảng đá l ó n hướng phía phía trước hải vực bỏ xuống lưới câu, câu cá â u c cự ngoan đem nam cung liệt đưa đến không cần bẩm báo cái gì nó liền tùy theo ngự không mà lên từng bước một đi tới triệu đan thanh phụ cận mà đạo huyền sinh lại là theo cự ngoan rời đi triệu đan thanh nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước lưới câu thuận miệng nói vương g i a làm sao có rảnh rỗi đến ta bích du cung du lịch bản vương hôm nay đến đây là muốn cùng bích du cùng đảm một cọc giao dịch nam cung liệt trực tiếp đi thẳng vào vấn đề không có chút nào bất tích nói ra mình ý đ ổ đến、v. Nam Cung l i ệ thiên đứng đan tại triệu t a n h hạ hôm n c h nay thái bình hơn hai trăm linh năm tuy có náo động nhưng thủy trung còn tính là bình an nhưng yến vương trần liền trước phạm thượng thí quân tại tử kim s â n đ ỉ n h sau lại công nhân xưng vương muốn thôn thiên g i ớ i nhưng bản vương nhìn người này mặc dù ngực có trí lớn lại không một chút lòng dạng trưởng thành đến nay bất quá là dựa vào một chút thiên phú và làm việc tản nhận phong cách thôi dạng này người không đủ để thành vì thiên hạ tri chủ hắn chỉ làm cho thiên hạ bách tính mang đến nguy nan vương ra lời ấy chẳng lẽ nói ngươi thích hợp s á c thực như thế nam cung liệt rất tán thành nhẹ gật đầu trầm giọng nói bản vương c h ấ n thủ nam châu vì nhân tộc ngự bên cạnh mấy trăm năm lâu t a chi công cực khổ thiên hạ đều biết mặc dù cũng có thiếu hụt thế nhưng so trần u y ê n người này mạnh hơn triệu trưởng giáo cảm thấy thế nào vần đạo ngược lại là gặp qua hiến vương điện hạ chỉ bất quá cảm thấy tựa hồ cùng vương ra nói có chút khác biệt hiến vương tuổi còn trẻ liền xông ra như thế cơ nghiệp mặc dù làm việc tàn nhẫn nhưng đã từng vì nhân tộc ngự bên cạnh bắc a n không tiếp mạng sống cũng muốn ngăn trở man tộc x u i nam nó chi công tích thiên hạ đều là nhận vương gia cần gì phải chửi bới đâu triệu đan thanh thuận miệng nói đây chỉ là bản vương cái nhìn mà thôi huống hồ thiên hạ bách tính cùng tầng dưới c h ó t v õ giả phần lớn ngu mội không chịu nổi nhìn không ra trần uyên người này b ả n tính nhưng triệu h u n h thân là bích du cung trưởng giáo chẳng lẽ vậy thấy không rõ người này gương mặt thật sao thấy không rõ thấy không rõ bần đạo bất quá là một t ỷ thế người xóm đã thoát ly ra hồ kỳ thật thật không có cái nào năng lực có thể thấy rõ hết thảy cho nên bích du cung muốn ủng hộ trần uyên tranh bá thiên hạ nam cung liệt mặt không đổi sắc chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn xem triệu đan thanh tựa hồ cũng không vì thế tức giận b ầ n tăng đã nói bích du cung ẩn thế nhiều năm sẽ không r a n ú i đây là tổ hấn càng sẽ không ủng hộ ai đi tranh bá thiên hạ vương gia quá lo lắng sáu triệu đan thanh lắc đầu nam cung liệt mướn mày có chút không cam tâm chỉ dựa vào yêu tộc lời nói hắn b ĩ n h viễn cũng chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi hắn chẳng qua là vì l o i lích mới lựa chọn cùng yêu tộc cấu kết lại không phải thật không biết chuyện yêu tộc đang lợi dụng hắn hắn làm sao không phải đang lợi dụng yêu tộc chỉ bất quá hắn có lòng trở mặt nhưng không có thực lực cho nên mới mong muốn bức thiết lôi kéo một chút minh hữ bích du cung liền là hắn xem trọng tồ tại chi tiết từ đầu đến cuối bích du cung cũng không nguyện ý ủng hộ hắn khi sâu một hơi nam cung liệt tiếp tục nói như bích du cung nguyện ý t r ợ bản vương chiếm đoạt trung nguyên trư vương bản vương có thể hiện tại liền lập xuống đại đạo lợi thế đối đ ạ i ta thành công đóng đô trung nguyên này liền l à o bích du cung trở thành triệu ta quốc giáo thời điểm đến lúc đó toàn bộ nam châu cũng có thể lấy phân đất phong hầu cho bích du c u n g triệu h u n h cũng có thể vì vương triệu đan thanh quay đầu nhìn chăm chú nam cung liệt bỗng nhiên một cười vương gia nói nhiều như vậy nghĩ đến là khát nước không ngại uống một chén trả nước hắn tiện tay vung lên trên bàn đá một chén bốc hơi nóng mà linh trà cấp tốc bay đến nam cung liệt trước người ngụ ý y nguyên không cần nói cũng biết nam cung liệt không nhìn tới linh trà tiếp tục nói bách du cung có thể g ầ n nhất thời chẳng lẽ lại còn có thể g ầ n một thế triệu huynh chẳng lẽ không thấy thái hư cung chi vết xe đổ không nhập thế làm sao có thể xuất thế cảnh thái mặc dù làm điều ngang ngược t ă n g tận tiên h lương nhưng có một việc hắn làm rất đúng cái k i a chính là ngưng tụ quốc vận chi lực cho mình dùng bản vương có thể đáp ứng ngươi ngay sau bản vương lập quốc quốc vận triệu huynh chi bằng cùng ta cùng nhau hưởng dụng thành tiên làm tổ lại có gì khó ha ha triệu đan thanh chậm rãi l ắ t đầu đại tranh chỉ thế nếu là bích du cung không chủ động vào cuộc có lẽ đợi đến bị động vào cuộc thời điểm cái kia sẽ trễ ngàn năm truyền thừa chỉ tiên môn nếu là phá vỡ há không t i ế c hận lọi dụ không thành nam cung liệt liền bắt đầu uy hiếp triệu đan thanh lại là thoải mái một cười vương giang nếu muốn đối ta bích du cung động thủ chỉ bằng đến từ bích du cung mặc dù không muốn đ ú n g tay thế tục sự tình nhưng vậy tuyệt không thiếu khuyết một trận chiến l ĩ n dũng triệu huynh hiệu lầm bản vương làm sao có thể đối bích du cùng động thủ đâu h a h a bốn trần liên sẵn sàng ra trận mong muốn mầm chiếm nam châu bản vương là tại thay bích du cung lo lắng nam cung liệt ánh mắt càng băng hàn không sao không sao nếu là yến vương điện hạ dung không được b í c h du c u n g vậy bất quá một trận chiến mà thôi b í c h du cung đệ tử không sợ chết chỉ sợ không thể thuận theo đạo tâm t ố t t ố t không hổ là mười đại tiên môn một t r o n g b í c h du cung dũng khí bản vương xem như linh giáo cũng được đã triệu huynh không muốn giúp ta tranh giành trung nguyên vậy bản vương cũng không tốt cỡ cầu ha ha hy vọng triệu huynh một ngày kia có thể thay đổi chủ ý bất quá tốt nhất vẫn là tận mò một chút nói xong cái này chút nam cung liệt quay người lại thản nhiên nói không chỉ hoán triệu trưởng giáo câu cá lịch sự tao nhã cáo tử vương ra đi thong thả bốn ha ha nam cung liệt cười cười cấp tốc hóa thành một vòng lưu quang rời đi nơi đây đợi cho nam cung liệt triệt để rời xa về sau một đạo thân mang mạ vàng áo bào đen nam tử trẻ tuổi thì là trong nháy mắt xuất hiện ở triệu đan thanh trước mặt nhìn xem phía trước dây câu nói cái này hại vực không có cá đạo trưởng tại câu cái gì t u y tiện tìm vấn đề làm một chút thôi triệu đan thanh tiện tay đem cần câu ném ở một bên trên thân suất trần khí chất cũng theo đó t ă n giã hăng nửa nằm tại đá tảng phía trên thần xác được không hài lòng một điểm không giống một vị tiên môn trừng giáo cũng làm cho trần u y ế n phát hiện người này mặc khác đáng tiếc trần u y ê n cười cười nhìn xem nam cung liệt đi xa bóng dáng ánh mắt bên trong có chút t i ế c hận đáng tiếc cái gì đáng tiếc nam cung liệt không phải thật sự thân đích thần đến tới gặp ngươi thế mà chỉ là một sợi thần nghiệm hóa thân nếu là thật thân tới đây lời nói ngược lại là có thể tiết kiệm đi rất nhiều chuyện thật cực kỳ đáng tiếc trần u y ê n lần này tới gặp triệu đan thanh mong muốn lôi kéo đối phương kết quả lại đụng phải nam cung liệt viếng thăm hắn vốn đang là cực kỳ hưng phân cảm thấy mình có thể ảm bớt rất nhiều chuyện kết quả lại chỉ là một bộ thần n i ệ m hóa thân mà thôi liền xem như diệt xác cũng đối nam cung liệt không tạo được tổn thương gì sẽ chỉ làm nó cảnh giác cho nên trần n g uyên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi trong lòng rất là t i ế c h ậ n nếu có thể thừa dịp này thời cơ làm thịt nam cung liệt cái k i a hắn trưởng khống nam châu coi như đơn giản nhiều còn có thể thừa này thu nạp khí vận thu hoạch cơ duyên để tu vi tiến thêm một bước đều nói yến vương điện hạ sinh tính ra cẩn thận cẩn thận hiện tại xem ra người này cũng là chú ý cẩn thận cực kỳ tại nam châu thế mà cũng không dám lấy chân thân gặp người đúng vậy a không dũng khí s ắ c thực đáng tiếc lúc đầu bần đạo còn muốn nhìn một chút t ế n vương điện hạ đại chiến thần uy trấn áp nam cung liệt bỏ qua một trận trò hay triệu đan thanh vậy bỗng nhiên lắc đầu thở g i i nói làm sao triệu trưởng giáo đối bản vương tin tưởng như vậy cảm thấy nam cung liệt nhất định không phải bản vương đối thủ trần u y ê n lông mày nhữ lại mặt lộ hỏi ý chi ý hiến vương điện hạ không vào dương thần thời k h á c liền có thể chém ngược yêu thánh t h í quân tử kim sơn đình hiện nay đã phá cảnh dương thần thần thông đại thành nam cung liệt mặc dù có một ít thực lực không tệ có thể nghĩ muốn thắng qua hiến vương điện hạ bần tăng cảm thấy hy vọng không lớn bằng triệu đan thanh tu vi tự nhiên có thể cảm giác được trần u y ê n trong lúc mơ hồ chỗ tiêu tán ra khí tức cường đại gần như không thua ở hắn trưởng khống tiên binh lúc trạng thái chớ nhìn hắn thần tình lạnh nhạt khí định thần nhàn kỳ h nhưng n là kinh hãi trong lòng vô cùng hoảng sợ tại hắn thực lực chỉ bất quá không có lộ rõ tại ngoài sáng bên trên m à thôi đã đạo trưởng như thế đối trần m ẫ có lòng tin sao không nhập ta dưới trướng giúp ta tranh giành trung nguyên như thế ngày sau bích du cung cũng có thể có đại thu hoạch trần n g uyên tùy theo nói tiến vương điện hạ ngược lại là đối với mình rất có lòng tin triệu đan thanh nghẹn nào cười một tiếng là đạo trưởng trước tiên nói có lòng tin còn nữa thường nói liều một phen lê dân có thể lập nước đánh cược một e o luyện máu có thể hoa xương bích du cung ngày sau chưa chắc không thể có hiện nay linh sơn chỉ tượng lời ấy yên vương điện hạ chỉ sợ đối thục sơn cùng thái hư cung vậy đều nói quá triệu đan thanh hỏi lại lời nói không đang lặp lại chỉ cần hữu hiệu quả liền tốt nhưng nam cung đạo hữu cho hứa hẹn có thể so sánh yến vương điện hạ muốn tốt bốn hắn bất quá là một mộ bên trong xương khô mà thôi liền xem như hứa ngươi bích du cùng cùng hắn chia đều thiên hạ nhưng nếu là thực hiện không được thì có ích lợi gì trần uyên cười n h ạ t nói nói n h ư vậy yên vương điện hạ có lòng tin có thể định đỉnh thiên hạ thiên hạ chỉ loạn bản thân bắt đầu thiên hạ thái bình từ ta cuối cùng không luận đạo giải tin hay không tóm lại bản vương cùng ủng hộ bản vương khởi thế, thế lực này, đều tin tưởng. Ha <cười> ha nhưng nam cung liệt không phải cũng là yến vương điện hạ hiện tại đối thủ lớn nhất sao hán thông tin phong g i ớ i nam cung liệt bóng dáng c h ầ m rãi ngưng hiện ánh mắt bên trong hiện lên một chút t â m tàn đã không thể vì hắn sử dụng vậy liền bốn vì hắn tiêu diệt ta vương ra ám tuyến đ ế n tấu yến vương trần n g u y ê n tự mình l ĩ n h quân đang âm thầm tiến vào ta nam châu cương vực ở tại bên người một nam tử mặc áo giáp đen không người nói c h ô đi phương nào đông s ơ n cốc hai t r ă bốn đến nam châu không tìm bản vương lại đi tìm một cái đông sân cốc có ý tứ cái này trần liên quá mức tự tin đây là không đem bản vương để vào mắt ta mong muốn lấy đấu đá chi thế dần dần đem bản vương thế lực cắt giảm chỉ bất quá bốn hắn lại không biết đây hết thảy đều là tại bản vương trong không chế tại nam châu cùng ta giao thủ ha ha hắn còn không phải là đối thủ này lên k i a xuống ưu thế tại ta vương ra cao kiến hồi âm để nó tiếp tục cấn nút đông sơn có bốn cũng tốt liền xem như hắn táng thân nơi a cái gì thiên cổ không h a y lần này liền để hắn tráng nghiên mất sớm nam cung liệt tâm thanh lạnh lùng nói hắn trần u y ê n khỏe miệng tùy theo câu lên một vòng cửa nhạt bản vương trước đó xác thực coi hắn là một cái đối thủ nhưng bây giờ mà hiện tại như thế nào đều là dùng chút bất nhập lưu thủ đoạn muốn đem ta vây ở trong h ũ một lần vây giết nhưng muốn ai là chân chính vào cuộc còn chưa chắc có biết đâu trần u y ê n ha ha một c ư ờ i xem ra t i ê n vương điện hạ sớm có mưu đồ dương nằm bên cạnh há để người khác ngủ ngáy nam cung liệt không chết trấn nam quan không vào bàn vương tay bắc phạt trung nguyên liền làm ộ t câu nói xôn g m à t h ô i cho nên hắn phải chết cái kia i ê n vương điện hạ tới ta bích du cung một là đến xem triệu trưởng giáo gần đây vừa vặn rất tốt thử một chút lôi kéo bích du cung hai thôi đi kỳ thật ta chính là thuận đường tới đây mà thôi bản ý vẫn là vì cái này cẩn thận nam cung người ta triệu đan thanh có chút trầm mặc như n h ư mày nếu là bần đạo vẫn như cũ cự t u y ệ t đâu hôm đó sau bích du cung liền chia sẻ không đến thành quả thắng lợi hôm nay c h i thần nữ cung chính là ngày sau bích du cung trần uyên bay đầu rất chân thành nhìn xem hắn nói ra t i ế n vương điện hạ đây là đang ta bích du cung cảnh nội uy hiếp bích du cung trưởng giáo chi tôn ngươi có thể hiểu như vậy trần uyên nhẹ gật đầu ha ha ha, ha. tốt liền x o n yến vương điện hạ câu nói này ngày sau bích du cung trên b i ớ i đều là theo vương già tranh giành trung nguyên Chương chi Cốc Cốc đợi đến trần nguyên tại từ kim sơn thì quân trấn kinh thiên hạ về sau điện văn kính liền cũng theo đó tại nam châu triển khai động tác lớn trong bóng tối không ngừng cùng với những cái khác giang hồ thế lực trong bóng tối kết minh hướng hồ nam nam điện văn, văn kính mặc c dù là nam châu võ lâm minh chủ giang hầu người đứng đầu người trên thực tế vậy chẳng qua là thu được một nửa lực lượng thừa nửa dưới đều đã nói rõ xe không đi theo nam cung liệt chính như bắc lương vương ngụy tẫn phong tại lương châu có được to lớn hy vọng nam cung liệt tại nam châu thâm canh mấy chục năm cũng không phải toi công lan lộn không chỉ có nắm trong tay trên quan trường lực lượng trong giang hồ vậy có cực điểm danh vọng vì người trung nguyên tộc c h ấ n thủ biên cương hơn hai trăm năm mặc dù nó trên người có chút chỗ bẩn nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm nam cung liệt tại nam châu trên giang hồ vẫn là có được lớn lao hy vọng vậy nguyên nhân chính là đây nam cung liệt chưa hề đem điền vằn kính khi làm đối thủ chỉ là đem xem như một cái quân cờ mà thôi dùng đến mời trần luyện vào cuộc công cụ đông sơn cốc bên trong bầu không khí tường hòa mỗi một vị đệ tử trên mặt đều tràn đầy dáng tươi cười tông m u n mạnh cũng là bọn hán vinh quang nhà mình nam châu giang hồ minh cũng có thể đợi ể điểm, bọn hắn ngày sau hành tấu giang hồ thời sau tấu có v ư t qua n g ư ờ thường lực lượng. Không ít Không lượng. lực đến ệ điện, tử tán tông trong đều đại đám u là xì xào bàn tán chỉ vào xì bên môn người không ngừng chỉ c h y hôm nay cốc chủ triệt để thu phục cái kia chút giang hồ thế lực không thể nói trước chúng ta cốc chủ cũng có thể xưng c á i vương lập xuống q u ố c g i a chúng ta đông sơn cốc ngày sau liền là quốc giáo rồi đúng vậy a đúng vậy a h ắ hắc, c may mắn ta cha năm ngoái đem ta đưa vào đông sơn cốc nếu là năm nay ha ha còn không biết hội khó hơn gấp bao nhiêu lần đâu một cái có chút hơi béo nam từ trẻ tuổi thân xác cực kỳ vui sướng ngươi nhưng là đã chiếm đại tiện nghỉ chính là chính là các ngươi ngô gia bình thường nhưng không đủ trình độ chúng ta đông sân cốc nếu không có cốc chủ khai ân các ngươi ngô gia ha ha chờ xem các vị nói đùa ha ha ngô mập m ạ n cha ngươi năm nay cho tông môn tiến cống bao nhiêu thứ một tên dung mạo thượng đẳng nữ đệ tử có chút hiếu kỳ hỏi cái này sư tỷ ta cũng không biết ta rồi c h á chính là liền là ai các vị chớ sinh khí như vậy đi đêm nay ta làm chủ mấy ngày trước đây cha ta từ nam cương cầm trở về một con yêu thú chúng ta vậy nếm thử tư vị thôi đi yêu thú thịt cũng không tốt tan không sai nhiều hơn điểm liệu chặt thành bánh nhân thịt thứ này thế nhưng là đối chúng ta cái này chút hạ tam cảnh võ giả vô cùng hữu ích vừa vặn chúc mừng chúng ta đông sơn cốc cường thịnh bắt đầu không bằng ban đêm cùng một c h â u bao sủi c ạ o nện khác làm người buồn một bốn đông sơn cốc bên trong đại điện từng cái chỗ ngồi ngay ngắn trật tự mấy chục người ngồi ngay ngắn bên trong đại điện từng người trong tay đều có một chén linh t r à bốc hơi nóng m à toàn bộ đại điện đều bị linh khí tràn ngập những người này quần áo hoa lệ khởi thế bất phàm người yếu nhất vậy có thông huyền tu vi cường thị người càng là thình đạt đến dương thần cấp độ về phần bọn hắn thất h ậ n liền là treo ở t r ê n trúc đông sơn cốc nam châu giang hồ thế lực mặc dù không nói được toàn bộ nhưng vậy có gần một nửa từ người n g đều có truyền thừa gia nghiệp cùng tâm môn ngày bình thường cũng đều là quyền cao trức trọng nhất n u ô n cựu đỉnh tồn tại nhưng giờ phút này những người này cũng không dám lon tiếng ồn ào chỉ dám nhỏ giọng nói cười nghị luận mà nguyên nhân thình lình lại là bởi vì chính chủ còn chưa tới ước chừng trăm hơi thở thời gian qua đi một vòng khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại đ i ệ n đang ngồi sở hữu người đều là sắc mặt cứng lại cấp tốc đứng dậy mà tại cửa đại điện thình xuất hiện một đạo bọc dáng người kia khuôn mặt nham hiểm mụi ưng so n g mi so sánh n h ạ t càng giống là một vòng vết tích mà thôi đỉnh lấy một đầu đen nhánh tóc dài thân mang màu ám kim linh bảo trước ngực t k e o lên một cái hung thú hắn tại trong đại điện vừa hiện thân liền để đại điện vì thế mà kinh ngạc từ cửa đại điện từng bước một đi lên bậc cấp mỗi đi một bước hai bên trái phải người liền dưới thân thể ý thức t r ù n xuống biểu thị kính cẩn nghe theo hung á c nham hiểm nam tử đi lên đài cao thân hình quay lại nhìn xuống trong đại điện sở hữu người giống như là ước định cẩn thận bình thường đám người cùng nhau không người nói tham kiến minh chủ tham kiến minh chủ tham kiến bốn cùng kêu lên hết lớn thanh như lôi trấn h ù n g ác nam h hiểm nam tự n i ế t miệng lên một vòng dáng tươi cười hơi hơi gật đầu nói các vị mời ngồi dứt lời về sau nó liền trực tiếp b ệ vệ ngồi ở chủ vị phía trên về phần nó thân phận thình lình chính là đông sơn cốc cốc chủ nam châu giang hồ võ lâm minh chủ hiện nay đứng hàng thiên bảng hai mươi ba không lông mày chân quân điền văn kính điền văn kính lên tiếng đám người lúc này mới thưa tất h ngồi xuống không biết minh chủ hôm nay triệu tập chúng ta tới đây cần làm chuyện gì đám người vừa dứt tỏa trọng đầu hí liền tới một tên cùng đông sơn cốc đi rất gần tông chủ tùy theo giống như vai phụ giống như mở miệng hỏi hôm nay triệu tập chư vị tới đây liền là bởi vì gần đây thiên hạ các phương thế cục từ trần n g uyên tại t h ụ c châu xưng vương hậu thiên hạ thế lực khắp nơi đều là tự xưng là vương y muốn tranh bá thiên hạ nam châu mặc dù ở vào phương nam biên thủy nhưng lớn như thế c h ẳ n g diện hạ có thể vắng mặt chúng ta nam châu giang hồ hôm nay mời các vị đạo hữu tới đây liền là vì thế điền văn kính trầm giọng nói cái này hẳn là minh chủ cũng muốn xưng vương đúng vậy a minh chủ không ngại có chuyện nói thẳng mấy đạo thanh âm vang lên ta nam châu giang hồ có tự mình hiểu lấy lấy thiên hạ còn chưa đủ xưng vương dễ tính điền văn kính khoát, khoát tay biểu thị cự tuyệt người minh chủ kia ý gì một vị khắc dương thần chân quân tùy theo mở miệng hỏi nó là phó minh chủ vị trí tại đ i ề n văn kính phía dưới cũng chính bởi vì hắn hết sức giúp đỡ đông sơn cốc mới có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc để đám người hồi tâm ta nam châu giang hồ vô ý xưng vương nhưng cũng muốn tự lập không nhận bất luận cái gì câu thúc cắt cứ một vùng như thế mới có thể đạt được chân chính đại đạo xa đ i ề n văn kính trả lời vũ minh chủ không ngại nói thẳng đúng vậy a đúng vậy a t ố t cái kia điện mỗ liền có chuyện nói thẳng lão phu gần đây càng nghĩ cảm thấy ta nam châu giang hồ minh mặc dù thế lực to lớn lại giống như một đoàn vụ cát như gặp c ư ờ n g địch chỉ hội dễ dàng sụp đổ đây là diệt vong chỉ đạo hiện nay thiên hạ đại loạn cho dù là chúng ta không đi công phạt người khác bọn hắn vậy hội nhìn ta nam châu võ lâm minh nhỏ yếu ức hiếp n h ư không nghĩ như thế chúng ta liền chỉ có một con đường có thể đi xin hỏi minh chủ ra sao đường triệt để liên hợp lại điện văn kính ánh mắt ngưng trọng nhìn xuống đám người mỗi chữ mỗi câu nói ra cái này t như thế nào triệt để liên hợp bằng vào ta đông sơn cốc làm cơ sở triệt để đánh tan để chúng ta tất cả lực lượng hợp ở một điểm các tông các môn điều tất cả đàn cảnh phía trên tông sư thành lập một chi nam châu võ lâm minh chấp pháp đường tất cả tất cả hóa dương cảnh giới trở lên chân nhân chân quân liên hợp lại thành lập võ lâm minh trưởng l á o hội chọn một vùng thành làm một cái tiệm thế lực mới tất cả hạ ba cảnh đệ tử trẻ tuổi võ lâm minh căn cứ thiên phú toàn lực bồi dưỡng như thế chúng ta liền có thể không phải lo rồi ngày sau càng là có khả năng tại thiên hạ đại loạn thời điểm thừa cơ phát triển thế lực ngày sau các vị chưa chắc không có thế chân vạc thiên hạ cơ hội cái này phải chăng có chút không ổn đúng vậy a như thế phải chăng có chút quá mức gấp gáp đám người không ngừng phát ra chất vấn thanh âm điều tông môn tất cả đỉnh tiêm lực lượng cùng đệ tử trẻ tuổi cơ hồ tương đương tại gây mất mỗi người bọn họ tông môn truyền thừa đã từng xưng tông làm tổ ngày sau chỉ có thể khuất tại tại người chỉ phía dưới đối bọn họ vô lợi sự tình tự nhiên không nguyện ý đáp ứng lao phu liền đông sơn cốc đều có thể bỏ được chẳng lẽ các vị không nỡ một chút cơ nghiệp nếu là năm b ả y m ả n g ngày sau chỉ có thể sẽ bị một một cách phá chỉ có trên dưới một lòng mới thật sự là thủ thắng chỉ đạo Có có là là điện văn kính hỏi lại để đang ngồi đám người đều rơi vào trầm tư xin hỏi minh chủ nếu là thành lập trưởng lão hội chúng ta nên lây ai là chủ phải chăng có cái điều lệ quy củ đúng vậy a ha ha lao phu tưởng tượng trưởng lão này hội điện văn kính nhàn nhạt một cười đang chuẩn bị nói một câu hắn mấy ngày nay đắm chiêu suy nghĩ chuẩn bị ai ngờ hét lớn một tiếng trực tiếp vang vọng tại giữa thiên n i ệ thời gian kéo về bảy tám phút trước tại đông sơn cốc bên ngoài mười dặm chỗ khoảng t r ư ờ n g từng đạo màu đen dòng lũ giờ phút này đang tại lạng yên không một tiếng động tại cường giả che lấp lại cấp tốc bọc đánh đông sơn cốc tông môn trần uyên một bộ m ạ n vàng áo giáp chấp lấy tay lập vào hư không ở bên cạnh hắn đứng đấy hai đạo v ò n g dáng một là đã từng hắn tại nam châu cứu hạ vì yêu công kích dũng sĩ trần bồi lộc một người khác thì là trước kia tại thuộc trung minh trang bức không thành phản bị chấn áp đầu trọc đại hán chu hoài lần này liền là các người báo thủ thời điểm trần hắn trong bóng tối làm một fan new đồ liền rời đi thông thiên sơn cùng lúc trước tiến vào nam châu đại quân hợp thành hợp lại cùng nhau hiện nay thương hà một bộ binh mã cùng cầm y vệ tinh nhuệ từ bên trái bọc đánh sở trường phong dẫn đầu một bộ tinh nhuệ binh mã từ phía bên phải mà vào đông sơn cốc dò xét rất cường đại nhưng ở đã sớm chuẩn bị còn có hai vị dương thần chân quấn tre lấp động tính điều kiện tiên quyết cho dù là bọn hắn đã tới gần t ô n g môn vậy vẫn không có bị phát giác thuộc hạ cảm ơn chủ thượng trần bồi lộc mặt lộ vẻ kích động một gối mặt hướng trần luyền quỳ xuống thuộc hạ cảm ơn chủ thượng so với trần bồi lộc chu h o i càng thận trọng một chút, dù sao. dù nói thế nào hắn hiện nay cũng đã bước vào dương thần cảnh giói chính là chân quân cấp độ võ đạo cừng giả cần một chút thận trọng hắn liếc qua bên cạnh trần bồi l ụ c a nếp miệng lên một vòng k i n h thường hắn t ừ trần n g uyên miệng bên trong biết được hắn lai lịch phí hết tâm tư dùng hết tất cả đi cung cấp nuôi dưỡng một nữ nhân kết quả lại bị nữ nhân cho hố còn bị đuổi giết nếu không phải trùng hợp bị trần n g uyên chỗ đụng vào căn bản trốn không thoát một chết đơn giản liền là một cái phế vật bất quá hắn mặc dù thực lực tu vi cương đại lại cũng không dám ngay trước trần uyên mặt đi k i n h bi trần bồi lộc dù sao đối phương cái này cấp dưới thế nhưng là so với hắn còn muốn kính cơ hội là trần uyên t ự trung đem coi là ân chủ tại thục châu rất nhiều khám nhà diện tộc hành động bên trong biểu hiện đều phi thường hoà mỹ phản phất đã trải qua cái kia một trận phản bội về sau một lần nữa đổi một cái người một dạng trần uyên cũng nhiều lần tại công chúng trường học đối nó lón thêm tán dương hiện nay càng là tại trong cầm ý vệ làm được chỉ huy sứ vị trí trần uyên còn từng hứa hẹn qua hắn hội dùng hết toàn lực trợ hắn đột phá hóa dương cảnh giới chỉ cần hắn hiện ra trung tâm liền có thể có được hắn muốn có được hết thảy trần bồi lộc vậy phi thường sinh động t u y ế t minh đây hết thảy tiến vào nam châu trên đường đi đều là hắn đang giút đỡ rút ra rất nhiều giang hồ thế lực mà thám. nếu không phải hắn trần uyên tiến vào nam châu bí mật tuyệt đối không thể bảo thủ ở cho nên mặt ngoài k h á c h khí vẫn là có hai người các ngươi ai nguyện ý đi gọi mắng một tiếng thuộc hạ nguyện đi thuộc hạ nguyện đi hai người đồng thời nói bọn hắn đều rõ ràng lần này trần uyên sở dĩ mang gần mười vạn đại quân nhập nam châu bản ý bên trên chính là vì để cái kia chút vừa chi ê u mộ tân binh gặp một lần máu lịch luyện một phen hắn trên thực tế là sẽ không xuất thủ cho nên đây chính là một cái sáng trói kiểm cơ hội chân bôi lộc mong mớn chu h o i cũng mớn hắn cùng người khác không giống nhau dạng người khác là chủ động uy thuận trần uyên còn hắn thì bị đánh thần phục trung tâm uy thuận trần uyên còn hắn thì bị đánh thần phục trung tâm còn không có hoàn toàn xác định mặc dù có dương lớn càng giống là một cái khách khanh cung phục một dạng tồn tại cho nên cần gấp chứng minh từ thần thực lực nhưng kỳ thật tại thuộc châu thực quyền cũng không phải là rất lớn càng giống là một cái khách khanh cung phục một dạng tồn mình mà để trần uyên hài lòng liền là tốt nhất chứng minh trần uyên nhìn xem hai người trên người bọn hắn dừng lại chỉ chốc lát thản nhiên nói bồi lộc tu vi không đủ liền trước tạm thời nghỉ ngơi một lát đợi đến công phá đông sơ về phần hiện tại liền chu hoài đi thôi cũng đúng lúc biểu đạt một cái trong lòng những năm này p h ẫ n hận trần u y ê n căn dặn xong trần bồi lộc trên mặt hiện lên một chút cô đơn mà chu hoài lại là vui vẻ ra mặt lập tức trầm giọng nói thuộc hạ tuân mệnh tiếng nói rơi thôi liền cấp tốc vội vã không nhịn nổi vượt qua vài dằm nơi đi tới đông sơn cốc trước cổng chính trong mắt hiện lên một vòng nồng đậm sắc cơ nghĩ đến đã từng bị đ i ề n văn kính truy sát lên trời không đường vào đất không cửa đường đường một vị thục châu trên giang hồ nghe tiếng tồn tại nhưng lại không thể không ủy thân môn phái nhỏ một dấu liền là mấy chục năm căn bản vốn không dám tại ngoài sáng bên trên thò đầu ra chỉ có thể đem hận ý áp chế ở trong lòng hiện nay hắn rốt c ụ c có báo thủ cơ hội hắn cũng muốn điền văn kính nếm thử lên trời không đường vào đất không cửa tuyệt vọng tư vị hắn muốn tự tay hủy diệt đông sân cốc đem mấy trăm năm cơ nghiệp hủy diệt tại trước mắt hắn để hắn hối hận đã từng không có vứt bỏ hết thể đuổi giết hắn khi sâu m ộ t hơi chu hoài s o n g quyền nắm chặt ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía trước đông sân cốc nghiêm nghị quát điền văn kính i d i chương bảy trăm hai mươi chín bức cách điền văn kính i d i khi cái này một thanh em vang vọng lúc thiên địa cũng vì đó yên tĩnh phán phát đột nhiên liền bị người đẻ xuống tạm dừng khóa bình thường vô n Sơn g c ý thức ở đây phần lớn người ánh mắt đều chuyển rời đến thượng thủ hung ác nham hiểm trên người lao giả cảm thấy lại nó trên thân một cỗ nồng đậm sát cơ đang tại tiêu tán tìm chết điên văn kính một trưởng đem bên cạnh lan can chấn v ì b ộ mịn thân hình đột nhiên n h ấ c chuyển một lúc sau một đạo tàn ảnh hiện lên thượng thủ thình lình đã mất đi nó hình bóng đi cũng không biết là đột nhiên k h é c quát một tiếng đám người đều là nhao nhao bừng tỉnh tiếp theo cấp tốc, tốc hóa thành từng đạo h ư ảnh trong nháy mắt liền biến mất ở bên trong đại điện đông sơn cốc bên trong các đệ tử giờ phút này cũng đều là chọn mắt há h ố c muộn có chút không dám tin nhìn xem từ xa đến gần tụ đến to lớn mây đen đang tại bao phủ đông sơn cốc bọn hắn chưa hề muốn qua lấy bọn hắn đông sơn cốc tại nam châu địa vị thế mà còn có dám đến chủ động tới cửa t đều bị khơi dậy lửa giận rút đau rút kiếm h à n quang lấp lóe tại sư trưởng dẫn dắt phía dưới cấp tốc hướng phía son môn chỗ bắt đầu hội tụ một đạo lại một đạo bóng dáng vét qua hư không dưới chân bọn hắn có các loại binh khí chính đang nhanh chóng tập kết hội tụ đám người bên trong một đạo thân mang y phục rực rỡ cô gái trẻ tuổi xem như tương đối l ó a mắt người một trong không phải là bởi vì nàng dung mạo trên thực tế nàng dung mạo chỉ có thể coi là trung thượng tại một đám đông son cốc nữ trong hàng đệ tử tính không được quá mức xuất chúng sở dĩ làm người khác chú ý là bởi vì nàng bám vào một tên ngắn thấp nam tử trong n ự c nam tử kia không nói xấu vô cùng nhưng cũng là hạ hạ chỉ tư nguyên bản dạng này người tại trong tông môn phần lớn là nhận xa lánh nhưng ai bảo hắn có một cái tốt xuất thân đâu chính là đông sơn cốc chủ điển văn kinh đích nguyên tôn càng là hiện nay đông sơn cốc thiếu cốc chủ tại đông sơn cốc bên trong có được cực kỳ cường đại địa vị với lại hắn tư chất không t í n h thấp thậm chí có thể xưng là không tồi dĩnh muội chớ sợ có ta điện bạn thông ôm cô gái trong ngực nhẹ giọng an ủi ân có người tại ta không sợ nô dĩnh trên mặt lộ ra một vòng an tâm dáng tươi cười mà nàng thì chính là đã từng trần bồi lộc nói với trần viên qua cái kia bị hắn cung cấp nuôi dưỡng tu hành cuối cùng một cước đem hắn đạp đi thậm chí truy sát phụ lòng thế tử bất quá là một hạng giá áo túi cơ mà m thôi có lao tổ tại tính không được cái gì điện vạn thông nhàn nhạt một cười đông sơn cốc sơn môn phụ cận hàng trăm hàng ngàn thân mang chế thức quần áo đông sơn cốc đệ tử mặt lộ cảnh giác cùng tức giận nhìn phía xa cái kia nam t ử đầu trọc nếu là sư môn trưởng bối ra lệnh một tiếng bọn hắn liền sẽ muốn không do dự dễ tới nhưng theo chu hoài đem tu vi khí tức không giữ lại chút nào tiêu tán sau khi rời khỏi đây cái kia chút nguyên bản kích động mong muốn giết đem đi lên đông sơn cốc các đệ tử, nhau nhau mặt lộ Nhao nhao điện văn kính ta ngươi tổ tông còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết nguyên bản chu hoài liền cực kỳ phách đối có trần nguyên chỗ dựa về sau càng là không hề cố kị đối điền văn kính kẻ thù này giận mắng không thèm để ý chút nào làm như vậy hội hao tồn trên thân cao người khí chết lao phu tưởng là người nào dám tại ta đông sơn cốc bên ngoài lớn lối như thế nguyên lai、like、là ngươi cái này chó nhà có tang làm sao d i ấ u ngán mong muốn chủ động muốn chết điện văn kính bóng dáng chậm rãi ngưng hiện nhìn xuống chu hoài khoe miệng có chút khinh thường cho dù là nó hiện nay đã đột phá dương thần cảnh chỗ toát ra khí t ứ c vậy không bị hắn để ở trong mắt phải biết hắn nhưng là có thể trèo lên lên thiên bảng hơn hai mươi vị cường giả trong thiên hạ vậy bất quá chỉ có như vậy một số hai mươi người mà tôi h tuyệt đối là đứng tại giang hồ định tiêm với lại hắn cực kỳ tự phụ cảm thấy thành tiên lâu đối với hắn bài danh cũng có sai kém văng vào hắn thực lực lại thế nào cũng có thể xếp tới thiên bảng trước hai mươi bên trong đi đối với chu hoài cái này đã từng thời gian trước thủ hạ bại tướng chó nhà có tang đ i ề n văn kính không tính là quá chú ý lực chú ý cũng không có đặt ở trên người hắn lại thêm chu hoài thỉnh cầu trần uyên phong tỏa hắn tin tức là lấy biết hắn đã hiện thân tồn tại kỳ thật cũng không có mấy người trong mấy người này không bao gồm đ i ề n văn kính hắn còn không có thủ đoạn kia có thể tại trần uyên dưới tay trộn lẫn hạt cát đ i ề n văn kính người cái lao g i ả đồ vật lao tử sớm đã không phải năm đó chỉ thực lực hôm nay tới đây chính là vì chấm dứt người ta ân đoán tiễn ngươi lên đường đưa các ngươi đông sơn cốc lên đường chu hoài chỉ vào điện văn kính cái mũi mắng điện văn kính cười lạnh một tiếng thần thái kêu căng ngươi bất quá vừa mới đột phá dương thần mặt thôi mấy ngày liền bảng đều không có tư cách có thể leo lên ai cho ngươi lá ạn lại dám ở trước mặt lao phu xính khu trước đó ngươi ẩn giấu mấy chục năm lao phu không rảnh rỗi đi tìm làm phiền ngươi nghĩ đến thả ngươi một cái m ạ t chó hơi tàn trong giang h ồ nhưng ngươi đã tìm chết cái kia đừng trách lao phu thống hạ sát thủ tiếng nói tức rơi một cổ mánh liệt khí thế trực tiếp xông lên tận trời trực tiếp q u ấ y cựu thiên phong vân vô tận thiên địa nguyên khí trong nháy mắt hội tụ ở tại bên người tại lúc này đông sơn cốc đệ từ trong mắt bọn hắn cốc chủ liền là thần bất quá leo lên thiên bảng dựa vào sau vị trí mà tôi liền trước hai mươi còn không thể nào vào được n g ư ơ i lão già này thật đúng là một bộ tự xưng là thiên hạ đệ nhất thái độ không biết thật đúng là mẹ hắn cho là n g ư ơ i có bao nhiêu lợi hại đâu đối với n g ư ơ i mà mà nói lão phu liền là n g ư ơ i không thể chiến thắng cừng giả hôm nay lão phu liền đưa ngươi trấn áp tại ta đông sơn quốc bên trong l ụ c thân đánh nát nguyên thần g i a m c ầ m vội vặn xem như ta nam châu võ lâm minh tế phẩm nói xong ánh mắt bên trong lộ ra một vòng cảnh cáo ý tứ hắn không tốt đối bọn họ đậu miễn cho càng thêm kích thích bọn hắn nghịch phản tâm lý nhưng có thể lấy chân chính thực lực cường đại nói cho bọn họ hắn điền văn kính lời nói nghe còn có thể tốt tốt tu hành không nghe cũng chỉ có vẫn lạc một con đường ánh mắt của hắn quét tới vậy thật là để không ít người vô ý thức lui lại nửa bước trên thân nổ lên lông tơ h tựa như đột nhiên bị một tôn kinh khủng hung thú cho để mắt tới cấp tốc thấp ánh mắt không dám cùng điền văn kính đối mặt ai thắng ai thua nhưng còn chưa nhất định đâu điền văn kính ngươi cũng coi là sống vô dụng rồi nhiều năm như vậy chẳng lẽ liền chưa từng nghĩ qua bản tọa hôm nay tới đây ỉ vào ở đâu chu hoài nửa ngẩng đầu lên thập phần cao ngạo à, vậy ngươi không ngại trước hết lộ ra đến nhìn xem lão phu phải sợ ngươi điện văn kính khí thế không có thu hồi chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm chu hoài tựa hồ là muốn nhìn một chút cái này t ă n g giả chỉ khuyến có thể chơi ra hoa chiêu gì đến để hắn khai nhan giới các vị hiện thân a chu hoài lạnh hư một tiếng trực tiếp quát khe nói khí thế của nó không thể tầm thường so sánh phản phất thật có được cái gì cường đại hậu trường một dạng nhưng m u ố n kết quả lại ngoài người ta dự liệu tại hắn hô lên câu nói kia sau giữa thiên địa y nguyên yên tĩnh y mắng chỉ có một đạo gió lạnh thổi đến chu h o i trên đầu chọc giữa thiên đ i ệ vì đó yên tĩnh Chính là cả sảnh đường hống cười. Quốc sảnh hống đường Đông Sơn là đệ từng ử nhao nhao còn nói. Ha ha ha. Ta còn tưởng rằng người này có hậu thủ gì? Nguyên lai là cái ngân thương ngọn lên Trông thì ngon mà không dùng Ha ha ha. hậu thủ thì Phúc. Ha ha ha. Ha ha ha. Ta lai dếu đầu. có cái được t gì. là mà à. trận hống cười tùy theo chuyên gia chu hoài trên mặt tại lúc này vậy hiện lộ ra một vòng xấu hổ chi ý thậm chí có thể dùng đầu ngón chân móc ra một cái bốn phòng hai s ả n h hai vệ cộng thêm một chỗ đố làm sao bốn làm sao bốn sẽ chu hoài nuốt nước miếng một cái cái này cùng hắn trong dự liệu có chút khác biệt t thiên kiếm chân quân k ư ơ n g hà đâu minh ngục chân quân sở trường không đâu mười vạn đại quân đâu chủ trương thượng đâu làm sao bốn điền văn kính cũng cười bị chu hoài cho xinh xinh trọc ư ờ i quả thực là làm trò cười cho thiên hạ ngoài miệng khẩu hiệu hô tiếng vang kỳ quái kết quả lại một điểm động tĩnh đều không l i ê n cái này điền văn kính lông mày nhữ lại cười nhạc hỏi b ả n tọa chỉ là lừa dối một lửa ngươi mà thôi chu hoài cưỡng ép bảo trì chấn định vì chính mình gia tăng lực lượng chủ thượng làm sao có thể sẽ để cho hắn chịu chết đâu chớ nhìn hắn cướp đi lên kỳ thật hắn trong lòng mình vậy rõ ràng mới vào dương thần cảnh giới hắn căn bản không có khả năng l ạ uy tín lâu năm chân quân điền văn kính đối thủ chớ nói chỉ là nơi đây còn không chỉ hắn một cái chân quân đánh là nhất định sẽ chết sở dĩ đi lên chủ yếu liền là muốn nhờ vào đó mắng điền văn kính một trận dù sao bị nhà mình chủ thượng cho để mắt tới ngày sau liền xem như muốn mắng vậy mắng không đói lao phu không quản ngươi có thủ đoạn gì đã tới đông sơ cốc còn dám đối lao phu ăn nói ngô cổng vậy liền vĩnh viễn lưu tại nơi này a điền văn kính ánh mắt ngưng tụ mặt lộ âm tàn chỉ ý một lúc sau không có lại có chút nói nhảm trực tiếp đậu thủ khi thế cường đại cấp tốc hướng phía chu h o i ba phủ tới thiên địa nguyên khí hợp ở quân thân theo hắn thần nghiệm kẽ h động cường đại lực lượng trong nháy mắt hội tụ thành làm một đạo kinh khủng trăm trượng thần trưởng hướng thẳng đến nó chấn áp xuống mắt thấy lấy điện văn k i n h thế công tùy theo rơi xuống chu hoài vậy không suy nghĩ thêm nữa cái khác bước ra một bước quanh thân khí thế cường đại cấp tốc bước lên tới chống cự cùng lúc đó theo hắn thần nghiệm hội tụ vô tận ngọn lửa màu đỏ thắm quét sạch t h i ê n địa, cùng cái kia sắp rơi xuống trăm trượng thần trưởng vành cùng một chỗ nhưng đây chỉ là sơ bộ giao phong va chạm mà thôi cũng không có chân chân chính chính đánh nhau một k í c h qua đi hai người liền vận dụng sát chiêu chân chính hai cỗ kinh khủng lực lượng trực tiếp quanh cùng một chỗ một bên đỏ thấm một bên xanh lam t h ư ợ n h ư thủy hỏa không cho phân biệt rõ ràng giữa thiên địa buộc vòng quanh một bộ cực kỳ mỹ lệ thần bí bức tranh đây là hai người định phong va chạm chu hoài trực tiếp vận dụng toàn lực mà đ i ề n văn kính nhưng thủy t r u n g mặt không đổi sắc thậm chí còn tỏ vẽ ra là đối với chu h o i một vòng miệt thị cảm thấy hắn đoán chừng dấu mấy chục năm dấu choáng lại dám chủ động tới cửa tìm chết nói thật câu lời nói thật vừa rồi điền văn kính khí trương khí diễm xác thực để hắn trong lòng có e rẻ t h ầ n n i ệ m phát tảng hắn ra mong muốn tìm kiếm có người hay không giấu dếm trong đó kết quả cuối cùng lại không có cái gì hắn cái này mới chính thức i ế n lòng phạm xuân m à thôi hắn lại không phải là không có gặp phải qua phá điền văn kính bước ra một bước nó trên thân khí thế lại lần nữa c ấ t cao cường đại lực lượng trong nháy mắt tan giã chu hoài thủ đoạn từng chút từng chút hướng phía ép tới mỗi bước ra một bước đều giống như dẫm tại chu h o i tim để xác mặt hắn vì đỏ biến hóa mà điền văn kính cực kỳ vừa lúc liền nữa thích loại cảm giác này nhìn xem đối thủ ở trước mặt mình sọ h ã i sợ hãi có thể mang cho hắn một vòng cực hạn thoải mái cảm giác chu hoài sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh mong muốn chống đi t ố i lại chỉ có thể ở đ i ể n v ă n kính cường đại dưới áp lực vừa lui lại lui ngắn phút chốc ở giữa liền lui hơn trăm t r ư i n g h ứ a phía dưới đông sơn cốc đệ tử nụ cười trên mặt càng sâu cực kỳ ưa thích nhìn thấy bây giờ bản thân nhìn thấy một màn ừ dám đến ta đông sơn cốc dương a i tìm chết không sai cái gì c h o ma chu hoài tại cốc chủ trong tay chỉ là một cái tiện tay liền có thể bóp chết con kiên mà thôi không nghĩ thoát thân thế mà đổi tới chịu chết thật sự là thiên cổ không thấy <cười> v ã n lang cấp chủ lao nhân ra ông ta thật là lợi hại nô d í n h nháy thật to con mắt ánh mắt rất là vui sướng đó là tự nhiên lao tổ tự nhiên là thiên hạ đệ nhất đ i ề n vạn thông nhẹ hừ một tiếng chu hoài nhận lấy cái chết ta đ i ề n văn kính lại lần nữa đạp thật mạnh ra một bước kinh khủng lực lượng toàn bộ phát tiết mà xuống trực tiếp đem chu hoài đánh lui mấy c h ụ c trượng sắc mặt t r ắ n g bệnh đối mặt với đ i ề n văn kính từng bước ép sát chu hoài cấp tốc q u á t to chủ thượng cứu ta mà lần này điện văn kính lại không có chút nào lưu thủ không chút nào vì chu hoài lời nói mà xúc động lừa hắn một lần còn muốn lừa hắn lần thứ hai không có khả năng mọi người ở đây nhìn xem chu hoài s ắ p bị trọng thương thời điểm giữa thiên địa đột nhiên thay đổi bất ngờ đ ầ y trời mây đen trực tiếp trong hư không ngưng kết thành vì một trường mặt quỷ là ai điền văn kính trong nháy mắt kinh hãi mong muốn lui nhanh nhưng mặt quỷ nhưng không có cho hắn cơ hội khi thế khủng bố trực tiếp ngang qua hư không ép thiên địa vì đó c h ầ m xuống cái kia điền văn kính vậy trong nháy mắt bị giam cầm không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mặt quỷ cấp tốc tới gần tại hạ nhiều có đất tội mong rằng đạo hữu cho tội lao phu nguyện ý cầm còn không đợi điền văn kính mở ra điều kiện cái kia chăm trượng mặt quỷ trực tiếp đem nước vào tiếp theo chính là nó khí tức cấp tốc biến mất cho đến mẫn d i ệ t hư vô từ bắt đầu đến kết thúc chỉ mới qua thời gian ba cái hô hấp mà liền là thời gian ba cái hô hấp một vị trên thiên bảng cường đại c h â n quân trực tiếp t u y ê n cáo v ấ n là giữa thiên địa tính để cho người ta hai đến hoảng cái kia chút phía dưới đông sơn cốc đệ tử trên nét mặt còn dừng lại lấy ở giữa vẻ trào phúng mà nương theo lấy cốc chủ đột nhiên bị thôn phê bọn hắn thì là thần s ắ c chuyển thành ngạc nhiên ngu ngơ tại chỗ ta là ai ta ở đâu ta thấy được cái gì cốc, cốc chủ đâu chỉ tiếc không có người trả lời bọn hắn vấn đề chu h ả i không người hạ bái chính là muốn nói chút cái gì cảm ơn chủ thượng lời nói nhưng trăm trượng mặt quỷ lại chỉ là p h u n ra mấy chữ đông sơn cốc trên dưới không lưu giết chương bảy trăm ba mươi và cuộc đông sơn cốc trên dưới không lưu giết không có cái gì đáng đến nói nhảm đồ vật nói câu thực sự toàn bộ đông sơn cốc bên trong có thể đáng cho hắn coi trọng mấy phần vậy bất quá chỉ là cốc chủ điền văn kính mà thôi những người còn lại hoàn toàn không bị hắn để ở trong mắt mà cho dù là đối với điền văn kính hắn cũng chỉ là coi trọng mấy phần mà thôi bản thân là nhớ hắn trên thân có lẽ khả năng hội có khí vận tồn tại có thể làm cho hắn thu lấy kết quả nhưng không có trần u y ê n trên thực tế là có chút thất vọng tự nhiên không có cái gì những lời khác muốn nói hắn hiện tại lực chú ý đều tại một cái khác trên người đối thủ mà nương theo lấy trăm trượng mặt quỷ bên trong nói tới ra lời nói những đồng sơn cốc đó đệ tử lập tức hoảng làm một đ o ạ n điên cùng hướng phía bốn phương tám hướng đi thoát thân điên vạn thông như cũng xứng sở tại chỗ không dám tin nhìn xem một màn này trước đó rúc vào trong ngực hắn ôn nhu kính cẩn nghe theo n ô dĩnh thì là không chút nào lại đi còn hắn lập tức thay đổi bắt đầu trở về chạy liền cốc chủ đều đã chết các nàng giữ lại còn có làm được cái gì nhưng bọn hắn thoát thân hy vọng cấp tốc liền bị đánh vỡ Quần quần vô tận màu đen mây đen, bất quá ngắn phút tại đen đen, ngắn liền Đông màu mây quá bao giữa, phủ chốc ở số ơ n c c buồn Tiên vương phía. đại kim ỳ đứng xứng ở đỉnh xứng n ở ú đón gió pháp huế. Hồi, hồi, hồi. pháp huế. Vô số k binh giáp đen giống như dòng lũ bình thường trực tiếp đem đông sơn cốc bao khỏa nương theo lấy một đạo tiếng oanh minh nổ tung tại hư không đông sơn cốc đại môn trực tiếp bị oanh mở một lúc sau vô tận k i binh giáp đen bắt đầu công kích bọn hàn á o giáp phía trên k h ắ c vẽ lấy minh văn khí huyết sát khí tới cấu kết khí tức cường đại bắt đầu b ư c lên trực tiếp vào lúc này kết thành trên trận bắt đầu xoắn giết những đông sơn cốc đó đệ tử Quả t h ậ t Đông Sơn quả ố một cá nhân thực lực, nhân là mươi ợ t qua c năm có có phút đen i về sau minh chủ liền bị chóp mắt chu sát cái kia kinh khủng tồn tại càng là hạ phải rét đông sơn cốc đệ tử mệnh lệnh để trong lòng bọn họ hoảng sợ mong muốn h o à n g hốt chạy bừa thoát thân lại vào lúc này không dám động sợ khẽ động liền bị cái kia kinh khủng tồn tại để mắt tới nhìn xem phía dưới không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng chém giết ở đây tất cả tông chủ tộc trưởng đều là trong lòng nghiêm nghị có chút sợ hãi dưới ánh mắt ý thức nhìn phía bên người một vị duy nhất dương thần chân quân hắn là nam châu võ lâm minh phó minh chủ chỉ ở minh chủ điền bàn kinh phía dưới thực lực so với bọn họ đều mạnh hơn cũng chỉ có hắn còn có chút tư cách có thể cùng cái kia bọn hắn là không dám hiện nay bọn hắn chỉ muốn mạng sống cho dù là đánh đổi một số thứ vậy sẽ không tiếc nhìn xem mấy chục đạo ánh mắt đánh trên người mình phó minh chủ hít sâu một hơi trong lòng biết không t r á n h thoát kiên trì đứng dậy mặt ngậm kính sợ nhìn xem trong hư không cái tia đạo b ó n g dáng chắp tay nói yến vương điện hạ xin hỏi các hạ thế nhưng là yến vương điện hạ chuyện gì một đạo uy nghiêm thanh âm từ thiên địa khắp nơi chuyển đến cái tia trăm trượng mặt quỷ chậm rãi tán loạn một bộ màu đen mạ vàng áo giáp chẩn u y ệ n từng bước một từ trong hư không rơi xuống dưới chân hình như có bậc thang bình thường đã có quy luật t ừ nhưng g người g bước một đám tim, đều đạp ở đám người tim, uy ở n i khi ê m mắt, mắt bá ánh cái nhìn chút thả ở trong mắt những xuống này trong n g ở ờ i khác đều là ư người, trên người tồn tại. Nhưng ờ i tại. trên tồn vào lúc này giờ phút này nơi đây bọn hắn những người bình thường này trong mắt châu ngưỡng vọng tồn tại liền ánh mắt cũng không đ á m cùng hắn nhìn thẳng nhao nhao túi đầu xuống gặp qua h i ê n vương điện hạ phó minh chủ nghe được nó thừa nhận vội vàng l ạ i bái những người khác cũng theo đó đồng nói gặp qua h i ê n vương điện hạ bản vương nghe nói đ i ể n văn kính tại nam châu tụ tập một số cao thủ mong muốn đối bản vương xuất thủ nghĩ đến liền là các người a không không chúng ta chúng ta sao dám đối y ế n vương điện hạ xuất thủ đúng vậy a đúng vậy a y ế n vương điện hạ minh dám a đám người sợ hãi không thôi bọn hắn nhưng không có cái nào lá gan cùng hiện nay như mặt trời giữa chưa trần nguyên đối nghịch cho dù là điền văn kính suy nghĩ cũng là tại trong loạn thế tự bảo vệ mình kế mà chờ thời làm việc vô luận là nam cung liệt vẫn là trần nguyên trước mắt hắn cũng không dám có cái gì chống lại tâm tư thiên hạ mười cường giả đứng đầu trần nguyên dưới trướng chiếm gần một nửa há lại hắn một cái thiên bảng hơn hai mươi người dương thần chân quân đủ khả năng đối n ị c h người trách có tự mình hiểu lấy điền văn kính kỳ thật liền rất có tự mình hiểu lấy nhưng Muốn gán người tội cho không á c căn bản muốn k h dung dị người phản bác, nói hắn hắn bác, có dị tâm, vậy hắn không có vậy có. Các người chi vậy người tội, không có ầ trần n chẳng người. Không, không, không giải lại, loại cảm thích, thấy hám các các c lẽ là mộ vô không dám không dám ha ha bản vương suốt đời mặc dù giết người vô số nhưng bản vương kỳ thật cuộc đời không dễ đấu chỉ nguyện hóa giải phân tranh yêu thích hòa bình hiện nay hỏi các loại câu thế nhưng là nguyện cùng bản vương hòa giải trần u y ê n thản nhiên nói nhìn xem sát nhân của ma nói suốt đời không dễ đấu trong lòng mọi người giờ phút này đột nhiên chạy qua mười ngàn t ấ t ít, ít, ít nhưng trên mặt lại là thở dài một hơi r ồ i dích nói vương gia thật là trạch tâm nhân hậu không hổ bị trung nguyên bách tính ca tụng đúng vậy a cảm ơn vương gia nghe được trần uyên lời nói đám người vội vàng phụ họa nhưng tùy theo trần uyên một câu liền để bọn hắn sắc mặt đại biến bất quá bản vương tiên bên trong xa xôi chạy đến nam châu lương đồng còn kém một chút các vị liền xuất ra một nửa của nổi để bản vương khao thưởng tam quân a trần uyên trên mặt mang nụ cười n h ạ t nhạt, nhạt thập phần h ò a ái nói ra nghe được muốn xuất ra một nửa thân gia đám người đồng đều là có chút hoàng sọ bọn hắn rõ ràng trần uyên nói của nổi cũng không chỉ là vàng bạc tài bạo một loại tục vật mà là có thể phụ trợ tu hành tài nguyên. thứ này bọn hắn mặc dù vậy góp nhặt không ít nhưng muốn thật sự là không bỏ được lây ra c h ắ c không được trước đó điện văn kính nói trần uyên một khi tới bọn hắn đem sẽ gặp phải đại nạn lời ấy quả thật không giả làm sao các vị không cho bản vương mặt mũi này nhìn xem đám người mặt lộ vẻ khó xử không lên tiếng nữa trần uyên trực tiếp hỏi không không phải không phải nhưng một nửa là không là có chút nhiều lắm vương gia có thể hay không tha thứ một hai như thế chúng ta cũng tốt cho tông môn một cái công đạo có người thấp giọng nói ra đúng vậy a vương gia còn xin vương già khai ấn a bản vương ngược lại là không có cái gì nhưng bản vương giới trướng cái này chút binh sĩ chỉ sợ cũng không lớn còn nữa các vị đều là đức cao vọng trọng hàng người chẳng lẽ không nguyện ý t r ợ bản vương tái tạo cản khôn cũng hoặc là các vị cảm thấy bản vương không xứng không không phải không phải vương ra tự nhiên phối cái kia quyết định như vậy đi ra bản vương cho các ngươi ba ngày trở về kiếm nếu là thời gian vừa đến tài nguyên không có đưa tới vậy bản vương coi như tự mình để cho người ta tới cửa đi lấy a còn có các vị nhưng còn có ý kiến nếu là cảm thấy bản vương nói không đúng chi bằng nói ra mà ha, ha. bản vương thế nhưng là rộng nạp hiền nói trần n g u y ê n cười nói vương gia tại h ạ b ảnh người kia còn chưa nói xong liền bị chu hoài một trưởng c h ấ n sát m ặ t không biểu tình đứng ở một bên trần n g u y ê n m ặ t không đổi sắc ha ha một cười tiếp tục tiếp t ụ c tệ hại nhìn xem chu hoài một lời không hợp liền giết người mọi người đều là sắc mặt hoảng sợ vô ý thức cách xa một chút căn bản vốn không dám tới gần chu hoài sợ hắn động thủ lần nữa vương gia nói có lý cái này chút tướng sĩ nản dặm xa xôi giúp ta nam châu trừ bỏ đồng sơn cốc cái này t h i họa chúng ta thân là nam châu nhân sĩ tự nhiên biểu thị một hay nguyện v ì vương g i a khao thưởng tam quân đúng vậy a đúng vậy a đám người thái độ lại lần nữa biên hóa nhao nhao gật đầu đáp ứng tốt cái kêu các vị liền đi trước ca trần nguyên nhẹ gật đầu đám người thì là liên tục không ngừng ngỏ ý cảm ơn tiếp theo nhanh chóng rời đi đông sân gốc hóa thành từng đạo lưu quang đi xa co hổ là dùng r a suốt đời lực lượng sợ chạy t r ư ở n mà trần nguyên lại đổi ý vương gia thật muốn thả bọn họ đi có lẽ sẽ trở thành t h i hỏa ngầm a chu h o i do dự một lát thất giọng nói ra chu h o i có thuộc hạ ngươi cũng coi là diệt không ít môn làm sao lại không làm rõ ràng được đâu cái này chút thế lực đều là có nội tình có đôi khi không ép khô bọn hắn nội tình chỉ là giết bọn họ lời nói thế nhưng là hội giảm ít rất nhiều tổn thất ách thuộc hạ rõ ràng còn có bản vương đã đối nam châu độc thủ chính là cần bọn hắn thay bản vương t u y ê n dương thời điểm như thế mới có thể càng nhanh khống chế nam châu thế cục vương gia cao kiến giá thể đợi đến ép khô bọn hắn giá trị lại giết bọn hắn bên trong không thật thời cái này có phải hay không có chút không ổn dù sao vương gia ngài là chính miệng đáp ứng bọn hắn nếu là lan truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ đối với vương gia ngài u y danh có chỗ hao tổn、ừ. bản vương chỉ là để bọn hắn cầm bỏ tài nguyên bọn hắn lại nghĩ đến thay bản vương khao thưởng tam quân thiên hạ này là bọn hắn vẫn là bản vương chu hoài hai mắt tỏa sáng vội và nói vương ra cao kiến tuất đi vào đi vậy nhanh giết không sai b i ệ t lắm trần u y ê n nhàn nhạt một c ư ờ i chậm rãi bước vào đông sơn cốc bên trong đông son cốc bên trong giao phong kết thúc rất nhanh từ bắt đầu đến kết thúc vậy bất quá mười lăm phút khoảng trừng thời gian mà thôi đông son cốc đệ tử liền bị chu sát không sai b i ệ t lắm bọn hắn những người này mặc dù xem như tình huệ nhưng còn không phải trần liên dưới chướng mấy vạn đại quân đối thủ chiến trận mức kết liền xem như hòa đây cũng là trần n g u y ê n bồi dưỡng binh mã nguyên nhân chủ yếu so với rất khó đột phá hóa dương trân nhân vẫn là cái này chút quân đội dễ dàng hơn khống chế chiêu mộ không chỉ có thể xông pha chiến đấu còn có thể chân thủ thành trì giữ gìn trị an nhiều người tóm lại là hữu dụng với lại quân đội thực lực cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi nếu là trần n g u y ê n đem bọn hắn sở hữu người trang bị đều tăng lên tới cao nhất tu vi thấp nhất vậy bước vào chúc cơ cảnh giới to lớn chiến trận một kết thành ngoại trừ tiên h nhân cho dù là thiên bảng trước m ộ ư ơ i tồn tại cũng có thể một trận chiến mà dạng này tồn tại cực kỳ thức thót lại đều là tu hành mấy trăm năm tồn tại nào có quân đội đến nhanh chóng đem đông sơn cốc đại bộ phận sinh lực chu sát sạch sẽ về sau một bộ phận binh lính tại vận chuyển thi thể một bộ phận binh lính tại đối thi thể bổ đao bọn hắn tất cả máu đều chảy khô mặt khác một bộ phận thì là chia hai nửa quân đội đi tìm kiếm đông sơn cốc nội tỉnh tài nguyên cẩm ý vệ sĩ tốt thì là làm lấy khác sự tình khi trần n g u y ê n bước vào đông sơn cốc bên trong thời điểm đông sơn cốc đệ tử liền chỉ còn lại có giải rác mấy người một người trong đó chính là trần bồi lộc đã từng nữ nhân nộ dĩnh nàng quỳ trên mặt đất khẩn cầu lấy trần bồi lộc tha thứ than thở khóc lóc kể ra nàng lúc trước nhưng thật ra là bị buộc là đ i ề n vạn thông ép b u ộ c hắn vì không để cho nhằm vào trần bồi lộc nàng mới không thể không ủy thân cho hắn hiện tại rốt cục đưa tay làm tan mây thấy anh trăng gặp được hy vọng vương ra ngài thấy thế nào chu hoài nhìn xem chậm chạp không xuống tay được trần bồi lộc ánh mắt bên trong khinh thường càng thêm nồng đ ậ m nếu là đổi lại hắn lời nói đã sớm đem cái k i a tiện nữ nhân cho làm trì là cái không đáng bức nữ nhân a trần liên cười cười nhìn xem chung quanh binh lính đã nhanh đem thi thể dọn đi những cẩm ý vệ đó cũng đã đem chuẩn bị làm tốt, chậm chậm Bồi gia. lộc. Vương trước ầ n nghe bồi lộc đ ợ c cấp tóc thanh một gối xuống đất, t hành quay qua bốn. Gặp qua gia. này, người xuống liền vàng bốn. vương âm Gặp Gặp quỷ gối ư vội lễ. r đó q u ỷ sát nữ nhân nhìn thấy cái này kinh khủng nam tử tới liền vội vàng quỳ xuống đất thân thể run r u dậy nhưng trần nguyên có thể nhìn thấy nữ nhân này thỉnh thoảng n g n g đầu hướng về phía mình lộ ra dáng tươi cười tựa hồ năm là đang c ầ u dẫn bốn người chính là n ô dĩnh về vương g i a lời nói chính là tiểu nữ tử n ô dĩnh vội vàng ngầm đầu đem mình dung nhan hoàn mỹ hiện ra ở trần u y ê n trước mặt lộ ra một chút điểm đạm đáng yêu thân sắc trong đầu lại là tại tưởng tượng lấy trần uyên coi trọng nàng dung mạo theo nàng nghe nói cái này đến vương điện hạ nhưng là vui thích người vợ nếu là có thể thừa vị nhưng nàng tại vọng tưởng trần uyên nhưng không có nhiều liếc nhìn nàng một cái xác nhận thân phận nàng về sau liền thu hồi ánh mắt tiếp tục hỏi ngươi đang chần chờ cái gì thuộc hạ thuộc hạ bản vương mang ngươi đánh vào đông sân cốc không phải là vì báo thù sao thuộc hạ. thuộc hạ thuộc hạ rõ ràng nguyên bản còn đang chần chờ trần bồi lộc nghe được trần uyên trong lời nói ý tứ nguyên bản còn mong muốn cầu tình suy nghĩ cấp tốc bóc tát nhìn xem ngô dính giơ tay lên mà ngô dĩnh lại là sắc mặt trăng nhuận có chút hoảng sợ khẩn cầu nói vương gia tha mạng vương gia tha mạng tiểu nữ tử về sau nguyện ý phụng dưỡng vương gia cầu vương gia trần n g u y ê n phủi một chút trần bồi lộc hắn lập tức hiểu ý cấp tốc lắc tay trường một cố cường đại thiên địa nguyên khí trong nháy mắt đánh vào ngô dinh trên thân lúc trước đem chu sát co cắp ngã trên mặt đất trong mắt tràn đầy tuyệt vọng hô trần bồi lộc thật dài phun ra một n g ụ m khí đ ủ tựa hồ là bưng xuống cái gì g á h ư ớ n g phía trần liên lập tức một chân quỳ xuống trầm giọng nói cảm ơn vương gia cho thuộc hạ báo thủ cơ hội ngày sau thuộc hạ nhất định lấy tính mạng báo đáp vương gia, này thể. Cả đời không thay đổi. trần h a y đổi. t Nguyên hiệu ha ha một cười, ra một Trần cười, bồi lộc đứng người lên, tiếp lấy đi đến người lên, nó trước mặt, chậm vỗ bả vai hắn nói. Không, hẳn là bản vương cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi giúp bản vương bố trí cuộc này. Trần giúp trước tiếp dãi vai Bồi lấy là Lộc mặt, trí chậm cám cám cuộc vỗ bả bố sửng sốt một chút có chút không dám tin n g ầ n đầu vương ra ngài ngài cái này là ý gì bản vương thế nhưng là muốn giết nam cung liệt mà không được vốn cho rằng đến chính diện l i ề u mạng không nghĩ tới vẫn là mượn tay ngươi đem hắn dẫn vào trong vũ vương ra thuộc hạ thuộc hạ không rõ ràng ngài ý tứ ha ha trần uyên cười cười đưa lỗ thai nói ngươi lập tức liền rõ ràng t r ư nhưng g i tại, ệ n u thế tại ai? h thai chuyển đến nhẹ giọng thì thầm, e bên Bồi đến giọng Trần trong lòng ngăn tì Lộc kỳ h chút hơi thân chỗ. phút cho hắn thể mình cho hề, cho Huyền nhiệm, Nhưng ô đông n ngón run, toàn cứng ngắt này, cũng ràng, nay liền là một tên hề, tự cho là lấy được Trần tin dẫn vào sân g Giờ gốc. được đều đều được đem cả có có bồi bề, dối, tại lại tới dù tay một tự lấy rõ vào là là là vụ k thực lại là bị xem như c u â n cờ dẫn tới trấn nam vương ra đến đây cho hắn sáng tạo ra một cái có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết nam châu cơ hội tự nhiên là từ ngươi vừa nhìn thấy bản vương thời điểm trần bồi lộc một mặt kinh ngạc lúc ấy ngài không phải cực kỳ cực kỳ tín nhiệm ta sao không tín nhiệm ngươi sao có thể đem nam cung liệt dẫn tới đâu trần u y ê n khoe miệng khơi gợi lên một vòng nhẹ cười câu nói này tự nhiên là hắn lừa gạt trần bồi lộc lời nói trên thực tế lúc ấy trần u y ê n xác thực cũng không có hoài nghi cái gì thậm chí còn cảm thấy đây là một cái nhân vật chính mô bản về sau có thể bồi dưỡng một chút có lẽ có thể trở thành hắn thuộc hạ đắc lực nhưng bốn vẫn là câu nói kia trần liên cho tới nay đều là một cái phi thường cẩn thận, tồn tại, lại không dừng cẩn thận còn nhiều nghỉ t r vì, vì, nam nam vì cái gì đây tất cả mọi thứ đều là từ đ ấ y lòng hoài nghi bắn ra nảy sinh vừa mới bắt đầu hắn còn cho là mình cảm giác sai trên đời cũng không phải là không có trường hợp nam cung liệt xuất hiện tại nam cương biên giới là hắn cùng yêu tập cấu kết ở cùng nhau nhưng đáp án này rõ ràng không thể thuyết phục chính hắn bởi vì hắn lúc ấy bỗng nhiên xuất thủ liền là tại bạch niệm xanh không có phòng bị thời điểm hiện thân trải qua một trận đại chiên đánh cho trọng thương đoạt tô thị làm vì chính mình cơ nghiệp nếu là bạch niệm xanh đã sớm chuẩn bị sớm liên hệ tốt nam cung liệt lời nói cái kia lại sao lúc trước còn như thế hoảng hốt chạy bừa thoát thân đâu rõ ràng là vây công hắn càng thêm có lợi đây là lớn nhất điểm đáng ngờ cũng là bắt đầu từ cái kia về sau trần liên liền sai người đi một bên điều tra trần bồi lộc lai lịch còn có quan hệ với ngô dĩnh sự tình một bên khác dặn dò tô tử duyệt trong bóng tối mật thiết chú ý trần bồi l nghi điểm gì đều không có phát hiện trần bồi lộc nói hết thể đều là thật hắn tại trần u y ê n dưới trướng càng là liệu mạng đi báo đáp trần u y ê n ân cứu mạng không có chút nào lỗ thủng hết thể đều rất hoà n mỹ theo lý thuyết như thế hoàn mỹ đáp án hẳn là đủ để tiêu tan mất hắn lòng nghi ngờ nhưng hoàn toàn liền là như thế sự hoà n mỹ mới khiến cho trần u y ê n lòng nghi ngờ càng lớn bởi vì là tất cả đều giống như kịch bản một dạng hắn chỗ điều tra ra tình huống cơ h ồ nói với trần bồi lộc lai lịch không có chút nào khác biệt một cái người làm sao có thể đem lai lịch một năm một mười không có bất kỳ cái gì bỏ sót nói cho một cái lần đầu quen biết người đâu bắt đầu từ lúc đó trần u y ê n liền bắt đầu chú ý trần bồi lộc đồng thời mình vậy tại đưa ra cái này một ngày quả nhiên khi trần u y ê n dẫn đầu trần bồi lộc tiến vào nam châu thời điểm hắn lập tức liền cho thấy cường đại năng lực không rõ chi tiết đem tất cả nỗi lo về sau đều cho diệt trừ biểu hiện có thể xưng hòa mỹ vậy đặt thành trần u y ê n mắt một bên chu hoài mặt lộ kinh hãi chỉ ý tuyệt đối không ngờ rằng còn có dạng n à y sự t ì n h đông sơn cốc chỉ là cái khai vị thức nhắm trên thực tế tiệc là chân nam vương nam cung liệt ta bốn ta trần bồi lộc bỗng nhiên có chút cả lắm không biết nên nói cái gì cho tốt nam cung liệt cũng là có thấy xa sóng như vậy liền bắt đầu đối bản vương hạ thủ ngươi vậy thật là cái không sai nhân tài chỉ tiếc tìm nhầm chủ tử không không phải như thế trần bồi lộc lắc đầu a còn có ẩn tình thừa dịp hiện tại nam cung liệt còn không có hiện thân nói một chút đi bản vương rất tình nguyện lắng nghe một cái trần nguyên cười cười hôm nay liền xem như nam cung liệt toàn bộ xuất động không tiếc để lên tất cả lực lượng cho hắn lại đến một cái cục trong cục trung quốc hắn vậy uy nguyên có năm chắc có thể rời đi cho nên lộ ra phi thường tự tin thuộc hạ thuộc hạ lúc trước gặp gỡ v ư ơ g i a cũng không phải làm mưu đồ tốt lúc trước t r ầ n bôi l ọ c tựa hồ cũng là nhận mệnh một dạng triển hiện mình cuối cùng tồn tại cảm nguyên lai、like, lúc trước hắn gặp gỡ trần uyên thật là cái trung hợp hắn m u ố n là nam cung liệt đã từng vẩy trên giang hồ cơn cỏ chỉ không quá đáng ít liên hệ mà thôi lúc trước ngô dĩnh phản bội hắn còn để đông son cốc người đuổi giết hắn cho nên hắn sớm liền có liên lạc nam cung liệt kỳ vọng hắn có thể giúp hắn một tay về sau nam cung liệt xác thực phái người tới nhưng chú ý lại không phải hắn mà là trần uyên cùng yêu tộc đại thánh tranh đấu tiếp theo lại liên hệ đến đang đứng ở phụ cận nam cung liệt lúc này mới tại nam cương cản lại hắn mà hắn gặp gỡ về sau nam cung liệt phát hiện trần bồi lộc bị trần l u y ê n cứu về sau liền mệnh lệnh hắn trong bóng tối ẩn tảng có thể cung cấp hết thể trợ giúp cái này mới có hắn nhiều lần lập công vân trổ hết tài năng bị trần l u y ê n xem trọng sự t ì n h về sau liền liền là trần l u y ê n tại tử kim sơn đại chiến khi đó nam cung liệt liền bắt đầu bí mật liên hệ hắn đang mong đợi cái này một ngày đã đến không chuẩn xác là song phương đều đang mong đợi cái này một ngày đã đến trần l u y ê n nghe xong về sau ngược lại là lông mày nhữ lại nguyên lai、like、hắn chỗ phát hiện manh mối cũng không hoàn toàn chuẩn xác thật là xảo nhi mẹ hắn cho xảo nhi mở cửa xảo đến nhà thì ra là thế bất quá này cũng cũng không sao bản vương cùng nam cung liệt đều xem như đặt thành m ì n h mắt bồi độc ngươi làm rất tốt ta tiếp theo trần n g uyên dừng một chút tựa hồ là cảm thấy cái gì cười nói nhìn h ắ n tới theo trần n g uyên tiếng nói vừa ra giữa thiên địa đ ỗ n g nhiên từng đạo rộng lớn khí thế từ bốn phương tám hướng sinh khí bên trong hư không từng đạo tia sáng tiêu tán trực tiếp phong cấm phạm vi hơn mười dặm hư không đồng thời vô tận mây đen bắt đầu hướng phía đông sơn quốc phụ cận hội tụ một đạo nặng n ề uy nghiêm thanh â m tùy theo vang vọng giữa thiên đ i ệ trần uyên đã tới nam châu có thể nào không cho bản vương cái chủ nhân này đến chiêu đãi ngươi đây ha <cười> ha không phải là ghét bỏ bản vương chiêu đãi không chú đáo trong hư không một đạo thân mang giao long vương bảo nam tử trung niên chậm rãi ngưng hiện giữa thiên địa toàn thân to lớn khi thế đều ở đây khắc không giữ lại chút nào hiện lộ ra sau đó tại nam cung liệt bên người lại lần nữa ngưng hiện ra năm đạo bằng đáng mà bọn hắn đại bộ phận đều để trần n g u y ê n cảm giác hết sức quen thuộc tồn tại không là người khác chính là lúc trước đại n á o thục sơn mà thoát đi những người kia hôn thiên thần viên nhất tộc t h ô n g bối thiên thanh ma ngưu nhất tộc tràng hán từng bị trần luyện xé rách một trào thiên bằng yêu thánh ngoại trừ xích minh huyết hổ nhất tộc phệ hồn còn lại ba cái đều ở đây khắc Chứ ngoài ra còn có hai người một cái là thân mang hát xa váy dài trung niên phu nhân cùng trần nguyên chu sát cựu chu yêu thanh cũng có chút giống nhau chính là to lớn tỷ k h á c một cái thân mặc hiền giáp cầm trong tay trường thường chính là nam cung liệt nghĩa tử đồng thời cũng là hắn cái bóng từ trước tới giờ không từng trong mắt thế nhân lõe ra đ ế n qua là hắn một tay tính cả nam cung liệt mình nơi đây thình lình xuất hiện trọn vẹn sáu vị dương thần chân quân cấp độ c ự n giả ngang đứng giữa thiên địa phong kín tật cả đường tiếp theo từ tiếng gầm thép bỗng nhiên nổ tung tại đông son quốc bên ngoài phương hướng bốn cái phương vị đồng thời xuất hiện mấy vạn tinh nhuệ chân nam quân binh lính tổng cộng chia làm bốn bộ mỗi bộ tổng cộng năm mươi ngàn đều là nam cung liệt chỗ hao tốn sức lực bồi dưỡng được tinh thanh duệ không kém hơn bắc lương trong quân nguyên tinh nhuệ gần như có thể chống đỡ hai vị mới vào dương thần cảnh giới c h â n quân so với lúc trước cảnh thái tại t ử kim sơn bày xuống ba trăm ngàn c ấ m quân cũng cường đại hơn vương kỳ p h á p phới gió lạnh lăng liệt trấn nam quân dông xong về sau lặng ngắt như tờ chỉ có bọn hắn dưới hông chiến mã tại miệng lớn thờ dốc có chút chiến mã còn có chút biển đến dị thân thể càng thêm to lớn so bắc cương nhất là tốt đẹp chiến mã cũng cường đại hơn chính là nam cung liệt tự hành chỗ cải tiến dị trùng chiến mã cùng yêu t ộ c bên trong dị thú chỗ tạp giao mà xuất phẩm loại kinh khủng hơn càng cường đại hơn cái này chút chiến mã trên thân v ậ y đều phủ thêm áo giáp phía trên khắc vẽ lấy trận văn tiêu tán lấy vô cùng cường đại khí tức để chiến trận uy thế kinh khủng hơn nhưng càng là như thế trần bồi lộc sắc mặt thì càng trắng bệnh bởi vì đây cơ hội là trấn nam vương hơn phân nửa vừa liếng hôm nay hao tổn ở đây lại không cơ hội tranh bá thiên hạng hàn bốn có tội nhưng giờ phút này hắn bị trần trấn uyên chấn áp căn bản không thể động đậy trấn uyên ngươi g á m giết cựu chu muộn muộn hôm nay liền dùng mạng ngươi đen hoàn lại a trung niên phu nhân mặt lộ hung ác hướng về phía trần u y ế n quát trần uyên lúc trước cân đoán hôm nay cũng nên hiểu rõ thiên bằng yêu thánh lạnh hư một tiếng hai mắt tràn ngập h u y ế t hồng bị trần uyên xé rách một tay gần như đem hắn trọng thường trọn vẹn tu dưỡng lâu như vậy mới khó khăn lắm khôi phục lại còn vận dụng không ít thiên bằng nhất tộc nội tình cái này chút thủ cái này chút số sách đều nên tính toán ha ha ha trần uyên ngươi còn thủ đoạn nào nữa cái gì thiên cổ không hay hôm nay tất yếu ngươi vẫn lạc tại bản thánh thiết quyền phía dưới thông bối yêu thánh tràn đầy tự tin không chỉ là hắn xác thực nói là bọn hắn sở hữu người đều cực k nhưng ngoại trừ trần bồi lộc không người phát giác được cho dù là nam cung liệt đám người hiện thân về sau trần uyên vẫn như c ũ không có bối rối chút nào dưới trướng hắn c á i k i a chút binh lính cũng không có bối rối mà là cấp tốc tập kết tại hết thảy ngưng tụ thành chiến trận nguyên bản khả năng hội bối rối không được tín nhiệm không biết sự tỉnh trải qua chu hoài tại vừa rồi trần uyên lời nói phía dưới giờ phút này cũng là tràn đầy tự tin chủ thượng sớm có mưu đồ thiên hạ chưa định nam châu khi nào thành n g ư y ê n a m cung liệt khu vực trần uyên chắp lấy tay lạnh nhạt mà đứng không có chút nào vì nam cung liệt hiện thân mà cảm thấy chân kinh mà nam cung liệt nhìn xem trần uyên t h ầ n sắc lại có chút thần lẫn không ổn cảm giác nhưng cấp tốc lại đem cái này chút hôn tạp suy nghĩ tán đi trần uyên biểu hiện khí định thần nhàn nhất định là đang hư trương thanh thế nhất định chính là như thế hắn lần này sáu vị chân quân cấp độ cường giả đều tới hai trăm ngàn tinh nhuệ trọng giáp thiết kỵ tùy thời trợ lệnh vượt xa trần uyên hiện nay thế lực vô luận như thế nào giảng hai trăm ngàn đúng không đến một trăm ngàn sáu vị chân quân yêu thánh cường giả đối bốn vị yêu thánh cường giả ưu thế tại hắn hắn tại sao thua ân tại sao thua nam cung liệt không ngừng đối với mình ám chỉ Để mình không t h sinh ể ra đối tiên r ầ n Nguyên vẻ sợ h ã đã thế đều ưu tiểu tiểu u thế tại một Trần hắn, là làm lại cái gì sợ y Tư tiên sở hủy d i ệ t đại tấn lập quốc bản vương liền tại nam châu vì trung nguyên c h ấ n thủ biên cương đây là nhân tộc đại công nam châu càng là bản vương c h i đất phong làm sao không có thể xem như chủ nhân nam cung liệt hỏi lại nói mà trần u y ê n lại là đưa tay đặt ở trần bồi lộc đỉnh đầu nhẹ nhàng đẻ ép đem trực tiếp hóa thành hư vô giống như một chút mảnh võ phiêu động giữa thiên địa nam cung liệt lại liền nhìn cũng không nhìn một chút bản thân liền là một cái quân cờ Đã sứ m ệ ngươi h x o n không c phải là đem lúc này xem như thẩm phán cảnh thái thời điểm coi là thẩm phán bản vương trị tội liền có thể thắng lợi hiện nay ngươi đã là mộ bên trong xương khô bản vương biết thiên kiểm chân quân khương hà minh ngục chân quân sở trường phong ngay tại đông sơn cốc bên trong nhưng thì tính sao ngươi cho là mình có thể diệt đi đông sơn cốc sau lại hủy diệt bản vương đây chẳng qua là ngươi suy nghĩ nhiều hôm nay đem dẫn vào nơi đây liền là đem cái này đông sơn cốc xem như ngươi mộ địa để ngươi vị này nổi tiếng thiên hạ nhân tộc chân quân vẫn lạc nơi này từ giết cảnh thái một khắc kia trở đi ngươi liền trở thành trong thiên hạ danh vọng cao nhất tồn tại nhưng cũng chính là như thế ngươi hoàn thành mình sứ mệnh đáng chết nam cung liệt l ệ n h hư một tiếng tự giác nói ra trần u y ế n át chủ bài nhưng trần u y ê n nhưng cũng không có cái gì chấn động dùng đầu g ó muốn nghĩ cũng biết hán nhập nam châu không có khả năng chỉ đem một cái mới vào dương thần cảnh giới chu hoài tất nhiên còn có những người khác mà trần n g u y ê n mặc in dù ẩn t à n g nhưng là tận lực lộ rõ tại trần bồi lộc trong mắt tiếp theo truyền lại đến nam cung liệt trong tay chính là vì để hắn hiểu được ưu thế tại hắn nhưng sự thật lại không phải như thế xem ra ngươi biết thật đúng là nhiều nhưng bốn ngươi nhưng từng ngờ tới ngươi đem ta dẫn vào đông sơn cốc bản vương sao lại không phải đưa ngươi dẫn vào nơi đây đâu trần n g u y ê n ha ha một cười tiếng cười chân thiên ngươi nói cái gì nam cung liệt cập thân bên cạnh mấy người đều là sắc mặt đại biến một lúc sau trên mặt đất đ ố n g nhiên sáng lên một đạo chói mắt huyết quang sông thẳng tới chân trời tiếp theo mặt đất bắt đầu lắc lư to lớn vết rách đ ố n g nhiên sụp ra một tôn hình thể to lớn cự ngoan thỏ đầu ra triệu đan thanh đứng tại cự ngoan trên lưng đứng c h ắ p tay mặt ngậm nhạt cười bên trái một bộ áo trắng khương hà một thân trên giáp c ầ m trong tay thần kích sở trường phong chậm rãi hiện thân bên phải hư ngôn hòa thượng một tay chắp tay trước ngực miệng tụng vật hiệu bọn hắn phía sau kiếm minh trung t i ê n hư không chém ra vết rách t h ú sơn trưởng giáo lăng hư đạo nhân cầm trong tay lục tiên kiếm ánh mắt cầm kiếm mà đứng cảnh giác đối phương t r u n g quanh bên trong bốn phương t á m hướng trong n g á y mắt đem nam cung liệt đám người đoàn đoàn bao vây giữa thiên địa lâm vào khó tả yên lặng trần n g u y ê n khỏe miệng khanh nhất từng bước một đạp vào hư không nhìn ngang nam cung liệt thản nhiên nói hiện tại ưu thế tại ai t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi hai ưu thế tại ta hiện tại ưu thế tại ai hương ôn khương hà sở trường phong chu hoài thanh hư lang hư triệu đan thanh cự g o a n còn có chính hắn trọn vẹn chín vị dương thần chân quân lại thêm gần một trăm ngàn quân đội chín đôi sáu vô luận như thế nào giảng ưu thế tại hắn giữa thiên địa vẫn còn tại yên tĩnh bên trong duy nhất lưu truyền vẫn là trần nguyên cái này một thanh âm chuẩn sắc không sai lưu truyền tại sở hữu người trong t h a i nam cung liệt con ngươi sâu co lại ống tay áo phía dưới s o n g quyền nắm chặt đầy mắt chấn kinh cùng không thể tin làm sao có thể làm sao có thể tại sao có dạng này rõ ràng là hắn l ư u đồ hết thảy chuẩn bị đem đông sơn cốc xem như trần nguyên tán g thân nơi sau đó trực tiếp nhất thống thục châu hùng cứ phương nam ngạo thị thiên hạ nhưng nhưng bốn vì sao a trần u y ê n làm sao có thể nhìn rõ hết thảy hắn làm sao có thể biết đây hết thảy hắn lại thế nào dám đem tất cả lực lượng toàn bộ để lên đến hắn là làm sao có thể đánh giá ra yêu tộc đã cùng hắn liên thủ sự t ì n h nam cung liệt trong lòng có vô số nghi vấn muốn muốn tức h ồ n hển giống to tại hắn trong dự đoán trần u y ê n tại ngoài sáng bên trên thực lực là xa xa vượt qua hắn đối với hắn chiếm cư ưu thế mặc dù sẽ không một thân một mình đến đây nam châu nhưng cũng phải có một nửa lực lượng c h â n thủ thuộc châu phòng ngừa huyết c h â u đánh lén như vậy hắn hội tụ c h ọ n vẹn sáu vị trần quân yêu thánh là tuyệt đối có thể chiếm cư ưu thế tuyệt đối nhưng hiện nay hình thức lại trực tiếp đ ư c h u y ể n nguyên bản chiếm cư thượng phong hắn trực tiếp tại lúc này đã rơi vào thế bất lợi ngươi ngươi là thế nào ngờ tới bản vương lại ở chỗ này thiết hạ mai phục nam cung liệt trầm mặc một lát nhìn chăm chú trần l u y ê n hỏi ta không gì không biết trần l u y ê n nhàn nhạt một cười lần này hắn thật là không thèm đến xưa toàn bộ thục châu hiện nay chỉ có hai vị dương thần chân quân cùng mây vị luyện thần chân nhân đóng g i ữ có thể nói là cực kỳ suy yếu thời khắc đổi lại người bên ngoài là tuyệt đối không dám mạo hiểm ra lớn như thế phong hiểm nhưng hắn dám cơ nghiệp thứ này đối với hắn mà nói chỉ là trong kính thủy nguyện mặc dù trọng yếu nhưng lại không như trong tưởng tượng trọng yếu như vậy hắn chân chính ỉ vào hay hiện là thậm ạ i c ỗ hội nhiều như giá tụ cường v chí cho n bọn n vẫn dù là hiện tại hắn bên này lực lượng vậy chẳng qua là đè ép đối phương một đầu mà thôi không cứ gọi được là tuyệt đối nghiên ép nếu là yếu một điểm k h ô ngoại để c h Bích cung chỉ lực hộ hắn lời nói, khả thể nhau. Du ủng nói, năng này năng n g lời là o trừ hiện nay những cường giả này bên ngoài liền ma la giờ phút này đều đã vậy đi tới nam châu chỉ bất quá hắn tác dụng muốn đi trấn nam quan phòng ngừa yêu tộc bắc thượng mà trần n g uyên tưởng tượng thì là lấy thế xét đánh lôi đình d i ệ t đi nam cung liệt cùng hắn hiện nay đại bộ phận sinh lực về sau cấp tốc chia binh hai đường một đường từ hắn chấp trưởng lập tức tiến về trấn nam quan khống chế thế cục một đường khác thì là cấp tốc hội viên t h u c châu như thế nhưng bảo đảm hai nơi không mất triệu trưởng giáo ngươi khi đó thế nhưng là nói qua sẽ không lẫn vào nhân gian thế tục sự tỉnh hiện đang vì sao cùng trần uyên đứng chung một chỗ tại trần uyên chân tướng phơi bảy giờ k h ắ c này nam cung liệt tức giận không chỉ là mình bị phản âm đồng thời còn đang tức giận lấy triệu đàn tay đầu phục trần uyên có ý tứ gì xem thường hắn triệu trưởng giáo thật là nói không lẫn vào trung nguyên thực sự nhưng hiện nay hắn nhất định phải xuất thủ bởi vì ngươi nam cung liệt dồn bỏ nhân tộc đầu phục yêu tộc nếu là bỏ mặc ngươi trưởng thành ngày sau đem cho trung nguyên mang đến tai nạn một mực trầm mặc t h u sơn trưởng giáo đang hư đạo nhân trầm giọng nói triệu đan thanh hơi hơi gật đầu trầm giọng nói ta đạo nhân của người không xứng ta bích du cung tương trợ nam cung liệt hôm nay ngươi là tự tìm đường chết ngươi hắn lời còn chưa dứt chỉ gặp trần n g uyên lập tức đem một viên tảng đá ném cho hư không tiếp theo bấm tay một điểm một vòng thần quang nở rộ hư không ngưng hiện ra một bức hình ảnh mà hình ảnh này thình l i n h lại là lúc trước thục sơn trận chiến kia bị trần n g u y ê n chặn lây hình ảnh trần n g uyên đứng hư không nhìn qua phía dưới chân nam quân binh lính trầm giọng nói trấn nam quân các tướng sĩ các ngươi thấy rõ ràng nam cung liệt dồn bỏ nhân tộc cấu kết nam yêu ý muốn chiếm đoạt trung nguyên bằng vào ta người trung nguyên tộc vì huyết thực bản vương biết được các ngươi cũng không phải là không hiểu rõ tình hình lý người nếu vì nhân gian h ô n chiến các ngươi tuyệt đối sẽ vì nam cung liệt q u ê n mình phục vụ nhưng hôm nay nam cung liệt làm ra dạng này sự t ì n h các ngươi bốn còn muốn hiệu chung với hắn sao chẳng lẽ các ngươi mong muốn người nhà mình và thân hiếu từ đó về sau l u ô n vị yêu tộc nô lệ cùng huyết thực sao l ờ i vừa nói ra lại phối hợp thêm trên không tăng tốc hình ảnh cơ h ộ i trong nháy mắt để phía dưới người lâm vào dối loạn bọn hắn vừa so sánh thình lình phát hiện h i ệ nay n vương ra bên người ba cái người liền là ba cái yêu vợt cái này bốn làm sao có thể không không có khả năng vương ra hắn chấn nam quân trung tướng lĩnh giờ phút này một nửa đều có chút không kiên định mấy ngày nay trong q u â n một mực lưu t r u y ề n một chút tin tức ngầm nói là nam cung liệt sở dĩ để nam cương thái bình mấy trăm năm cũng là bởi vì trong bóng t ố i cấu kết yêu tầu tận lực bảo tồn là thực lực c h ỉ bất quá dạng này t r u y ề n nôn thật sự là quá làm cho người ta khó mà tin phục rất nhiều c h ấ n nam q u â n binh lính đều là chẳng thèm nó g tới mà bọn hắn những tướng lanh này thì là z ế t một chút tàn l ờ i đồn càng không có đem loại l ờ i đồn đ ã i này b ẩ m lên cho nam cung liệt nhưng đại bộ phận chân nam cung sĩ tốt đều nghe qua chuyện này trước đó là không tin phục mà bây giờ khi lưu h n h thạch xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm không, phải do bọn hắn không tin. vương ra thực xui xẻo cách nhân tộc cái kia bọn họ cái này chút vì nhân tộc ngự thủ biên cương binh lính lại là làm cái gì lại là vì cái gì khóa một nam cung liệt lập tức giận dữ một trưởng liền đem cái kia lưu ảnh thạch đánh nát hắn không có làm sáng tỏ bởi vì một lát sau một khi bắt đầu đại chiến bọn hắn tất phải không phải là đối thủ mấy cái kia yêu thánh vậy nhất định hội hiện lộ ra bản thể chúng tướng sĩ hai tộc nhân yêu hài hòa mấy trăm năm sớm đã hóa giải ân đoán bản vương đến nam cương tương trọ chính là vì thay nhân tộc ta bình định loạn thế vương chu sát n g h ị tặc gấp nam cung liệt gấp hiện nay đánh một trận còn có thể có cơ hội thoát thân thậm chí là chiến thắng nhưng nếu là rằng có nữa đợi chút nữa mặt quân trận tán loạn liền không có chút nào cơ hội các vị việc đã đến nước này oán ai đã không trọng yêu muốn mạng sống hôm nay liền lấy ra bản lĩnh thật sự à nam cung liệt trong tay lập tức xuất hiện một thanh kim giản lóe ra quan huy chung quanh bị hắn xóm bố trí xuống hư không đại trận muốn đi dường như rất nhỏ khả năng với lại trần uyên đã chuẩn bị phản s á t hắn nhất định vậy hội có lưu chuẩn bị ở sau đi là rất khó chỉ có thể bên cạnh chiến vừa nghĩ mạnh mẽ vì thế tại lúc này trong lúc đó bạo phát ra khí tức cường đại vượt xa nó ban đầu ở thuộc sơn thời điểm chỗ h i ể n lộ ra thực lực hắn một mực đều tại dấu r ố t tạ vân trước công đồi bộ có mười lực giống đối cố công đồi dưỡng một ba hạ độc tin có thể bán đơn ngô nhìn hắn rời chủ đạo lớn xứng sở t r ư ớ c thành phố phản có mây nhưng đầu lực tuyệt đối định đảm nhiệm lớn hai vị trí đầu phía dưới độc nhất hắn tự tin có thể phỉ lấy ngày mình rết ra một đường máu nương theo lấy hắn lời nói mấy vị yêu thánh mặc dù trong lòng giận mắng nam cung liệt đem bọn hắn hố nhưng lúc này cũng không có những biện pháp khác chỉ có một trận chiến phía dưới cái kia chút binh lính vậy vào lúc này bản năng hướng phía quân trận ngưng kết, bất kể như thế nào. bọn hắn phân tán tại phương hướng bốn đại quân bên trong nhân số cũng không nhiều lắm vậy không gây thương tổn trấn nam quân căn cơ nhưng tại kết thành chiến trận thời điểm trực tiếp náo động vẫn là để bốn cái quân trận bắt đầu bất ổn mà liền tại lúc này trần liên đột nhiên vung tay lên Z. trong chốc lát gần một trăm l i n binh lính kết thành chiến trận quanh thân sát khí huyết khí bắt đầu ngưng kết lập tức xông về đổ vật hai tòa q u â n t r ậ n thiết kỵ bắt đầu công kích thiên địa n g u y ê n khí cũng theo đó bạo động thương hà quanh thân kiếm khí lưu chuyển hư vô kiếm ý xông lên tận trời giống như một thanh da khỏi vỏ tiên kiếm tại lúc này tách ra cường đại nhất phong mang chỉ khí đối diện như yêu đ ạ i thánh nổi giận gầm lên một tiếng vậy lập tức hiện ra chân thân thời gian qua đi mấy tháng bọn hắn lần nữa bắt đầu lẩn trước tại thục sơn bên trong đại chiên ra bản thể l i ê n chứng minh trần nguyên trước đó lời nói cũng không hề nói d ố i không ít binh lính nghiên giang nghiên lợi trực tiếp ném hạ thủ bên trong chiến kích chiến nào trực tiếp ngưng chiến vì vương g i a công kích mà chết bọn hắn nguyện ý dù sao nam cung liệt một tay sáng lập chân nam quân đối bọn họ ân trọng như núi cần phải bọn hắn khi người gian d u n bỏ nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ bọn hắn không nguyện ý binh lính nhóm tính tình đều cực kỳ thẳng nói không làm liền không làm mà có người dẫn đầu để đ a o xuống binh người càng nhiều trực tiếp ngồi xổm tại chỗ xin hàng dạng này người không nhiều nhưng vậy không ít tứ đại quân trận ở trong đều có Mà bọn hắn một cũng không phải trần liên dưới trướng dạng này vừa chi ô mộ không lâu tân binh bọn hắn đại bộ phận đều là lao tốt là t r ầ n nam quân bên trong tinh nhuệ binh lính cho dù là năm mươi quân trận kết thành cũng có thể buộc phát ra lực lượng cực mạnh hai trăm g i n h tinh nhuệ thiết kỵ tuyệt đối có thể ngăn cản hai vị trần quân cường giả sở trường phong thần kích huy động tia sáng long l á n h thanh hư đạo nhân kiếm khí tung hành hai người lập tức thẳng hướng đã từng bị trần luyện trọng thương qua kim b ằ n g yêu một người bọn hắn khó mà ngăn cản nhưng hai cái người liền không đồng dạng trần luyện từ x u ấ t đạo đến nay tựa hồ liền không có đánh qua loại này giàu có cầm tự nhiên làm sao dễ chịu phù hợp làm sao tới lăng hư đạo nhân kiếm khí tung hành lục tiên kiếm ra khỏi vỏ tiên kiếm đột nhiên bắn ra vô cùng kinh khủng lực lượng trước đó t h u c sơn một trận chiến cơ hồ đánh nát nội tình hiện nay liền là báo thủ thời điểm mà đối thủ của hắn thình lình lại là hôn tiên thần viên nhất tộc thông bối yêu thánh đối phương hiện ra bả mấy trăm trượng lớn nhỏ yêu thân thể tiêu tán lấy quần c u ộ n yêu khí hai tay đấm ngực không ngừng g ầ m thét ánh mắt bên trong bắn ra hai đạo hào quang màu đỏ như máu rầm rầm rầm tiếng nổ tung không ngừng vang vọng hư không chu hỏi quanh thân màu đỏ ngọn lửa hồng tung hành ngưng tụ pháp tướng trong tay xuất hiện một căn hôn nguyên màu vàng trừng ư c ô n trực chỉ cái k i a huyền thiên thần chu nhất tộc trung niên mỹ phụ q u á t lên yêu nghiệt an ta láo chu một gậy lan trung niên mỹ phụ lạnh hư một tiếng sau lưng bỗng nhiên hiện ra một tôn to lớn huyết sắc n g h ẹ t h n g cây n g h ẹ tia không ngừng câu liền thiên đ i ệ trực tiếp đá lập tức phân cao thấp chu hoài bị đánh bay trang diện có chút xấu hổ trần uyên bên này người cũng chỉ có chính hắn xuất sư bất lợi bị người một chiều đánh y hữu y trần uyên sắc mặt trầm xuống nhìn về phía triệu đan thanh hắn lập tức hiểu ý nhẹ gật đầu nhìn xem phía dưới c ự ngân nói ngoan huynh giao cho ngươi cần tuân trưởng giáo chỉ mệnh c ự ngân thân thể không ngừng dâng lên dưới chân đất dung núi chuyển há m ồ m phun một cái chính là một đạo sáng tỏ c ổ sáng l o n g lánh trực tiếp đem trung niên mỹ phụ nhận tia đánh tan lão n g o n ngươi thân là yêu tộc đại thánh hà có thể tương trợ nhân tộc trung niên mỹ phụ nghiêm nghị bác h ba ả n t người chấn cung thần thú, không phải n g qua trong dây lát liền chiến làm một đoàn cựu ngoan chủ công chu hoài phụ trợ trong lúc nhất thời cũng là đem cái kia huyền thiên thần chu đặt ở thế bất lợi triệu đan thanh thì là nhìn về phía trần u y ê n hỏi vương gia nam cung liệt giao cho ta một cái khác liền giao cho triệu t r ư ở n g giáo cũng được triệu đan thanh trong mắt có chút thất vọng lần trước tại t h u c sơn nam cung liệt áp chế thực lực hắn dựa vào tiên binh chiếm cứ thượng p h ò n g đánh vẫn chưa thỏa mãn nghĩ đến giờ phút này phân ra thắng bại chỉ mang tiếc dạng này đối thủ trần n g u y ê n sẽ không để trò cho, cho hắn hắn từ đột phá về sau đối với thực lực mình cũng chỉ là tính ra còn chưa từng thực tiên qua nam cung liệt liền là một cái rất tốt đối thủ với lại nó trên thân khí vận cũng là trần n g u y ê n châu gấp cần đ ộ vận tự nhiên không có khả năng tặng cho đối phương triệu đan thanh t h a n nhẹ một tiếng đạo bao bay múa trong nháy mắt ngăn cách thiên địa từng bước một đi hương cái kia nam tử mặc áo rất đen đơn thuần khí thế liền chiếm cứ tuyệt đối là thượng phong xem ra ngươi cực kỳ tự tin nam cung liệt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trần uyên không còn đi chú ý những chiến trường khác càng xem càng đối với mình không có, có lòng tin trần uyên bên kia thực lực quá mạnh hắn lần này xem như cắm lần trước tại nam cương biên cảnh ngươi ta không có giao thủ đó là ngươi tốt nhất cơ hội cũng là cuối cùng cơ hội đến ở hiện tại ha ha xuống dưới bồi cảnh thái a c u n g vọng đều nói ngươi trần uyên uy chân thiên hạ người thường nam cùng bản vương liền là không tin tả hôm nay bốn cho dù chết cũng phải trước hết giết ngươi nam cung liệt trong tay kim giản nợ rộ quang huy nguyên khí hội tụ đánh tới hướng trần n g uyên mà trần n g uyên lại là mặt không biểu tình bước ra một bước h ư không trong nháy mắt chân động vô tận mây đen bắt đầu lưu chuyển ngũ tạng lục phủ thả ra ngũ thải thần quang cái này đông sơn q u ố c là một chỗ phúc địa lưu cho loại người như ngươi coi như mộ đ ị a quả thực đáng tiếc t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi ba nghiên ép rất sớm trước đó trần n g uyên liền muốn chu sát nam cung liệt nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân thủy trung không thể toàn nguyện chỉ có thể áp chế trong đáy lòng sắc cơ hiện tại thời cơ cuối cùng đã tới Bây giờ, hắn cùng hắn lôi kéo dương thần chân quân cường giả đã vượt qua sòng t r ư ở n g số lượng tuyệt đối là thiên hạ độc nhất ngăn bất luận cái gì tiên môn đều khó mà với tới cho dù là danh s ư n g nhân tộc mạnh nhất quân địch nam cương tứ đại yêu tộc một cái sách đi ra vậy tuyệt đối không khả năng có thực lực có được mười vị dương thần chân quân đây cũng là trần n g u y ê n lực lượng chỗ muốn giết bản vương liền xem chính người thực lực nam cung liệt ánh mắt ngưng tụ bước ra một bước sau lưng trong nháy mắt ngưng tụ ra một tôn mấy trăm trượng lớn nhỏ nguy nga pháp tướng vô tận thiên địa nguyên khí vì đó tràn ngập mạnh mẽ khí tức bay thẳng thiên địa trong tay kim đồng nở rộ thần quang nam cung liệt đ ỗ n g nhiên lắp tay bên trong binh khí hướng phía trần n g u y ê n trực tiếp đập xuống mà trần n g u y ê n thì là không hề n h ư ợ n g bộ chút nào hoàng đồ đao đ ỗ n g nhiên ra khỏi vỏ đao mang lóng lánh thiên địa trực tiếp cùng nam cung liệt đụng vào nhau có một câu hắn mới vừa nói rất đúng cái kia chính là từng tại nam cương biên cảnh thời điểm là nam cung liệt giết hắn thời cơ tốt nhất cũng là một lần cuối cùng cơ hội hiện nay đã lại không thể có thể áp chế trần n g u y ê n thần thông đại thành dương thần đình phong khi hai người này kết hợp với nhau thời điểm tuyệt đối không vô cùng đơn giản chỉ là một cộng một bằng hai trình độ mà là lớn xa hơn hai cũng chính là bởi vậy trần u y ê n mới có lực lượng đánh với nam cung liệt một trận thậm chí nói câu cùng v ọ n g lời nói đừng nói là hắn liền xem như thiên hạ đệ nhị diệp hướng nam trần u y ê n hiện tại vậy không phải là không có năng lực cùng đánh một trận hắn k i u y ê n quyết trước mắt chỉ có quy tắc chỉ lực cùng nhục thân không có thôi diễn đến đỉnh phong mạ thôi cái khác giao thủ dương thần c h â n quân tại lúc này vậy đều lập tức bắt đầu kéo dài khoảng cách miễn cho bị trần h u y ê n cùng nam cung liệt giao thủ mà tác động đến t r ê n thân chân nhân vừa ra tay liền biết có hay không một đ a o kia hội tụ trần h u y ê n tám thành lực lượng một đ a o liền đem cái kia mấy trăm trượng pháp tướng chạm thành hai nửa tán loạn giữa thiên địa hóa thành nguyên khí mà nam cung liệt lại là đầy mắt không thể tin làm sao làm sao có thể mạnh như thế hắn chỗ hội tụ mạnh mẽ pháp tướng chính là hắn thủ đoạn mạnh nhất một chồng nhưng tại trần u y ề n giới đao thế mà liền một lát ở giữa đều không thể kiên trì trực tiếp bị chém vỡ hắn thực lực vì sao á hội khủng bố như thế nam cung liệt đối với mình là phi thường tự phụ không phải vậy sẽ không tưởng tượng lấy tranh bá trung nguyên đâm lương yêu tộc lĩnh hội quy tắc chính là bởi vì có thực lực có lực lượng hắn mới dám hắn không có tự nhận là chính mình liền là thiên hạ đệ nhất nhưng cho dù không phải vậy tuyệt đối là thiên bảng ba vị trí đầu phía dưới độc nhất ngăn tồn tại dù sao đây chính là hắn mấy trăm năm qua nội t ì n h tích lũy mà trần nguyên đâu ngay tại trước đây không lâu hắn còn vẹn vẹn chỉ là một cái luyện thần chân nhân hiện nay lại có thể đang cùng hắn trong lúc giao thủ chiếm cứ bốn thượng phong y thật sự là khó có thể tin nhưng lại khó có thể tin nam cung liệt cũng phải tiếp nhận hiện thực bởi vì trần n g u y ê n không có cho hắn thời gian để hắn đi c ả m thán khi hắn chém vỡ pháp tướng về sau trên cơ bản cũng liền thăm dò nam cung liệt đại khái thực lực có ít đồ nhưng đồ vật không nhiều chí ít đối với hắn hiện tại mà nói còn chưa đủ tư cách bước bước ra một bước giữa thiên địa không ngừng nổ tung buồn bực vang thanh nhầm đó là trần n g u y ê n lấy lục thân chỉ lực đạp ở trong hư không mạnh mẽ thể hiện lục thân phía trên ngũ tạ nguyên minh ngũ thải thần quang chiếu dọi thiên địa bên trong kinh mạch vô tận khí huyết tựa như quần quận giang hà một nửa đang lưu động khí tức càng ngày càng mạnh trong linh đài mười tấc lớn nhỏ màu tím nguyên thần tia sáng cũng theo đó bắt đầu lan tràn quy mô càng lớn thiên địa nguyên khí đều ở đây khắc hội tụ lúc này trần nguyên tu vi qua hồ đ ạ t đến giang hồ đ ỉ n h p h ò n g tiên nhân phía dưới đ ỉ n h tiêm chiêu thức với hắn mà nói kỳ thật cũng không có tác dụng gì hắn v u n g ra mỗi một đao đều có cực hạn mỹ cảm lưu truyền ra đi chính là trong giang hồ đ ỉ n h tiêm đao pháp lại là phi thường người chỗ khó mà với tới tồn tại đương nhiên đây cũng không phải là nói là trần nguyên không tu hành võ kỹ chiêu thức chỉ là vô dụng mà thôi trên thực tế hắn diệt nhiều như vậy tông môn thế ra còn liên hợp đến vài tòa tiên môn cho dù là chỉ là hơi nhắc lên đối phương đều hội đem tiên môn bên trong chỗ chân tàng đao pháp tiến hiến cho trần uyên để hắn đi thể n ộ mà hắn tại trải qua cựu trọng l ô i k i ế p hướng chết mà sinh sau liên ẩn ẩn có cảm giác tại thỉnh giáo qua ma la về sau quyết định tự sáng tạo một môn phù hợp nhất tự thân đao pháp thần thông đao pháp này thần thông tạm thời vô danh chỉ có vừa mới thành hình một thức hiện tại chuẩn bị trên người nam cung liệt thí nghiệm một phen huyết khí nguyên khí nguyên thần cơ hồ tất cả lực lượng đều ở đây khắc hòa làm một thể trần uyên chậm rãi g i lên a o hai tay nằm ở nhàn nhạt, nhạt từ trên xuống dưới vung ra giờ khắc này giữa thiên địa tất cả ánh mắt đều là vô ý thức hội tụ tại trần luyện trên thân chỉ gặp một vòng sáng trói đa mang gần như đem mặt trời đều trò che lấp lại đi nam cung liệt trong lòng hoảng hốt từ nơi sâu xa cảm thấy một cấu nguy hiểm trí mạng toàn thân vô tận khí huyết nguyên khí tại lúc này trong lúc đó lấp l ó e tia sáng một lúc sau mấy chục đạo nam cung liệt bóng dáng tùy theo ngưng hiện xuất hiện tại thiên địa khắp nơi mỗi một người đều hào không khác biệt sở hữu người đều là một dạng thần sắc lập tức điều động lực lượng mạnh nhất bắt đầu phòng ngự nhưng giữa thiên địa rất là bình tĩnh không có bất cứ động tĩnh ý phát sinh ngay cả nam cung liệt đều vô ý th Chẳng c lẽ vừa rồi ả một giác gió sai? là lây Nhàn nhạt gió nhẹ đ n g l ọ ó cái bình tĩnh trong hư không từng, tia từng tia hư a từ từ tiếp n g t a cực h một cái mấy chục đạo bóng dáng đều ở đây khắc bạo thành huyết vụ cái này không phải là trần liên động thủ động tinh không đón mà là hắn giờ phút này đối tại hư không nguyên khí không chế đặt lên một cái phi thường khủng bố tình trạng có thể khống chế lại mình mỗi một sợi đa mang c ũ n g cương đại tiếng oanh minh g n i lại lần nữa văng lên trần uyên không cần tìm ra bản thể hắn hắn chỉ cần đem chỗ có phần thân tất cả đều phá vỡ cái kia cuối cùng còn thừa lại liền là nam cung liệt chân thân cương đại lực lượng rơi trên người nam cung liệt cho dù hắn tu vi mạnh mẽ thể phách đã tới thần thống cảnh nhưng đối mặt trần luyện toàn lực một đ a o vẫn còn chưa đủ nam cung liệt l ụ c thân tại lần lượt tiếng bạo liệt bên trong lui nhanh hơn nghìn trượng trên thân vương bảo giờ phút này đã vỡ vụn t ừ n g đạo giữ tợn vết máu b ả y kín toàn thân k h í tức quanh người vậy tại lúc này bắt đầu dần dần suy sụp tóc hai bù sụ trấn nam vương không còn vừa rồi tùy tiện cùng tự tin lúc ngẩng đầu lên trong mắt chỗ tràn ngập là một vòng thật sâu bất lực cùng tuyệt vọng trần luyện cùng nam cung liệt giao thủ cơ h ộ là trong toàn trường khổng lộ nhất động tĩnh nhưng còn lại mấy chỗ chiến trường kỳ thật động tĩnh cũng không quá tiểu khương hà cùng mưu yêu đại thánh tranh phong từ ngay từ đầu liền chiếm cư lây không ít hơn Tùng thể thể tháng bén dàng nó mạnh đoàn đến, không đạo rạch bại bao sắc phách. Có kiếm khí, dễ dự ra nó mạnh mẽ lúc â phân u liền l đến. có thể ra trước khương hà cùng ngưu yêu đại thánh giao thủ cơ hồ là đem hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng chống lại một hai nhưng bây giờ đã phát sinh biên hóa long trời lở đất khương hà trưởng thành là mắt trần có thể thấy trưởng thành hắn t h n tư vậy là có thể so sánh ma la cấp độ mặc dù không đổi kịp trần u y ê n như vậy b i ế n thái nhưng vậy tuyệt đối là trong thiên hạ cực kỳ hiếm thấy loại kia nếu không phải trần liên đoạt hắn danh tiếng hoàn toàn có thể dự đoán đến khương hà phong quang cùng danh vọng đem hội xa xa vượt qua hiện mức hiện nay võ bốn y như yêu đại thánh không ngừng g à o thét mang y ê u bản thể không ngừng bành trướng kinh khủng khí huyết vậy tại lúc này bành m ì n h hắn hai mắt đã hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu đã bị trên thân lít nha lít nhít máu vết thương ngân khơi dậy nồng nặc nhất s ạ c ý bốn vó lao nhanh mấy trăm trượng lón nhỏ như yêu hình thể ổng như một toàn núi cao c u ộ n c u ộ n yêu khí quét sạch thiên địa mang theo nghiêng thiên chỉ thế hướng phía khương hà trực tiếp đụng tới mà khương hà ánh mắt chỉ hơi hơi ngưng tụ không trốn không né giơ tay lên tâm niệm vừa động chu tiên kiếm đương ngang trước người vô tận kiếm khí dâng lên mà ra trực tiếp ở tại trước người biến thành một tòa kiế trong n g á y mắt ràng co sở trường phong trước đó bị phổ hiến bô t á t đánh cực kỳ thảm gần như sắp chết nhưng đó cũng không phải hắn yếu mà là phổ hiến quá mạnh hiện nay hắn vậy tách ra mình nóng ánh nhất lực lượng cùng thanh hư đạo nhân hợp lực toàn lực áp chế thiên bằng yêu thánh thiên bằng yêu thánh hai tay dương cánh mong muốn bay lượn nhưng thủy t r u n g không được bị áp chế gắt đao trên người hắn kim bằng lông thần từng mảnh từng mảnh hướng lấy mặt đất chóc ra mạnh mẽ yêu thân thể bên trên cũng bị dạch ra từng đạo vết thương trong đó rõ rệt nhất liền là thứ nhất chỉ bằng chạo đó là bị sở trường phong mạnh mẽ dựa vào thần kích ném ra đến thông i gầm t h bối yêu thánh không ngừng vung ra dãy núi lớn nhỏ nằm nấm lần lượt truy ở trong hư không bị cường đại kiếm khí đánh tan từ đầu đến cuối quyền chủ động đều không trong tay hắn lăng hư đạo nhân đứng hàng t i ê n bảng trước m ư ờ i thực lực tất nhiên là không thể nghỉ ngờ đối mặt vị kia linh sơn tế thế bồ tát đều có thể dựa vào lục tiên kiếm áp chế càng cho nói chỉ không bằng hắn thông bối yêu thánh cho dù thông bối yêu thánh không ngừng ngấm thét vậy không làm nên chuyện gì càng giống là vô năng cùng nộ mỗi một kích mỗi một quyền hắn đều không thể kiến công mà trên thân lại là lần lượt bị trọng thương nếu không phải thể phách mạnh mẽ huyết khí tràn đầy đổi lại là thiên bằng yêu thánh lời nói tuyệt đối đã tại chỗ bỏ mình lăng hư đạo nhân sắc mặt bình tĩnh không nhanh không chậm giống như là đang đùa bón bình thường chỉ là gặp chiêu pha chiêu không ngừng đánh lui thông thậm chí phương vị cũng không thể có qua quá lon b i ế n hóa không có thể hiện ra kiếm tiền phải có tốc độ yêu nghiệt ngươi không bằng linh son con khi kia xa rồi lăng hư đạo nhân từ t ổ n ó i mà thông bối yêu thánh lại là càng thêm lớn giận hội tụ lực lượng bản thân muốn lấy yêu khi khống ở lăng hư đạo nhân đem cái này nhân tộc đánh chết tươi ở chỗ này nhưng kết quả lại không như mong muốn hán thế công càng mạnh lăng hư đạo nhân công kích lại càng nặng đồng thời nó thương thế trên người vậy tại dần dần tăng nhiều mà nó cực hạn khi thế lúc đạt tới đỉnh phong về sau liền bắt đầu dần dần đi hướng đường xuống dốc giống c ự n g o n u y danh trấn thiên khí thế mạnh mẽ vô cùng hắn thực lực bốn rất mạnh vượt xa chu hoài cùng cái kêu hóa thành bản thể huyền thiên thần chu giao thủ tối đa cũng là hắn cơ h ộ i là dựa vào cứng đối cứng tự lực xinh xinh đập vỡ n g n yêu hết thệ thủ đoạn cứng cỏi nện kia ở trước mặt hắn căn bản không có một chút tác dụng nào lại thêm chu hoài phụ trợ thắng lợi thiên bình sớm đã nghiêng ở trong sân giao thủ động t ĩ n h kỳ thật đều không nhỏ nhưng nếu là luận đến nhỏ nhất lời nói đó còn là không ai qua được bích du cung trưởng giáo triệu đan thanh cùng nam tử mặc áo giáp đen giao thủ vậy căn bản không phải tại giao thủ mà là tại trêu ù a nam tử mặc áo giáp đen tu vi tựa hồ đến có chút vấn đề giống như là một tôn khôi lỗi bình thường đâu ra đ ấ y hướng phía triệu đan thanh không ngừng tập kích nhưng không có mảy may kiến công căn bản bắt không được triệu đan thanh t á i bóng mà triệu đan thanh mỗi một kích đều rơi vào nó trên thân giao thủ bất quá hơn mười hơi thỏ liền s i n h s i n h gãy mất nam tử mặc áo giáp đen hai tay đem sự mạnh mẽ khí tức trực tiếp đánh rót phẳng trần chỉ có thể không ngừng g ầ m thét vô tận sát khí dâng lên mà ra thế công lại đều rơi vào trên người mình triệu đan thanh khẽ thở dài một cái chỉ cảm thấy buồn bực ngắn ngẩm đưa tay đè ép vô tận áp lực trong nháy mắt đặt ở nam tử mặc áo giáp đen trên thân một l vị thứ nhất vẫn lạc dương thần trân quân xuất hiện phía dưới chiến trường vậy là phi thường cường thế gần như hơn phân nửa chân nam quân binh lính nhìn thấy cái k i a chút yêu vật bản thể về sau đều lựa chọn từ bỏ giao thủ còn lại cái k i a chút từ c h u n g liên chiến trận đều không thể kết thành chỉ có thể bị từng đội từng đội tinh nhuệ kỵ binh tách ra chém giết mà trần n g u y ê n thủ hạ binh lính vậy tại trận này lại chiến bên trong dần đẩn thăng hoa trưởng thành đợi một thời gian tuyệt đối là một chỉ không kém gì bắc lương trấn nam hai quân tinh nhuệ trần liên ánh mắt nhìn chung quanh một vòng chung quanh khắp nơi chiến trường thấy cảnh này khoe miệng không tự giác liền câu lên đây không phải giao thủ mà là nghiên ép cùng trần nguyên hình thành so sánh rõ ràng thì là chân nam vương trong mắt càng ngày càng tuyệt vọng tân sắc p h ả n phất thật sự là đang hối hận lúc trước không có ở nam cương biên cảnh thời điểm thừa cơ đem bóc chết không phải há sẽ có hôm nay bại trận giao phong còn không có hoàn toàn phân ra nghiên ép bốn vậy vẫn còn tiếp tục t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi bốn chư thánh vất lạc nam cung liệt chết đây tuyệt đối là một trận không hề nghi ngờ nghiên ép cục nam cung liệt căn bản không có chút nào phần thắng dưới chướng hai trăm ngàn đại quân tinh huệ nương theo lấy cái tia chút yêu thánh một cái tiếp một cái lộ do chân thân hơn phân nửa đều đã bỏ đi chống cự còn lại gần một nửa vậy không có năng lực cùng chiến ý đi cùng trần u y ê n dưới trướng những đại quân kia chống cự chỉ là tại dựa vào bản có thể làm việc mà thôi trần u y ê n ngươi lợi hại nam cung liệt ngầm đầu gắt gao nhìn chằm chằm trần u y ê n lần này cơ hội là trần u y ê n đem dưới tay lực lượng toàn bộ đều đẻ lên nếu là giờ phút này hạ thiên thu cũng hoặc là thế lực khác tập kích bất ngờ thuộc châu vậy hắn xây dựng thế lực l i ê n hội ẩm vang sụp đổ nếu là còn lại thế lực khắp nơi liên thủ lại nhất định có thể đem trần liên vây chết ở chỗ này mà trần liên lại vẫn không chút do dự đậu thủ sát thực tân loan trần u y ê n quanh thân thiên địa nguyên khí không ngừng lôi cuốn mây đen hội tụ xa xa nhìn lại tựa như một tôn tuyệt thế ma đầu tại lúc này tỏa ra độc thuộc về mình tần h uy hắn quan sát nam cung liệt ánh mắt đ ạ m mạc trải qua trước đó giao thủ hắn giờ phút này đã kết luận nam cung liệt cũng không phải đối thủ của hắn thậm chí liền trở thành đối thủ của hắn tư cách đều đã không có đối thủ của hắn chỉ có hướng lên không có hướng phía dưới đợi đến diện s á t nam cung liệt mặc dù hắn sẽ phải gánh chịu đến cực kỳ to lo nắp lực nhưng cũng có thể khống chế nam châu mở rộng thực lực đem quyền chủ động giữ tại trong tay mình đơn giản tới nói liền là đáng giá ngươi có biết ngươi nếu là đem chúng ta toàn bộ đều lưu lại hội chuyện gì phát sinh nam cung liệt tiếp tục nói bất quá trần uyên không có trả lời hắn còn hắn thì tiếp tục tự lẩm bẩm ngươi nếu là đem ta toàn bộ lưu tại nơi này công chiếm nam châu nam cương một triệu yêu binh mấy chục vị yêu thánh mấy vị yêu thần đem đích thân tới chân nam quan đối c h u n g nguyên độc thủ ngươi có được nam thuộc hai châu ủng binh mấy chục vạn dưới trướng vượt qua mười vị dương thần chân quân vậy đem đạt được thiên hạ các lộ phản vương kiến kỵ đối ngươi họp nhau tấn công đến lúc đó nam bác hai mặt giác công ngươi coi là mình có thể ngồi vững vàng yên vương bảo tòa sao cho nên trần n g uyên trầm rãi hỏi lại nói người ta bãi bình giảng hòa ta nam cung liệt nguyện ý thần phục với n g ư ơ i vì ngưng ngự thủ biên cương mà n g ư ơ i thì là có thể đi công lược cái khác phản vương như thế đại nghiệp có thể thành há không so hiện nay cục diện muốn tới tốt giết bản vương ngươi không chiếm được cái gì lợi ích tương phản ngươi nếu là nguyện ý dừng tay có bản vương tương trợ ngươi làm sao không thể định đ ỉ n h thiên hạ hào đệ nhân gian nam cung liệt mắt thấy đại thế đã mất giờ phút này cũng không thể không hướng trần huyền cầu tha sống tạm lấy toàn tính mạng ngươi cũng xứng ha ha, ha. bản vương biết ngươi xem thường ta nhưng từ xưa đến nay muốn người thành đại sự không c â u n ệ nhỏ nếu không có rộng lớn lòng dạ ngươi sao có thể phục chúng thiên kim thị sư ngựa n g ngươi có thể lưu ta một mạng ngày sau đi công phạt người k h ắ c lúc cũng có thể không đánh mà thắng c h i b i n h như thế hà không diệu quá thay ta biết ngươi đối bản vương không an tâm vi biểu thành ý bản vương nguyện ý lập xuống tâm ma huyết t hệ cũng có thể để ngươi tại bản vương trong nguyên thần lưu lại cấm chế lưu lại bản vương so giết bản vương lợi ích càng lớn có bản vương tại nam châu tuyệt đối không có phản kháng ngươi cũng là trong thiên hạ ít có người thông minh lẽ ra biết được cái gì nhẹ cái gì nặng được làm vua thua làm g ặ c Bản vì ư ngươi ngươi được hết bản vương Ngươi ngược vương ơ hơi, n thắng, nhiên bản không nhiều, bất quá sống tạm một cái mạng bốn. Nam cung liệt hít sâu một hơi, chầm giọng nói ra. nói, ngược lại cũng có chút đạo lý. Cho nên, tiến điện hạ là đáp ứng. Không. g bại, bất tạm lại đạo hạ cái thôi liệt tự hết thảy, trô một hít một chút chầm Cho có cầu có đáp v ra. qua sâu mà là lý. sao nếu n g ư ơ i ta chỉ là được làm v u a thua làm giặc vậy lưu ngươi một mạng ngược lại cũng không sao nhưng bản vương đ ờ i này khó khăn nhất dễ dàng tha thứ người liền là tà đạo nhân tộc cấu kết ngoại tộc n g ư ơ i nam cung liệt đã làm vậy liền nhất định chỉ có một con đường cái kia chính là chết trần u y ê n ánh mắt ngưng tụ đây là một đầu tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ danh giới cuối cùng hắn cũng tin bất quá nam cung liệt dạng này người còn nữa giữ lại hắn khí v ậ n sao là chẳng lẽ lại để hắn chậm rãi khổ tu không thành thể hội qua b ậ t hặc vui sướng làm sao có thể thích vướng mệnh gần chết lại đi khổ tu không có thương lượng chỗ trống nam cung liệt ngứng mày từ ngươi cấu kết yêu tộc tiến đánh thuộc sơn thời điểm chỗ trống liền đã không có trần u y ê n trong tay tia sáng loay lên hoàng đổ đao tủ tay ha ha ha ha ha ha ha đ ề u nói ngươi trần liên dối trá đến cực điểm lợi ích trên hết bây giờ xem ra ngược lại cũng không phải như thế vậy thì tới đi bản vương tung hoành nhân gian mấy trăm năm vậy được cho một vị nhân vật đứng đầu có thể bỏ mạng ở trong tay ngươi cũng là không tính làm được ta nam cung liệt cuối cùng vậy là có chút lòng già mà đã đối phương không nguyện ý cái kia liền không cần thiết lại nói thêm cái gì chỉ có một con đường chết mà thôi được làm vua thua làm giặc hắn không có tính tới hôm nay một màn chết vậy không an sớm nên như thế trần u y ê n q u a n h thân khí huyết mánh liệt ngũ tạng cùng văng lên từng đạo sáng trói ánh sáng lòng lánh qua trong dây lắt liền tới vần nam cung liệt phụ cận huy quyền chính là mất kích h o anh tiếng nổ kinh khủng nổ tung tại hư không Chỉ m ộ t k í c h trần u y ê n hội tụ tự thân tất cả lực lượng một vòng trực tiếp đem nam cung liệt trong tay kim giản đánh bay lại m ộ t k í c h trực tiếp bắt lấy cánh tay kia đột nhiên xé ra nam cung liệt cánh tay trái được gãy trước đó trong lúc giao thủ nam cung liệt vốn là bị trọng thương giờ phút này đối mặt với trần u y ê n chiến lược toàn bộ triển khai ngắn phút chốc ở giữa liền đánh mất tuyệt đại bộ phận năng lực chống cự mặc dù vứt bỏ đau nhưng trần u y ê n chiến lược kỳ thật cũng không có mảy may hao tổn mà hắn sở dĩ như thế chính là muốn đem trực tiếp đập chết tại mấy trăm ngàn trần nam có trước dựng nên mình chân chính vi vọng a v trong tiếng nổ vang trộn lẫn lấy tiếng gào thét đó là c h ấ n nam vương nam cung liệt tại kêu thê lương thắng thiết có lẽ liền chính hắn đều chưa từng muốn qua uy phong mấy trăm năm hắn lúc sắp chết thế mà sẽ là loại phương thức này trần u y ê n khi lấy mấy chục vạn c h ấ n nam quân tướng sĩ cùng dưới t r ư ớ n g tướng sĩ mặt hành hạ đến chết nam cung liệt còn lại mấy chỗ chiến trường tổng thể mà nói cũng kém không nhiều hắn bên này vốn là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối tăng thêm n ắ m chắc thắng lợi trong tay cứ kéo dài tình huống như thế nam cung liệt một phương chiến ý căn bản vốn không cao mấy cái kia yêu thánh đều là nghĩ đến làm sao tho á t đi nhưng cuối cùng vậy chỉ là suy nghĩ một chút. huyền thiên thần chu nhất tộc trung niên mỹ phụ đã hoàn toàn biến thành bản thể đầy trời màu trắng nện tia đem hư không che đậy mà nàng chân thân thì là coi nhỏ lại sau ẩn tàng hư không mong muốn thửa dịp lúc này thoát đi chu hoài bị nện tia vây khốn cho dù là thần hỏa vậy đốt không ngừng cự ngoan cũng bị thoáng trở ngại một cái tốc độ mắt nhìn đối phương liền muốn rời khỏi thời điểm một vòng tia s á n g trực tiếp chiếu ở trong hư không một đầu nện chân thân cấp tốc từ bên trong rơi xuống đi ra đó là triệu đan thanh vận dụng lấy bích dù cùng tiên binh thông thiên kính ban đầu ở thục sơn bên trong triệu đan thanh liền là dựa vào lấy thông thiên kính thừa dịp bạch niệm xanh không sẵn sàng một k í c h khiến cho vẫn lạc ở trong hư không trở thành khai chiến đến nay chém giết vị thứ nhất yêu thánh trung niên mỹ phụ thực lực s o bạch niệm xanh mạnh hơn rất nhiều nhưng bị thông t i ê n kính vừa chiếu y nguyên nhận lấy không nhẹ thương thế phảng phất toàn thân trên giới đều đang tiêu đốt hư vô màu trắng chỉ hỏa triệu đan thanh mặt không biểu tình thần cảnh tia sáng tái hiện ba bên trong chém giết nam tử m à c áo giáp đen về sau triệu đan thanh vốn là muốn đi giúp trần liên giết chết nam cung liệt chỉ bất quá bị tự tuyệt mà trần liên chiếm cứ lấy tuyệt đối thờ phong chọt liền từ bỏ đưa mắt nhìn sang còn lại chiến trường phòng ngừa yêu thánh Vừa phát hiện đệnh này đầu chu ó mong muốn bỏ c ạ y d ấ h i ệ u hắn l i ề n k cùng cự h ú t do d xuất、thủ. Chú yêu. Triệu a ngoan, ngoan hai người thế công trung niên mỹ phụ liền khó có thể chia khung thêm vào một vị bích du cùng trường giáo về sau càng là liền mảy may cơ hội đều không có bất quá ngắn ngủi mấy tức thời gian liền bị chấn tại h ơ không một lúc sau t h ầ n nhẹ yêu thân thể trực tiếp tán loạn giữa thiên đ ị a yêu hồn m u ố n đi cũng bị thông tin ê kính thẳng tiếp thu được thông tin ê thần cảnh bên trong kim bằng dương cánh vỗ cánh m u ố n bay tốc độ của hắn tại các vị yêu thánh bên trong có thể nói là đầu một lần nếu thật là khởi xướng hung á c đến kỳ thật ở đây không có mấy cái người có thể đuổi được hắn thần thông mà hắn vậy thật là mấy lần tránh thoát sở trường phong cùng thanh hư đạo nhân thế công nhưng thủy trung đều không thành công chạy thoát bởi vì t r u n g quanh hư không bị phong cấm nguyên vốn là vì phòng ngự trần viên thấy tình thế không ổn trực tiếp thoát thân nhưng bây giờ lại thành bọn hắn thoát thân công cùng xiềm xích mỗi khi mong muốn mở ra cấm chế thời điểm tổng là bởi vì cái kia trong chốc lát mà bị sở trường phong hai người một lần nữa đánh trở về nam cung liệt bản tọa tiếp sau nhất định là người mẹ thiên bằng yêu thánh gầm hét lòng tràn đầy không cam lòng hắn có thể đi thật sự là có cơ hội đi liền xem như đánh đổi một số thứ thế nhưng so mệnh lưu tại nơi này tốt nhưng muốn hết lần này tới lần khác liền là bị cái kia hư không cấm chế ngăn cản đường đi hắn thật không cam lòng à lần lượt vô cánh đổi lây là lần lượt càng thêm mãnh liệt thế công sở trường phong tự hồ là tìm được phát tiết điểm đem tại r dần dần liên tục mấy lần thế công tất cả đều rơi vào cùng một nòi để thiên bằng yêu thánh triệt để trọng thương thời điểm sở trường phong pháp tướng một cách chuẩn sắc không sai rơi vào thiên bằng yêu thánh đầu lâu phía trên một cách này mang theo vạn quân lực sinh sinh rác rưởi thiên bằng yêu thánh đầu yêu hồn thoát ra kiếm khí quét sạch tại chỗ vẫn lạc tại tại chỗ yêu thân thể thì là giống như một tòa núi nhỏ bình thường rơi trên mặt đất ném ra một cái to lớn hô sâu cao mấy chục trượng đuổi đất tùy theo bị vấn lên giống giống giống thông bối yêu thánh đã hoàn toàn đánh mất lý trí ý thức được lần này cơ hồ hẳn phải chết thời điểm hắn liền chủ động lựa chọn điên cùng hình thức mong muốn tại sinh mệnh cuối cùng kết thúc thời khắc cuối cùng nở rộ một lần quan huy. Lần này, bọn huy ắ n không thật h có c ẩ n Nam Cương n bị ở sau. Nam Cương giờ phút à đã ở bên trong loạn,、sinh、minh huyết xích h cho n bản sẽ k nên g hiện tại bọn hắn muốn chỉ o r có một con đường chết thông bồi yêu thánh rất không cam lỏng hắn còn không có phục hưng viên tộc hắn còn không có công bên trên linh sơn giải cứu đại thánh giờ phút này lại phải bỏ mạng tại người trung nguyên tộc trong tay lần lượt thiết quyền rành trong hư không t ừ n g đạo tiếng nổ tung âm không ngừng oanh minh kinh khủng dư ba cuốn sạch lấy thiên địa khắp nơi cường đại uy thế cũng là hắn cuối cùng vinh quang lang hư đạo nhân không lùi không tránh hắn thực lực mạnh hơn thông bối yêu thánh không ít còn có tiên kiếm trợ trận cơ hội chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối liền xem như đ ố i cứng vậy không sợ chút nào vê anh vê anh vê anh một kiếm hai kiếm ba kiếm vô số lần tiên kiếm huy động kiếm khí hóa thành một đầu hư không trường hạ khi rơi vào thông bối yêu thánh to lớn yêu thân thể phía trên thời điểm chỗ buộc phát ra là nhiều đám huyết vụ bốc lên đối phó thể phách kinh khủng yêu tộc liền hay là từng chút từng chút suy yếu n ó khí huyết lúc đạt tới suy yếu nhất thời điểm cái kia chính là một kích phân thắng thua thời điểm、Mời、anh rốt cục huy động vô số quyền chấn phạm vi hơn mười dặm mặt đất võ ra thông đối yêu thánh rốt cục tại lúc này tình trạng kiệt sức một gối té quy dưới đất lăng hư đạo nhân ánh mắt phát lệnh trong tay lục tiên kiếm long lánh vô tận phong mang nương theo lấy mãnh liệt kiếm khí hội tụ đến cực điểm thời điểm hắn trầm dãi phun ra một câu phạm nhân tộc ta người t h u sơn tật chú chỉ một lúc sau vạn kiếm nó ra b a phủ thiên đ i ệ thông đối yêu thánh ngã trên mặt đất trong mắt Bộ nhiều ư yêu đ ạ thánh tét theo không ngừng, gào nương lấy từng vị yêu thánh vất hắn v lạc, yêu đại thánh cực kỳ hối hận hối hận không có đem tiên thanh mang yêu nhất tộc tiên binh mang đến không phải hoàn toàn có thể phá vỡ hư không rời đi mà không phải như bây giờ ngoan cố chống cự hương hà ánh mắt lưu chuyển gặp những người khác đều giải quyết đối thủ t r ở ánh mắt hướng tụ một kiếm rơi xuống bao phủ tại n h w y o u trên thân chỉ một kiếm liền s i n h s i n h xoắn nát hắn tất cả sinh cơ ẩm vang rơi vào trên mặt đất lúc này nam cung liệt mang đến tất cả yêu thánh chân quân đều là v ấ n lạc mà hắn vậy đến cuối cùng một khắc hai tay bị xé nứt nhục thân bị trọng thương dương thần bị khóa chết tại trong thân thể không thể động đậy mong muốn cuối cùng lại nổi giận gầm lên một tiếng bất quá trần nguyên không có cho hắn cơ hội thân nhiệm khé động lơ lửng ở trong hư không hoàng đồ đao một tiếng kêu khẽ phong mang một phía hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp đánh vào nam cung liệt trên thân đem gắt gao đính tại bên trong hư không giờ khác này thiên địa náo động vì đó một thanh t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi lăm cơ duyên kết thúc giờ khác này hư không lộ ra phi thường yên tĩnh giống như là đột ngột thời gian đình chỉ bình thường hai tay bị xé nước nam cung liệt khí tức yếu ớt xúc đứng ở trong hư không không xác thực nói là bị hoàng đồ đao trực tiếp đinh chết tại hư không phía trên khương hạ sở trường phong l a n g hư đạo nhân triệu đan thanh đ á m người đều là đưa mắt nhìn sang nơi đây thần sắc đều có khác biệt nhưng đại bộ phận vẫn là thuộc về chấn kinh chấn kinh tại trần liên thực lực bọn hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn nghiền ép cái kia chút yêu thánh chân quân là bởi vì bọn hắn hoặc là thực lực hoàn toàn áp chế lại nắm giữ tiên binh phụ trợ cũng hoặc là lấy hai một như thế mới có thể tại như thế trong thời gian ngắn giải quyết cái kia chút đối thủ mà c h â n nguyên đâu hắn nhưng khác biệt hắn là lấy sức một mình đối cứng nam cung liệt thời gian sử dụng ở giữa cơ hồ cùng bọn hắn không sai bị lắm mà cái này l i ề n là làm người c h ấ n kinh địa phương nam cung liệt người thế nào đó là đường đường t r i ề u đình dị họ vương ngự thủ biên cương mây trăm năm thực lực kinh người hoàn toàn bạo phát thực lực hắn tuyệt đối là thiên bảng năm vị trí đầu tiêu chuẩn không thể nghị ngờ liên xem như triệu đan thanh cầm trong tay t i ê n mình vậy không có năm chắc có thể thắng qua chiến lược toàn bộ triển khai nam cung liệt hiện nay trần l y ê n lại theo chân bọn họ dùng không sai biệt lắm thời gian giải quyết nam cung liệt ý vị này cái gì mang ý nghĩa trần l y ê n hiện nay thực lực đã cùng tuyệt thế chân quân đều kéo ra một đường khoảng cách có thể so sánh ba vị trí đầu cái k i a ba vị l ĩ n h nộ quy tắc tồn tại mặc dù cái này là một chuyện tốt có thể làm cho bọn hắn ngày sau tranh bá thiên hạ cơ hội càng lớn nhưng tóm lại vẫn có một ít xuất phát từ nội tâm phức tạp chỉ ý trong đó lấy sở trường phong cao nhất phía dưới gần một trăm ngàn tình n g u ệ thiết kỳ cùng hơn mười vạn còn lại chân nam quân tình n g u ệ tại lúc này đều là sững sờ ở tại chỗ nhìn xem cái này một bước dừng lại bức tranh trong lòng phức tạp chỉ ý cấp tốc tràn ngập trong lòng trấn nam vương phản bội nhân tộc s á c thực nên giết nhưng cuối cùng vẫn là hắn nuôi dưỡng bọn hắn không có bất kỳ người nào cổ động một cái tiếp một cái trấn nam quân tướng l i n h quỷ một gối xuống đất vì trấn nam vương tiến đưa khu khu ha, ha nam cung liệt ho nhẹ vài tiếng gió lạnh thổi động hắn phát ra hắn chậm rãi ngầm đầu trong miệng truyền đến một trận nhẹ cười nhìn chăm chú trần liên ánh mắt tràn ngập các loại thân xác có sắc ý có kinh ý có kinh hãi đủ loại tâm tình rất phức tạp tràn ngập trong lòng n g ư ơ i tháng nam cung liệt thấp giọng nói lên đường đi trần u y ê n nâng lên cánh tay phải mãnh liệt khí huyết bắt đầu bạo dạng nóng nảy thiên địa nguyên khí bắt đầu cấp tốc hướng phía hắn cánh tay phải hội tụ một cô lớn lao kinh khủng khí tức tùy theo bước lên nam cung liệt ánh mắt bên trong phản chiếu lấy trần u y ê n bóng dáng từ rõ ràng đến mơ hồ cuối cùng lại dần dần thấy được một cái khác người hắn cẩn thận ngưng nhìn một cái tựa hồ bốn liên là hắn là lúc trước hắn đã từng đại sở chưa từng hủy diệt thời điểm hắn nam cung liệt cũng là trung thần lương tướng có thủ hoàng đế tín nhiệm cơ hồ là xem như một đợi biên cảnh đại tướng tại b ồ dưỡng bên trong mà hắn vậy có qua có lại gửi hy lấy ngày sau một ngày kia có thể có thể vì thiên hạ chuyển tụng một đời danh tướng ngày sau nâng thương dùng ngựa công phạt nam cương vì nhân tộc bình định hậu hoạn chỉ tiêu năm tại hắn đã trưởng thành thời điểm nguyên bản như mặt trời giữa chưa lớn sở hoàng triều lại lâm vào nguy cơ quyền thần tư mã nguyên đức muốn x o á n vị hắn ban đầu ý nghĩ đương nhiên là vào kinh thành cần vương vì hoàng đ ệ quên mình phục vụ nhưng năm khi tư mã nguyên đức tự mình đi vào nam châu thời điểm hết thể cũng thay đổi vô luận hắn như thế nào đọc thủ, thủy trung đều không gây thương tổn nó một ngón tay hắn vốn cho là mình phải chết nhưng tư mã nguyên đức lại nhẹ nhàng bông tha hắn nói cho hắn biết đại thế không thể trái muốn mạng sống liền thần phục tư mã thị ngày sau nam châu phân đất phong hầu cho hắn tại tử vong uy hiếp phía dưới nam cung liệt lựa chọn sống tạm cầu sinh mặc dù trong lòng hiếu kỳ vì sao a tư mã nguyên đức rõ ràng có thể giết hắn lại không nguyện ý đọc thủ vậy không kịp nghĩ nhiều trực tiếp quỷ phục sưng thần một khát này nam cung liệt mới phát hiện nguyên lai hắn cũng không phải là đối với hoàng đế ân tỉnh có bao nhiều coi trọng h ắ n coi trọng thủy trung vẫn là mình mệnh cùng quyền thế trong tay tư mã nguyên đức đi dựa theo ước định nam cung liệt trong bóng tối thả đi trần gia quân một nhánh đại quân chỉ coi là vì hẳn gia gia chút sức lực cuối cùng trần gia quân chết hắn không có lẫn vào trong đó nhưng đã sớm dự liệu được lại từ đầu đến cuối không có nhiều lời cái gì tại thời điểm này trần gia quân bất d i ệ t hắn liền không cách nào cấp tốc khống chế nam châu thế cục đợi đến vào kinh thành cần vương trần gia quân tất cả đều táng thân thuộc châu về sau nam cung liệt với tư cách biên cảnh đại tướng cái thứ nhất đứng ra bắt đầu liệt kê từng cái hoàng đế thập đại tội ác đồng thời dơ cao đại kỳ ủng hộ tư mã nguyên đức xưng đế có hắn dẫn đầu thiên hạ các phương hưởng ứng chỉ dùng ngắn ngủi mấy ngày lớn sở hoàng hướng cơ nghiệp liền ầm vàng sụp đổ vô số tông môn thế gia bắt đầu ăn như gió q u ố n mười lại tiên môn hoặc là thừa cơ mở rộng thế lực hoặc là khoanh tay đứng nhìn đi giúp hẳn ra bất quá chỉ có thần nữ cung cùng, cùng thục sơn mà thôi còn lại thế lực đều là không có hưởng ứng thánh dụ về sau quả nhiên tại đại thế đã mất thời điểm kinh thành phát sinh một trận đại chiến chấn động thế gian hắn không có tham dự chỗ biết được đ ồ v ậ t cũng đều là theo như đồn đại đôi câu vài lời mà thôi đại sở hủy diện mà hắn nam cung liệt vậy lắc mình biên hóa biến thành đại tân vương triều chân nam vương p h ụ đại tân khai quốc thái tổ chỉ mệnh vì nhân tộc ngự thủ biên tương p h nói g g n ừ một ộ cách khác hắn cuối cùng hết thể biện pháp tìm được không ít hiếm thấy ngộ đạo linh vật nhưng thủy trung không có bất cứ động tinh gì cho nên chậm rãi hắn nhận rõ mình biết dựa vào hắn tự thân ngộ tính thẳng đến thọ nguyên s ắ p hết vậy đạp không ra cái kia nửa bước nam cương yêu tộc đối với nam châu thẩm thấu rất sâu sắp xếp vô số ám tử cũng biết hắn gần như đối với lĩnh hội quy tắc mà có chút điên d ạ i ý nghĩ cho nên những yêu tộc kia bắt đầu dụ hoặc hắn nói cho hắn biết chỉ cần đầu nhập vào yêu tộc liền sẽ có yêu thần chỉ điểm hắn tu hành sẽ có yêu tộc chuyển thừa trí bảo trọ hắn lĩnh hội quy tắc vừa mới bắt đầu nam cung liệt tự nhiên không có tâm động đối với yêu tộc vẫn là cảnh giác rất sâu không chỉ có cự tuyệt còn diện sát hết thẻ yêu tộc cao thủ nhưng dần dần nương theo lấy hắn càng ngày càng tuyệt vọng trong lòng của hắn vì nhân tộc mà chiến danh giới cuối cùng vậy dần dần bắt đầu buông lỏng chậm rãi hắn bắt đầu cùng nam cương câu kết đúng lúc gặp lúc này đại tấn lập quốc đã gần đến hai trăm n ă m lúc trước lập quốc mới bắt đầu thai họa ngầm bắt đầu dần dần hiện ra giang hồ thế lực bắt đầu ngoi đầu lên khắp nơi tại triều đình không qua được nam cung liệt phán đoán thái bình hơn hai trăm n năm thiên hạ lại không xa tương lai rất có thể hội lần nữa đại loạn kể từ lúc đó nam cung liệt liền bắt đầu kín đáo chuẩn bị đồng thời từ bỏ mình danh giới cuối cùng cùng yêu tộc bắt đầu liên thủ đương nhiên hắn vậy rõ ràng yêu tộc là đem hắn xem như con cờ nhưng hắn trên thực tế cũng là cầm yêu tộc khi đ a o cuối cùng chỉ nhìn là ai cười đến cuối cùng mà thôi hắn mặc sức tưởng tượng rất tốt công phá thúc sơn cầm tới yêu thần hoa không tiếc vì thế trả giá đ ắ t nhưng cuối cùng lại không như mong muốn hắn thất bại bại cực kỳ triệt đề lại về sau thế cục biến hóa càng lúc càng nhanh cảnh thái chết tại trần l y ề n trong tay hắn tự tay mở ra l o ạ i thế thiên hạ bắt đầu hỗn loạn nam cung liệt cùng yêu tộc quyết định cầm xuống trung nguyên nửa bên về sau yêu tộc đại quân g a nam cương chợ nam cung liệt xưng đế nhưng bốn vẹn vẹn chỉ là lần đầu tiên mưu đồ hắn liền lại thất、bại. dưới t r ư ờ n g tinh nhuệ phản bội nghĩa tử chiến tử yêu tộc tứ đại yêu thánh đồng đều chiến tử ở trước mắt mà hắn vậy sắp v ỡ lạc từng m a n qua lại giống như hình ảnh bình thường cấp tốc tại trước mắt hắn bé qua nam cung liệt mơ hồ ánh mắt vậy tại thời khắc cuối cùng dần đận rõ ràng hắn bại nhưng chẳng biết tại sao ngược lại là giống như là thở dài một hơi giống như cảm thấy nhân sinh cũng liền như thế được làm vua thua làm giặc nên làm cố gắng đều làm qua hy vọng nếu như đã không có cái k i a thản nhiên chịu chết cũng tốt trọng yếu nhất là hắn không phải chết tại hạng người vô danh trong tay mà là tiếng tâm lây tay, lây tầm nhìn hạn hề báo Nam cung liệt giờ liệt p hắn ú t thức Trần Tâm này chân chính nhận Huyên đáng được sợ. Tâm hắn có dự cảm, chính dự người này chính là không ế tiếp t sợ á i tổ. c phạt Nam có ư lưng ơ n đánh gây yêu tộc 500 năm sống nhân hoàng. Chỉ tiếc, hắn không g gây lại tiếc, Chỉ yêu tộc c cơ hội tại huy hoàng như vậy đại thế bên trong lưu lại dạy đặc mực màu một bút không có gì bất ngờ xảy ra hậu nhân cho hắn đánh giá là phi thường kém ta đạo nhân tộc người người có thể chu diện hắn kỳ thật trước đó nói chuyện thật không phải đang lừa lừa gạt trần uyên nếu là có khả năng lời nói hắn nguyện ý với tư cách công phạt nam cương một viên đại tướng lưu lại công danh lưu danh m ạ n thế chi tiết chi tiết bốn không không có gì có thể tiếp hắn làm nhiều như vậy c h u y ệ n ác phản bội đ ạ i sở phản bội đ ạ i tấn phản bội nhân tộc t ê giống hắn dạng này vô ác không tha người tựa hồ bốn đáng chết chết tốt nếu thật là để hắn đem yêu tộc dẫn vào trung nguyên sinh linh đồ thán vậy hắn nhưng chính là tội nhân thiên cổ tại trước khi chết một khắc cuối cùng nam cung liệt ngược lại là có chút hiểu ra nhìn xem trần u y ê n hội tụ càng ngày càng mạnh lực lượng hắn có thể xác định mình liền toàn thây đều sẽ không lưu lại nam cung liệt ngược lại là không tim không phổi cười tuyệt đối đừng lưu thi thể không phải chỉ sợ hắn liền phải gặp nhân gian mấy trăm năm t h o á n mạng chết tốt chết tốt trần、nguyên. ánh mắt buộc phát sáng rực nam cung liệt đông nhiên giống lớn một tiếng ân người thắng rất tốt ta xác thực đáng chết cái này tội nghiệt cũng rửa không sạch nhưng cuối cùng tại lúc sắp chết bản vương nguyện ý giúp ngươi một tay không quản là ngươi vẫn là diệp hướng nam chỉ cần có thể không cho yêu tộc bắc thượng trung nguyên liền tốt nghe nam cung liệt như thế lời nói trần n g u y ê n thần sắc có chút quái gì, khương hà đám người thần sắc vậy có chút quái gì, một cái cấu kết yêu tộc người cuối cùng lại không nghĩ yêu tộc bắc thượng người sớm đi làm cái gì người sắp chết lời nói cũng thiện phi nam cung liệt huy động cuối cùng khí lực cầm trong tay một đoàn bạch quăng ném hướng về phía trần、nguyên. đây là bản vương những năm gần đây đối yêu tộc tìm hiểu tin tức không nói cẩn thận nhưng tóm lại là có thể cùng ngươi có chút ấp dũng còn có bản vương trấn nam vương lệnh nắm lệnh này trấn nam quan trấn nam quân hơn phân nửa nam châu đều sẽ không lại phản kháng ngươi cũng coi là bản vương lúc sắp chết cuối cùng vì chính mình tội ác sáng hối một cái tay khác bắt lấy quan đoàn t r ầ n n g u y ê n thần n i ệ m thăm dò vào trong đó sắc mặt hơi hơi biên hóa nhìn chằm chằm nam cung liệt hỏi ngươi có nguyện vọng gì không quá mức bản vương có thể đáp ứng ngươi ha ha ha bốn bản vương có thể tin bất quá ngươi bản vương gia quyến đã sớm tại bản vương trước khi đến liền đã đưa tiễn muốn nói là nguyện vọng chỉ cầu ngươi một lát sau ra tay nhanh một chút tốt nhất chớp mắt hẳn phải chết như thế cũng có thể miễn đi không ít thống khổ nam cung liệt cười nói có thể trần u y ê n nhẹ gật đầu bản thân hắn liền không có chuẩn bị cho nam cung liệt bất luận cái gì cơ hội nhất kích tất sát để nó vẫn lạc tại đông sân g ố c nam cung liệt thở phào một cái thân thể không thể động chỉ có thể dùng hết cuối cùng một chút lực lượng h é t lớn t r ấ n nam quân các tướng sĩ các người đối đầu bản vương tà đạo nhân tộc cấu kết yêu ma tội lôi đang chém ta đang chết hôm nay vậy chết có ý nghĩa hiện nay nam cung liệt lấy đại tấn c h â n nam vương c h i tước cuối cùng tiếp theo một đạo vương lệnh t r ú n g tướng sĩ、si、như nghe mời vương ra hạ lệnh mời vương ra hạ lệnh mời vương ra hạ lệnh hơn m ộ ư ơ i vạn chân nam quân binh lính tại lúc này đều nhịp cùng nhau quỳ một gối xuống đất sắc mặt nặng nghề vì t a đạo nhân tộc thành vương bọn hắn không nguyện ý huy động đao binh tình nguyện bị giết vậy không trợ lực yêu mà đây là bọn hắn tín nhiệm vì đại tấn c h â n nam vương bọn hắn nguyện ý quên mình phục vụ đây là mấy trăm năm qua nhiều lời truyền thừa tín n i ệ m phụ bản v ư ơ lệnh phàm chân nam quân binh lính ngày sau đều là phụng yên vương trần liên làm chủ ở tại mang đến phía d để cho ta t r ầ n nam quân đại kỳ cắm lượt trung nguyên cắm lượt nhân gian t ô n vương gia chỉ mệnh t ô n vương gia chỉ mệnh t ô n vương gia chỉ mệnh ba tiếng cùng hét uy danh chân thiên một lúc sau hơn mười vạn t r ầ n nam quân binh lính hướng phía trần đên hạ bái hét lớn tham kiến yến vương điện hạ tham kiến yến vương điện hạ n g u y ệ n v ì yến vương quên mình phục vụ bọn hắn khé động tựa hồ mang theo kinh khủng sức cuốn hút trần đên dưới trướng cái kia gần một trăm ngàn binh lính vậy tại lúc này súng nhựa quỳ xuống đất thần phục cất cao giọng nói nguyễn vị yến vương quên mình phục vụ nguyễn vị yến vương quên mình phục vụ b ọ nam hắn h t n h â cung thêm liệt gầm nhẹ một tiếng nhắm mắt muốn chết trần liên mặt không biểu tình thần xác đạ mạc trong tay lực lượng vẫn còn đang hội tụ muốn nói n không có khả năng nhưng muốn nói có rất nhiều vậy không hẳn vậy nam cung liệt liền xem như nói ra cái hoa đến hắn hôm nay cũng phải chết ác nhân liền xem như bỏ xuống đồ đao vậy vẫn là ác nhân biến không được thiện nhân càng không thành được phật hắn hôm nay xác thực lấy nam cung liệt làm gương nhưng không phải là bởi vì hắn tà đạo nhân tộc không phải hắn một chiêu kỳ xoa đầy bàn đều thừa hắn cho rằng làm gương là đại nghĩa nam cung liệt không có đại nghĩa bồi dưỡng mấy trăm năm chấn nam quân làm theo không phục vương lệnh đây là hắn cần hấp thụ giáo huấn đại nghĩa nơi tay dân tâm n ắ m chắc hắn có thể thúc đẩy vô số người đi chết nhưng đại nghĩa nếu là không có khả năng này vội ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến một khi sụp đổ cho nên cho nên hắn ngày sau đi không phải là cái tia chút âm như quỷ kế đường đỏ muốn đi liền là đường đường chính chính đại đạo để sở hữu người vì đó đồng ý đại đạo liền xem như có kế vật có mèo n h ỏ n án cũng phải cấp mình phụ thêm một t ầ n g chính nghĩa ra tia sáng lưu chuyển khí tức mạnh mẽ đối mặt với nam cung liệt thản nhiên chịu chết trần u y ê n không chút do dự một quyền vung ra kinh khủng quyền kình nổ tung hư không âm bạo thanh â m hưởng triệt nam cung liệt n ụ c thân trong nháy mắt bạo thành một đoàn huyết vụ ngay tiếp theo bị giam cầm dương thần vậy tại lúc này trực tiếp mẫn diệt ngay tại đó đối với người lúc khác không nhìn thấy tình hùng dưới một vòng màu xanh khí vẫn tia sáng hóa thành một đạo lưu quang qua trong dây lát l i n chui vào trần liền trong óc khi vận t ế đàn bắt đầu chuyển động thiên cơ chỉ dẫn vậy tại lúc này thôi diễn rất nhanh một vòng linh quang liền dưới đáy lòng ngưng hiện nam cực chu tức hết u y diễm không hỏa diệm sơn bên trong dục hỏa bên trong tây nam thẳng đi ba mươi ngàn bên trong thiên hỏa luyện thể thần t h ô n g cực chu tước dục hỏa hỏa diệm sơn thần t h ô n g cử trần n g u y ê n nhắm mắt c h ầ m t ư vẫn là dễ dàng như vậy lý giải dựa vào lần này cơ duyên hắn có thể đem đ ụ c thân tăng lên tới cực h ạ duy nhất có chút đáng tiếc là trần liên bản là mong muốn đem ý cảnh tăng lên tới viên mãn nếu là có thể lĩnh hội quy tắc đối với hắn tăng lên mới là căn bản tính bất quá cũng là chưa nói tới không thích võ giả bình thường đi đường là trên cơ bản chuyên tu nguyên thần lấy cô động quy tắc nhưng trừ ngoài ra cũng không phải là không có cái khác đường đó chính là đem n ụ c thân tăng lên tới cực hạn làm theo có thể thành thần tiên thần tiên thần tiên cùng thần chính là bình đẳng đợi đến n ụ c thân thôi diễn đến cực hạn thời điểm hắn làm theo có thể có được cực kỳ to lớn tăng lên đến lúc đó chưa hẳn không thể dựa vào nhục thân mạnh mẽ chống đỡ quy tắc chân chính để hắn hơi kinh ngạc là chỉ dẫn chính là nam cực chu tước lần trước là thanh long lần này là chu tước như vậy lần tiếp theo có phải hay không liền là bạch hổ cũng hoặc là huyền n ũ t h i ê mở ra hai mắt trần liên hít sâu mở hơi giờ phút này nam cung liệt hóa thành huyết vụ đã bao phủ giữa thiên địa giống như là hạ một tầng hơi mỏng mưa phùn theo gió m à động tựa hồ tuyên cáo trong thiên hạ một vị thực lực cực mạnh phản vương kết thúc nam cung liệt một chết lại phối hợp thêm hắn trước khi chết giao ra c h ấ n nam vương lệnh đủ để hiệu lệnh toàn bộ nam châu mà hắn vậy đem không đánh mà thắng không chế một châu nơi từ đó về sau nửa cái phương nam liền tận về hắn tất cả bất luận là thực lực vẫn là thế lực đều đem có thể có một cái tư chất bay vọn đợi đến đem huyết châu công chiếm thanh châu liền liền là hắn vật trong bàn tay trung nguyên nửa bên đem nhập hắn tay có thể vì thiên hạ ở giữa thế lực mạnh nhất phản vương đương nhiên có lợi thì có hại. nam cung liệt một chết nam châu tật tre chủ tính nhiều năm như vậy yêu tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ rất có thể hội đại binh tiếp cận chống đỡ được cái này một đoạn hắn liền có năng lực bắt đầu bắp phạt gánh không được vậy chẳng qua là bước nam cung liệt vết xe đổ mà thôi đối với hắn mà nói duy nhất tin tức tốt cái tiết chính là trước mắt căn cứ nam cung liệt trước khi chết tình báo đến xem nam cương tứ đại yêu tộc đang tại hôn chiến ở trong chuẩn bị quyết ra một cái chân chính hoàng tộc khả năng sẽ không đem hết toàn lực đến công phạt trung nguyên nếu thật là như thế lời nói vậy hắn liền xem như tăng thêm võ đế thành khả năng cũng đỡ không nổi ít nhất vậy có bốn vị yêu thần làm sao cản thật coi ma là có thể vô địch thiên hạ cũng hoặc là hắn vô địch thiên hạ không thành t r u n g quanh yên tĩnh đáng sọ sở hữu người ánh mắt đều chuyển hướng nam cung liệt bạo thành huyết vụ vị trí khương hà ánh mắt đạo mạc tựa hồ c h ấ n nam vương chết hay không không có quan hệ gì với hắn sở trường phong k h ẽ thở dài một cái nhưng không phải tại tiếp hận hắn chỉ là cảm t h á n một vị đã từng danh chấn thiên hạ nhân vật chính thức thối lui ra khỏi đại tranh chỉ thế chu hoài thần sắc phức tạp tại phương nam vô luận là nam châu vẫn là thuộc châu nam cung liệt thanh danh cực điểm không chút nào kém cỏi hơn p ư ơ n g bắc, bắc lương nguyện tân phong hắn cũng là nghe hắn chuyển thuyết mà trưởng thành, dưới mắt, lại chết tại trong tay hắn. quả thực phức tạp trần uyên là hắn chủ thượng hắn hôm nay mặc dù không chút k i ế n công nhưng vậy xuất thủ nói một câu chết ở trong tay hắn tựa hồ có lẽ bốn hẳn là bốn cũng không vì qua lang hư đạo nhân nhàn nhạt h ừ một cái t h u c sơn đại trận liền là hắn phá vỡ trong lòng ư ớ c gì hắn chết kỳ thật trần uyên thật sự là nhất định phải giết nam cung ngoại trừ hắn người mang khí vận cùng cấu kết yêu tộc tội không thể tha bên ngoài còn muốn bận tâm một cái t h u c sơn một phương mặt mũi một phe là ba vị c h â n quân một phe là quân địch cái gì nhẹ cái gì nặng trong lòng của hắn tự biết triệu đan thanh cười, cười. có chút tiếp h ậ n không cùng nam cung liệt cuối cùng giao thủ một trận quyết gia thắng bại vậy cảm t h á n tại hoành đè ép nam châu hơn hai trăm năm vương giả v ẫ n lạc tạo hóa chơi ngươi cự ngoan t ú i đầu cùng hắn vậy không có quan hệ gì ngược lại là phía dưới những c h ấ n nam quân đó binh lính vào lúc này đều có chút bi thương nhất là cuối cùng nam cung liệt một phen để trong lòng bọn họ kỳ thật cũng không chịu nổi trần u y ê n xem chừng có lẽ nam cung liệt cuối cùng thất tỉnh không chỉ là bởi vì không còn lối thoát muốn lưu lại cho mình cuối cùng một chút thể diện đồng dạng cũng là tỉnh lại cái này chút trấn nam quân quan tâm có những lời kia cửa hàng trần liên sau đó nếu là lôi chuyện cũ sai người truy sát nó ra quên nhất định sẽ khiến bất ngờ làm phản thậm chí là để nam châu đại loạn hắn thật là nhân vật thông minh các vị tướng sĩ nam cung liệt đã chết tội không thể tha nhưng nó cuối cùng tỉnh ngộ bản vương trong lòng rất t an ủi các loại chính là thiên hạ tinh nhuệ nhất quân bản vương có thể hứa hẹn vô luận là bây giờ hay là lúc trước chờ nhập dưới trướng của ta tự nhiên đối xử như nhau trần u y ê n nhìn xem phía dưới c h ấ n nam quân cất cao giọng nói đây đều là tinh nhuệ thật chân tinh nhuệ so dưới tay hắn cái kia chút bình lính kỳ thật mạnh hơn nhiều trước đó cũng là không có chiến ý không phải tứ lại chiến trận một kết xác thực hội có không ít phiên p h ư c dưới trướng hắn c á i kia chút binh lính liền không gọi l u y ệ n binh mà gọi là chịu chết cho nên thu nạp là nhất định phải hắn vẫn phải ngưng tụ hết thể lực lượng đi đối kháng nam cương yêu tộc nam cung liệt là nam cung liệt binh lính là binh lính không thể nói nhập là một nguyễn vị hiến vương quên mình phục vụ nguyễn vị hiến vương quên mình phục vụ từng tiếng cùng hét lại lần nữa dâng lên vang vọng hư không triệu đan thanh cười cười nhìn xem trần nguyên nói cuộc chiến hôm nay kết thúc nam châu liền coi như là vào hết tiến vương trong vũ vần đạo ở chỗ này trước chúc mừng đạo trưởng nói không đúng ân đây không phải kết thúc là khởi đầu mới chương bảy trăm ba mươi sáu tin tức chuyển gia thiên hạ l ặ n g im đây không phải kết thúc là khởi đầu mới trần uyên sắc mặt nghiêm trọng thập phần nghiêm túc nói giết chấn nam vương nam cung liệt nam châu cơ hồ đã bình định nội ưu cơ hồ xem nhẹ nhưng ngoại hoạn lại càng lúc càng lớn trước đó nam cung liệt không muốn chết thời điểm nói ra những lời kia kỳ thật cực kỳ có đạo lý súng bắn chim đầu đàn câu này tuyệt đối là lời lẽ t r í lý trước đó trần uyên mặc dù thực lực mạnh mẽ vì không ít thế lực kiến kỵ nhưng tóm lại vẫn là khắc chế nhưng bây giờ thì khác trần uyên công chiếm nam châu nửa cái phương nam đều trong tay hắn ngưng tụ thế lực càng là cường đại tự nhiên mà vậy sẽ vì càng nhiều thế lực kiên kỵ thậm chí là liên thủ lại đối phó hắn hàng đầu liền là huyết châu hạng thiên thu đối phương hội tùy thời xuất thủ là lấy hiện nay trần u y ê n tình huống xem như thắng lợi bên trong lẩn giấu đi nguy cơ đám người cũng theo đó nhẹ gật đầu không có phản bác bởi vì điểm này kỳ thật mọi người đều có thể thấy rõ ràng triệu trường giáo lao khương sở h i n h lăng hư đạo trưởng trần u y ê n ánh mắt từng cái quét qua mời yên vương hạ lệnh lăng hư đạo nhân đánh cái chắp tay bích du cung thân ở nam châu thục châu chỉ nội địa tạm thời không có gặp nguy hiểm nhưng phía nam uy hiếp quá lớn nhất định phải phòng ngừa các vị liền theo trần mộ đi một chuyên chân nam quan a Tốt. có thể chấn nam quan không phá nam châu không lo chúng ta cũng có thể lấy r ả n h tay chuẩn bị mưu đồ huyết châu đợi đến phương nam triệt để k h ô n g chế liền là b ắ t phạt thời cơ không sai thanh hư đạo trưởng hư ngôn đại sư chu hoài đạo hữu tại mời yến vương hạ lệnh bản vương mang đến một trăm ngàn binh mã một phân thành hai sáu mươi ngàn theo ta đi chấn nam quan còn lại bốn vạn lại thêm năm mươi ngàn chấn nam quân tiếp kỵ trở về thục châu trần ổ n cộng g tập t g thục châu biên giới, từ thiên hư đạo trưởng thay này liên Bản vương theo thục chấn châu quân, đâu vào đấy an bài nam châu biên giới trọng yếu nhưng thuộc châu vậy rất trọng yếu không cầu có thể phản công hết châu chu sát hạng tiên thu hắn chỉ cầu thuộc châu không mất đợi đến hắn cầm cơ duyên độ qua nam cương yêu tộc lần này nguy nan liền có thể thuận thế trở về đây là hắn tại đông sơn cốc chi chiến bắt đầu trước liền đã định ra quyết sách đám người kỳ thật trong lòng cũng đều nắm chắc giờ phút này chẳng qua l à an bài xuống mà thôi chu hoài thuộc hạ tuân mệnh hương ôn vần tăng rõ ràng thanh hư vần đạo tuân mệnh trần u y ê n nhẹ gật đầu vừa nhìn về phía phía dưới trấn nam quân nói một lần chia binh sự tỉnh trấn nam quân thần phục nhưng trung quy không phải nội t ì n h nhất định phải hắn thủ hạ thân tín đi bổ sung trấn nam quân theo thời gian chuyển rời mới có thể an gối không lo miễn cho bị người khác một cổ động trực tiếp tạo phản chân nam quân các vị tướng sĩ lần này nam cương yêu thánh nhập ta cảnh giới có hình lớn m ư nhất đ Mệnh. Mệnh. Tốt. Tốt. mặc dù ma la bên kia còn không có chuyển đến liên quan tới yêu tộc bắc thượng động tĩnh nhưng hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đem chân nam quan tiếp nhận thật vất vả đạt được cục diện thật tốt hắn không cho phép có mất nhóm đầu tiên tiến về chân nam con người chỉ có trần uyên khương hà Thục châu binh mã cùng đông h sơn g Triệu cốc thân ở nam châu cương vực bên trong cùng trấn nam quan khoảng cách kỳ thật rất xa nhưng đối với trần uyên bọn người tới nói ngược lại cũng còn tốt lấy tốc độ bọn họ dùng không sai biệt lắm một ngày liền vượt ngang hơn phân nửa cái thục châu đã tới trấn nam quan phụ cận nam châu mặc dù là biên giới nhưng cũng không phải là toàn bộ cùng nam cương giáp giới một phần là thục châu một bộ phận nhỏ là huyết châu Còn phổ thông cường giả thực sự có thể đủ xác định vị trí thanh trừ nhưng mong muốn nhờ vào đó công chiếm nam châu căn bản không có khả năng bởi vì tinh nhuệ đại bộ phận đều hội tụ tại trấn nam quan trấn nam quan không mất yêu binh liền không cách nào xuôi nam trần uyên ngược lại là đã từng hiếu kỳ qua có hay không vậy có hay không loại kia có thể dung nạp mấy chục vạn đại quân dị bảo nếu thật là có loại bảo vật này lời nói trực tiếp tập kích bất ngờ tuyệt đối có thể một trận chiến đ ị n h công cho dù chỉ là truyền thống trận vậy rất khủng bố nhưng ma la đáp lại qua trần uyên nói loại bảo vật này ở nhân gian gần như không có khả năng tồn tại bởi vì địa tiên ngưng tụ cũng chỉ là phúc địa theo thời gian chuyển rời cùng thiên địa tương hợp phương có thể khiến người ta sinh tồn hắn nói loại kia gần như không thua kém một tòa tiểu thế giới có lẽ thiên tiên có thể làm đến nhưng yêu tộc tuyệt đối không có loại lực lượng kia thậm chí yêu tộc có hay không địa tiên đều là một loại cái nào cũng được sự tỉnh về phần truyền thống trận trừ phi là có được cực kỳ to lớn hư không thần thạch mới có thể tạo dựng dung nạp mấy trăm ngàn người thông qua đại trận loại vật này nhân gian chưa hề có qua nghe đồn đã từng trần u y ê n tại lương châu thời điểm chịu được ngụy tân phong chi mệnh tập kích bất ngờ hỏa thiêu bắc man lương thảo một lần kia không gian bất ổn liền hóa dương chân nhân đều không thể thông qua cuối cùng vẫn là trần u y ê n mang theo một ư ơ i tám thiết kỵ vừa rồi thuận lợi thông qua kỳ thật vậy không thể làm cho nên trần liên là rõ ràng chân nam quan tâm quan trọng nếu là tại hắn đi đường thời điểm bị yêu tộc công hãm cái kia trần liên sẽ trực tiếp biến thành bị động t r â n nam quan là một tòa quan nhưng cùng lúc cũng là một tòa thành lớn gần với thành nam châu đại thành bên trong tất cả binh lính tăng thêm bách tính ra q u ê n lời nói c h ỉ ít vậy có một triệu chỉ chúng ngay bình thường tự nhiên cũng là cực kỳ náo nhiệt quan nội trần uyên mấy người đứng ở một chỗ quán rượu đỉnh chóc bộ hư không rung động một bộ áo trắng ma la chậm rãi b ư ớ c ra miệng tụng p h ậ t h i ệ u nhìn chung quanh mấy người một chút tiền bối ma la tiền bối triệu đan thanh cảm giác đối phương hư vô phiêu miếu khí thức trong lòng giật mình cũng theo đó hành lễ nói bích du cung triệu đan thanh gặp qua ma la tiền bối đối với người này hắn tính là lần đầu tiên gặp mặt nhưng cũng không phải là, là lần à l đầu tiên nghe nói sớm tại từ kim sơn chỉ chiến hậu hắn cũng biết trần uyên bên người có tiên nhân ủng hộ kỳ thật cũng chính là bởi vậy hắn mới chịu đáp ứng trần uyên mời chào sở dĩ không chủ động chẳng qua là mong muốn treo giá m à thôi dù sao chủ động đầu nhập cùng bị động mời tóm lại là kém một chút gặp qua các vị ma la không ra ma tướng thời điểm đều là nho nhã lễ độ lần này kỳ thật cũng không ngoại lệ hướng về phía đám người hơi hơi gật đầu t i ê n bối hiện nay tình huống như thế nào chín hiểu ngày đặc biệt trần uyên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề không có chút nào bất tích các ngươi vừa mới đem cái kia chút yêu thánh chém riết yêu tộc chỉ sợ cũng chỉ là trước mắt mới hiểu trong thời gian ngắn phản ứng không kịp nhưng thời gian cũng chỉ có cái này chút bần tăng có thể cảm giác được trấn nam quan bên trong có không dưới mấy trăm yêu tộc tiềm ẩn khắp các nơi ma la là, là trong bóng tối trông coi trấn nam quan tại mấy ngày nay thời gian bên trong lấy hắn thực lực vậy đủ để đem hết thẻ đều cho thăm dò rõ ràng một năm một m ư ờ i nói cho trần u y ê n đám người nếu như thế cái kia liền không thể đợi trần u y ê n trầm tư một lát phân phó nói lao khương ngươi đi cửa nam lập tức không ở sở hữu người đem nam cung liệt trước khi chết lưu h n h thạch cho bọn hắm nhìn Cần phải không thể có không Khương phải thể mất. Tốt.、Khương、Hà lăng luôn luôn u hư đạo t r ư ở nhân g Người Ấn. đi c tiếp qua trấn n thành g phủ, vương l phủ nam h lệnh, đạt vương lệnh gật đầu rời đi triệu trường giáo người cùng ngoan đạo hữu lập tức tiến về bắc đại doanh cầm lưu ảnh thạch chân trụ bọn hắn người không phục đều có thể giết chết liền xem như giết tuyệt vậy không cho phép có người thừa cơ làm loạn trần u y ê n cho triệu đan thanh cùng lăng hư truyền đạt đều là tật sát lệnh không cần lưu t ì n h là bởi vì bọn hắn tính cách như thế khả năng sẽ không quá mức tàn nhẫn hương hà khác biệt liền xem như hắn không nói một khi có người dám lưu đồ làm loạn lời nói trong tay hắn chu tiên kiếm liền hội dẹp tiên hết t h ể bất bình âm thanh、Tốt. triệu đan thanh biết n ặ n nhẹ không chút do dự lập tức bắt đầu khởi hành tiền bối liền tạm thời trong bóng tối ẩn tăng đi ta đi Nam đại doanh. Trần đối nam châu trước khi đậu thủ hắn cũng đã đối c h ấ n nam quân nội tình huống có hiểu biết tóm lại chia làm nam bắc hai đại doanh bắc doanh bởi vì tới gần nam châu binh l í n h đồng dạng tại bảy mươi khoảng t r ư ờ n g mà nam đại doanh bởi vì đại bộ phận chức trách là ngự thủ nam cương yêu tộc bình thường đều là gần chừng hai mươi vạn quân thường trực đương nhiên đây chẳng qua là trước đó dù cho là c h ấ n nam quân trong bóng tối phát triển so bắc lương quân còn muốn nhiều nhưng lại nhiều cũng không có vượt qua bốn mươi vạn đại quân cái này chỗ hao phí là một cái thiên văn số tự đông sơn cốc nam cung liệt mang đến bốn cái quân trận tổng cộng hai trăm l i n binh mã cái này liền đã rút đi hơn phân nửa là lấy toàn bộ thành nam châu bên trong căn cứ ma la chỗ dò xét ra tình huống vậy bất quá hơn mười vạn mà thôi bác đại doanh hiện nay tại trường ba vạn nam đại doanh nhiều một ít nhưng cũng không có vượt qua một trăm ngàn đối với hiện nay trần n g u y ê n mà nói mặc dù bọn hắn kết thành quân trận hắn cũng có thể phất tay c h â n áp thiện ma la gật đầu biểu thị đồng ý hắn sở dĩ đến hiện nay đều không có hiện ra chân thần chính là vì cho yêu tộc một cái xuất kỳ bất ý át chủ bài phòng ngừa yêu thần đến đây hiện tại trần n g u y ê n kịp thời chạy đến tự nhiên càng không thể hiện thân an bài tốt hết thạy trần uyên cấp tốc liền chạy tới nam đại doanh lần này hắn không có cố làm ra vẻ huyền bí cũng không có làm cái gì cảnh tượng hoành tráng trực tiếp lấy khí thế cường đại uy áp đại doanh thanh â m vang vọng hư không bản tọa y ế n vương trần uyên thành vương nam cung liệt đã chết lúc sắp chết đem nam châu phó thác tại ta trấn nam quân từ đó chỉ hậu tẫn về ta chỉ khống chế theo ta chống cự nam cương yêu tộc bắc thượng kẻ không theo coi là phản địch toàn tộc chu diện nam đại doanh tất cả trấn nam quân binh lính đều làm mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía hư không cảm thấy là mình nghe lầm đại doanh phòng hộ đại trận ở đâu vì sao một chút hiện tác dụng không có bị người xông vào nhưng còn không đợi bọn hắn nghĩ lung tung toàn bộ trấn nam quan tại thời khắc này nam bắc bốn phương thảm hướng đều là truyền đến từng đạo rộng lớn thanh âm trấn nam quan tùy theo yên tĩnh địch tập địch tập toàn quân sở thuộc lên ngựa kết trận trấn nam quân bên trong một vị hóa dương đại tướng trầm giọng quát bốn bốn trấn n g u y ê n mệnh lệnh binh không quá có tác dụng liền xem như hắn lấy ra lưu hành thạch ở đây rất nhiều đại tướng vậy không thể tin được nhà mình vương ra đã vẫn là sự thật bọn hắn cái này chút lưu thủ từ trung lựa chọn báo thủ nhưng sự tình lại không phải bọn hắn suy nghĩ như thế cho dù là bọn hắn kết thành c ô n trận tại trần uyên trước mặt vậy không chịu nổi một kích trong nháy mắt đem đánh tan trần uyên trực tiếp sáng loáng nói cho bọn hắn lấy hắn thực lực giết bọn hắn dễ như t r ở bàn tay chỉ là không nghĩ bọn hắn không có chết tại yêu tộc trong tay mà là người một nhà trong tay nếu là thật sự không thức thời lời nói hắn vậy sẽ không lưu tình